Chương 60, hai người đụng không ra một cái đầu óc. Asuma, CC cùng CụỄ lại bọn hắn liếc nhau. Quen thuộc, quá quen thuộc, lão sư kinh điển thủ đoạn. Là ngươi cho rằng còn không có bắt đầu thi lúc, khảo hoạch cũng đã lặng yên bắt đầu. Quả nhiên là lão sư ra đề mục. Bọn hắn không còn dám chủ quan, trong đầu lặp đi lặp lại tránh qua vừa rồi địa đồ, nhưng là thỏa mãn. CC thấp giọng nói một câu. Asuma, CụỄ Này lố mãng một lát, sau đó rất nhanh lý biết, khác quá tham lam, nhớ ký bộ phận địa đồ là được. 1 phút đồng hồ. Bình thường tới nói, tuyệt đối đầy đủ nhớ ký một tấm bản đồ. Nhưng là có thể nhìn đến địa đồ vị trí liền một hai vòng. Nơi này có 50, 60 người. Trong nháy mắt đó, căn bản không có khả năng thuyết phục hắn người lý tính trích ra địa đồ, bởi vì giữa lẫn nhau căn bản không phải đồng đội, mà là đối thủ. Khó giải. Tiếp đó, đầu tiên chúng ta đem đoạt lại hết thể những cụ vật tư, các ngươi trận thứ 2 khảo hạch sở cần đồ vật, toàn bộ chỉ có thể từ trong trường thi thu hồi được. Thứ các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ một lúc đem sáo trộn biên chế. Kị Hoa chĩa cười mỉm mà nhìn xem tất cả mọi người. Hiện trường một mảnh xôn xao. Xáo trộn biên chế, ý vị này, trước kia đồng đội khả năng ở sau đó không phải đồng đội mà là đại nhân. Như vậy, bọn hắn sưu tập đến tình báo, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cố hệ lại cùng hai vị đồng đội đối mặt, riêng phần mình không còn gì để nói. Mùi vị quá đúng, cố này ác thú vị, nồng đậm đến một chút liền có thể thấy rõ xuất xứ. Dư tin tức, trước đó trong địa đồ đều có biểu hiện, ta liền không lắm lời. Đại nhân, không thấy rõ làm sao bây giờ? Không thấy rõ nói rõ ngươi không được, trong vòng một phút ngay cả địa đồ tình báo đều thấy không rõ lắm, chả có tư cách gì ở trong nhẫn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Một số người trong lòng rất tức giận, nhưng tìm không thấy phản bác lý do. Kiyoha triệt không cho bọn hắn nói tiếp cơ hội, phất tay tỏ ý tất cả mọi người đi thi trận, tử vòng sơn lâm. Trên đường, bầu không khí trầm mặc. Shisui cùng Asuma, cùng hệ nãy đánh lấy thủ thế. Obito tại cách đó không xa, gặp nhãn tỉnh sáng lên. Đội cảnh vệ ám hiệu, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Jin nhẹ qua đến, cùng Shisui điên cùng ra dấu tay. Nhưng là đánh tới một nữa. Hắn quên có cái ám ngữ đánh như thế nào. Cái này rất xấu hổ. Cũng may Shisui minh bạch hắn ý đồ, hồi phục thủ thế, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Không khó đoán đơn giản là chiếu cố Jin loại hình. Obito chính mình căn bản không biết sợ chữ viết như thế nào. Lúc này, rất nhiều người đều lẫn nhau phòng bị, nhưng là cũng có một số người bắt đầu nếm thử kết minh, đặc biệt nguyên bản là đồng đội hoặc quan hệ tốt một số người. Hậu Phương, Kỳ Hỏa Triệu, mài tổ gai theo sát sau. Kỳ Hỏa Triệu, người cái này đầu góc làm sao dài. Con con lựa lượng, lượng, hỏng chú ý quá nhiều. Mài tổ gai cảm khái không thôi. Trận này khảo thí, hắn làm bên cạnh hộ vệ xem, thời khắc mấu chốt cấp trò che chở. Cho nên, Kỳ Hỏa Triệu toàn bộ kế hoạch hắn không rõ ràng, cùng hạ nhận nhóm mới dần dần biết đây hết thảy. Không rõ ràng gai được hay không, ngược lại hắn là không qua đi. Mang rất rõ ràng bản sự của mình. Tuy nói thể thuật không tệ, lại có bắt môn đột giáp, nhưng căn bản không có chủ ưu nhẫn, thượng nhẫn nghĩ dạ phải có tố chất cùng tri thức dự trữ, thật dẫn đội ngược lại hại người hại mình. Kiến thức cuộc thi lần này, hắn càng loại suy nghĩ này. Không có gì, ta chỉ là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Có đạo lý, đây chính là thanh xuân. Lại phát bệnh. Ký họa chỉ xem nhẹ mà tổ giai đột nhiên sụp rồi, ánh mắt càng nhiều nữa hơn mắt tại phía trước đám kia hạm nhẫn. Thông minh hay không, lúc này đã có thể nhìn ra. Rất nhiều người đã bí mật kết minh. Chia rẽ đội ngũ, tự nhiên không chỉ là khảo nghiệm chỉ huy, lâm thời phối hợp, càng khảo nghiệm đại cục điều hành. Nếu như ba người có thể phân phối đến ba cái đội ngũ, lại đồng thời nắm giữ ba cái đội ngũ quyền chỉ huy, như vậy bọn hắn liền có khả năng liên hợp, trước tiên quét dọn hắn tiểu đội. Trong trò chơi, loại này cách chơi tự nhiên không được. Nhưng là, trên chiến trường liền rất thường thấy. Sinh tử chém giết, ai theo ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ, nếu là ngay cả điểm ấy khái niệm đều không có. Sớm làm xéo đi, kỳ họa trìa truy đến tử vong sâm lâm phụ cận, không tiếp tục tiếp tục đổi đổi. Vội vàng nhìn tình hình thực tế quá mệt mỏi tìm thứ m Đời thứ ba kính viên vọng chi thuật có thể xương tình hình thực tế truyền lại tốt nhất vũ khí sắp bén căn bản không cần đến chạy khắp nơi nhìn tình huống đến mức cứu viện vấn đề đây không phải có mì nạ tổ cùng chữa bệnh ban sao, cái nào cần tự mình vào thủ đại nhân ngươi không đi giám sát trường thi đến ta chỗ này tới làm gì đời thứ ba kỳ quái nhìn lấy kỳ họ chưa hắn mặc dù cũng tại hiện trường nhưng cách cách tử vong xâm lâm có khoảng cách không nhỏ chạy tới muốn một chút xíu thời gian Nói chung quan chủ khảo cũng sẽ ở chung quanh giám thị kỳ họa chữ cười hát, hát nói bên kia cóm bị nạ tổ tuyệt bố Chỗ nào cần ta muộn như vậy xuất hiện lớp lớp lực, nghe nói ngài bên này có một loại có thể cách không dò xét nhân thuật, không, có khác ý tứ, liền là muốn mở mang kiến thức một chút. Đời thứ ba không phản bắt được. Kính viễn vọng chi thuật. Cái này nhân thuật ít nhiều có chút khó mà mở miệng. Cứ như vậy điểm ham muốn nhỏ đều bị bọn tiểu bối biết. Hắn lung túng ho nhẹ một tiếng nói, "Được thôi, dùng kính viễn vọng chi thuật giám sát tử vòng xâm lâm cũng là lựa chọn tốt, có thể từ nhiều cái phương vị nhìn đại nhân, ta vì ngài chuẩn bị một cái cái gương lớn." Kỳ họa triệu lấy ra phong ân quần trụ, lấy ra bên trong phòng ân to lớn tấm gương, đời thứ 3 không còn gì để nói. Một lúc lâu sau, Hắn vẫn là thi thuật dùng kính viên vọng chi thuật đem nơi xa trạng thái chiếu giỏi đến trên gương. Mặc dù nhân thuật cần nho nhỏ biến hóa nhưng không làm khó được hỷ dù rẹn xạ dùù Tobi các ca sĩừ lớn mắt cái này thuật lợi hại à như thế từ trong gương liền có thể cho nên hoán đổi nhìn đến tử vong xâm lâm bên trong phát sinh tình huống duy nhất vấn đề là hô ca đại nhân tựa hồ thành truyền lại công của người suy cả thì xa một trận xấu hổ. hổẽ con mới để không sợ cọn loại yêu cầu này chỉ có kỳ họa chỉ dám đi sách đổi bọn họ đều là xem như không biết đời thứ ba có dạng này nhất thuật lúc này trong tấm hình Dẫn đầu xuất hiện là Uchiha Obito. Cái này tiểu đội là Obito, Sơn Thành Thanh Diệp cùng Mai Toge. Chi đội ngũ này vẫn rất mạnh, Mai Toge mặc dù không am hiểu thể thuật bên ngoài dư thuật, nhưng thực lực không tệ, Obito có thể đền bù nhận thuật chống chỗ, Sơn Thành Thanh Diệp thì am hiểu điều tra. Đinh Tọa chấm ngâm một lát, mở miệng phê bình. Hiển nhiên, hắn đối chi đội ngũ này cấu thành không quá giải, hay Amahshiza cùng họ liền rất hiểu. Nhìn thấy cái này tình huống, nhẹ dọng than thở, đã thấy thất bại. Obito, Gai, cái này có thể phân đến cùng một chỗ. Đinh Tọa tiền đối phận, ngay chỉ biết một, không biết hai. Cái này tiểu đội mặt giấy thực lực xác thực tương đại nhưng bọn hắn vấn đề là ba người cùng một chỗ chỉ có thể kiếm ra hai cái đầu góc kỳ họa chia nhịn không được ý cười Mỹạ tổ đem bọn hắn b cùng một chỗ thật sự là có chút làm cả ca sĩ tinh tế tưởng tượng cảm giác kỳ họa chưa phê bình thật sự là tinh chuẩn mà hình tượng gai cùng Obito. hai người nhưng không cũng chỉ có nửa cái đầu góc ta có nhớ kỹ địa đồ đi trước thu hoạch tài nguyên điểm lại muốn cái gì tay nguyên điểm tìm một chút nhìn có hay không được nhân xử lý trước một đội lại nói ngao ta nhậtuyết đang thiếu đốt đời thứ ba mắt thấy cảnh này Lập tức không còn gì để nói, sâu sắc hoài nghi từ bản thân phản đoán. bị tổ, thật có thể là cái thứ hai vũ trụ hạ kỳ dị mộ sao? Xin lỗi, ta đánh giá cao bọn hắn, hiển nhiên, bọn hắn đụng không ra một cái đầu góc. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 61, tốc độ nhấc lên, sụp đổ rút lui bán chuẩn mất. Ai đi lên trực tiếp mãng, bị tổ, mại tổ gai chính là như vậy, Zamasu, Frieza ảo ba người đều đây. Dựa theo hắn tính toán, trước sưu tập tài nguyên, lại tìm kiếm điểm cuối cùng chỗ. Mà lại, loại này quy tắc dưới, tốt nhất chiến thuật hiển nhiên không phải cùng người khác chống đối, mà là ngăn cản hắn người. Bởi vì chỉ muốn ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn rời xa trung tâm, như vậy chờ đến thượng nhẫn nị dạ độc thủ, những thứ này người liền sẽ bị thanh trừ ra ngoài đáng tiếc. Hắn nói vô dụng. Tô Mai Tổ Gai toàn chạy nhanh hơn hắn. Kỳ họa chia lao sư, gặp lên loại này, làm sao làm? Zabuza Kidou a ảo bạn nói một mình. Muốn thật lâu, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo. Mọi người, rất may mắn cùng một chỗ thi trận thứ hai, hiện tại chúng ta chưa xác định một cái chỉ huy người, lại lẫn nhau xác nhận một chút năng lực cùng lũ cậu. Asuma không có vật thẳng. Hắn nhìn về phía hai vị đồng đội, có chút ấn tượng Hagan, các bị dụ Trước đó nhẫn trường học cùng lớp, nhưng nếu nói hai người năng lực, hắn thật đúng là không rõ ràng. Chúng ta trước đó liền là đồng đội, phối hợp không tệ, am hiểu thể thuật cùng đạo thuật. Ta biết thủy độn, có thể giúp ngươi khống chế." Hai người hào hào nói ra. Thái độ không cần nói cũng biết, "Nghe ngươi." Ạ Sú mạ thở vào đồng đội nghe hắn, "Hoàn mỹ." Hắn gật đầu nói, "Đã nghe ta, vậy liền theo ta kế hoạch đi, chúng ta trước chúng quanh tìm kiếm tài nguyên, quay đầu nếu như có thể gặp gỡ CC, cung hệ tiểu đội liền cùng bọn hắn liên thủ trước quét dọn hắn địch CC, cung hệ này không có ở một đội ngũ?" người làm mỹ nạ tổ phân phối. Hắn biết rõ, kỳ họa triệt tiểu đội am hiểu nhất liền là phối hợp, nếu để cho kỳ họa triệt thuộc hạ phân phối đến cùng một chỗ, đối người khác mà nói đơn giản liền là đã kích chí mạng. huống chi, Cú hệ này chính mình cũng không kém. Cho nên, nhân viên phân phối lên, kỳ họa triệt thuộc hạ tương đối ăn thiệt thòi, bởi vì xì xì hai cái đội bạn tất cả đều là bình dân hạ nhẫn, không có quá cố nén thuật, duy nhất ưu điểm liền là nghe lời. Không phải, liên xì xì 5 tuổi, còn không nhất định có thể trấn trụ trận. Cú Hễ này bên kia ngược lại tốt chút, Nami si A đồ, e không mạnh, lại cũng không kém đời thứ ba tự nhiên nhìn ra, nói ra, nạ tổ đối ngươi thuộc hạ rất có lòng tin a, đặc biệt là CC. Một cái mang hai bình dân hạ nhận ý vị này. Tại Mĩ tổ phán đoán bên trong, CC năng lực vượt qua Tinh Anh hạ nhận phạm chủ. Hai chúng ta ban đều có gặp nhau, nạ tổ đối với đệ tử của ta năng lực xác thực càng giải, CC nếu như có thể tìm đến nhân đạo, năng lực xác thực vượt qua hắn người. Kỳ hỏa chia gật đầu, sau đó cười cười, phân tán chưa hẳn liền không tốt, nếu như đều có thể còn sống sót, chờ thứ nhất thứ càn quét về sau, bọn hắn liền sẽ có to lớn như thế. Xác thực như thế. Đời thứ ba gật đầu. Hiện tại ăn thịt tỏi, chờ vòng thứ 2 chưa hẳn liền ăn thịt tỏi. Tư toán cung giảng, CC bọn hắn ngược lại chiếm ưu thế, bởi vì Asuma, Shizui cùng cùng cũ ế đều rất dễ dàng cầm tới đội ngũ quyền chỉ huy. Rất nhanh, tất cả tiểu đội bắt đầu hành động. Nhất mãng là gai, Obito. Tại dạ mã thị lục sót dưới, bọn hắn rất mau tìm đến một đội ngũ, thật sự một đợt mãng đi lên đem đối thủ ăn hết, chữa bệnh ban rất mau vào trận mang đi đợt thứ nhất giao phòng, liền triển lộ ra khả khốc một mặt, rất nhanh. Nhiều cái địa phương xảy ra chiến đấu. Bên trong bao quát cả Sūma đội, bọn hắn tranh đoạt tài nguyên điểm, cùng dù cả tiểu đội giao thủ. Dĩ dụ cả chỗ đội ngũ có sự dịạn ngủ ải gần mạ, nhưng bọn hắn không có phát giác gạ sú mạ bọn hắn vị trí, bị cả mỹ dụ kỵ dị dù dụ mộ dùng nước di cầm nguyên dính chặt hai người. Hạ sú mạ chân không ba trực tiếp mang đi một người. Huyền ảo gian chỉ cứu cái kế tiếp đồng đội. Xi xi bên kia thì dẫn người bắt đầu đảm bệnh. Hắn nam hiểu huấn thuật, cảm giác thực cũng không kém, chỉ là bình thường trong đội có kỳ hòa triệp, cô hệ này cảm giác do xét, không cần xỉ xỉ phương diện này năng lực. Thế mà, lúc này, cảm giác liền lập lại công. Cho nên, xì xì dự định dựa theo trước đó ý nghĩ, trước dùng cảm giác đội trình sát bạn, cùng Hạ sú mạ, cô hễ tiểu đội tụ hợp. Số đội cùng một chỗ, liên hợp tranh đoạt, đời thứ ba kính viễn vọng chi thuật nhìn có chút không đến. Chiến đấu địa phương quá nhiều, nhưng là, nếu như không có kính viễn vọng chi thuật, sợ là càng hối loạn, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy rừng rầm một góc. Các cạ sĩ si rất đáng tiếc. Loại này khảo thí chơi rất vui, mà lại rất khảo nghiệm chiến thuật, chỉ huy cùng đại cục tư duy, đáng tiếc là chính mình sớm đã là chủ ưu nhìn, mặc dù niên kỷ cùng người khác, lại không có cách nào tham gia khảo hạch. Lúc này thời điểm, kỳ họa tria đột nhiên nghiêng đầu, đối lời thứ 3 nói ra, "Lãnh nhân, phiền phức chặt bị tổ bọn hắn." "Được tôi" Hôm nay người lớn nhất đời thứ ba trong lòng đậu đen ra uống, yên lặng đem thị giác hoán đổi đến ổ bị tổ tiểu đội. Ổ Bì tổ, Obito, tổ gai sông rất nhanh, cùng trong núi giả mạo hỉ dụ rõ ràng tất lì, mà lúc này, bọn hắn phía trước lại có một tiểu đội khác. Shika Kisa, là hai chúng ta tập hợp bối. Đinh tỏa một chút nhận ra. Cùng Obito bọn hắn giao thủ, có một cái là nạ dạ nhất tộc thành viên, nạ dạ ổ vạn. Một cái khác là Thu Đường Ti Đông. Vị thứ ba ngược lại không phải là trong núi nhất tộc. Thế mà, cho dù chỉ là hai tộc liên thủ, chiến lực nhưng cũng tương đương đáng sợ. Obito, Guy cố ý tránh đi cái bóng cùng sử dụng gạo gạ kỳ u no phản kích, thế mà bội hóa thuật phối hợp cái bóng bắt trước thuật, căn bản khó lòng phòng bị, Obito trực tiếp bị cái bóng cứng trụ. Bành, một trường. Obito bị đánh vào bùn đất, trực tiếp nếu lại kéo trở về. Người đã chết. Người thứ ba tuấn thân thuật nhảy đến thu đường ti đông trên tay, cú lại xẹt qua Obito cổ. Không có thật xuất thủ. Thế nhưng là, bình thường chiến trường, Obito chết không thể lại chết. Mai tổ gai xem xét, tốc độ tăng gấp bội. Sau đó, số đổ, rút lui, bán, chuồn mất, dã Maskizo a áo bạ vừa tới, liền bị mộ tổ gai níu lại, trực tiếp cùng một chỗ thoát ly chiến đoàn. Ngu xuẩn. cả cạ sĩ che mặt, không phản bắt được. Nào có như vậy sổng trên chiến trường, sớm chết 800 vẻ. Chiến đấu tiếp tục. Các phương đều có tử thương, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, kỳ họa triều thủ hạ 3 người cơ hồ không có thương vong, mà lại xỉ xỉ cùng cụ hệ mẹ đã hoàn thành tu hợp, lúc này hai đội liên hợp ngang tỏa ra bốn phía tài nguyên điểm. Kỳ hỏa triều, ngươi không có tiết để a. Đời thứ ba con mắt lại. 6 người một đội, hắn người căn bản không thể nào là đối thủ, mà lại bọn hắn tựa hồ tại hướng hạ sủ mã phương vị tu hợp. Không có gia thậm chí đều không dạy cụ Huyễn Mẹ cảm giác thuật, miễn cho trực tiếp ba đội tụ hợp. Kỳ Hỏa Triệt là sĩ sĩ ba người lão sư, đồng thời lại là lần khảo hạch này quan chủ khảo. Như không giải thích, ngược lại sẽ bị người hoài nghi đời thứ ba mở miệng liền là cho hắn cơ hội. Trước khi hoài nghi thượng nhẫn nhị ra, nghe Kỳ Hỏa chia lời nói nhẹ nhàng gật đầu. Nhị đại cảm giác bí thuật, bọn hắn tự nhiên biết. Nếu như cụ hệ Mẹ nắm giữ loại kia cấp độ cảm giác bí thuật, lúc này dự đội ngũ đối mặt liền không chỉ là 6 người tiểu đội, mà là 9 người đội ngũ. Lúc này, Kỳ Hỏa Triệt kết tấn, dùng ra thông linh thuật. Chỉ chốc lát sau, các sư phân thân ra hiện ở bên cạnh hắn lấy a điểm làm trung tâm, bắt đầu lần thứ nhất căn quét. Trong ngay mắt, từng đạo từng đạo đạn tín hiệu xuất hiện tại tử vong xâm lâm trên không. Căn quét bắt đầu, toàn bộ tử vong xâm lâm lập tức loạn. Tất cả mọi người hướng nội bộ co vào. Thế nhưng là, co vào quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tao nội chiến. Tiên thần nhân ma. Chương 62, độc nhất trận chiến đội. Gai, ném ta xuống, chính người chạy mau đi. Cung Hễ này này, xi liên hợp tiểu đội bao tới. Dạ Ma Kiroa ảo ba nhìn thấy nơi xa đạn tín hiệu, lập tức tràn ra quả đèn điều tra, rất nhanh. Hắn phát hiện được nhân. 6 người tiểu đội mấy cái, sáu cái. Mày tổ gai trong lòng thầm mắng, mẹ nó, bọn hắn chỉ có hai người, gặp lên loại này cấp bậc tiểu đội chơi như thế nào, cùng đi. Cuối cùng toàn đi không nổi. Hắn cắn răng nói ra, ta mở bí thuật mang người đi. Không cần, người nghe ta nói, ta thực lực không bằng bọn hắn, mà lại hiện tại mới lần thứ nhất có vào, lần thứ hai cơ vào mới là mấu chốt, ngươi tiến vòng sau chốn đi, chờ đợi lần thứ hai có vào. Nếu như có thể tiến 5 vị trí đầu, tiểu đội chúng ta vẫn như cụ khả năng tiến trận thứ 3. Zag Maschiro cấp tốc nói ra. Không có ổ bị tổ quy lên cản trở. Mại Tổ Gai lúc này rốt cục trở nên có thể giao lưu. Hắn rất vui mừng, nhưng cũng tiếc. Thiếu một người, lại gặp gỡ CC, Cú Hệ lại liên hợp tiểu đội, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Tới, đáng giận. Zag Maskizo, ta sẽ dẫn ngươi tiến trận thứ 3. Mai Tổ Gai cũng cảm giác được. Cú Hễ này, CC. Bên cạnh đó, còn có Ebiss, Nami, Ace dạy đồ các loại. Căn bản không có khả năng chiến thắng, trừ phi mở bắt môn độn giáp 4 cửa trở lên. Thế mà, Mai Tổ Gai dạy hắn 8 môn lúc cũng đã nói, bắt môn độn muốn vì thủ hộ Mã Gia, vì cái này tranh tài mở 4 cửa trở lên. Trở về sợ là phải bị lao cha đánh chết. Là gai, bao đi lên", ngăn lại hắn. Xì xì thấy là mã tổ gai, gấp đến độ lập tức tuấn thân thuật đuổi theo. Hắn là kỳ họa chia đệ tử, rất rõ ràng mã tổ gai phụ tử thực lực đây là đại địch, nếu như có thể dựa vào 6 người, ở chỗ này đem mã tổ gai vây giết, đến tiếp sau lần thứ hai thượng nhẫn nghị dạ càn quét, bọn hắn đem thiếu một viên đại địch. Ebis tự nhiên không muốn, nhưng là hắn hiện tại cùng cụ ên mẹ một đội, đồng dạng không thể công khai thả người, đành phải quay đầu tới đối phó giả mạt bạ đồng dạng xấu hổ còn có nạ giải đồ. Cho nên Chỉ có Xi Xi tiểu đội tiến đến nếm thử vây quanh mài tổ gai. Thế mà, Xi Xi vừa cắt đến mài tổ gai phía trước, liền thấy mài tổ gai chợt tốc độ bộc phát, siêu vang lên tiếng gió. Xi Xi kết ấn đến một nửa, huyễn thuật còn không có phát động, liền thấy mài tổ gai đã rời xa. Quá nhanh, tốc độ này lao sư đề cập qua bí thuật sao? Xi Xi thầm nghĩ, truy là đuổi không kịp, hắn đành phải từ bỏ, thu đội trở về ăn trước mất dạ mạt Hizoa ạ ạ. Thế mà, bởi vì Obito, gai thứ nhất Liều lĩnh, bọn hắn tiểu đội căn bản không thu hoạch bất luận cái gì tài nguyên, bọn hắn giết mất dạ mạt Hizoa ạ ạ. Chứ một cái đầu người hết sức không có cái gì em đều cảm thấy có chút mất mặt hắn mơ hồ có thể đoán được ra chuyện gì bình thường trong đội lao sư không tại hắn cùng về nào gian có thể kéo ở mái tổ gai nhưng mới đội ngũ sợ là không có loại người này ra dù không tệ, đáng tiếc thực lực yếu chút đời thứ ba thở dài ra masảo ba tư duy không tệ. biết muốn làm gì chiến thuật như thế nào thực hành làm thế nào có lợi nhưng cũng tiếc hắn thực lực hiện tại còn chưa đủ lấy đảm nhiệm chủưu nhìn đến mức mà tổ gai đời thứ ba chỉ nhớ rõ hắn chạy rất nhanh hắn mới mặt thật không có cái gì ấn tượng Đại nhân, dã mạc kỳ đồ a ảo ba bọn hắn mới tốt nghiệp không tới nửa năm, có thể có thực lực này, đã là kỳ họa triệt thượng nhẫn nghị dã đạt hắn có công, đổi giới trước, khả năng thực lực này đều còn không có." Hay a mạc xi gia cụ mò đứng ra nói ra. Lấy kỳ họa triệp phương thức đào tạo, cô nột hạ trung hạ tầng nhị dã thiếu tốn có thể rất nhanh đổi đi lên đáng tiếc là. Loại này đào tạo, không cách nào phổ cập đến toàn bộ hạ nhẫn cấp độ. Quá nhiều người, thứ, rất nhiều hạ nhẫn qua tốt nhất dạy bảo thời gian, lại dạy đạo cũng tác dụng không lớn đến mức bộ phận đào tạo, ý, ý, xin, đã tại bắt đầu thời. Tất cả thượng nhẫn chú ý tới chi này 6 người đột ngũ, có chiến thuật Quá quyết, tàn nhẫn, hành động cấp tốc. Xì xì bọn hắn tiến lên lộ tuyến là một đầu nguyên dây. Dạng này tiến vòng lộ tuyến, mắt liền là gặp gỡ địch nhân, quét dọn địch nhân. Càn quét kết thúc, trong vòng chỉ còn 11 đội ngũ, bên trong có rất nhiều lạt tàn biên. Thì Như Hy sì gian lũ hại gần mạ, Mại Tổ Gai. Hai người bọn họ đội ngũ đều chỉ thừa bọn hắn một người, toàn bộ ở trong rừng sống tạo. vấn đề là, chỗ này có rất nhiều am hiểu cảm giác nhị dạ cổ nổ hạ gió lốc. Chạy lên đi, Tà Thanh Xuân. Cổ nộ hạ đại toàn phòng. Một trận vài thiếu. Mại Tổ Gai liên tiếp đả thương hai người, sau đó trốn bắn súng bắn a nhìn lấy bóng lưng, khỏe miệng rút rút. Vốn định bắt cái đơn, không nghĩ tới bị đơn trò đánh, hết lần này tới lần khác bọn hắn hoàn toàn đuổi không kịp. Khó chơi. A chúng ta trước tìm sĩ sĩ tụ hợp, cam đoan tiến vòng tiếp theo. A không có do dự nữa. Các bị dụ kỳ dị du mộ, hạ gạn tụ thường, lại rời rạc bên ngoài, người đoán chừng muốn không có. Thế mà, sau một khắc, hắn liền gặp gỡ khác hai chi tinh anh đội ngũ, nạp dạ ổ vạn tiểu đội, có được hỉ ủ gạ hổ hệ tổ tiểu đội. Hai đội giằng co. Asuma phát ra đồng đội đã kết, hai đội hợp nhất, chúng ta không diệt trừ cái này đội. Đến tiếp sau sẽ rất khó làm, ta kiến nghị trước liên hợp ăn hết ạ sủ mà. Loại thời điểm này, Bạch Nhãn quá hữu dụng, ạ sủ mà biết không ổn. Thế mà, chạy, hắn tín niệm không cho phép từ bỏ đồng đội. Hiện tại đồng đội không phải trọng thương, hắn muốn nhiệm hộ cả mỹ rủ Kỳ Yizumo, hạ gàn lui lại. Hậu quả có thể nghĩ, ạ sủ mà không có. Kỳ hoạch trìa lắc đầu. ạ sủ mà tiểu đội lòng cảnh giác còn là chưa đủ. Càn quét về sau, phạm vi có co vào. Còn thưa tất cả mọi người rất hiểu quy tắc. Bất kỳ địa phương nào đánh nhau, đều sẽ có người trước tới khuyên can, giống như tổ gai dạng này, độc lang thực tại không nên đi trêu chọc chân trần không sợ đi rẩy. Không ăn, trả gây một thân khai đương nhiên. A-sun thực lực không tệ, hai thanh cùng lại, phối hợp chân không nhận, sừng suốt giết chết Hỉ Hự gạ hổ hệ tổ hai tên đồng đội, làm sao hắn mạnh hơn cũng là một người. Huống chi, A-sun còn muốn cứu Ka mị rủ rõ ràng giết ra khỏi chúng đây, mắt thấy đồng đội bị nhốt, sừng suốt từ bên ngoài giết trở lại đến, muốn dùng hỏa độn yểm hộ rút lui đáng tiếp. Kỳ Hự gạ hổ hệ tổ mặc dù là phân gia, nhưng cũng không phải ăn chay, tìm đúng thời cơ trực tiếp điểm viện. trong nháy mắt chiến lược giảm mạnh đồng đội liên tiếp tử vong. Lúc này muốn chạy đã tới không kịp đồng dạng tình huống, tại nhiều chỗ phát sinh, lao lục tiểu đội lúc thường xuất hiện, duy trì có CC, Cố Hệ lại dạng này trước tiên hoàn thành tập hợp, một đường ngang quét tới mới có thể lấy nghiền ép hình thức ăn tiếp một cái cái tiểu đội. Mà lại, mặc dù có thụ thường, trưởng tiên thuật cũng có thể cứu tới. Cố Hệ lại chả học được chữa bệnh nhân thuật. Đời thứ ba rất kinh ngạc. Chữa bệnh nhân thuật rất khó, so nguyên thuật còn khó hơn, Cố Hệ lại sẽ đi con đường này, hắn xác thực không nghĩ tới. Huyễn thuật nhị dạ chả lực khống chế đều rất đại, chỉ cần lý luận tri thức là phải, đều là học tập chữa bệnh nhân thuật hạt giống tốt. Kỳ họa triền nói ra. Bên cảnh đó Ạ sú ma thuật cũng để cho mọi người dần mình, biểu hiện rất ngu ngốc. Thế nhưng là, thủ hộ đồng đội tìm lại làm cho người lợi dung. Ai không hy vọng trên chiến trường, có dạng này có thể giao phó phía sau lưng đồng đội, mà khác. Cơ hội là Ạ sú ma bên này bộc phát chiến đấu trong nháy mắt, cú hệ nãy bọn hắn thay đổi phương hướng, hướng bên này bay thẳng, trên đường đối thủ căn bản không có quản. Phần này hành động lực, có thể thấy được kẹn đả kỳ họa chia bình thường đoàn đội dạy bảo có nhiều nghiêm mật, tận tâm. Ký họa tri thượng nhẫn nhị dạ cho chúng ta học một khóa. A. Nếu như không chế cách, hắn đội ngũ rất khó tại trận này trong cuộc thi chiến thắng bọn hắn. Lợi hại Ở lại đây bên cạnh mấy cái thượng nhẫn nhị dạ tâm phục khẩu phục đây không phải một ngày chi công. Nếu như không mở ra, loại này vô cùng phức tạp rừng tây, nhiều địch tác chiến, căn bản không có tiểu đội có thể chiến thắng kỳ họa triệt thủ hạng, coi như dư như là mã tội gai, hữu gạ hổ hệ tổ cái này tinh anh tiểu đội cũng không được. Thực lực tổng hợp quá mạnh, tiên thần nhân ma. Chương 63, phế vật, cùng phế vật không bằng. Asuma. Hà là, bọn hắn khả năng bị vây quanh. Sống sót sao? Hiện tại trả là trạng thái hoạt động. Cù Hễ mới cấp tốc nói ra. Nàng cảm giác phạm vi xo so xỉ xỉ môn rộng, rõ ràng Lúc này hai đội càng nhiều dự vào nàng tin tức đến chỉ dẫn. Ta trước ra tốc đi qua, các người nhanh lên đuổi theo, Cố hệ mày chú ý tiết kiệm trả cơ ra. Được. Được đến đáp lại, CC bắt đầu, sau đó ra tốc chạy về phía trước đi. Tốc độ của hắn nhanh. Lúc trước giữ lại là vì phối hợp tác chiến đồng đội, mà bây giờ. Siêu, mấy cái lát mình, CC đã biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Nabi ạ si dại đồ lâu mạng một lát. Sau đó, hắn mới hiểu được, bọn hắn nhanh như vậy là bởi vì chỉ có thể nhanh như vậy, mà si si thuần xa so với bọn hắn muốn càng mạnh. Không phải một cái cấp bậc. Si sỉ si cấp tốc đột nhập, chỉ chốc lát sau liền đi ngang qua tử vòng sâm lâm bên trong vòng, tìm tới A Sủ Ma chỗ, lúc này A Sủ Ma phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Làm hắn đuổi tới thời điểm, một đám người chính trên nhảy rối tránh, mà chỗ tối, còn có hai cái đội ngũ quan sát. Ngay tại A Sủ Ma kiệt lực thời điểm, Hòa câu khổng lồ bay ra. Gào gào kỳ hú nó rớt, A Sủ Ma nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng là, hắn đã thể lực sắp khô kiệt, căn bản không thể nào lưu lại, thừa dịp còn có thể đề luyện ra một chút trạng cơ ra. A lập tức tấn. Sau một khắc, phong độ đại đột phá, oen, một tiếng nổ đùng. Si si hỏa diễm, vốn là làm miểm hộ Asuma lui lại, không có nhằm vào địch nhân, thế mà cái này nhẫn thuật trực tiếp để lửa cầu cải biến phương vị. Hỏa diễm tứ ngược, quét sạch một mảnh địch nhân. hệ tổ, Thu đường Ti Đông trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Hắn thượng nhận nị dạ từng cái liễu lươi. Asuma, quá ác, một điểm cuối cùng trả cơ dạ không nghĩ lấy chạy, mà là phối hợp đồng đội đánh giết địch nhân. Hắn phán đoán là, chính mình cho dù thoát ly cũng chỉ có thể trở thành đồng đội lãnh vác, cho nên lựa chọn trợ giúp đồng đội giải quyết địch nhân. Shikaku hi sa mắt nhìn đời thứ ba. Mặc dù chỉ là khả diễn tập, nhưng có thể làm ra dạng này phán đoán cùng lựa chọn, đủ để chứng minh A có không thấp chiến trường tình huống phán đoán cùng chiến thuật trí tuệ. Đáng tiếc, hay A Ma Si Dạ củ mò thở, nhưng lại rất thưởng thức. Lý tính cùng cảm tính. A lựa chọn đồng đội. Rất tốt, nhiều lần kinh nghiệm, nhiều cái giáo huấn. Đối thứ ba độ không thất vọng. A Su biểu hiện đã viễn siêu hắn mong đợi. Thứ đấy lòng của hắn có chút cảm kích kỳ hòa tria. là tình huống gì, làm Lao cha nhiều ít có cảm giác. Mà bây giờ, hắn tựa hồ kiên định ý nghĩ của mình. Cái này đáng quý. Vì cái gì? Cạ Cạ Sĩ không hiểu, rõ ràng có càng lựa chọn tốt, tại sao phải làm quyết định như vậy, hắn không tin ả sủ mà không rõ. Thông thường mà nói, kết thúc không thành nhiệm vụ người được xưng phế vật, nhưng không chân quy đồng bạn người ngay cả phế vật cũng không bằng. Khu khụ. Đời thứ ba liên tục ho khăn, trong lòng có chút xấu hổ. Kỳ họa chia lời này, có chút chu tâm, không chỉ chu Cạ Cạ Sĩ tim, ai cũng biết, Cạ Cạ Sĩ nhất treo bên miệng liền là nhiệm vụ trí thượng, mà nguyên nhân thì là do ở năm đó hạ tác xạ cụ mò vì cứu đồng đội từ bỏ nhiệm vụ. Kỳ họa chĩa lời nói này, liền là tán thành xạ cụ cách làm. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Cạ Cạ Si ánh mắt lạnh lẽo, mang theo mặt nạ, nhìn không ra sắc mặt. Đây chỉ là cái khảo thí mà thôi, nếu như ngay cả trong cuộc thi đều muốn từ bỏ đồng đội đạt được thắng lợi, cái kia cũng quá mức hiệu quả và lợi ích, ta biết người muốn nói gai, nhưng gai lúc đó ý niệm đầu tiên cũng là mang ra mặt hỉ dụ đi mà không phải từ bỏ. Kỳ họa chia sắc mặt nghiêm nghị. Cạ Cạ Si phất đầu, không tiếp tục đáp. Kỳ họa chia lười nhắc lại nói, hắn cũng không phải là Cạ Cạ Si cha hắn, thuận miệng nói một câu liền thôi, dư thừa cũng lười nói. Mà lại, lúc này có việc để hoạt động. Giữa sân cổ huyễn mấy bọn hắn đổ tới dựa vào nhân số chấn nhiếp âm thầm hai cái đội ngũ, nhưng nạ dạ ổ vạn hai người lại ngăn không được, hiện tại cái kia đến thượng nhẫn nhị dạ thanh lý chiến trường. Thu đường Ti Đông, kỳ hữu gạ hồ hệ tổ thụ thương đây lại khái là gạo gạ gà kỳ hữu no giờ sở bên trong nhận trong cuộc thi chế tạo huy hoàng nhất chiến tích. Mĩ nạ tô cái thứ nhất đối tới. Chữa bệnh ban còn muốn một hồi. Kỳ họa chẻ hai tay kết ấn, chế tạo chữa bệnh nhân thuật trả cơ ra, phối hợp các sự phân thân truyền vận đến mĩ nạ tô bên kia các sự trên người, dần dần, kỳ hữu thu đường Ti Đông thương thế trên người chuyển biến tốt đẹp. Các sự chi thuật, nơi thứ ba nhìn lấy một màn này, trong lòng cảm khái, thuận không thôi. Năm đó, Su bằng vào này thuật, tại chiến trường cứu rất nhiều người, từ khi Su Na rời đi, cô Nộ hạ liền lại không có chữa bệnh nghi dạ có thể làm được điểm này. Mà bây giờ, kỳ Họa Triệu có thể phục khắc, vấn đề là tiểu tử này không phải chuyên nghiệp chữa bệnh nghi dạ, theo một ý nghĩa nào đó nói, kỳ Họa Triệu chữa bệnh nhận thuật chỉ là phụ tu, kiếm thuật, nhận thuật mới là chuyên nghiệp sống. Cái này mẹ nó, người so với người, tức chết người. Đa Tạ, bên này không có vấn đề, các người tiếp tục khảo thí. tổ chú ý tới con sen trị liệu, trong lòng thợ phạo. Khó trách Ký Họa Triệu dám chơi lớn như vậy con sen chi thuật, như thế phối hợp hắn phi lôi thần cùng tuân thân chi thuật, chỉ muốn tử vòng xâm lâm nội nhân không phải quá nghiêm trọng tương thế, cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đúng. Khu Hế Na nhìn chằm chằm con sen, trong mắt tràn ngập hâm mộ, sau đó dần dần biến thành kiên định. Huyền thuật muốn học, chữa bệnh nhân thuật cũng nhất định không thể thả hạ, nàng đuổi theo hắn người, chuyển hướng hướng bên trong vòng mà đi. tổ, bọn hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chuẩn bị vòng chung kết đi. Đúng. Vòng trung kết đây là lần thứ 2 có vào ý tứ. Không qua. Chỉ là lần đầu tiên có vào Quá trình bên trong liên bộ phát rất nhiều chiến đấu, rất nhiều ngoại ý muốn trực tiếp quay nhiều chiến cuộc đi hướng, thì như ạ sủ mà bị chắn, nhưng là ạ sủ phản kháng rất kịch liệt. Một cái đội, diện một đội, đánh phế một đội, cái này chiến tích 10 điểm nạ người, mà lại chỉ còn hai người nạ dạ ổ vàng căn bản đi không xa. Vòng chung kết còn lại, hoặc là đỉnh cấp độc lang, thì như mại tổ gai, hoặc là xỉ xi si -si bọn hắn dạng này ôm nhau tiểu đội. Kỳ họa chưa dừng lại trị liệu, nhưng có thể quay đầu lại còn có không ít người cần chữa trị, hắn phải tiết kiệm trả cơ dạ. Mà lúc này, thượng nhẫn nhị dạ nhóm không ngừng có vào. Trận trường lại lần nữa thu nhỏ, quá trình bên trong sĩ sĩ bọn hắn lại ăn hết một cái đội. Cuối cùng quyết chiến điểm chỉ còn một cái vòng quan hệ, cơ bản có ai còn sống đều nhất thanh nghi sợ. CC, hệ lại tiểu đội đầy đủ. Nã ra Ổ Vạn đội hai người. Còn thưa cái đội ngũ, thì tương đối cổ quái, Mã Tô Gai, Jin cùng Sĩ Dạn lũ ái gần mạ đây là một chi độc lang ôm nhau sưởi ấm tạo thành lâm thời tiểu đội. Thiến năm vị trí đầu có tư cách tham gia trận thứ 3. Nhưng là, nơi này còn có 6 cái đội ngũ. Nã Dạ Vạn rất Các ngươi liên thủ a, chúng ta không liên thủ, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. S Kỳ gần mạ sắc mặt trắng nhợt. Trên đường đi, hắn trả cờ dạ, thể lực tiêu hao đều rất lớn, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Xem xét lại CC, khuếe lại bọn hắn. Dĩ giật đại lao, quân tiên phong chính đứng, không hợp tác một con đường chết. Được. Nạ dạ ổ vạn trợ phao. Hắn liền sợ mà tổ gai bọn hắn mãng, liên hợp đối thủ chức đem bọn hắn xử lý. Vậy liên thảm, mà bây giờ, Huyền Hạo Gian bọn hắn tự hồ còn tồn tại chiến thắng ý nghĩ, như thế liền có thao tác không gian. Trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc, làm sao cậu thả xuống dưới, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a? Chương 64 thay đổi chiến cuộc thống thiên cước hồ ca đại nhân vất vả cuối cùng một vòng vẫn là đích thân tới cảnh tương đối tốt nói xong người trực tiếp chuẩn mất đời thứ ba không phản bắt được tiểu từ này chân thực hữu dụng lúc thái độ tốt một nhóm không cần đến trực tiếp chạy hắn người cấp tốc đuổi theo đời thứ ba cũng chỉ là trong lòng đầu đen giao muốn một trận tất cả mọi người đến đến tử vong xâm lâm dự định A điểm hiện thực rốt cuộc không phải trò chơi địa đồ động thái không cách nào thời gian thực chia sẻ cho nên kỳ họa chịu dự định hai cái điểm mà a liền là lần này vòng chung kết chỗ hiện tại hai bên rằng ko một bên là tàn binh bại tướng Một bên khác. Hai đội trình biên, khi thế chính thượng, mà lại bởi vì vừa mới cái kia một đợt đánh thắng, bọn hắn thu hoạch được gã sú mạ trên người bọn họ tất cả vật tư, đạo cụ. Binh lương hoàn tay người một khóa trực tiếp ăn, tăng thêm các loại vũ khí, nhất cụ. Không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Skizanu Hải gần mã móc ra trong tay kiếm, đang chuẩn bị thi triển nhân thuật, liền thấy phía đối diện một đống trong tay kiếm ném qua đến, lít nhá lít nhít, cũng không cần tiền giống như. Hắn lô mãng một lát. Theo sát lấy, Skizanu Hải gần nhau, giọng nói ra, Khải, đối diện chúng ta là đánh không lại." "Hả?" Mại tổ gai không hiểu đánh không lại, cái kia không còn phải muốn liệu một được a. Ho Khan, ngươi nhìn, 5 vị trí đầu liền có thể thắng, ngươi đi cho bọn hắn một cước thị dạn đủ ai gần mà ho nhẹ một tiếng đánh không lại. Chỉ có thể lương đâm bảo đạm danh ngạch. Chủ yếu là, hắn nhìn ra, nã dạ ổ vạn căn bản không có ý định xông phía trước, mà bọn hắn bên này mà tổ gai là nhất lỗ mãng, rất có thể sẽ trước tiên bị loại. Như thế, không bằng trước đem bọn hắn dạt thải. bảo trụ danh ngạch, mọi người đường đường chính chính đánh. Không tốt a. Nộ hạ dạ mắt hốt Vừa mới không nói tốt muốn liên thủ sao, làm sao một khắc lại muốn lương đâm Mại tổ gai không có quan tâm nàng, so với nổ hạ Dạ Dìn, hắn hiển nhiên càng tin tưởng Huyền nào gian lời nói, tại là, Nã gia Ổ Vạn vì tránh né trong tay kiếm dựa đi tới. Lúc này, hắn đột nhiên bạo khởi. Hoặc tinh thuật, ảnh vũ diệp. Sau đó, một cước, Nã gia Ổ Vạn bị đưa ra ngoài, trực tiếp vọt tới trong chiến trường gian. Sau một khắc, hai bên công kích toàn bộ chào hỏi tới, người khác đều không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp mi nã tổ trực tiếp tuấn thân khiên đi. Xì sì cạc khí xạ tiền bố, các ngươi nhất tộc hại tử hay là ngây thơ điểm? Kỳ họa chứa ra vẻ tức hận. Liên hợp chỉ còn một cái danh ngạch, nói cái gì cũng không thể tin liên hợp một bộ này. Không trách hắn, chủ yếu là không có lựa chọn khác. Xỳ Cát thì sạ cười cười, hình mâu dục sắc thực nhe thơ, nhưng cũng không được tuyển. Ba bên bọn hắn yếu nhất, cho dù không có cái này một góc dạng, cũng là khả năng nhất bị đá ra ngoài một phương. Liên hợp nhất có cơ hội. Nhưng là, lẫn nhau ở giữa tâm tư dị biệt, làm sao có thể chân chính liên hợp? Một bên, cả cả sĩ như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới Dạ Hy Cổ. Lúc này Xỳ Dạn đủ gần mã bọn hắn tình huống, nhưng không phải liền là nhỏ nhận thôn ở giữa quan hệ sao? Liên hợp sát thực mạnh nhất. Thế nhưng là 5 người, 4 cái đội ngũ, danh ngạch chỉ có 3 cái. Cái này mang ý nghĩa, tất nhiên có một cái bị loại. Ai có thể cam đoàn, liên hợp sau liền nhất định phù hợp tự thân lợi ích, Kế đã Kỳ Hỏa chỉ cái kia lời nói, thật hứng nghiệm. Sau đó, cả cả sĩ lại nghĩ tới trước đó một câu kia. Phế vật. Phế vật không bằng. Thế nhưng là, đồng bạn càng trọng yếu, cái kia phụ thân ta đây tính toán là cái gì? Hắn nắm chặt nắm đấm. Năm đó phụ thân bị bức phải tự sát, không cũng là bởi vì cứu đồng đội mà từ bỏ nhiệm vụ, Kakashi cả cả cảm xúc đê mê. Kỳ Hỏa chỉ có chú ý tới, nhưng hắn không nói chuyện, Kakashi ý nghĩ Hắn không cần đầu góc đều có thể đoán được cái 7 tá phần hiện tại trường hợp không thích hợp nói những cái kia quét dọn nạ ra ổ và một đội hiện trường thừa đội 5 3 tiểu đội lúc này ba bên đã bắt đầu đại chiến xỉ xỉ cùng cụ hệ mẹ đã không có lại liên hợp đến một bước này đã không cần thiết mà tổ gai vẫn như cũ không vận dụng bắt môn giáp chỉ dùng là tổ ra giải hắn hô hấp hoặc kỹ thuật chỉ điều động tế bào hoạt động mở ra bộ phận mở cửa hiệu quả thế mà dù là như thế hắn thể thuật vẫn như cũng thập phần công đại hắn mục đích đánh dấu cụ hệ này tiểu đội épis, épis căn bản vô lực chống đỡ mà Lục Hạ Dạ Zin cũng đồng thời có hành động, bọn hắn không có đi đối phó cùng hệ mẹ, mà là giúp đỡ kiềm chế sĩ sĩ bên này. Mại tổ Gai trọng thương e bịs. Rõ ràng trước đó là đồng đội, nhưng hắn ra tay thật không khách khí, hắn chính quay người muốn đối phó Na Mỹ Á sĩ giải đồ, lại cảm giác vô luận khoảng cách vẫn là hoàn cảnh đều có có cái gì không đúng. Huyễn thuật, cái gì thời điểm? Mại tổ Gai hoảng sợ, lập tức giải trừ huyễn thuật. Nhưng là, làm hắn giải trừ huyễn thuật về sau, thấy lại là làm hắn kinh hoàng một màn, cùng hệ mẹ đã đến trước mắt. Nhấc chân, bang, mặt đất băng trực tiếp xuất hiện một cái hố nhỏ. Mại tổ Gai bị đánh bay ra ngoài. Một đạo bóng xanh nhẹ lên nhập, đem hắn tiếp được. "Mai Tổ dai, phụ thân đại nhân, ta còn có thể gai." Người cái này ngu xuẩn. Mai Tổ dai một quyền, đánh cho vừa khôi phục thần chí Mai Tổ Gai đầu váng mắt hoa. Sau đó, hắn ôm lấy Gai khóc giống nói, "Gai, làm tốt, ngươi hết sức." Hay ạ mạ si dạ cụ mộ che mặt, không còn gì để nói. Hắn trước đó kỳ quái gai tính cách vì sao như thế kỳ hoa, động một chút thì là khóc giống, trong miệng nhất huyết, thanh xuân loại hình lời nói, để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu, nhìn không rõ. "Hiện tại hiểu, có cha tất có con." Hắn người thì chấn kinh tại cụ hệ một cước kia. Trước đó, ai sẽ nghĩ tới. Nhìn như yếu đối cùng hệ này, vậy mà nắm giữ xu nạ thống tiên cơ, mà lại âm hiểm nhất là, kỳ họa trì trả để củ hệ này đưa nó phối hợp huyễn thuật sử dụng. Cho dù không có chúng huyễn thuật, chỉ là phút chốc trệ cờ dạ quá nhiễu, tại một cước này hạ cũng ít nhất bị trọng thương. Quá kinh khủng, cái này là tuyệt đối áp chủ bài. Kỳ họa trì, có chút làm loạn. Đời thứ ba nhíu mày. Vừa mới một cái kia, nếu như đối diện đỉnh đầu hắn, lúc này mà tổ gai đã là cái người chết. Mặt khác, này thuật không phải người bình thường đều có thể luyện. Tu nã có thể tu tập, tùy ý sử dụng, là bởi vì thể chất nàng rất mạnh, mà Cù hệ Nhại hiển nhiên không được, đối với nàng mà nói, Quái lực thuật tuyệt đối là cấm thuật cấp bậc. Hắn đang muốn nói. Sau một khắc, liền thấy Nạp Mị Á Xí dãi đồ mang theo trọng thương ẹ e đi vào Cù Hễ Nhại bên cạnh, sau đó, Cù hệ Nhại kết tẩn, lòng bàn tay ngưng tụ trả cờ dạ trước cho chính nàng trị liệu. Nạp Mị Á Xí dãi đồ cầm lấy đau ở một bên bảo vệ. Hiển nhiên, Cù hệ Nhại rất rõ ràng chính mình trạng thái. Đại nhân, ta cho rằng cấm thuật không phải là không thể học, mà là phải hiểu cái gì thời điểm có thể sử dụng, cái gì thời điểm không thể dùng. Kỳ tọa chưa biết đời thứ 3 ý tứ, nhưng là hắn không tán đồng, đời thứ 3 tư tưởng quá bảo thủ. Nếu như cấm thuật thật không dùng, xem dù Tô bị dạ mạ tội gì sáng tạo nhiều như vậy nhân thuật, đời thứ 3 trầm mặc không nói. Cố Hễ lại sử dụng thống tiên cước, lúc này lại dụng trưởng tiên thuật khôi phục, trình độ nhất định cam đoan chiến lực, lập tức lại đầu nhập trị liệu EBS. Một cái cấm thuật, thay đổi cục diện, không đáng sao, trên chiến trường rất đáng giá, huống hồ. Cố Hễ trạng thái cũng không quá kém, tại đồng đội bảo vệ dưới, rất nhanh liền có thể khôi phục chiến lực, chỉ là trong ngắn hạn, khẳng định không tốt lại dùng thống tiên dược. Khôi phục cũng là có cực hạn vừa trị liệu dây chẳng, cơ bắp lúc này đều rất yếu đuối, tái sử dụng một lần, sợ là thật mớ phế. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 65, đặt chỗ này âm dương quái khí, cấm thuật sự tỉnh, quay đầu đàm phán. Đời thứ ba than thở. Hắn phẩm ra mùi vị tới. Kỳ họa Triệt gần nhất một mực tại làm phương diện này làm việc. Trước đó đưa ra gắn nợ hô hấp hoạt tính thuật, hiện tại quái lực thuật vận dụng, cái sau mặc dù không mở rộng, nhưng hiển nhiên ý tứ là cấm thuật cũng không phải là không thể sử dụng, chỉ là phải xem thời cơ. Đúng. Kỳ họa chưa gật đầu đời thứ ba trong lòng chứa sự tình đâu còn có rảnh rỗi nhìn khảo thí, hiện tại khảo thí kết quả trên cơ bản một mắt nhưng cho dù không có đi qua trận thứ ba khảo hạch nhưng trên cơ bản danh sách đáy lòng của hắn đã có nghĩa sang trong đầu mày tụ gai cụ này này bình thường tới nói hắn hẳn là cho xỉ xỉ một cái danh ngạch cụ hệ lại thì còn chưa đủ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nhưng một người là cụ hệ này cuối cùng một cước này quả thực thựckh sâu ấn tượng thứ hai cc quá trẻ tuổi năm nay hắn mới qua tròn 5 tuổi sinh nhật không bao lâu hắn là thiên tài nhưng làâ có mọcan rừng gió vẫn tuổiậ dễ Lời này rối nghi dạ không có, nhưng đạo lý là đời thứ ba là lao ra hồ. Nếu như hắn muốn đối phó ủ Trị Hạ, hắn sẽ lựa chọn để sỉ sỉ tấn công, mà lại hung hăng tiên truyền một đợt, làm cho tất cả mọi người đều biết Vũ Trị Hạ ra như thế vị phá kỷ lục thiên tài. Thậm chí, lại đề bạn Obito. Obito, trừ đầu gốc toàn cơ bắp, sức chiến đấu phương diện không có tật xấu gì, chú ú nhìn tiêu chuẩn tuyệt đối có. Một phen thao tác, cái kia đáng ngu suần qua chút năm không phải vội vàng lên đi tìm cái chết, nhưng là, hắn nhìn kỹ sỉ sỉ đứa nhỏ này là Vũ Trị Hạ hậu đại. Hiện tại lại từ kỳ họa chữa bên này học được hỏa chi ý chí, tại cô nô hạ thiện lương mà nội liễm, cùng hắn đủ chỉ hạ tộc nhân không giống nhau lắm. Bảo đảm một bảo đảm, Uchiha nói không chính xác còn có tương lai. Hắn nỗi lòng phức tạp, vướt rõ ràng mạch suy nghĩ, chậm rãi thở phào. An bài như vậy, rất tốt, tinh tế tưởng tượng. Còn tốt Ả sủ mà không có sống đến vòng chung kết, bằng không Ả sủ mà biểu hiện một đợt, lại có cục hên này. Ả sủ mạ danh sách này hắn là sách vẫn là không để cập tới, đời thứ 3 ánh mắt khôi phục chuyên chú, lại lần nữa nhìn về phía chẩn đoàn, lại là hơi kinh ngạc. Xì xì chết như thế nào? Đại nhân, bọn hắn đem nô hạ Xì sì Gia Nộại gần mạ đảo thải về sau, Xì sì, Xi sì lấy thuấn thân chi thuật phối hợp kiếm thuật tám sát ebbs, nhưng bị Cổ Hệ Nại dùng huyễn thuật ảnh hưởng, mặc dù kịp thời giải trừ, nhưng vẫn là bị Nami ạ xì -sì giải đồ đánh giết. Xì sì Cạc khỉ hạ rất kịp thời trả lời đáp lời thành thành thật thật, không có pha tạp nửa điểm cá nhân kiến giải đời thứ ba lô mãng một lát, sau đó trên mặt hiện hiện một tia quái dị tiêu dung. Đội ngũ thực lực tổng hợp, xác thực Cổ Hệ Nại bên này mạnh hơn, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế, mại tổ gai xông qua một trận trọng thương Ebis, đem Cổ Hệ Nại chủ bài bức ra. Cho nên Nếu như sĩ sĩ cùng đồng đội chậm rãi làm hao mòn thể lực, lấy cũ hệ này hao phí trả cơ dạ, thể lực rất nhiều tình huống, căn bản không có khả năng thắng. Kết quả đây, ám sát một cái vừa cứu lên đến, sức chiến đấu không mạnh mẽ e bị đổi chiến trường chính là, cầm ba nhẫn đi đổi đối phương một cái hạ nhẫn, ngu xuân tới cực điểm chiến thuật quyết sách. Có người không muốn thắng a, thực sự là. Rượu, đời thứ ba nhìn lấy xì, trong lòng lại yêu thích lại kiêu kỵ. Thiên tài, từ trên người hắn, đời thứ ba nhìn thấy phủ gạ cũ cái bóng, không, so phụ gạ cũ còn muốn có thiên phú, nhưng là dạng này người, vạn nhất dựa theo lão sư nói như thế đi cực đoan đâu. Đây không phải là cái thứ hai bằng A, hắn lại đau đầu. Trận thứ ba khảo thí vài ngày sau lại mở, đến thời điểm mời đại danh quan chiến a, để hắn nhìn xem cổ nổ hạ một đời mới thực lực, ăn một viên thuốc căn thận. Đời thứ 3 thấp giọng cùng sĩ Cạ Hỉ Xả nói ra. Sĩ Cạ Hỉ Xả nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ họa chỉ không cần nghe lén đều biết tình huống gì. Danh ngạch đến bây giờ, cơ bản đã xác định, trở tiếp theo bất quá là thi đấu biểu diễn thôi, cho nên hắn mới lười nhắc quản trận thứ ba làm sao cái quá trình, để chính bọn hắn mân mê. Danh sắc nha. Hắn đại khái có thể đoán được. Chứ có người mờ cá bên ngoài, trận này trong khảo hạch 3 người chói sáng nhất. Asuma, Mai Gai, cùng em này. Ba tuyển hai. Nhưng là Asuma chưa đi đến năm vị trí đầu, lại là đời thứ ba nhi tử, lớn xác suất không có cơ hội. Xỉn Cụ, con gái của ngươi có năm đó Nạ đại nhân phong phạt a. Đúng vậy a. Ôi chao, nói không chính xác về sau là đời sau 3 nhận đâu. Trên đường, mọi người gặp gỡ Ý Hy Xỉn Cụ, không ít chào hỏi. Huấn luyện bên trong nhẫn trở về ý hy Sinh cụ một mặt mê mang. Nhưng là, hắn đoán được một số tình huống, lớn xác suất là chính mình nữ nhi một chiêu kia luyện thành, tại khảo thí bên trong đại xuất danh tiếng, hắn chưa bệnh nhận thuật những này cũng không ít biểu hiện ra. Chu Gunin, khả năng ổn, chuyện tốt. Trong lòng của hắn kích động, sau đó không khỏi đối kỳ họa chia cảm kích và phần. Ý thì hiển cụ rất rõ ràng, chính mình huyên thuật mặc dù không yếu, nhưng cùng ngũ trí hạ nhà khó mà sánh vai, nữ nhi cùng hắn lại có chút chiến lệnh, chuyên chú huyễn thuật thành tựu có hạ. Nhưng hắn, hắn cũng cung tất không. Kết quả không nghĩ tới, hắn cho không, kỳ họa chia cho hết. Quay lại đến thật tốt cảm ơn. Cô nổ thả cao ốc, hồ gạ văn phòng. Cụ hệ lại không tệ, trước đó ta cho rằng nàng có thể hướng huyễn thuật phát triển, kết quả không nghĩ tới, ngươi còn dạy ra cái chữa bệnh Đời thứ 3 chỉ chỉ ngồi ý Kỳ họa Triệu ngồi xuống. Nói xong câu này, hắn suy nghĩ một chút, thở dài nói, ta vẫn cho rằng chính mình giáo dục năng lực không tệ, nhưng từ khi ngươi làm lão sư, ta phát hiện ta không có gì có thể tự hào. Đại nhân kiêu tốn, ba nhận danh chuyển giới lỳ dạ, người nào không biết. Kỳ Quả Triệu lắc đầu đời thứ ba lặng lẽ, trong lòng phân biệt Kỳ họa Triệu đến cùng là âm dương quái khí vẫn là nghiêm túc, đếm rõ số lượng dây, hắn lười nhắc cần nhắc. Ba người bọn hắn, chỉ có họ Zoro si mà tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, từ trước đến nay cũng là rượu một sân dạy, chú nạ thì là sẽ dù, nhưng họ Zoro cũng chỉ là một người thôi. Kỳ dù rèn sạ dụ Tô bị nói đến một nửa ngừng lại. Ngài là tinh binh giáo dục, ta đây là đại lớp học hỗn độn, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, không có cách nào sự tình, càng không thể cùng lời mà nói, ba nhận tùy ý một cái tác dụng đều khó mà thay thế. Kỳ họa tri ngược lại là khiêm tốn. Không qua, hắn thực cũng không nghĩ tới, đời thứ ba tìm hắn nói chuyện thiểm, mở màn vậy mà như thế kình bạo. Không khách khí nói đây là đem mặt mặt đều hái xuống ném trên mặt đất, liền chờ hắn đi lên giẫm, nhưng cái này sống đến bây giờ còn không thể làm. Dạ, cảm khái sẽ khá nhiều. Đời thứ 3 thở dài lắc đầu. Sau đó, hắn cầm điếu thuốc cán. Nói ra, người đối cấm thuật có ý nghĩ gì? Không phải tất cả cấm thuật cũng không thể vận dụng, nhị đại đại nhân nghiên cứu nhiều như vậy nhân vật, cũng không phải vì để những cái kia thuật đem gắt xó, mà là lớn mạnh cổ nô hạ, thủ hộ tôn. Cấm thuật hẳn là theo nguy hại trình độ phân cấp, tại tự nguyện tình huống dưới tại một phần nhỏ trong đám người trước gầm thầm mở rộng. Kỳ họa Triệt chậm chậm nói ra đời thứ ba Trầm Mặc. Việc này hắn không phải không nghĩ tới, nhưng như thế nào phân định nguy hại, mỗi người tình huống khác biệt. Kỳ họa Triệt dường như biết hắn muốn nói cái gì. Điến tiếp sau còn nói thêm, chỉ cần có thể chữa cho tốt, không tổn hại năng lực hành động, ta cho rằng đều có mở rộng giá trị, mở rộng giai tầng có thể tạm thời hạn định vì đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, thượng nhẫn nhị dạ. Sở dĩ tuyển hai cái này cấp bậc là bởi vì cái này hai cấp bậc nhị dạ thực lực, hành vi thường ngày đều tương đối đáng giá tín nhiệm, rất không có khả năng là bên ngoài thôn dân tệ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nhiệm a. Chương 66, không thể làm nhất kiếm hùng. Phân cấp. Đời thứ 3 nhíu mày. Hắn đương nhiên hiểu kỳ họa chia ý tứ. Cấm sát thực nguy hiểm cấp khác biệt, tỉ như thế thổ sinh liền lại hắn trong mắt thuộc về tuyệt đối cấm thuật, bởi vì đây là đùa bỡn người chết thuật, dễ dàng lọt vào toàn giới mỹ dạ công kích. Nhưng là, giống đa trọng ảnh phân thân thì không phải vậy cái gì nguy hại quá đại cấm thuật, chỉ cần giữ lại tại nhất định hạn chế, trên cơ bản đối thân thể nguy hại không lớn. bắt môn độ giáp, 7 ngày hô phương pháp cùng cái bản hoạt tính thuật đều là như thế. Nguy hại có, nhưng là không tới muốn mạng cấp độ, luyện tập quá trình bên trong có nhất định nguy hại, nhưng so sánh với chiến tử, loại này nguy hại hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Mà lại, những này cấm thuật hiệu quả, có nhất định nhưng có thể cải biến chiến cuộc. Thế nhưng là Nó rốt cuộc có nguy hại, muốn chứng thực chỉ sợ không quá dễ dàng, đời thứ ba có chút do dự. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn có điểm tâm động, nhất những năm gần đây, Cố Nộ Hạ cùng bên ngoài thôn đại chiến, lý dạ dự chứ hạ giảm không ít. Nếu như có thể để đặc biệt thượng nhẫn lý dạ, thượng nhẫn nghỉ dạ dai tầng ít một chút thư vòng, trong chiến tranh Cố Nộ Hạ liền có thể chiếm cứ ưu thế. Hắn muốn thật lâu. Cuối cùng, hít sâu một hơi, thở dài, ta gần nhất một mực đang nghĩ, ta có thể là thật giả, từ khi lão sư chiến tử, ta tiếp nhận, Cố Nộ Hạ cơ không có gì cải biến. Kỳ vọng chưa đáy lòng tở phạo. Hắn biết đời thứ ba đại khái là đã ứng Ví dụ rèn xạ dù Tô bị ngừng lại, mới tiếp tục nói, dạng này, ta bên này trên cơ bản có thể đồng ý, trong thôn thích nhất nghiên cứu cấm thuật trừ người ra liền là Ozoshima, quay đầu ta đem hắn tìm đến, coi là ngươi, Mỹ nạ tổ cùng mái tổ dai, mấy người cùng một chỗ triển khai của họ. "Đúng." Kỳ họa chĩa gật đầu đời thứ ba lời này, cơ bản cũng là đánh nghiệm quyết định, đến tiếp sau vấn đề chính là phân định cấm thuật cấp bậc. Kẻ đạ Kỳ họa chĩa đi ra ngoài đời thứ ba ngồi trong phòng làm việc, trong đầu lại hồi tưởng lại Asuma ba người. Xì, "Xì coi như, tiểu tử này trước đó liền có danh thiên tài." "Asuma, cùng em này." Hai người bọn họ biến hóa cùng trưởng thành thực tế quá lớn, để lời thứ ba đều có chút khó có thể tin. Có lẽ, chính mình thật giả. Hoàn thành thực chiến huấn luyện diễn tập dạy học đánh giá, cực ưu ban thường 1, chả cờ dạ giao giải phẫu. 2, cô nộp hạ lưu kiếm thuật 3 ngày nguyệt chi mua 3, chân không kỳ hiểm bằng thưởng nhưng 3 tuyển 2. Trừ cái đó ra, chả có một cái cấm thuật thực dụng dạy học ban thường. Ban thường bình thường, độ thổ thổ long đánh chủ yếu vẫn là cực ưu đánh giá bên trong khen thưởng. Ba cái đều rất không tệ, chả cơ dạ giao giải phẫu kỳ hỏa trông mà thèm đã lâu, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó bài trừ. Không hẳn quyền trục bên trong có môn này chữa bệnh nhân thuật hắn trả cờ ra năng lực khống chế rất mạnh cũng không phải là học không được cái này nhân vật có thể học đơn giản tận lực không dựa vào ban thường nghĩ được như vậy hắn không có do dự nữa chân không kiếm ba ngày nguyện chi múa kỳ họa chia Linh ban thường đột nhiên nghĩ đến chuyện gì kạch hắn lập tức mở cửa trở về liền thấy đời thứ ba ngồi vị trí lên hút thuốc tựa hồ chả đang nhìn cái gì nhìn thấy kỳ họa chia mở cửa lập tức kịch liệt ho khan đời thứ ba bất động thanh sắc của thẳng hỏi còn có việc cậu à đại nhân ngày trước đó hứa hẹn ta chỉ cần giải quyết chú ung nhìn khảothí thế kế liền cho ta làm một thanh trảm cờ dạ đao. Đời thứ ba rơi vào trầm mặc, chỉ riêng nhìn lấy cân nhắc sự tình, hắn thật đúng là quên. Trả cờ dạ đao? Cái đồ chơi này không tiện nghi, lúc bình thường, cầm tiền cũng mua không được. Hắn thở dài nói, ngươi có yêu cầu gì không? Bình thường đao là được, thuận tiện phối hợp bạc đao thuật, lôi thần kiếm không thuận tay. Kỳ họa tria nói ra, yêu cầu cũng không cao, được thôi, đời thứ ba suy nghĩ một chút, nói ra, ả sú mạ binh khí, ngươi có đề nghị gì sao? Để chính hắn quyết định là được, ngươi có thể thay hắn dùng vũ khí hay sao? Kỳ oa tria rất không thích khí. Dạy khác hắn không được, nhưng làm sao đối phó Ásuma, hắn so đời thứ ba khả năng nhịn quá nhiều. Lao đầu là thuộc về cái gì đều muốn ăn bài, không phải ngoài miệng ăn bài, mà là thay đổi một cách vô chi vô giác chỗ muốn cho Ásuma đi theo hắn bước đi đi. Thế mà, Ásuma loài lửa, năm không đi, đánh lấy lùi lại. Chí ít hiện tại là như thế. Cũng thế, đời thứ ba gật đầu. Kỳ họa chia từ văn phòng đi ra. Hai thanh đao đủ là đủ. Nhưng thanh này lôi thần kiếm luôn cảm thấy không tiện tay, trong khoảng thời gian này dùng xuống đến, càng dùng càng minh bạch vì sao xẹt vũ tổ bị Dạ Mã đem nó đem gắt xó, liền tự hั่ง Trừ hoa lệ, huyết ốc, không có khác cái gì ưu điểm. Thật muốn nói, Liên La Đen bu ký hỏa triệt sẽ không lôi độn khuyết điểm, nhưng đại bộ phận thời điểm đều không cái gì dùng, kém xa trả đem bình thường đao. Không được, chờ ẩn trong khói bên kia khai chiến, phải nghĩ biện pháp đi vớt một thành nhẫn đao đại đao chiến đầu, đao cùn cũng không tệ. Ngược lại không phải là cái kia hai thanh đao mạnh cỡ nào, mà là khổ người lớn, tan hẳn là có thể làm ra không ít trả cờ dạ sát, đúc thành bộ dáng kia, cái này không lãng phí vật tư sao? Đi ra ngoài, hắn bắt đầu cảm ngộ chân không kiếm, ba ngày ngượt chi múa. Rất tốt kiếm thuật, cái trước là phong độn kiếm thuật, mà cái sau Kiếm thuật bản thân đồ không có để kỳ họa chĩa để ý nhiều, 3 ngày ngượt chi mua kiếm thuật ở trong mắt kỳ họa chĩa rất thô giáp, cơ bản cũng là cái kia vung lên chặt, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Thế mà, nguyên bộ phụ tặng ám sát chi thức, là rất nhiều ban thưởng đều không lấy được đồ tốt ám sát, ẩn tảng, tìm kiếm sơ hở đây mới là một chiêu này tinh túy, có hệ thống ban thưởng, có thể làm cho ảnh phân thân nhìn nhiều mấy cái bản chữa bệnh sách, chí ít nắm giữ trả cờ dạ giao giải phẫu là hoàn toàn không có vấn đề, rốt cuộc cái kia đồ chơi chỉ là thao tác khó, bản thân sử dụng rất đơn giản đến mức chân không kiếm. Một chiêu này rất mạnh, phong độn kiếm thuật, rất thích hợp CC, Asuma, nhưng đối kỳ hỏa tria mà nói, hắn còn muốn lại sửa lại, canh chừng độn kiếm thuật dung nhập vào chính mình kiếm thuật bên trong. Vẫn là rút đao chém, kỳ hỏa tria ý nghĩa chính là, gặp gỡ địch nhân, tốt nhất có thể ám sát một sấp giải quyết đương nhiên. Không thể làm nhất kiếm hùng, kỳ hỏa tria cũng không phải loại hình này, trừ bạc đao thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật những này hắn đều hơi thông một chút, bây giờ được 3 ngày nguyệt chi múa phụ tri thức, ám sát khối này cũng coi là đủ. Tuy nói còn không tính quá mạnh, nhưng trong nhà còn không có cái phân thân một mực khắc khổ cố gắng sao, kỳ hỏa tria không đợi Hiện tại ban còn chưa có chết, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bẹn, chỉ cần không đối bẹn đậu thủ, dù chỉ hạ bên này hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, không nhìn chúng, kỳ họa chưa có thể hiểu được. Năm đó muốn cùng đi, bọn hắn không dám đi, bây giờ thủ khi dễ bị đánh ép, cái kia có thể chắc ai, đổi hắn, hắn cũng giống vậy. Không có lên đến đạp một cước cũng không tệ, Kỳ Họa chưa đi mấy bước, đang định đi ăn một bữa cơm, thuận tiện đem tư phòng ảnh phân thân đổi mới thoáng cái, kết quả hắn bên cạnh, các suy phân thân lại lần nữa xuất hiện. Kỳ Họa Triệu, tú nạ để cho ta giao cho ngươi. Phi thường cảm tạ. Kỳ Họa Triệu cầm lấy tin, mở ra vừa đi vừa nhìn. Chú nạ không nói cái gì đơn giản là khen ngợi hắn, nhanh như vậy nắm giữ con sen chi thuật, chữa bệnh nhân thuật học được không tệ loại hình. Không qua. Trong lời nói lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Kỳ họa chưa ở chỗ này chủ trì chủ u nhìn hàm thí, nàng từ cất giữ miệng bên trong biết được. Này cũng cũng không sao. Hắn bản liền không có nghĩ lấy dầu giếng, chú nạ biết hắn trả yên tâm một số, chí ít lớn dê béo không cần lại mượn cực đi dài bình an. Nhưng là, tại dưới đấy, chú nạ trả trò chuyện một cái tại tư tưởng cảm thuận. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 67, Tatsu nhất định giúp giúp chẳng từ. Âm phong ấn là ta tổ mẫu lưu lại thuật, bản thân chỉ là chứa lượng trả cơ dạ, về sau ta nghĩ đến nó có thể phối hợp con sen chi thuật, gần nhất lại có một ý tưởng sáng tạo tái sinh, Ký họa Triệt nhìn thấy tư tưởng, lập tức nghĩ đến sủ nã đắc ý thuật, có thể mô phỏng xén dù hạt hy dạ mạo vô ấn tự dụ hiệu quả. Tuy nói rút ngắn tuổi thọ, nhưng nó cường đại không thể nghi ngờ. Trú nạ phong thư này, đại khái là biết cụ hệ mẹ sau khi sự việc xảy ra, chuyển tới hỏi một chút ý kiến, từ trong thư đó có thể thấy được, trú nã sáng tạo tái sinh vẫn còn sáng tạo sơ kỳ. Trong thư tin tức đều rất mơ hồ, chỉ nói cái đại khái. Ký họa Triệt thu hồi tin, về đến trong nhà, lập tức viết chữ hồi phục đội trước kia, phong thư này thật đúng là không tốt viết, bởi vì hắn đối sang tạo tái sinh chỉ là biết hiệu quả, đối nguyên lý chỉ dừng lại tại biểu tượng, mà bây giờ nghiên cứu không ít chữa bệnh lời bạc dưới ngồi bút liền có mực. Chỉ chốc lát sau, Lang Chi Quốc, Trú Na ngồi tại một cái nóc nhà, nhìn lấy mảnh này tĩnh mỹ vạn phần tô trang, sắc mặt có chút mê mang, lại có mấy phần kiên định. Lúc này, Si rủ theo phía dưới bỏ lên. "Trú Na đại nhân, ngài gần nhất có tâm sự phải không?" "Đại nhân sự tình, tiểu hài úy hỏi thăm, ta hiện tại cũng không có thiếu nợ." "Trú ha ha cười lại, Trước kia đánh bạc thường xuyên thiếu hụt, trong tay tiền sinh hoạt đều thuộc không, chỉ có thể nghe lệnh của Sizun. Sì nhưng bây giờ, a, nàng mặc dù cực, nhưng không lỗ, đánh mà thua, vậy liền bắt bài kiếm về. Tú Na có tự tôn, trước kia đi sòng bạc không bao giờ dùng lý dạ một bộ này, không biết còn có gian lận chuyện này. Hiện tại nàng là đánh bạc không cần cảm giác, bắt bài dùng cảm giác. Thật đúng là bắt không ít gian lận, dựa vào cái này, Tú Na miễn rất nhiều nhiệm vụ. Thậm chí, có mấy nhà sòng bạc hy vọng nàng lưu lại, chuyên môn làm cái cửa này sinh, nhưng bị Tú Na tuyệt. Cực lại yêu thích, bắt bài là vì cuộc sống, thuận tiện tốc thanh phong khí. Sao có thể một cái cây cho cổ, không qua. Gần nhất Suna không sáng khoái lắm, bởi vì thổ chi quốc bên kia sự tình a. Si rủn dữ môi, làm nàng không biết, Tuna mỗi lần tính khí nóng nảy, chuẩn là trong lòng có việc, mà lại rất có thể cùng vị kia cùng nhị đại mắt tương tự kèn đả ký họa chỉ có quan hệ đến mức nguyên nhân, nàng nhiều ít đoán ra. Nha vân thôn càng ngày càng mạnh, gần nhất nổ kỳ ẩn ẩn có muốn động thủ dấu hiệu, trung quanh nhỏ nhận thôn có không ít đã nghe tin lập tức hành động, bắt đầu cơ vào tại thổ chi quốc người bên kia tay. Chính mình đại nhân nhìn như thôn, tim nhiều ít vẫn là quản niệm. Suna nhìn lơi tay, thấp giọng thở dài lại không trả lời. Tại trước đó, nàng xác thực không thèm để ý thôn sự tình, bên kia đã không có nàng quản niệm người, cho dù lao đầu tử, cũng liền chuyện như vậy, chết nàng sẽ thương tâm, lại cũng không đến mức quá khó chịu. Nhưng là, từ lúc biết nha môn thôn nhưng có thể lập thủ, nàng thường xuyên mộng thấy tiểu quỷ kia máu me khắp người, mỗi lần đều có thể đem nàng làm tỉnh lại. Thế mà, chính mình sợ hết trứng. Nàng đang nghĩ ngợi, bên cạnh một trận trà cở dạ ba động, theo sát lấy cát sủi phân thân xuất hiện. Nó mang theo một phong thư, Tu lập tức lấy tới ra. Si cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn lén. Chu Nạ tự nhiên biết, nhưng cũng lơ đến, nắm bắt tới tay tinh tế xem ra. Nàng đem âm phong ấn cùng sang tạo tái sinh ý nghĩ nói cho Kỳ Hỏa Triệu, liền là hy vọng hắn đi đến thử, vạn nhất học được, tái chiến trận cũng có cái thủ đoạn bảo mệnh đến mức vô ấn tự giữ. Cái này liền đơn thuần người quá nhiễu, không biết làm sao lại cùng Kỳ Hỏa Triệu trò chuyện. Nhưng là, không nghĩ tới, Kỳ Hỏa Triệu hồi âm bên trong thật đúng là trò chuyện cái này, nói đến đạo lý rõ ràng. Chu Nạ tỷ, ngươi tính dùng âm phong ấn thực hiện vô ấn tự dũ, nhưng ở giữa còn kém một bước, trước tiên đem âm ấn trả cơ dạ giả giải toàn thân, mới có thể thực hiện tức thời vô ấn tự dũ. Đúng a? Chu Na xem hết, trực tiếp lô mãng. Hưng phấn phía dưới, Chu nạ tỷ sư hô bị nàng trực tiếp xem nhẹ. Nàng trước đó nghĩ đến điều động âm phong ấn Trạ Cở Dạ, lại quên một việc, nếu như chờ sau khi bị thương lại điều trả cờ Dạ đi qua, hiệu quả kêu căn bản chưa nói tới vô ấn tự dũ. Cái kia nhiều lắm thì không in bản âm chưa thương diện. Thế nhưng là, nếu như có thể giải phóng âm phong ấn đồng thời, làm đến để giải phóng Trạ Cở Dạ đều đều giải toàn thân, liền hoàn toàn có thể làm được điểm này đương nhiên. Kể từ đó, đối Trạ Cở Dạ lực khống chế yêu cầu thì càng cao. Không chỉ muốn giải toàn thân, còn phải không có lỗ thủng, chỗ tốt cũng không ít, như có thể làm được điểm ấy Chú nạ thì tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều có thể sử dụng quái luân thuật. Không sai, Kỳ Họa Triệu cho chủ ý liền là Bạch Hào chi thuật. Hắn phát hiện chú nạ vẫn chỉ là cân nhắc gâm phong ấn cùng sang tạo tái sinh, trọng yếu nhất cầu nối trà không nghĩ tới, tại là ở trong tư điểm phòng cái. Thực theo Kỳ Họa Triệu, Bạch Hào chi thuật tầm quan trọng không thua gì sang tạo tái sinh. Sang tạo tái sinh là mạnh, nhưng nó là cấm thuật, có cực lớn đại giới, trăm dầu khác biệt. Bản thân nó không có gì dùng, nhưng phối hợp tâm quái luân thuật, sinh sinh hiệu quả gấp phần cường đại. Dù nạ là người thông minh, Nàng chỉ là không nghĩ tới, nhưng chỉ cần minh bạch, liền một chút không khó nhưng rất nhiều thuật kém đến chính là như thế một chút xíu. Hảo tiểu tử. Chu Na cầm lấy tin, có chút không biết làm sao nói. Nàng ở trong lòng từng đề cập với Kỳ Họa chia, để hắn đi nếm thử học cách phản ứng. Mặc dù rất khó, nhưng vạn nhất học được đâu? Kết quả, hiện tại là ngược lại, nàng chỉ là thuận miệng một mang đồ, bị Kỳ Họa Triệt điểm đấu. Chu Na đại nhân, không có gì. Chu Na mỉm môi, đem giấy thu lại, lại bị tiểu quỷ giáo dục, đáng giận, tiểu quỷ kia liền không có thể làm cho mình dạy một lần. À đúng, trước đó hỏi qua quái thuật, không qua nàng rất hoảnh nghi. Nếu không phải quái lực thuật không có cửa chủ, khả năng Kỳ Hỏa Triệu cũng sẽ không tìm nàng thỉnh giáo môn này thuật. Tựa hồ, hắn trà biết kiếm thuật, thiên phú cũng quá tốt, Trú nghĩ đến Nhị ra ra. Tiểu tử này thật sự cùng Nhị ra ra là người một đường, cao hứng, thương cảm. Rất nhiều cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Sijun, muốn về thôn nhìn xem sao? A. Sijun trừng to mắt. Trú Na muốn trở về, mở cái gì cho đùa, nàng nói nhiều năm như vậy, không gặp Sú đại nhân nhu nhược, kết quả Kỳ Hỏa Triệu mới gặp một lần, đưa mấy lần tin, đa số vẫn là thỉnh giáo vấn đề mà không phải nói chuyện phiếm. Kết quả, cứ như vậy Sú liền muốn trở về. Tiểu tử này gần nhất phiền phức trên thân, từ trước đến nay cũng không tại, không có người trở về giữ thể diện, bị những lao già kia tính toán làm sao bây giờ? Tuna lạnh hừ một tiếng. Cấm thuật giải cấm, đám lão già này không có một cái tốt, đặc biệt nút trong bóng tối cái kia nhất làm cho người chán ghét, không chừng sớm đã nhìn chằm chằm Kẹn đã kỳ họa tria. Dựa vào họ Rosima, cấm thuật lên, con hàng này không đáng tin cậy. Tuy nói xèn dụ xong không, nhưng kỳ họa tria tốt xấu là nhị gia gia huyết mạch, nàng cũng không thể để cho người ta bắt lấy khí dễ. Ngày trước đó đề cập qua cấm thuật, Ân, hắn là có hảo ý, hy vọng cường đại cổ nô hạ trung chiến tranh chết ít mấy người, nhưng có cá biệt lao già rủ nạ cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng liếc mắt Si Dùn, giải thích nói, đồ cũng không phải hỏng, nhưng bọn hắn liền nhìn mình chằm chằm một mô ba phần đất, tâm tư à mù, ánh mắt chợt hẹp, tư tưởng cố trước, năm đó ta liền không có ít cùng đám lao ra kia liên hệ. Cái kia, ta lập tức đi thu dọn đồ đạc. Si Dùn nghe rõ. Tú nạ đây là lòng chỉ muốn về, sợ kỳ họa chia đại nhân thụ khi dễ, không có vấn đề, an bài, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước đi a. Chương 68, tư tưởng giáo dục nhất định phải bắt. Kỳ họa tri tự nhiên không biết sủ dự định trở về. Cấm thuật sự tình, hắn không có ý định gióng chống thu chiêng, trước mắt biết hắn có tính toán này, thực cũng là thượng nhẫn nghị dạ trở lên vòng tròn, hắn chúng liền nhận khảo thí dự tính một số cả cả sĩ cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Không chắc hắn, cả cả sĩ cái nào học qua cấm thuật, như hế thổ chuyện sinh, linh hồn giam cầm thuật cái này cấm thuật, vậy khẳng định là không thể thả, đây là kiêng kỵ nhất, trộm dùng đều không được, này lại để cổ nổ hạ trở thành chúng mũi tên tri. Nhưng là, quái lực thuật. Nói trắng ra, thể chất đạt tiêu chuẩn có thể tiếp nhận quái lực phản tác dụng, cái đồ chơi này không coi là cấm thuật đến mức hô hấp hoạt tính thuật. Cái này cái bản cấm thuật thì càng không tính. Nếu như ngay cả cái này đều tính, mấy ẩn thôn lôi độn trạ cỡ dạng hoạt động kích thích đồng dạng không thể dùng. Kỳ họa kia trầm trầm chuẩn là loại này. Bằng không, hắn căn bản không cần đến giảm xuống hoạt tính thuật cánh cửa, trực tiếp lên 7 ngày hô phương pháp đệ nhất hoạt tính là được đời thứ 3 cũng rõ ràng. Không phải, liền hắn loại này cố chấp, cứng nhắc tư tưởng, căn bản không có khả năng đáp ứng tổ chức vòng quan hệ hội nghị thương thảo. Thế mà, Kỳ họa kia rất rõ ràng, đời thứ 3 chưa hẳn liền không có chính hắn một số ý nghĩ. Họ đồ Sima, -Sì không biết là mình kích động bươm bướm cánh, dẫn đến một chút khác biệt, vẫn là tình huống gì? Gần nhất, đời thứ 3 Từ trước đến nay cũng đối họ Zoro Shimaz phòng bị so hồ cả bên trong muốn nghiêm được nhiều, liên tiếp đề cập với hắn cùng họ Zoro Shimaz cái này việc sự tình. Hai người bọn họ khẳng định là đoán được cái gì, lớn xác suất là thượng nhẫn nhị dạ khảo thí cái kia về lỗ hồng chân ngựa đối kỳ hỏa tria tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Chính mình là xèn dù mượt mạch. Họ Zoro Shimaz, đàn đồ âm thầm nhìn mình chằm chằm tính là gì sự tình, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vứt đi ra đánh một trận, nhiều ít có thể điểm an toàn. Kỳ hỏa cho mượn Cát qua, trong lòng thì đang trầm nhìn thấy chính mình phí hết tâm tư bách hảo thuật dẫn đạo. Có thể hay không cấp tốc nắm giữ vấn đề. Sau một khắc, hắn thu đến nhắc nhở ngươi hoàn thành vui bách hào chi thuật chỉ điểm đánh giá, ưu ban thưởng, âm phong ấn nguyên lý. Hả, chỉ có nguyên lý? Kỳ họa trẻ nghe đến ban thưởng nguyên bản trả rất cao hứng, nhưng không nghĩ tới chỉ là âm phong ấn nguyên lý, cái đồ chơi này hắn tại thú nạ trong thư đã nhìn qua a, hố cha đâu, hắn vội vàng nhận lấy. Tiếp lấy, sai, hệ thống quả nhiên vẫn là lợi hại. Ban thưởng bên trong không chỉ là nguyên lý, còn có âm phong ấn liên quan đến tất cả chi thức, chi tiết xảo chờ một chút, nếu như kỳ họa trẻ là nữ Bây giờ lập tức liền có thể luyện đương nhiên ấm phong ấn bản thân đồng thời không liên quan đến nam nữ có khác, nhưng sáng tạo môn này phong ấn vòng xoáy nước hộ đồng dạng không có ở nam tính trên người thử qua, có thể hay không dùng nàng đừng để cho, Chu nạ cũng không nói được, bởi vì cái này thuật độ khó quá cao. Cấp S độ khó đối phong ấn thuật lại muốn phi thường hiệu, ngay cả Chu Na đều là về sau mới luyện thành, lại nào biết được nam có thể hay không luyện, trong thưa cũng chỉ là để kỳ họa triệt thử một lần. Ngược lại không luyện được cũng là lãng phí chút thời gian. Không qua, hệ thống bản bên trong nhắc đến qua nam Nữ tại mi tâm chúng quanh trạ cửa dạ mạch lạc sắc thực có rất nhỏ khác biệt âm phong lớn cần cải tạo. Kỳ họa kia chính cân nhắc lão sư. Ci Ci vừa gõ cửa, liền nghe đến cửa chi a một tiếng mở ra, phía sau cửa lại ngay cả người đều không có. Tình huống gì? Lão sư lại nghiên cứu ra cái gì nhẫn thuật? Hắn ngạc nhiên, vào cửa về sau, nhìn thấy một trang giấy phiêu nhiên bay đi. Giấy, vé đút học vé đút, Ci Ci không rõ ràng cô nạn năng lực, nhưng loại này nhận thuật để hắn mở rộng tầm mắt, vội vàng truy vào đi, sau một khắc, trang giấy giảm 10 hóa thành một cây dao giấy. Nó bắt đầu múa, liêu kiếm thuật, Ci Ci mắt, kết quả thật lâu không có gì phản ứng. Ha ha ha ha, từ trên thân người khác học chồng thuật, vừa mới luyện thành không bao lâu, chả làm không được lợi hại như vậy. Kỳ họa trợ cười cười. Liêu kiếm thuật rượi vào động tác, kia sáng kết hợp, thực hiện huyền thuật mê hoặc. Chỉ dựa vào gấp giấy chả làm không được. Đây nhất định không làm khó được lão sư. Xì xì con mắt tỏa sáng. Chiều này, Quá khốc. tạm thời còn không có như vậy thứ dụng. Kỳ họa trợ vây chào, một đống giấy lượn vòng, đem ấm trà mang tới. Thức chỉ chi vũ hữu dụng. Thế nhưng chuyện như vậy, tạm thời tới nói, không bằng một sấp cắt cổ tới trực tiếp. Ngay nhìn rõ, cơ hồ có thể so với sạ gì rằng. Si Si không phải lấy lòng, mà là nghiêm túc đánh một trận, đem đối phương thuật học qua tới. Ngụy Thiên A, Khác Ba Hoa, có chuyện gì? Đúng, chính sự kém chút quên. Hắn chấn kinh sau khi, kém chút đem đến bản ý cho quên. Ta là đến hỏi sự tình. Lão sư, ta lúc này là đi cầu ngài chỉ cho ta điểm sai lầm. Si Si thấp giọng nói ra. Người trước nói một chút. Kỳ Họa chia từ chối cho ý kiến. Việc này tám thành cùng Úy Tri Hạ có quan hệ. Sự thật không ngoài sở liệu. Si Si đem tiền căn hậu quả nói rõ, Kỳ Họa triệt nửa điểm không có ngoài ý muốn, bởi vì con hàng này căn bản là không có dự định qua chủ ủ ủ Không tính ngoài ý muốn. Không qua. Hiện tại CC so hổ gạ bên trong những thông minh nhiều, biết dấu rốt đạo lý. Không có phí công dạy, Kỷ Hòa Triệt đưa tay, cảm giác tứ phương. Xác nhận trung bên không có ám bộ tiềm ẩn, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi có thể minh bạch điểm ấy, trực tiếp cự tuyệt phủ gạ cụ tiền mối, ta xác thực không nghĩ tới, nhưng mà làm tốt. Lão sư, nhưng hổ gạ đại nhân ngươi không có đem hết toàn lực không thể gạ được hắn. Kỷ Hòa Triệt không có nói tỉ mỉ, nhưng Sĩ Sĩ cũng minh bạch, không phải hắn liền không đến chuyến này, hôm nay hắn mới biết được, đời thứ ba còn có cái kính viễn vọng chi thuật. Đừng lo lắng, thật muốn đối với các ngươi làm điểm cái gì? Ngươi dỗ rốt cũng vô dụng, tiểu ty hài đừng đem chính mình nhìn quá cao, Người mới 5 tuổi, hiện tại đều không có mở mắt đây." Kỳ họa Triệu vô, vô Bả vai hắn, xì xì lơ mãng một lát. Hắn là hữu trí hạ thiên tài, từ nhỏ đến lớn tộc nhân lời nói đều là, người đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nhớ kỹ gia tộc, nhiều giúp gia tộc kiếm lời. Hôm nay, lần thứ nhất có người đối với hắn nói đừng đem chính mình nhìn quá cao. Không tin. À, ngươi, ta thậm chí các ngươi nhất tộc, cách chúng ta cổ nổ hạ không cách nào vận hành vẫn là sẽ bị đánh bại." Kỳ họa Triệu tục còn nói thêm, "Cái này, hẳn là sẽ không." Xì xì do dự một lát. Vẫn là lúc đầu, Uchi hạ rất mạnh, nhưng là đối với bọn họ, Cố Độ hạ vẫn như cũ rất cường đại. Vậy liền hết thôi, ngươi chừng nào thì cảm thấy mình trọng yếu đến ảnh hưởng tộc nhân mình vẫn mạnh. Khắc quá để cao chính mình, chỉ ít hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách." Kỳ họa Triệt Từ tốn nói. Nghe vậy cũng có lý. Xì xì so nguyên tắc cơ cảnh không ít, hắn mới mở miệng nói những này, không phải tuyệt sẽ không xách những thứ này. Thứ không chỉ là hiện tại, cho dù ngày sau có được mạn dễ kỳ hữu, hắn cường đại đến đủ để ảnh hưởng toàn tộc, không có. Huyễn thuật dù sao cũng là thuật, không cách nào thao túng tất cả mọi người tâm tư chỉ dựa vào huyết thuật không làm được. Khác không nói, ánh sáng vũ trụ chi hạ dạ liền không khả năng để vũ hạ nhất tộc tốt như vậy qua. Uchi Hạ sỉ sỉ há to mồm, mấy lần muốn nói điểm cái gì, cuối cùng đều không thể mở miệng. Hắn không biết nói cái gì, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, chính mình tự hồ thật tính không cái gì. Tăng thực lực lên là hàng đầu, thứ chính là, ngươi tại trong tộc phát triển thuộc về mình người, ngươi muốn để chính mình nói chuyện có người nghe, có người ủng hộ. Ta hiểu, lão sư." Sỉ sỉ chỉnh trọng đầu. Hắn triệt để hiểu, Uchi Hạ phụ gã cụ thông minh, nhưng cũng đáng tin cậy. Hắn muốn chính mình kéo một đám người giúp đỡ chính mình quan điểm, bằng không phụ gạ cụ không có khả năng tại trong tộc công khai ủng hộ, phu gã cụ chính là như vậy người. Cho nên, không chỉ đến thực lực, còn muốn cho tộc nhân minh bạch chính mình dụng ý, sáng bạch lao sư nói hỏa chi ý chí, tư tưởng giáo dục nhất định phải bắt, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 69, gì nước bạn âm phân ứng. Đây chính là phân do ai là đồng bạn, ai là địch nhân. Xì xì rất hưng phấn. Hắn thật hiểu đồng bạn không phải bẩm sinh, cần chính mình đi chậm rãi phát triển. Cùng bị tổ cùng một chỗ giúp những cái kia lão lại Không phải liền là hóa thủ thành bạn quá trình sau, Đây cũng là tương tự, muốn thay đổi u trì hạ, để gia tộc tại chính mình kỳ vọng trên đường hành cậu, chính mình nhất định phải có thuộc về mình đồng bạn cùng lực lượng đơn giản điểm. Liền là lao sư ý tứ, nói chuyện đến có người nghe. Rất tốt. Kỳ họa chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói nhiều. Không cần thiết, Sỉ Sỉ đã hiểu, đến tiếp sau đồ vật, hắn hiện tại không có gì khái niệm, nói cũng không tốt, đoán chừng trả càng hồ đồ, không nếu như để cho hắn trước hoàn thành người một nhà thành lập lại nói. Không qua. Hiện tại làm những này, Kỳ họa chỉ cảm giác là rất vô nghĩa, cũng không biết Sỉ Sỉ hiện tại có thể thành hay không. Rốt cuộc, hắn không phải Dương Danh Giới nghĩ dạ thuần thân CC, chỉ là cái 5 tuổi nhiều hải tử, thực lực mạnh cũng là trong người đồng lứa, cùng toàn bộ nhị dạ quần thể so sánh đơn giản giọt nước trong biển cả. CC đi ra ngoài, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lại một đợt ban thưởng, mà lại, ban thưởng là huyết thuật. Ma Huyễn, Kính Thiên Địa chuyển. Thuật này để kỳ Họa Triệt hơi kinh ngạc, hắn tưởng rằng xạ gìn gặng nguyên thuật, nhưng trên thực tế, đây chỉ là cái phản chế huyết thuật, sợ dĩ phối hợp sạ là cần sạ rịn cường đại nhìn cùng phá giải hiệu quả. Cái này thuật liền liên quan đến rất nhiều phá giải ký xảo, Kỷ Họa Triệt có tự tin Hiện tại nếu là chúng huyết thuật, hắn có thể trong khoảnh khắc giải trừ huyết thuật, thậm chí, phản chế, không có xạ dị lặng, hiệu quả không có mạnh như vậy, nhưng chí ít có thể triệt tiêu huyết thuật tạo thành trạng cơ dạ hỗn loạn. Không tệ, máu lửa, kỳ họa chưa có phần là cao hứng. Tuy nói không phải mạnh cỡ nào thuật, nhưng có thể bổ sung chính mình nửa điểm. Hắn lại không thiếu bình thường đòn sát thủ. Cái này ngược lại không tệ đương nhiên. Lúc này mấu chốt vẫn là âm phong ấn, nếu như có thể nghĩ biện pháp làm ra có thể thực hiện âm phong ấn. Nắm giữ thuật này, vô luận làm gì tác dụng cũng không nhỏ. Nguyên bản quá trình này rất khó khăn, bởi vì phong thuật Sửa này liền là khó khăn nhất hẳn mục, bất kỳ một cái nào chi tiết đều có thể ảnh hưởng hiệu quả, dẫn đến thất bại trong căn thức. Nhưng là, Kỳ họa chưa biết âm phong ấn nguyên lý cùng tất cả chi tiết, mà lại hắn còn có một cái khác phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn. Đây là cấm thuật bên ngoài đỉnh cấp phong ấn thuật. Mặc dù không phải một cái thuật, nhưng bộ phận thuật thức cùng phong ấn nguyên lý là tương tự, có thể mở dám. Kỳ họa chưa đem thuật thức vẽ ra tới. Nhìn một lát, hắn linh quang lóe lên. Không phải liền là đập chứa nước sao? Hố không có lớn như vậy, ta liền chứa được ít một chút. Mặc dù lượng không bằng su nào nhiều nhưng tốt xấu có thể sử dụng dù sao cũng tốt hơn không có chính mình lại không có ý định luyện sang tạo tái sinh có thể phối hợp bácch hào chi thuật hô hấp thuật là được hắn nhìn kỹ phong ấn thoát thức chỉ cần loại bỏ mấy cái cáiá thức là có thể đem âm phong ấn dung lượng thu nhỏ có thể thực hiện không qua vẫn là cùng xù nạ trao đổi một chút kỳ họa chị đem ý nghĩ của mình thông qua các sự chuyên đi trong khoảng thời gian này các suy dụng bị thông linh đi ra lớn nhất công năng liền là thông tin may con tiên nhân dễ tính đối rệ một sân cóốc đoán chừng sớm không làm không đầy một látạ đã lời su nạ đại nhân nói Mấy cái này thuộc thức loại bỏ tương đối vô hại nếm thử không sao, nhưng mà loại bỏ về sau, đối trả cờ dạ lực khống chế yêu cầu ngược lại tăng lên rất nhiều, nguy lượng sức mà đi. Phi thường cảm tạ. Vô hại, vậy lên ổn, kỳ họa chỉ có 7 thành năm chắc, đã không có tác dụng vụ, hắn liền có thể lớn mật nếm thử. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác phong ấn sơ bộ được thành, nhưng là lỗ hồng không lọt, lúc này còn có nói, đem trả cờ dạ dẫn vào mới có thể biết. Qua thật lâu, trả cờ dạ dần dần chuyển vào phong ấn, nhưng không bao lâu, một chút xíu chạ cơ dạ lại từ một chỗ khác rọ rỉ ra tới. Loại bỏ có cái thuật thức ảnh hưởng hoàn chỉnh tính. Nhiều lần thí nghiệm, hắn chậm rãi sờ đến phía môn, nhưng mà hắn vốn là phân một cái ảnh phân thân ra ngoài, vừa mới không ngừng thí nghiệm, chà cờ dạ cơ hồ hao hết. Ngày thứ hai, Sau khi rời giường, hắn tinh luyện trà cơ, hướng cải tiến sao âm trong phong ấn đưa vào bộ phận trạ cơ dạ đến xế chiều. Bộ phận này trà cơ dạ sói mòn gần 1 phần 5, nhưng là đây đã là trước mắt tốt nhất hiệu quả. Hắn cũng thử qua nguyên bản. Trà cơ dạ trở ra từ mấy đầu mạch lạc tràn ra đi, đâm vào mi tâm ẩn ẩn đau, vội vàng dừng lại đến thử. Cải tiến cấp S phong ấn thuật quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tính Trạm ngập trước dùng phiên bản đơn giản hóa tứ tượng phong ấn khảm đeo tầng 1, bổ sung mấy cái lỗ thủng, lúc cần phải lại giải khai, mặc dù phiền phức, nhưng cũng so mỗi ngày nạp điện mạnh. Kỳ họa chỉ nghĩ đến tạm thời thay thế biện pháp, không có cách nào khác. Nếu như duy trì hiện tại trạng thái miễn cưỡng có thể dùng, chỉ là trả cờ dạ sói mòn không nhỏ, ngược lại gần nhất không có gì chiến đấu, không bằng trước tứ tượng phong ấn tổn. Dạng này còn có chỗ tốt. Trừ phi giải khai phiên bản đơn giản hóa tứ tượng phong ấn, không phải ngoại nhân căn bản nhìn không ra chính mình có luyện âm ấn. Tạm thời giải quyết về sau, buộc cụ cục trực thiếu. Sau khi ăn xong, Kỳ Vọ chìa chạy bộ sau khi đi xem một chút Xỉ Xỉ cùng Cố Huyễn Ngải. Cố Huyễn Ngải đang luyện trả cỡ dạ giao giải phấu đây là nàng để ý nhất chữa bệnh nhân thuật, có thể cùng có thể thủ. Nếu như có thể luyện thành, trận thứ 3 khảo thí, nàng lại có chút áp chủ bài. Xỉ Xỉ thì đang luyện kiếm thuật. Nhìn hắn con đường, hẳn là vũ trí hạ lưu kiếm thuật, dung nhập hòa độn, phong độn trả cờ dạ, uy lực sát thực cũng không tầm thường. Hắn nhìn một cái rồi đi. Cố Huyễn Ngải nhất thuật quyển trục là mình cho, xỉ xỉ bên này tạm thời không cần đến hắn chỉ điểm. Trận thứ 3 khảo tin tức, Kỳ Vọ chìa đã nghe nói đợi thứ 3 mời đại danh. Hiển nhiên Cái này tương đương với một trận hạ nhẫn cấp diễn tập quân sự, để đại danh nhìn xem Cổ Nổ Hạ đại tân sinh thực lực, trong lòng tốt có cái ngọn nguồn, miễn cho bức bách tại dư đại quốc gáp lực làm sẽ ra chuyện gì tới. Kỳ họa Triệt không có ý định đúng tay trận thứ 3 khảo thí. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ muốn thành thành thật thật tăng lên năng lực, đem chính mình trong tay mấy cái kiếm thuật chỉnh hợp một phen, phân thân bên kia thì tại nghiên cứu ẩn trong khói tri thuật, chữa bệnh nhân thuật cùng Thận Lâu huyền thuật đều bận rộn, thế mà, dù là như thế, đời thứ 3 vẫn như cũng phải cái nhiệm vụ. Đại danh đáp ứng đến Cổ Nổ Hạ tham quan, ngươi cùng mì nạp tổ cùng một chỗ dẫn người đi hộ tống, cần phải cam đoan đại danh an toàn. Đối thứ ba nghiêm mặt nói: "Liên hai chúng ta tham gia trận thứ ba khảo thí hải tử không thể đi, các người đội ngũ pha trộn một cái đi, Asuma, Obito tổ cùng Jähma Hiiro a ảo bạ tạo thành lâm thời tiểu đội." Thực theo đời thứ ba ý nghĩ, kỳ Kiba chữa cùng nạ tổ hai người hoàn toàn đủ. Nhưng là, cân nhắc đến lớn tên tầm tính, người cho nhiều một chút, khả năng càng có cảm giác an toàn. "Đúng." Nami Kagehira tổ một thanh đáp ứng, Kiba chữa xoa xoa huyệt thái dương, đành phải đáp ứng. "Ai bảo đối thứ 3 bỏ tiền đâu, cửa thôn." Asuma một mặt chần kinh, hiếu kỳ. "Obito thì hữu khí vô lực." cảm xúc đêm mê. Mặc dù mà tổ gai tiến trận thứ ba, nhưng hắn cùng Dạ Mạc Hỉ Dỗ bị đào thải rất sớm, không có tư cách tham gia trận thứ ba, viết tin tức này ổ bị tổ rất hối hận. Sớm biết như thế, liền không mãng đăng ký, ra thôn. Ra ngoài đầu, A Tú Mạ nhịn không được hỏi thăm, lao sư, chúng ta lúc này là nhiệm vụ gì?" "Hộ tống đại danh." "A, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a?" Chương 70, nuôi quả đen, không chơi mê thuật. "Đại danh?" A Tú Mạ trừng lớn mắt, tương đương mình. Trong khiếu như vậy nhiệm vụ, khó trách muốn hai vị thượng nhẫn đi ra. Nhưng là, bọn hắn cùng một chỗ. Không cản trở sao, à su mà muốn nói lại tôi khi họ chưa phân tan tầm Mỹ tô một bên chạy một bên nghiêng đầu nhìn qua Ngươi cùng hạsu mà bọn hắn bảo hộ đại danh chúng ta nhìn tình huống nếu như ngươi bị kiềm chế ba người hắn lấy su mà cầm đầu hết thể nghe ạ mà chỉ huy kỳ họa chưa không có do dự cái này ba người chỉ có hai cái dưới đầu góc từ trận thứ hai khảo thí nhìn ra dạng mặt khi rồi căn bản chỉ huy bất động Obito, chỉ có thể để mà lên Obito đổ muốn phản bác thế nhưng là mà ở bên trong những khảo thí biểu hiện việc khác sau cũng nghe nói rất dũng rất mạnh, nếu như không là vì cứu đồng đội, căn bản không có khả năng bị đào thải. Cùng so sánh, chính mình liền lộ ra. Ai? tổ, bị tổ thấp giọng thở dài. Mỹ tổ, Minato, họa chia cũng không khai đạo. Tiểu tử này nhớ ăn không nhớ đánh, mở miệng oan nhàn, chú ý nhìn khảo thí sự tình đoán chừng rất nhanh liền quên. Không qua. mà cũng rất kích động. họa chia sắc mặt cổ quái. Tiểu tử ngươi tốt xấu đời thứ ba chi tử, gặp cái đại danh cùng gặp thần tượng giống như. Mất mặt hay không? chốt là, cái này chả không có thấy đâu, từ Cổ Nổ Hạ đi hướng Kinh Đô trên đường, thôn trấn phồn hoa một chút có thể thấy được. Con đường này liên thông cổ nô hạ, Kinh đô, càng là thời kỳ chiến tranh càng phân hoa. Nhìn ra, Kỳ họa chĩa gật đầu. Rất nhiều người, không chỉ là thương nhân, chả có thật nhiều xem xét liền là chạy đến nội địa kẻ có tiền, lúc này chiến tranh di phẳng, từng cái đón xe ngồi ngựa, mang theo rất nhiều tài sản hướng tây vừa đi. Có chút thậm chí còn xin cổ nổ hạ Nhi Dạ làm hộ vệ. A Sūn mạ ánh mắt thì khó mà dịch chuyển khỏi. Coi trọng nhà ai nữ hải, để ngươi lão ra tử đi cầu hôn." Kỳ họa chĩa chạy đến hắn bên cạnh trêu ghẹo. sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích, "Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn đáng thương đáng thương." Bọn hắn mới không đáng thương, những thứ này người có rất nhiều tiền chiến tranh cùng một chỗ có thể mượn người che chở đi đường, có càng nhiều người chạy đều chạy không. Kỳ họa tria lắc đầu. Cái này giới mỹ dạ chính mình cũng không nhất định có thể sống sót, nào có rảnh rỗi quản những thứ này người. A Su mà nghẹn lại, nhất thời nói không ra lời. Xác thực. Những thứ này người rất có tiền, chỉ ít còn có thể chạy thoát. Trên đường, hắn không có lại nhiều lời nói, nhưng ánh mắt lại đang quan sát những người đi đường này, dần dần cũng minh bạch kỳ họa tria lời nói bên trong hàm ý. Có thể chạy đến bên này, sát thực đa số là kẻ có tiền. Thời gian chiến tranh đạo tán loạn. Không có tiền thuê nhà, trên đường đoán chừng liền bị giết, sát thực so rất nhiều người muốn may mắn. Cùng so sánh, rất nhiều người sinh tử không khỏi mình, bao quát đi ra. Lấy bốn người bọn họ cất lực, Kinh Đô rất nhanh liền đến. Minato, người đi gặp mặt đại danh, ta tại bên ngoài để phòng bất trắc. Được. Chờ một lúc tổ gọi đại danh, cho nên đương nhiên là hắn đi vào gặp mặt. Cái này danh tiếng, hắn lười nhắc đoạn. Kỳ họa triỆ thưởng tức cuốn lại, ở bên ngoài phủ quan sát bốn phía. Kinh Đô không có gì nguy hiểm đô thành bên trong bình thường sẽ không nghĩ dạ lộ mãng, bằng không nghĩ dạ mỗi ngày đi ám sát địch nhân đại danh. Cái nào quốc đô bị không được đây là quy tắc ngầm. Nhưng là ra Kinh Đô, nhưng liền khó nói chắc, chỉ không được liền có ai nhà phản nhận không theo quy cụ đi ra gây sự, đặc biệt khi trước chiến tranh sơ bình, cục diện hỗn loạn. Không qua. Kỳ họa tria cân nhắc, nói không chính xác là đời thứ ba cố ý câu cá. Kỳ họa tria lão sư, ngài có thể hay không dạ mặt Hizo a ảo bạn nói chuyện lắp bắp, sắc mặt có chút đỏ bừng. Hiển nhiên, hắn muốn mời Kỳ họa tria chỉ điểm. Chu Vũ nhìn trong cuộc thi, mặc dù hắn chủ động từ bỏ, vì mà tổ gai đoạn hậu, nhưng trong lòng thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Theo không kịp mà tổ gai coi như không sánh bằng Obito, cái này sẽ rất khó lấy tiếp nhận. Trong trường học, Obito biệt hiệu luôn luôn là ở cuối xe, mặc dù cái này rất đại bộ phận nguyên nhân là Obito thành tích văn hóa cực kém cặn trở, nhưng dã mã Hideo áo bạn sát thực không quá để ý thế mà. Hắn ngay cả Obito cũng không bằng. Ngày đó khảo thí, Obito cùng Mẹ tổ Gai vui chơi chạy, hắn căn bản đuổi không kịp, ở phía sau cùng đồ đần giống như, sau khi sự việc xảy ra nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Hôm nay làm nhiệm vụ, hắn nhìn thấy kỳ họa chia ở, liền đến nhận trường học thời gian tự, nhịn không được đi lên tìm giáo. Thế nhưng là, lại sợ kỳ họa chia gian dạy. Ngươi sợ cái gì? Ta lại không ăn ngươi, ngồi. Kỳ họa Triệu vô vô bên cạnh ụ đá. Zama Skizo a ảo bà ngồi xuống. Asun mà có chút hâm mộ, lão sư cùng hắn nói chuyện phiếm đều không như thế ôn hòa, đến mức ổ bị tổ. Hắn cũng không biết cùng Kỳ họa Triệu hào hảo nói chuyện phiếm là cái gì cảm giác đặc biệt sau khi tốt nghiệp. Trên cơ bản, cùng Kỳ họa Triệu gặp mặt chuẩn không có lời hữu ích, nhưng hết lần này tới lần khác lại biết Kỳ họa Triệu rất chiếu cố chính mình. Liền rất mâu thuẫn. Người ở bên trong nhận khảo biểu hiện thực rất không tệ, nếu như không là thực lực trên lợi điểm, lúc này cũng là có cơ hội lão sư, ta đây ta đây. Obito nghe xong chủ hữu nhìn khảo thí nhưng là không cuốn. Hắn vừa dứt lời, dự ba người đồng thời nhìn qua, ánh mắt kia không nói chuyện nhưng làm nội tính cực mạnh. "Ngươi, các ngươi có ý tứ gì?" Obito to thẹn quá hóa giận. "Obito, ngươi phẩm là nghe dạ Maschijo chỉ huy, lấy các ngươi đội ngũ thực lực đều không đến mức đào thải. có thể nói, dạ Maschijo là bị ngươi liên lụy. Là thực lực của ta không đủ, theo không kịp hai người bọn họ." Dạ Maschijo a ảo bạ vội vàng giải thích. Nhìn xem người ta, Kiyoa chỉa cười cười. Obito to trong lòng rất giận, nhưng tìm không thấy phản bác lý do. Hạ Sūn mạ gặp Giả mạo Mã Hỉ biểu lộ, vội và nói, "Lão sư, ngài còn chưa nói Giả mạo Mã Hỉ vấn đề đây." "Không nổi, trên đường còn có trò chuyện, bất quá bây giờ xác thực cũng có thời gian, ta liền nói hai câu." Thực Kỳ họa triệ mới vừa rồi là đang nhớ lại. Giả mạo Mã Hỉ Dụ a ảo bạn năng lực, hắn có chút nhớ không rõ. Hiện tại nhớ tới bộ phận. Nuôi quả đen, suy tư một lát sau, hắn nói ra, "Ta nhớ được nhà ngươi là nuôi quả đen, còn có chính mình bí thuật." "Đúng." Giả bạn đầu. "Có cân nhắc qua quả đen thuật sao?" Kỳ họa triệ hỏi. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Zaq Maschiroa ảo bạ nguyên thuật không yếu, túi nguyên thuật lúc đó đều không thể chơi đùa hắn, hơn nữa còn có thể trực tiếp đọc đến ký ức. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tinh thần lực rất mạnh. Nguyên thuật. Đúng vậy à, các người nhất tộc quả đen rất không tệ, sao không nhiều khai phát một số phối hợp quả đen thuật? Thứ chính là, người thể thuật cũng nên luyện đi lên, không phải quá cản trở. Zaq Maschiroa ảo bạ cùng kỳ họa triệ rất giống. Cái gì cũng biết, nhưng lại sẽ đến không nhiều. Thế nhưng là, nhờ nhờ hệ thống cùng Sễn Du nhất tộc, đời thứ ba sách, ký họa triệ đã dần dần đền bù không ítược điểm, thể thuật trừ ban thượng bên ngoài, cũng ngày ngày rèn luyện tăng lên. Sakmaz Kirou ảo ba nhưng không có. Hắn đối với mình định vị, càng nhiều vẫn là siêu tập tình báo, tiềm hỗ trợ phụ trợ công năng. Rất rõ ràng, nhưng là, hiện tại thể thuật trình độ cũng quá kém, so tổ còn không bằng, đơn giản mất mặt. Còn nữa, nuôi quả đen, không chơi nguyên thuật cổ một thanh. Nghĩ thêm đến, làm gì ra, đáng sợ nhất liền là thỏa mãn hiện trạng, dừng bước không tiến. Kỳ họa trẻ vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó đứng dậy, mặt hướng đại danh phủ đệ. Minato đi ra đại danh tự nhiên không phải gặp mặt lập tức xuất phát, hắn còn phải nghĩ định thời gian thương nghị xuất hành kế hoạch. Không qua Bởi vì trước đó thông chi qua, cho nên quá trình cũng là nhanh. Buổi chiều, đại danh sẽ sai người thông chi, có thể xuất phát. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức như a. Chương 71, thổ lưu Bích. Mẹ nó thổ lưu thành vách tường đi. Chúng ta đi trước, trên đường cảnh giới điểm, đem quạ đen tràn ra đi. Kỳ họa chỉ tỏ ý giả mạo Mã Hi Zoro bạ cùng hắn đi. Kinh đô không có gì nguy hiểm, chủ yếu nguy cơ vẫn là tại thành thị chi bên ngoài địa phương đại danh rất tôn quý. Nhưng đây là đang kinh đô mà nói, ra kinh đô, ngoài ý muốn dù sao vẫn là có, không phải cũng không có thủ hộ 12 sĩ to đại. Zagmaski Zoroa ảo bạ gật đầu đuổi theo đến ngoài thành. Ngàn con quạ đen tràn ra, mỗi một cái đều thành Zagmaski Zoroa ảo bạ thay mắt, tại bốn phía điều tra tình báo. Kỳ họa kia thì càng trực tiếp. Rồi ngón tại trên mặt đất tìm đòi, chạ cỡ Zag cảm giác tản ra, trung quanh đại khái tình huống cơ bản nhưng tại tâm. Trước mắt không có gặp nguy hiểm. Lão sư, tạm thời không có người. Ân, trung quanh nơi này vẫn là an toàn, chủ yếu là đến tiếp sau khu vực, ta mặc dù cũng có năng lực nhận biết, nhưng không cách nào thời thời khắc khắc giám sát, phương diện này còn muốn dựa vào người quạ đen. Minh Bạch. Bọn hắn trước ra khỏi thành điều tra nghiên cứu địa hình. Không bao lâu đại danh đội ngũ từ Kinh đô ra khỏi thành, hướng bên ngoài mà đến. Vị này đại danh có chút tuổi trẻ, ra Kinh đô về sau, con mắt tại liếc nhìn bốn phía, rất nhanh chú ý tới trên bầu trời số lượng nghiêm trọng không bình thường quá đen. Hắn cũng chỉ nhìn kỹ, không hỏi nhiều cái gì, nhưng là, nhìn thấy nơi xa kỳ hỏa triệu, đầu góc hắn hiện hiện một người thân ảnh, vội vàng cười hỏi, "Mị nạ tổ thượng nhẫn nhị dạ, xin hỏi vị nhị dạ kia là ai?" Đại danh các hạ, hắn để quen đại kỳ hỏa triệu, là cô nô hạ tấn thượng nhẫn nhị dạ, thực lực không dưới ta. Nạ bị cả giờ mị nạ tổ ở một bên, rất tận tâm chối cho hắn trả lời đại danh nhẹ nhàng gật đầu. Không phải sẽ dụ, trách. Hắn như mày, nhìn số mắt, lại hỏi nói, thế nhưng là xẹt dụ hậu nhân. Kỳ Hỏa Triệu tổ mẫu là tổ bị dạ mã đại nhân một mạch. Nạp Mị cả giờ Mị Nạ tổ rồi nói tiếp đại danh dẫn mình. Quả nhiên, đúng là xẹt dụ một mạch. Hắn biết, Kỳ Hỏa Triệu lúc này ở càng Quét tứ phương, phòng ngự có nghỉ dạ đánh lén, bởi vậy, vậy không để cho Mị Nạ tổ đi đem Kỳ Hỏa Triệu kêu đến phụ cận nhìn kỹ. Thế nhưng là, cái kia một đầu tóc bạc, bóng lưng, để cho người ta nhìn một cái liền không nhịn được nghĩ đến nhị lại Hồ Ca. Hắn không khỏi cảm thán, tiếp lấy tựa như đến hào hứng bình thường nhị đại hồạ là cái anh kiệt, không nghĩ tới hắn còn có hậu nhân thành lýạ thật sự là thật đáng mừng bị nạ tổ nhưng biết hắn lao sư là ai chăng kỳ họa chia dựa vào tổ mẫu mang ra sẻn du bức ký tàng thư tự học gần nhất đến số nạ đại nhân tán thành, thànhkhế thấp thấpất lâm chứ không có sự họ cơ bản có thể xem như sen du nhất tộc Mỹạ tôi không có trực tiếp trả lời nhưng hắn lời nói bên trong đã để lộ ra ý tứ, thì họa chỉ không có gì lao sư toàn bộ nhờ tự học đại danhệ như chỉ là thuận miệng hỏi thăm nghe xong cũng vẹn vẹn cảm thán anh hùng xuất thiếu niên sau đó hắn hợp em không có hỏi lại đi ra một đoạn đường Một con quạ rơi xuống, sau đó, Zama Shizuo A ảo bạ cấp tốc đuổi đi lên. Lao sư, không thích hợp. Phát hiện cái gì?" Kỳ họa chưa biết, khẳng định là Zama Shizuo A ảo bạ quạ đen phát hiện vấn đề. Zama Shizuo A ảo bạ gật gật đầu. Hắn quạ đen chiến lực không mạnh, nhưng điều tra lại là hảo thủ, đây cũng là sơn thành nhất tộc gia truyền bản sự. Kỳ họa chưa nghe xong, đại khái hiểu. Không phải rất rõ ràng manh mối, một xin bờ sông dấu chân, nhưng là thâm sơn bờ sông, lại là dọc theo sông mà đi, dấu chân lúc đứt lúc đối. Loại này không thể không có cảnh giác không ở xung quanh, khả năng trả tại phía trước mai phục, hoặc là tiềm ẩn tại trong sông, lấy bí thuật đoạn tuyệt ta cảm giác điều tra. Kỳ họa Triệu Giọ xét một lát sau nói ra: "Trà cơ dạ cảm giác không phải vô địch, có rất nhiều bí thuật đều có biện pháp chính lẽ." "Không qua." Hắn suy nghĩ một chút, trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười. "Không cần phải lo lắng, nếu như đối phương là vụ ẩn thôn Nghị dạ ta hoàn toàn không sợ." "Thủy độn, ta đây nhưng thành thục." Kỳ họa Triệu ảnh phân thân một mực có nghiên cứu ẩn trong khói chi thuật, được đến 3 ngày nguyệt ám sát thuật kỹ xảo về sau, Vũ ẩn thôn ẩn trong khói ám sát xáo lộ cơ bản bị hắn cân nhắc minh bạch. Hắn có tự tin. Sương mù cùng một chỗ, chính mình tại trong sương mù có thể so với phương Càn Mạnh. Hai người bọn hắn làm như không thấy đội ngũ tiếp tục đi tới đại danh một mực tại nhìn cảnh vật trung quanh. Trên đường nhìn thấy hỏa chi quốc như thế phồn hoa, tâm tình đều vui vẻ rất nhiều. Trước mắt cảnh này, có thể thấy được hỏa chi quốc vui vẻ phồn linh, khôi phục được vô cùng tốt. Không qua, hắn càng nhiều vẫn là tại vụng trộm nhìn phía trước. Kẻn đại kỳ hỏa chi. Senju, mặc dù không có sự họ, nhưng chỉ là bị Tsunade tán thành Senju huyết mạch, liền đầy đủ kinh người. Senju hậu nhân nhiều. Thế nhưng là, có thể được công nhận, bây giờ còn nữa không, cũng không phải là Tsunade không muốn mà là xèn dụ dung nhập cổ nổ hạ là xèn dụ hạt hyjama, xèn dụ tô bị dạ mạ hai đại hổ cả định ra tổ chế, căn bản đổi khó lượng. Thiếu niên này có thể được tán thành, khẳng định rất bất phàm. Hắn mặt lên không gợn sóng, tâm tư lại hôn tạp tạp난 vạn. Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hít thảm, không xe dừng lại. Bí nạ Tô Thượng nhẫn nhị ra đại danh thò đầu ra, liền thấy chung quanh dần dần sương mù tràn ngập, sắc mặt trong nháy mắt trắng, hắn mặc dù không phải núi dạ, nhưng một số nội danh nhân vật vẫn là biết. Thì như cái này ẩn trong khói chi thuật, thân là đại danh, hắn sợ hại nhất liền là phương pháp này, sương mù mênh căn bản không nhìn thấy thực cảnh. Minato, Asuma cùng Obito vây quanh ở bên cạnh xe ngựa, trận điện sẵn sàng đón quân địch. Vậy mà thật có không sợ chết. Phía trước, trong sông một cỗ thi thể trôi nổi, huyết dịch chảy xuôi, nhuốm đỏ bốn phía ẩn trong khói đi ra, thuần thân chi thuật, bạc đao thuật, trực tiếp đem hắn chạm. "Lão sư, hậu mạch có vết cắt." "Đại biểu không cái gì, ngươi nhìn một chút thi thể, chính mình chú ý địch nhân đánh lén, ta đuổi theo người." Kỳ họa chia dứt lời người liền biến mất. Zabuza Maskizo a áo bạ rất thuật, hắn giải thực tế không sâu. lúc này kỳ họa chạy đi, hắn không khỏi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ mình bị đánh lén. Trên thực tế âm thầm, sát thực có ẩn trong khói nhị dạ dính mò. Hắn vốn định chờ cơ hội ám sát đại danh, nhưng lúc này kỳ họa chạy rời đi, bên này chỉ còn một đứa bé. Tiểu tử này hơn phân nửa là điều tra nhị dạ, hắn cân nhắc rất lâu. Cuối cùng, lạng Yên xuất đao, chém về phía Dạ mặt Hy Dồ A ảo bạ. Thế mà, vừa ra mặt nước, hướng Dạ mặt Hy Dồ A ảo bạ đánh lén thời điểm, cổ hắn đột nhiên đau xót. Máu me tung tóe, hắn che cổ, hai mắt mở mịt. Tình huống như thế nào, hắn đợi không đến đáp án. Dạ Mạt Hy Dồ A ảo cả kinh nói không ra lời. Vừa mới ẩn trong khói nhị cơ hội là chính mình đụng vào vô hình đau lên. Nếu không phải về sau rất nhẹ tiếng nước, hắn cơ hồ coi là đối phương tự sát ẩn trong khói chi thuận mạnh, nhưng cũng không phải ẩn hình. Lão sư làm sao làm được, không thể tưởng tượng nổi, Zama Skizo a áo bạ chấn kinh đồng thời, âm thầm thở phào. Lão sư không có từ bỏ hắn. Lúc này âm thầm ẩn trong khói nỉ dạ sớm đã không dành chú ý Zama Skizo a áo bạ, duy nhất vị kia ẩn trong khói nỉ dạ trong lòng lấy làm kinh ngạc. Kỹ họa thủ đoạn quá quỷ dị, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến năm đó nhị đại nước ảnh. Rất tương tự vết thuật. Thật đáng sợ, hắn biết mình lần hành động này tất không có khả năng thành công. Đã coi thủ ý lúc này ở trong sông lạng yên kết tấn với anh sóng nước ngập trời một đầu cá mập trong chốc lát hôn về hai bộ thi thể chính hắn thì dọc theo sông mà chạy thế mà hắn vừa động một đoạn đường liền cảm giác được toàn bộ dòng sông đang rung chuyển sau một khắc hắn chỗ một đoạn này lòng sông vậy mà trực tiếp thăng cao lên độn thổ thổ lưu Bích nhưng là người cái này thổ lưu Bích mẹ nó phạm vi cũng quá lớn lúc này hộ Tống đại danh đến cùng là ai thực lực đơn giản không hợpái thưởng trong lòng hắn th mắn sau một khắc hắn bị bắt buộc tại chỗ mỗi tuần đều có tùy cơm một cái trước nữa Chương 72, đúc lại xẻn trụ vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Hai người bị giết, một người bỏ chạy, sương mù không người duy trì, dần dần tan đi. Cho nên Đại Danh rất thấy rõ quá trình. Cái này, đây là cái gì nhẫn thuật? Toàn bộ sông tựa như thăng lên đến, nước sông đảo ngựa quét sạch bốn phía. Hắn người ngốc, chưa từng thấy như thế nhẫn thuật. Hẳn là Thổ lưu Bích. Mỹ nạ tổ khỏe miệng rút rút. Mặc dù quy mô nhìn qua rất giống Thổ Lưu Thành vẫn tưởng, nhưng từ tường đất vẻ ngoài nhìn, hẳn là Thổ Lư Chỉ là, cái này quy mô cũng quá bất hợp lý. Đây là Thổ Lư Bích. Đại Danh lô mãng thật lâu. Nhất thời nói không ra lời, sau đó trong lòng tràn đầy bội phục cùng cảm hãi. Không hổ là Tiễn Du hậu nhân, bước ra đối thủ, kỳ họa triệt cấp tốc kết đấn, quanh người hơi nước ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành một con rồng ẩn trong khói thượng nhẫn nị ra mắt trợn tròn. Hắn nhân thuật trong nháy mắt bị tách ra, mà đối thủ thủy long nửa điểm tổn hại không có, hướng phía bên mình bỏ tới. Mẹ nó đến cùng ai là ẩn trong khói nhị dạ, vì sao ngươi thủy độn so ta hiếu thắng, hắn không thể nào hiểu được. Lúc này, nào có thời gian nhiều suy nghĩ, trước mắt người trẻ tuổi kia hiển nhiên không phải loại lương thiện, lại trẻ tuổi như vậy, cố nỗ hạ ra bực này thiên tài, hắn nhất định phải đem tình báo mang về. Trở dịp xương ngủ còn không có triệt để tán đi, hắn lấy xương ngủ thuấn thân tránh đi, chỉ một lòng dự định chạy trốn. Thế mà, xương ngủ thuấn thân không bao lâu, hắn cảm giác được không thích hợp. Cái kia vết thuật, hắn trong nháy mắt quất ra cú lại. Cong, một tiếng vang dọn. Quả nhiên có một thanh dao, hắn một trận sợ hãi, không thể không tán đi xương ngủ. Cố nộ Han ra hiện thân. Lúc này, hắn căn bản không có cùng ký ả triệt chết đọ sức suy nghĩ, chỉ muốn đào tẩu, đem tình báo mang đi ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa cắn, rơi xuống trên mặt nước, một tay vỗ, năm cái cá mập lao ra. Năm ăn dao. Kỳ họa Triệu nghĩ đến mới vừa rồi bị xé nát thi thể. Kỳ sản có thể sử dụng nhận thuật tự sát, người này chưa hẳn lại không được tính, cầm tới thi thể cũng là tốt. Kỳ họa Triệu từ bỏ bắt sống suy nghĩ. Sau một khắc, đao ra khỏi vỏ đao quang lóe lên. Quang mang chói mắt, hắn lập tức biết không ổn, cấp tốc độn vào trong nước, kết ấn lấy thủy trận bích chống cự. Thế mà đao tới gần, một chém, phong độn kiếm thuật chặt đứt dòng sông, hiện ra một tốc khu vực chân không. Máu nhuộm nước sông, thi thể hiện hiện. Không chịu thua kém, đại danh con mắt tỏa ánh sáng. Hắn không phải lý ra, nhưng từ thành thế, quy mô không khó coi ra, kỳ họa Triệu thực lực mạnh phi thường. Mà lại kẻn đã ký họa chỉ số tuổi khẳng định không lớn, dạng này thiên tài, nếu như có thể lung là tới. Trong lòng của hắn diễn sinh rất nhiều suy nghĩ. Nạp Mị cạ giờ Mị nạ tố để ảnh phân thân thuần thuần đến Dạ Ma Kizu a ảo bạ bên cạnh, đáng tiếc cái kia hai bộ thi thể đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có kỳ họa chỉ chém giết vị này tương đối hoàn hảo. Dạ Ma Kizu a ảo bạ trở lại trong đội ngũ, hắn quả đen không có trở về, chính giám sát bốn phía, đội ngũ tiếp tục đi tới, ký họa thì cùng Mị nạ tố phân thân trao đổi. Bọn hắn lai like kế hoạch là dự định nổ cầu động thủ lần nữa, ta qua cầu lúc cảm giác được phía dưới có rất nhỏ trả dạ khí tức, xuất thủ về sau Quả nhiên có người ở nút. Kiyoa chỉ lấy ra một cái khởi bạo phù đây là hắn tại dưới cầu tìm ra tới. Minato sắc mặt nghiêm nghị. Ba người hộ nghịch đều có vết cắt, cái này bình thường là phản nhận biểu tượng, nhưng là, hiển nhiên, bọn hắn ba không phải. Nhà ai phản nhận tìm đại danh phiên phức, cái kia không phải là tìm chết sao? Còn tốt người giữ lại một cỗ thi thể. tô hít sâu một hơi. Ba người này là tử sĩ, căn bản không sợ chết. Nếu như bọn hắn giết chết đại danh, Hỏa Chi Quốc tất nhiên tạm thời nội loạn, đến thời điểm không chỉ Vũ ẩn thôn sẽ tuyên chiến, tính dưỡng nhiều năm nha bạn thôn, mấy thôn cũng sẽ tùy thời mà đậu. Hiện tại cô nô hạ nào có độc chiến ba thôn năng lực, vụ ẩn thôn thật sự là áp độc. Chúng ta Hỏa Chi Quốc chỉ sợ có không ít vụ ẩn thôn gián điệp, bọn hắn mưu đồ đã lâu. Không qua. Kị họa chưa càng phát giác, đời thứ ba nói không chính xác thật là cố ý, đại danh không ra, ẩn trong khói sẽ độc thủ, hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại cho dù chỉ lấy được thi thể, nhưng cũng là chân quý tình báo. Ân, ta lập tức đem thi thể đưa trở về để ám bộ kiểm tra, hi vọng còn có ký ức tồn tại. dùng phi thần, trục đưa về Konoha. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Trên đường Dã Mạc Kỳ Dỗ ảo bạ điều tra đến không ít dấu vết, ký họa triỆ cũng tra được một số lén lén lút lút lý dạ, nhưng bọn hắn trốn xa xôi, đồng thời không tới gần, vừa vào phạm vi liền rút lui. Loại này muốn giết rất khó. Ký họa triỆ không hội phí cái kia khí lực, nhưng là rất rõ ràng, Hỏa Chi quốc nội bộ có không ít bên ngoài thôn ám bộ tiềm ẩn. Thật cũng không biện pháp. Mỗi quốc gia đều như vậy, riêng phần mình đều có gián điệp, giống đại danh xuất động loại tin tình báo này xác thực không thể gạt được lợi khác. Thế mà đây hết thảy đều là đại chiến đem lên báo hiệu. Cùng sa ẩn thôn chiến tranh kết thúc không bao lâu, nha bản thôn, Vũ ẩn thôn chỉ sợ lại muốn động thủ. Qua cầu phía sau không có gì địch nhân tập kích xác nhận sau khi an toàn đại danh biểu thị muốn trước dừng lại nghỉ ngơi kỳ họa chưa bọn hắn đành phải nghe lệnh nhưng là trong thời gian này đại danh muốn gặp hắn kỳ họa chia lúc đầu không muốn gặp đại danh cái này thời kỳ đại danh rất trẻ trung nhìn qua ôn hòa cực kỳ nhưng trên thực tế có chính mình hùng tâm trang trí Nếu không phải như thế liền sẽ không có hậu đầu thủ hộ 12 sĩ chính mình cũng không phải à sumạ cũng hắn có dính dốc sẽ rấtức đại danh ngồi trong kiểu khi họa chưa đến bên kia hắn vẽn rèm lên mắt nhìn sau đó hỏi người là nhị đại hổ cả hậu nhân sau xem như thế đi Kỳ họa không có phủ nhận. Mụ nội nó cùng Sẹn rủ Tobi Dạ Ma rất giống, không có phân ra trước cũng càng tán đồng Sẹn rủ Tobi Dạ Ma quan niệm, thuộc về Sẹn rủ Tobi Dạ Ma thuộc hạ. Mà Kěn đã ra truyền, đồng dạng là Tobi Dạ Ma đồ vật. Ta từ nhỏ đã rất sùng bái Nhị Đại Hổ Ca, rất nhiều người cảm thấy Sơ Đại Hổ Ca thật vĩ đại, trong mắt của ta, Nhị Đại Hổ Ca đồng dạng vĩ đại, không, có hắn liền không, có hiện tại cô nô hạ. Đại danh cảm khái nói, hiển nhiên, hắn muốn rút chính mình cùng Kỳ họa Triệu quan hệ. Nếu như ở trước mặt hắn là Tsunna, khả năng khen liền là Sẹn hạt Hī Dạ Cho nên, Kỳ họa Triệu chỉ là cười cười. Xén Dụ nhất tộc đã không, vinh quang thuộc tại quá khứ Xén Dụ, không liên quan gì đến ta. Thực lực đầy đủ, Xén Dụ vinh quang chưa hẳn không thể tại ngươi trên thân lại hiện ra. Cái này cần nhìn Su Na đại nhân, Du Na đại nhân nếu muốn đúc lại Xén Dụ vinh quang, ta đương nhiên nghĩa bất dung tử. Kỳ Quả Triệt từ chối cho ý kiến đại danh nghe xong trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Hắn đem đem để xuống, không có lại xoắn xuýt đề tài này, mà là tùy ý hỏi tuổi tác, cấp bậc, phía sau lại để cho Kỳ Quả Triệt đem nhiệm vụ kinh lịch làm cố sự giảng một chút. Nghe ngươi đủ, liền tỏ ý mọi người lại lần nữa lên đường. Về sau, hắn không có lại tìm Kỳ Quả Triệt Nhiệm vụ làm mỹ nạ tổ chủ đạo, cho nên trở lại thôn, Kỳ Họa Triệu liền không có lại đi theo, chào hỏi ạ sủ mà bọn hắn đi ăn mì sợi. mặt khi Zoro a ảo bạ có chút câu nệ. Hắn vốn muốn mời khách, nhưng bị Kỳ Họa Triệu cư tuyệt. Mì sợi hắn vẫn là mời được, ạ sủ mà không yên lòng, ăn mặt, trong đầu lại tất cả đều là Kỳ Họa Triệu cùng đại danh hình ảnh. Lão sư đến cùng cùng đại danh cho chuyện cái gì, rất hiếu kỳ a. Tốt, mọi người trở về nhiều rèn luyện, nhiệm vụ lần này kết thúc, phía sau khả năng không rảnh rỗi như vậy, cả đám đều chuẩn bị tâm lý tốt. Kỳ Họa Triệu rũi người một cái, a Sú mà muốn đến Lao sư để cho mình nghiên cứu ẩn trong khói tri thuật. Kết hợp hôm nay, hắn minh bạch một chút, thấp giọng hỏi, "Lão sư, phía đông sẽ đánh tới." Tạm thời khó mà nói, nhưng đã rất không an phận. Tiên thần nhân ma. Chương 73, phong độn trả cơ dạ hình thức. Chiến tranh sắp tới, bầu không khí nhất thời nôn trọng. A Sú mà nghĩ đến kỳ hỏa tria trạm sông một kiếm kia, mặc dù hắn không có tu luyện kiếm thuật ý nghĩ, nhưng giờ phút này cũng minh bạch thực lực mình cùng Lao sư có chênh lệch rất lớn đồng dạng là phong độn nhận thể thuật, hắn ngay cả phi yến đều không triệt để nắm giữ, còn phải cố gắng. "Lão sư, ta Obito vừa mở miệng, lại có chút dũng khí không đủ. Hắn cảm giác kỳ họa Triệu không chào đón hắn, cho nên mở miệng có chút không dám nói lời nào. Tổ, bì tổ ngươi cũng không cần cố gắng rèn luyện, lúc rảnh rỗi xem nhiều sách, đặc biệt là chiến thuật, phối hợp cùng tác chiến tư duy khối này, làm nhiệm vụ địch nhân yết, làm lao sư có thể cứu ngươi cho ngươi đánh nghiệm trợ, nhưng đến chiến trường không thể được." Kỳ họa Triệu nghiêm túc nói ra. Biến biểu năng trí tuệ trước đó, tổ, bì tổ vẫn còn có chút biết tròn biết méo địa phương. Thế nhưng là, liền cái này đầu óc ga, không quan tâm mở mắt trước vẫn là mở mắt về sau, luôn luôn quá tải tới, vẫn còn may không phải là dưới tay mình. Tô nghe xong, nghĩ đến chủ hữu nhìn khảo thí chính mình biểu hiện, sắc mặt cũng sụp đổ xuống, biết mình xác thực chiến thuật tố dưỡng không đủ, đến chiến trường dễ dàng chuyện xấu. Nhưng hắn nào có cái này xách? Uchiha đội cảnh vệ hẳn là có cái này xách. Asu mà nhắc nhở nói ra. Obito lô lắng một lát, muốn nói lại tôi, quay lại tới tìm ta, ta cho ngươi tìm một bản cơ sở điểm, không cầu ngươi hiểu chiến thuật, có thể chỉ huy, ít nhất phải biết trên chiến trường nên như thế nào tác chiến, làm sao phối hợp đồng đội. Kế hoạch chưa biết hắn khó xử đội cảnh vệ, Obito đâu có thể nào tiến đội cảnh vệ, chỉ sợ hữu hạ bên trong chỉ CC bên ngoài không có mấy cái đợi thời hắn, lại từ nhỏ cùng mãi mãi cùng nhau lớn lên, có thể làm đến cái này sách liền có quỷ. Không qua, hắn cũng không có nói thẳng ra. Tô cảm kích nhìn lấy kỳ Kiba chia. Được, trở về nắm chặt thời gian, chiến tranh thật buộc phát lời nói, đừng nói tấn thăng chủ ưu nịnh, nhanh một chút cấp tốc tấn thăng thượng nhẫn nị dạ đều không phải không khả năng. Kỳ Kiba cổ vũ một câu. Hắn trước đó chủ vũ nịnh cũng là bởi vì chiến tranh mới tấn thăng. Thời đại chiến tranh cùng thời kỳ hòa bình tấn thăng cơ chế hoàn toàn khác biệt, nếu như là 12 tiểu cường thời đại đó, Hắn hiện tại khả năng vẫn là cái hạ nhẫn đương nhiên đây là theo đời trước thực lực. Hiện tại mà nói, Kỳ Họa chỉ là chính công tinh anh thượng nhẫn nghi ra, ai đến đều không lời nói đại danh đến của nô hạ, thật sự là tỏ mọ chặt. Hắn thượng vị sau mặc dù tới qua cổ nô hạ, nhưng nhất những năm gần đây chiến tranh tập lập, hắn vẫn là đầu về tới chỗ này đại danh hiển nhiên có ý nghị của mình. Trước đó nói chuyện lời nói, kết hợp với thủ hộ 12 sĩ, Kỳ Họa chỉ đoán chừng đại danh có thành lập chính mình nghi ra bộ đội suy nghĩ, trước đó tìm chính mình trò chuyện liền là hy vọng mời chào chính mình. Nhưng là, cái này mẹ nó là cái hố to. Trừ phi hắn là đời thứ 3 nhi tử, Không phải giẫm vào như thế cái hố to, về cô nổ hạ mơ tưởng lại có cái gì thành tích. Kỳ Họa Triệu mặc dù đối hổ cả vị trí không ý nghĩ gì, nhưng liên quan tới Cổ nổ Hạ hắn có chính mình một số lý niệm cùng sáng tạo ý, bằng không cũng không đến mức đối CC, Ạ Sú Mã tận tâm tận lực. Cho nên nô đần mới đi đại danh bên kia. Hắn về nhà mình, kết quả là nhìn thấy Ạ Sú Mã tại cửa ra vào các loại. Tiểu từ này, được a, Kỳ Họa Triệu cũng không nói cái gì, mở cửa tỏ ý hắn đi vào. Ạ Sú Mã cười hắc đến trong phòng về sau, Ạ Sú Mã đầu, ngượng ngùng nói ra, "Lão sư, ta chính là hiếu kỳ, ngài cùng đại danh đến cùng trò chuyện cái gì?" cũng không có gì, hỏi chút sễn rủ cùng ta tổ mẫu sự tình, đều là một số việc vật. Kỳ họa chưa có nói tỉ mỉ. Hắn mắt nhìn Hạ Sú Mã, tiểu tử này đối đại danh để ý như vậy, xem ra cũng là có ý tưởng. Tại là, hắn lại mở miệng nói, ngươi cũng đừng mù cân nhắc, đại danh với ngươi không quan hệ, ngươi cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Lão sư, đại danh có phải hay không đối với ngài có ý tưởng? Hạ Sú Mã thấp giọng hỏi nói. Hắn về sau một cân nhắc, liền minh bạch đại danh mắt. Dừng lại nghĩ ngơi, không phải nghĩ ngơi, rõ ràng là kỳ họa chưa đi. Đừng hỏi, hỏi liền là nghe không hiểu. Ta tại cô nộ hạ có thể dẫn người chiến tranh. Tránh cho càng nhiều người tử vong, qua bên kia chỉ có thể bảo hộ một người, có ý nghĩa gì? Xác thực, xác thực ạ sù mạ dây hiểu. lão sư tại cổ nổ hạ là thượng nhẫn nì ra rất được coi trọng, đi lại danh bên kia có thể làm cái gì? Chính mình dạy dỗ nì dạ bộ đội, không thực tế. Mặc dù ạ sù mạ hiện tại tầm mắt, trả giảng không ra nguyên nhân, nhưng mơ hồ cũng cảm giác loại ý nghĩ này rất vù xuẩn, căn bản không có khả năng thực hiện. Như thế, còn không bằng lưu tại cổ nổ hạ. Mà lại, không chỉ là lão sư, chính như lão sư chỗ nói chính mình cũng căn bản không có tất yếu cùng đại danh tiếp xúc đi làm không cái gì đại danh tất nhiên trọng yếu, nhưng càng trọng yếu không phải người, mà là cổ nổ hạ thậm chí cả toàn bộ hỏa chi quốc dạng này tập thể, đại danh, hồ cả chết còn có người kế nhiệm, nhưng quốc gia tập thể không, liền thật cái gì đều không. Hỏa chi ý chí, nếu như là dạng này hỏa chi ý chí, A su mạ cảm thấy mình có thể tấn động. Lão sư, ta đi luyện phi yến. Đi thôi. Kỳ họa chưa Phật Phật tay. A su mạ học phi yến về sau, liền lập thích, hiện tại thi xong, phong độn, hỏa độn nhận thuật tu luyện đều thả xuống đến, toàn tâm rèn luyện phi nhận thể thuật. Kỳ họa chưa không có quản. Phí yến sắc thực thích hợp hạ sủ mà. Hắn phân ra cái ảnh phân thân, để phân thân đi xù nả nhà, chính mình thì ngồi trên ghế bắt đầu nhìn nhị đại mắt cổ nổ hạ lưu kiếm thuật bất ký. Phong độn dung nhập kiếm thuật, gần nhất đã có hiệu quả. Chém giết ẩn trong khói thượng nhẫn nhị ra một chiêu kia, liền là đem chân không kiếm cùng cư hợp chạm dung hợp thành quả. Nhưng là, chính mình mạnh nhất vẫn là thủy độn, độ thổ độn thổ không có cách nào dung nhập, nhưng thủy độn nhị đại cũng là cao thủ, hẳn là có phương diện này đi chép. Còn ta có, thủy nhận Mặc dù là phối hợp lại sử dụng, nhưng đạo thuật có thể dùng. Không qua, uy lực cũng liền chuyện như vậy, còn phải đổi Nhìn xem có thể hay không dung hợp thủy đoạn 3 cao áp kỹ xảo, đem thủy độn trả cờ dạ nhiều lần áp xúc năng tụ, thực hiện dùng kiếm phong thích cao áp thủy nhận. Kế hoạch chưa đầy lòng cân nhắc độ khó rất cao, bởi vì áp xúc trả cỡ dạ vốn là việc cần kỹ thuật, cần cực cao trả cờ dạ năng lực khống chế, mà dung nhập kiếm thuật, không in, yêu cầu này thì càng cao. Không qua. Vấn đề không lớn, chậm rãi đánh hạng đến thử. Xem hết những này, hắn thuận tiện mắt nhìn hệ thống bảng. Vừa mới cái kia mấy câu nói, tựa hồ trả từ ả sú trên người lửa cái ban thưởng hoàn thành hỏa chi ý chí dạy bảo đánh giá, ban thưởng, phong độn trả cỡ dạ hình thức hỏa chi ý chí dạy bảo. Kỳ Oạ Trì mờ mịt, hắn chỉ là cùng Hạ Sú mà giải thích vài câu, không có nhắc đến Hỏa Chi Ý Chí a, tiểu tử này náo bổ cái gì? Tính, không trọng yếu, nhìn xem thuật này lại nói. Kỳ Oạ Trì suy nghĩ một chút, lười nhắc quản. Náo bổ Hỏa Chi Ý Chí, dù sao cũng so náo bổ ra kỳ kỳ quái quái đồ vật, cuối cùng đi đại danh bên kia mới tốt. Hắn nhận lấy ban thưởng, dung hợp ký ức về sau, Kỳ Oạ chia lô mãng một lát. Loại này hình thức, cũng không tệ, bởi vì hắn nghĩ đến Tổ Mâu. Tổ Mâu duy nhất vấn đề, liền là sợ hãi lôi độn trận cở công kích, nhưng lôi độn bị phong độn chế, nếu như mở ra phong độn trận cở giả hình thức, Liên có thể dùng phong độn trả cở dạ bảo hộ thổ mâu đến thời điểm, coi như lôi độn cũng không dễ dàng như vậy thương hắn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 74, Chu nạ dứt điên. Đại danh đúng chỗ, nhưng trận thứ 3 khảo thí không có nhanh như vậy tiến hành. Mấy ngày nay là cho nữ dạ khôi phục. Bên cạnh đó, đời thứ 3 còn muốn tổ chức hội nghị bí mật. Hồ cả cao ở bên trong. Kỳ họa Triệu, Mỹ nạ Tô ngồi tại phòng họp, chờ đợi đám người đến. Không bao lâu, một thanh âm ở ngoài cửa lên. Mĩ quân, Kỳ họa Triệu quân, không nghĩ tới hai người các người cũng tại a. Họ rồ xì nhân. Kỳ họa Triệu cùng Minato đồng thời đứng lên. Họ Rōshi mà đến, ra hỏa này cùng rắn vô thanh vô tức, tới cửa cách đó không xa, hai người bọn hắn mới cảm giác được hắn tồn tại. Họ Rōshi mặt đi tới ngồi xuống. Sau đó, đời thứ ba hiện thân. "Lần này tiểu hội ngày trạm, hợp vì cái gì không có cho chúng ta biết?" U tạ tản cô hạ, Mito Kađỏ Hồ Muzi. Kỳ họa Triệu im lặng nhìn về phía đời thứ ba. "Làm sao đem cái này hai đứa tới?" Đời thứ ba nhẹ giọng thở dài, khẽ lắc đầu. Hắn không có la. Kỳ họa Triệu hiểu. Có con rồi nghe thấy máu tanh vị, chờ không nổi trên mặt đất đến uống máu đấy lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Trên mặt tự nhiên không nói gì, đi theo Mị nạ tổ đứng dậy chào, mà giật hạ Mặc kệ hai người bọn họ đời thứ ba đành phải chỉ chỉ chỗ trống. U Tạ Tản cô Hà Tử tiến đến, nói ra, "Ngài Trạm, ta nghe nói ngươi muốn phạm vi nhỏ giải cấm, cấm thuật, không phải tất cả bộ phận cấm thuật." Đời thứ ba nói ra, "Không được a." Mị tổ cả đỏ Hồ mù dạ vội la lên, "Cấm thuật đa số đều quá nguy hiểm, có hại tự thân, có chút thì liên quan đến luân lý vấn đề, mở ra cấm thuật là hại bọn hắn." Họ Dò xỉ mà cười cười không nói chuyện, ánh mắt thì tại hai người bọn họ cùng đời thứ 3 ở giữa vừa đi vừa về chuyện này. "Ngài Trạm, chúng ta đều là lão đồng bọn." Năm đó lao sư tự mình đem rất nhiều thuật đặt vào phong ấn chi thư, cái này ngươi cũng biết, hiện tại đây không phải làm trái lao sư nhắc nhở sao. Du Tạ tạm cột Hàn lại dùng nhị đại Fhi Dù rèn xạ rủ Tô Bỉ. Hai nàng lão ngắc cổ. Khi rủ rèn xạ rủ Tô Bỉ có thời điểm cũng nhấc đầu, cho nên lần này mở tiểu hội, liền không có thông chi hai nàng tới, kết quả vẫn là không mời mà tới đời thứ ba than thở nói, Lao sư cả đời nghiên cứu rất nhiều cấm thuật, có chút hắn đều không nhớ kỹ, lưu lại bộ phận chắc hẳn cũng là hi vọng chúng ta có thể xét giải bảo. Đời thứ 3 đại nhân nói đúng. Kỳ họa chưa hợp thời phụ họa, đồng thời lặng yên đá đá Mỹ Nato. Mĩ Nato hiểu ý. Cùng theo một lúc đồng ý cấm thuật không thể làm dụng nhưng phạm vi nhỏ mở rộng ta cho rằng không có vấn đề gì đặc biệt là thượng nhẫn lý ra tất cả mọi người có đầy đủ sức phán đoán quyết định nên sử dụng hay không cấm thuật họ rồi xị mà gian vị tại hai người bọn họ đối diện lúc này hắn một đôi mắt có nhiều thú vị mà nhìn xem kỳ họ chưa nguyên bản dồ xì mà coi là đây là một trận điểm ai chính mình hội nghị bây giờ nhìn vậy mà không phải mở ra cấm thuật cái này hai tiểu tử có thể thuyết phục đời thứ ba cái này lao hoa cố thật sự là không dễ dàng không qua thuyết phục đời thứ ba còn có hai hắn liếc mắt bên cạnh hai vị khỏe miệng Khánhết Kẻ đả kỳ hòa tria, ta biết lần này là ngươi chủ đẩy, ngươi hô hấp hoạt tính thuật chúng ta cũng nhìn, sát thực rất hữu dụng, nhưng loại này nhận thuật sẽ tổn hại tuổi thọ ngươi biết không? U tạ tạn cô Hà đầu mẫu nhất truyện, trực tiếp công hướng kỳ hòa tria. Tuổi thọ? ngồi ở văn phòng không có gặp nguy hiểm tự nhiên muốn lo lắng tuổi thọ, ở tiền tuyến chém giết, thời thời khắc khắc mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, đâu còn quản được tuổi thọ. Kỳ hòa chia cười lạnh một tiếng nói, dùng hoạt tính thuật giảm mệnh, hô hấp giảm mệnh, thẳng thắn khắc sống. Ngươi, ngươi đây là châm chọc chúng ta không dám liều chết sao? Chúng ta cũng là chiến trường tới. U cô Hà sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Lời này trụ tâm. Tốt, kỳ họa chưa không có ý tứ này. Đời thứ ba đi ra hòa giải. Ngày chảm, ngươi khác đánh nghiệm trợ. Tiểu tử, chúng ta đều là giới chiến trường đến, toàn đều trải qua sinh tử, không có ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi Mị tổ ca đỏ hổ mù ra cũng rất bất mãn. Ồ, nhị đại đại nhân thành hổ cả vẫn như cũ chém giết ở tiền tuyến, đời thứ ba đại nhân cũng có tự mình đến chỉ huy tình huống, nhưng các ngươi chỉ là thành cố vấn, những năm này liền không có chơi qua tiền tuyến A. Kỳ họa chia mẩy may không có khách khí. Hai cái này lao bất tử Hắn đã sớm xem bọn hắn khó chịu đời thứ ba mặc dù vô năng, nhưng tốt xấu Liêu chết thời điểm không có mập mờ, hai người bọn họ liền không giống nhau. Rõ ràng chỉ là cố vấn, khiến cho cùng Hồ Ca. Liêu chết không có hai người bọn họ, liền biết nói linh tinh. Vừa dứt lời, "Bành", một thanh âm vang lên, hai người bọn họ vỗ bàn lên, cả giận nói, "Ngươi đây là đối tiền bối nói chuyện thái độ sao?" Vừa nói xong, "Bành", lại một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ bên ngoài trực tiếp phá cửa sổ mà vào, toàn bộ cửa sổ bị nện náo "Làm sao?" "Lão bất tử, ta cảm thấy kỳ họa kia nói không có vấn đề." Quen thuộc trà cơ dạ khí lưu. Kỳ họa Triệu mỹ nạ tổ quay đầu, vô cùng ngạc nhiên. Họ rồ xì mà lại cười. "Chu nạ, không nghĩ tới, nàng vậy mà trở về đời thứ ba càng là ngạc nhiên." Du Tạ Tản cổ Hà Lô mắng một lát, tiếp lấy liền thẹn quá hóa giận nói, "Chu nạ, ngươi quá vô lễ. Chúng ta theo ngươi đàm đạo lý, ngươi theo chúng ta đàm quy củ, ta cùng các ngươi đàm bản sự, ngươi theo ta nói lễ phép, không có gì tốt cho chuyện. Năm đó ta phổ biến chữa bệnh nị dạ lúc liền nhìn thấy." Chu nạ cười lạnh một tiếng, tùy tiện kéo cái ghế, tại Kỳ họa Triệu bên người ngồi xuống. Nàng trên bàn, một chút không khách khí nói, "Từ nhị đại đại nhân đã chết về sau, tiền tuyến chiến đấu Chỉ huy có chúng ta cùng lão sư, các ngươi đi già thôn sao? Các ngươi trải qua sinh tử sao? Ngươi, Mị Tổ cả Đỏ hổ ngũ dạ tức giận đến tay đều run. Đi qua, ai không có vinh dự đi qua, mọi người đều trải qua sinh tử, liền các ngươi những thứ này người mỗi ngày treo bên miệng, liền lừa gạt mình à, nói với chính mình trước kia cũng hiểu qua bệnh, có thể hồi phúc. Tu Na dựa vào ghế, mang trên mặt tùy ý tiêu dung. Nàng trở về, nhưng lại không có trở về. Trở về chỉ là vì ký họa chia chỗ dựa, không có ý định tại cô nổ hạ ở lâu, cho nên, lão nương quản mặt mũi ngươi không mặt mũi, thoải mái lại nói. Trước kia không dễ nói chuyện, hết thể nói ra, đời thứ ba thấy rõ, cho nên rất đau đầu. Hiện tại nói là cũng không phải, không nói cũng không phải. Tuna, không thể nói như thế, tiền tuyến, hậu phương đều là vì thôn xuất lực, huống hồ, chúng ta cũng không sợ chết. Một đạo âm linh âm thanh âm vang lên. Sau đó, đàn rồ từ ngoài cửa mà vào. Kỳ oa trợn mắt nhìn, tiếp lấy đáy lòng có mấy phần kinh ngạc. Hiện tại đàn rồ còn không có sự bại trưởng, xem ra cũng rất giống có chuyện như vậy. Không qua, vẫn là cho người cảm giác rất âm hiểm. Xuất lực sao? Ta chỉ nhìn thấy cổ nộ hạ bị lần lượt công kích. Ngoại bộ nhận thôn vây quanh, nội bộ còn không ngừng nội đấu, lẫn nhau tính toán, trừ làm ra cái dễ làm người buồn nôn, các ngươi còn làm được gì? Tu nạ trực tiếp náo pháo, kỳ họa triệt đều đội phục. Cái này sợ làn nín thật lâu, dễ tác dụng, không phải ngươi có thể giải. Đàn Dụ không dễ dàng như vậy bị chọc giận. Ồ, tác dụng lớn như vậy, cô nột hạ một mực đi xuống dốc. Tu nạ rất không khách khí, ngay cả đời thứ ba cùng một chỗ truy, đơn giản dữ điên. Họ Dồ Sĩ mà nụ cười trên mặt càng phát ra sắc lạnh, rốt cục mở miệng nói ra, "Chư vị, Cố vấn công lao gác lại một bên, ngược lại cũng không phải cái gì lớn không sự tình." Vấn đề bây giờ là cấm thuật mộng rộng a." Tô Tam Dương phái khí, Kỳ họa Triệu chưa có chút muốn cười. Lời này, hai người công lao, danh dự, còn không bằng lần này chủ đề trọng yếu, thật không có sai. Bởi vì đây là sự thật, u tạ tặn cô hắn mặt đều tức xanh. Tiên thần nhân ma. Chương 75, vì cô nô hạ. Người có thể đại biểu cô nô hạ. Cũng đúng, không đáng ta tốn thời gian, vẫn là nói cấm thuật mộng rộng đi. Tu nạ là thật không nể mặt mũi. Nàng nói xong, vô vỗ Kỳ Hỏa "Tỷ giúp ngươi đem những này tạm toé toàn xử lý, đến ngươi lên thời điểm." Kỳ Hỏa Triệu đứng lên, Nói, cấm thuật đương nhiên không thể phạm vi lớn mở rộng, nhưng trong phạm vi nhỏ, chọn lựa tổn thương không có lớn như vậy cấm thuật, tự nguyện điều kiện phía dưới phổ biến khẳng định không có vấn đề, tỉ như hô hấp hoặc tính thuật. Người hô hấp thuật hẳn là có cao cấp hơn phiên bản a." Đạn Dỗ hỏi. "Ồ, thấp phối bạn các người đều lo lắng tuổi thọ vấn đề, hiện tại lại không sợ." Trú cười lạnh một tiếng đám người này nàng quá giải, cái gọi là phản đối, chỉ là vì sách ra bản thân yêu cầu, để đề án lấy bọn họ ý nghĩ tiến hành thôi. Chí ít đạn Dỗ là như thế đời thứ 3 đau đầu chỗ vô trán, đầu tiên là hai cái câu vấn, lại là Tsunade. Hôm nay hội nghị Thật sự là không đúng lúc, hắn đều muốn nói hôm nào bạn lại, nhưng là, hắn người hiển nhiên không có tính toán này, Kỳ họa tria lời đều chẳng muốn chim, trực tiếp nhảy qua đạn rộ vấn đề, nói, hô hấp hoạt tính thuật, tám môn trước hai môn đều thuộc về tổn hại nhỏ bé loại hình, thời khắc mấu chốt có thể bả bệnh. Bắt môn độn giáp không quá dễ dàng, hô hấp hoạt tính thuật độ khó như thế nào? Họ Dỗ Xi si mà suy tư một lát, mở miệng hỏi, cấm thuật một đạo, hắn nghiên cứu có thể so sánh kỳ họa chia sâu nhiều. Như thế chút đại giới cũng coi như sự tỉnh, không sai biệt lắm cấp á độ khó, mà lại không có chạ cỡ dạ hạn chế đại bộ phận thượng nhẫn nị dạ đều có thể nắm giữ. Xét thực coi như không tệ, thời khắc mấu chốt có thể tử mạng. Hổ rồ xì mà giật đầu. Loại này độ khó thấp, đại giới trả bình thường thuật, trong mắt hắn căn bản không tính cấm thuật, mà lại hắn biết rõ kỳ họa trịa dụng ý, trên chiến trường, dạng này một cái bộc phát cấm thuật, rất có thể cứu mình một mạng. Bắt môn độn ra đầu. Đời thứ ba hỏi. Tám môn bên trong đệ nhất môn có thể trăm 100% nắm giữ tự thân lực lượng, thứ hai cửa thì có thể siêu phụ tại ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực, cũng là cứu mạng năng lực. Kỳ họa chia giải thích nói ra đời thứ ba thực đã sớm biết, rốt cuộc hắn nhìn qua bắt môn đột giáp, hô hấp hoạt tính thuật nội dung cụ thể, hiện tại chỉ là thay dù tạ tặn cô Hasba ba người các nàng hỏi tôi. Rốt cuộc, tu thực tế quá hung tàn, gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, dù tạ tặn cô Hasba sắc mặt khó coi, mới lên tiếng nói, ta vẫn là cho rằng không thể quá qua loài trâu hạ định kết luận. Nàng không thể cái gì cũng không nói, cho dù đối mặt Suna. Ta nhị ra ra dạy thế nào ra hai người các ngươi dạng này thiên tài. Tại các ngươi anh minh lãnh đạo dưới, cô nộ hạ thực lực càng ngày càng mạnh, phải biết trước kia, sa thôn là tuyệt đối không có cơ hội bị chúng ta đánh bại. Chu cười lấy lấy lòng, thế nhưng là, nàng lên nói, cơ hội khiến đủ tạ tản cổ Hà cùng mị tổ cả đỏ hổ mู่ dạ tức giận đến thổ huyết. Nghe lời tất cả đều là lời hữu ích, nhưng cộng lại, làm sao nghe sao không đúng sức lực. Sa ẩn thôn không có cơ hội chiến bại, sa thực. Bởi vì trước kia Sa ẩn thôn căn bản không dám hướng cổ nổ hạ rũa ra răng nanh. Ta cho rằng là đời thứ ba đại nhân liên lụy cổ nộ hạ, nếu để cho hai vị cố vấn đại nhân trung lý cổ nổ hạ đại sự, bây giờ cổ nộ hạ tuyệt đối không đến mức trở thành rất nhiều đại quốc mục tiêu. Kỳ họa chỉa cười cười. Lúc này đời thứ 3 cũng im lặng. Các ngươi phun về phun Làm sao chả đem ta cho mang lên, mà lại, các ngươi thật sự là khích lệ, đời thứ ba nhức đầu không thôi. Hai người này tụ cùng một chỗ, thật là khiến người ta không cách nào xử lý. Tiểu Quỷ, ngươi, ngươi. Mito cả đỏ hổ mụ dạ tức giận đến hô hấp hỗn loạn. Kỳ Hỏa chợ nhìn như lấy lòng, trên thực tế là trào phúng hai người bọn họ cố chấp cô hủ, để ngươi hai lên, Cổ Nộ Hạ liền cùng hắn đại quốc một cái tiêu chuẩn. Hai cái này thuật sắc thực hữu dụng, ta tán thành giải cấm, nhưng Cổ Nộ Hạ cần càng phiên bản hoàn chỉnh. Đan từ Tốn nói. Đan đại nhân, Cổ Hạ không có chiếm lấy người khác bí thuật quỷ lợi. Vô luận ta hô hấp thuật vẫn là mang tiền bối bắt môn độn giáp đều là như thế, ta đề nghị giải cấm mở rộng là ta muốn cho Cổ nổ Hạ mạnh lên. Đây không phải ngươi áp chế lý do, ta cũng có thể không mở rộng, đối chính ta không có tổn thất gì, vẫn là nói. Ngay cảm thấy ta là loại kia yêu Cổ nổ Hạ trắng qua người một nhà. Kỳ họa trợn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Đạn Dụ mày may không sợ. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không cần sợ lao quỷ này. Ta đồng thời không ý này, dễ tổ chức có Cổ nổ Hạ cứng rắn nhất đi ra, vì Cổ Nộ Hạ làm rất lớn cống hiến, lão phu không phải vì chính mình, mà là vì Cổ Nộ Hạ. Đạn Dụ nhíu mày. Hắn phát hiện Tiểu quỷ này khó đối phó, ngôn từ sắc bén mà lại rất rõ ràng lập trường cùng ưu thế, thủy trung tại lôi kéo đời thứ ba một phương, công kích bọn hắn bên này. Tiếp tục như vậy, không những muốn không tới chỗ tốt, ngược lại gây một thân hại. Vì cô nô hạ. Người có thể đại biểu cô nô hạ. Chu nụ cười trên mặt sảng lạ. Cái này lão cầu. Háo miệng cô nô hạ, ngậm miệng cô nô hạ, trên thực tế vì sao làm người khác không rõ ràng. Dễ làm ra hết thảy đều là vì cô nô hạ. Đàn rồ từ Tổ nói, ta nghe nói Dễ tổ chức huấn luyện rất tàn khốc, mỗi một giới huấn luyện tử thương không nhỏ, thành viên cơ hồ ma diệt tình cảm. Đản Dô đại nhân, có bản lĩnh này, không nếu như để cho các nhị dạ từ nhỏ rèn luyện thể phách, người người ta môn. Một đống bắt môn độn giáp nhị dạ, cho dù không bằng hạt hỉ dạ mà đại nhân, nhưng nghiền ép rất nhiều nhận thôn lại không có vấn đề, ngại như có thể làm được cái này, bắt môn độn giáp cho người ngạ gì? Kỳ họa chĩa nhún nhún bay. Có đạo lý. Trú kẻ sứa người hoa, phối hợp khắc kích. Công khai tựa hồn là châm chọc đàn Dô, trên thực tế đem ủ tạ tạn của hạ dị, tổ tô cả đỏ hồ mù dạ đều trả phúng, quan tâm như vậy nhị an nguy, vì sao dễ tổ chức mỗi năm chết nhiều như vậy đều mặc kệ, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Họ rồ si mà nghe xong đều cười, một đám người dùng tám môn. Thua Thiệt Kỳ họa triển nghĩ ra, nhưng mà thật muốn có thể thực hiện, dạng này đội ngũ sát thực vô cùng kinh khủng. Đan rồ thì mặt đều đen. Lúc này, "Bành", một tiếng vang thật lớn, đời thứ ba Vũ bàn đứng dậy, cái bản trực tiếp băng liệt. "Tốt, cái loạn rừng ở đây, tất cả mọi người là vì cô nô Ha mà cố gắng, không cần thiết lẫn nhau công kích." Đời thứ ba quát bảo ngưng lại, sau đó nhìn về phía Vũ Tạ Tận cô hạt ba người, "Đản rồ, thuật ta trước đó đã có quyết định, vốn là không chuẩn bị lại nghe lấy các ngươi ý kiến, các ngươi có thể rời đi." Ngay chạm Ngay cả ngươi ngủ tạ tản cổ Hàn Ngạc nhiên đời thứ ba lời nói quá trực tiếp, để cho nàng có chút không có kịp phản ứng, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ngay chạm, cấm thuật không có thể tùy ý giải cấm. Mì tổ ca Đỏ hồ ngủ dạ cuốn cổ nói: "Kỳ họa chưa ở bên cạnh, nhìn lấy thật sự là muốn cười. Đạn dược là muốn thu hoạch ngoài định mức chỗ tốt. Nhưng là, nho nhỏ cô nô Konoha lại có các ngươi hai vị. Nghị đại đại nhân năm đó sợ là mắt ngủ. Ta nghĩ, làm hồ Hokage, ta có lẽ vẫn là có chút quyền lực a." dù rèn xạ rủ Tobie ngữ khí nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này hắn một mực nghĩ lại cho là mình một ít địa phương xác thực quá bảo thủ, hiện nay cổ nộ hạ bước bên, ở vào khó khăn nhất thời khắc. Lúc này, bắt môn độ giác, hô hấp hoạt tính thuật thì cần phải mở ra cho thượng những lý ra, tăng cường đội ngũ thực lực. Sống sót mới có tư cách đảm bảo thọ. Ngay chạm, chúng ta không có ý tứ này mị tổ cạ đỏ hổ mủ dạ lỗ mãng. Hắn không rõ, đời thứ ba lúc này vậy mà như thế chấp nhất, thậm chí bày ra gần như trợn mặt thái độ. Mặc dù, lần này đúng là bọn hắn không ngợi mà tới. Liên quan tới cấm thuật, ta biết phân định cái nào cho phép, cái nào không cho phép truyền bá cùng nghiên cứu. Nếu để cho ta biết các ngươi âm thầm nghiên cứu, cho dù là ta lão hưu hoặc là đệ tử, ta một dạng không nể mặt mũi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 76, đạn rô, đừng nghi ta thay người con nổi. Quyết định, đời thứ ba lời nói, trực tiếp phân định lần này hội nghị nhặt dạo, không dung nghi vấn, cái biến đây mới là nhận được, kỳ họa triệt thẩm nghĩ trong lòng. Năm đó xèn dụ Tô bị dạ mà coi trọng hỉ dụ rèn sạ dù tổ bị không phải không nguyên nhân. Cái kia quả quyết thời điểm, hắn xác thực có quả quyết một mặt, chỉ là tựa hồ thứ không nhiều. Lúc này đời thứ 3 xem như bị chọc giận. Từ lời nói liền nghe được Hắn hiển nhiên là biết xì mà cùng Danzo một số quan hệ, mà lúc này chỉ là dẫn phát hết thảy dây dẫn độ thôi. Danzo mặt không biểu tình, đứng dậy rời đi. Hắn nghe được, cho nên nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Họ Orozumi mặt biểu lộ ngược lại là không có biến hóa gì, vẫn tại cười, thậm chí rất quái dị. Lúc này Tiểu Dung tựa hồ phát ra từ thực tình. "Lão hữu, bọn hắn có một câu nói làm cho đúng, chúng ta cách chiến trường qua xa, có lẽ chúng ta cái kia ra tiền tuyến nhìn xem, dạng này mới có thể nhìn thấy càng nhiều." U tạ tản cô Hasukumi tổ cả đỏ hổ ngủ dạ yên lặng rời đi, hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhưng theo Tam lão rời đi, Hiện trường không khí trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Lão sư, đây mới là ngươi. Ngươi mới là hổ cả, cần bọn hắn khoa tay mùa chân. Chu Na dựa vào ghế, rất uy tính, nhưng là, nàng đối đời thứ ba hiển nhiên so trước đó tôn trọng mấy phần. Chí ít không có la lối đầu tử. Không thể nói như vậy, mọi người có khác biệt suy tính, chỉ là khả năng chúng ta suy tính không thích hợp nữa cổ nổ hạ tương lai. Đời thứ ba thở dài một tiếng. Mấy năm thống trị, cổ nổ hạ không mạnh mẽ lên, ngược lại một mờ suy yếu. Nhưng kỳ hòa chuyện những này thuộc về người trẻ tuổi thủ đoạn, lại làm cho cổ nổ hạ trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên xem muốn. Chẳng lẽ Thượng Thiên thật sự lọt mắt xanh tại Tiễn Du nhất tộc, cuối cùng kết luận là, không quan trọng. Hắn chỉ cần cô nỗ hạ càng mạnh liền tốt. Lão sư, đối với ngài ý nghĩ, ta có cái bất đồng ý kiến, bộ phận cấm thuật hẳn là giải cấm, nhưng một bộ phận khác, không có nghĩa là chúng ta liền muốn từ bỏ. Họ mà nói ra, nếu như cấm thuật kết quả nghiên cứu là vì cấm chỉ, như vậy nhị đại đại nhân năm đó nghiên cứu nhiều như vậy thuật làm cái gì? Họ Rorshima, đây là ta danh rồi cuối cùng. Đời thứ ba gần như ngã bài thức cảnh cáo. Họ Rorshima lát, sau đó đứng dậy. Nhẹ nhàng túi người chào nói ta minh bạch ta bên kia còn có chút nghiên cứu muốn làm lần này hội nghị lao sư có quyết nghị về sau mời đến cáo tri ta chúạ không nói chuyện cảm xúc có chút chấm thấp họ dùxi si mà quả nhiên không thích hợp nàng hoài nghi là đối nhưng là nàng không rõ họ dộ xí mà tại sao phải làm như thế chú nạ rất giải hắn nếu như hắn không hy vọng người khác biết tuyệt đối sẽ không lộ ra lớn như vậy sơ hở cái này mưu đồ gì các vị hôm nay sự tình xảy ra ngoài ý muốn mọi người thảo luận đều rất cảm xúc hóa ra cho rằng trước đến nơi đây à nhạc dạo định ra Mọi người có thể đi trở về lại cẩn thận suy nghĩ, qua mấy ngày lại quyết nghị cũng không muộn." tổ đứng lên nói ra. "Không thế này, quá cần trương. Tốt, vậy liền tạm thời bỏ dở, Tsunade, ngươi lưu thằng cái." Đời thứ ba mệt mỏi phất tay, tỏ ý hắn người rời đi đợi mọi người đều sau khi đi. Tsunade có chút không kiên nhẫn, có lời cứ nói, "Ta không có thời gian rời đi đây, không thể lưu lại sao? Ta hy vọng ngươi có thể kế nhiệm tứ lại mục. Ta thật giả, nhưng làm lão sư, ta đồng dạng thất bại." Với anh, trả lời hắn, là càng tan nát bản hội nghị. Chỉ có đủ đần mới có thể đi làm Hokage. Tsunade nói xong, trực tiếp nhảy ra cửa sổ đợi thứ ba đắng chắt chỗ than thở, hắn muốn từ nhiệm, nhưng là từ ba người đệ tử bên trong lại tìm không ra hợp cách truyền nhân, cho dù Suna hắn cũng cũng không tính đặc biệt hài lòng, bởi vì hắn ẩn ẩn biết Suna vấn đề. Bây giờ nhìn, nạ vấn đề, sợ không chỉ là hắn biết đơn giản như vậy. Kỳ họa tria ra cao úc. Bên ngoài, hắn nhìn thấy từ cửa sổ rơi xuống nạ, nơi xa xỉ dồn cấp tốc chạy tới. "Suna tỷ, ngươi không phải ở bên trên sao? Cùng cái kia lão đầu tử không có gì tốt trò chuyện, đi, đi tử quán, không say không về." Suna một chút không khí. Nói, nàng đem màu xanh lá áo giải vung lên, nhanh chân hướng phía trước. "Zuna, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới." "Tiểu quỷ, ta không đến, ngươi đều phải bị ăn." Zuna cười lạnh một tiếng. "Đồ cũng không đến mức, chỉ là càng phiền phái một chút." Kỳ họa chia lập đầu. "Không có Zuna, tá môn, hô hấp hoạt tính thuật có thể mở rộng, chỉ là nhiều cái có một hồi thôi. Không quan trọng, lần này trở về, ta cũng mang cái thoải mái, tâm tình đều dễ chịu rất nhiều." Zuna cười. U Tạ Tản cô hạ sĩ, Mito ca đỏ hồ mù ra cùng đàn dồ. Ba cái lão gia hỏa, nàng trước kia liền rất muốn phun một trâu nhưng một mực không có phù hợp cơ hội, lúc này có thể tính tìm đến thời cơ. Một châu thoa mạ, ba người đều không cách nào phản bác đương nhiên đời thứ ba biểu hiện, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, nàng nhẹ giọng thở dài, nghiêng đầu mắt nhìn, hỏi nói, ngươi nói muốn nghiên cứu âm phong ấn, thử qua không? Thử qua, không thể nói hoàn toàn thành công, chỉ có thể nói miễn cương có thể dùng. Kỳ họa chưa đem chính mình và âm phong ấn trạng thái nói rằng. Tu nạ trầm ngâm một lát, nhất thời cũng tìm không ra biện pháp gì. Mi tâm mạch lạc quá phức tạp, muốn thay đổi mạch lạc đi hướng, căn bản là lời nói vô căn cứ. Nhưng âm phong vấn phương diện kỳ họa cũng cơ hồ làm đến tốt nhất tạm thời chỉ có thể dạng này người nói trả cờ dạ vận dụng ta có đơn giản nếm thử với ta mà nói không khó nhưng muốn muốn chuyển thừa chỉ sợ 10 điểm không dễ dù nạ thở dài bác hào chi thuật nàng nghe xong liền sẽ đây là xây dựng ở xù nạ vô cùng cường đại trạ cờ dạ năng lực khống chế cùng chữa bệnh chi thức tích lũy lên đổi người khác Mặc dù có cái này trả cờ dạ lực khống chế lại cũng chưa chắc có thể làm được đem trả cờ dạ ổn định trải rộng bản thân từng bước một đến trước tiên có thể học hắn trả cờạ hình thứcỉ như kỳ họa chưa nói phong độ trả cờ dạ khắp bản thân phong độn trả cờạ hình thức Thủ nạ lộ mạng toàn cái, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như có thể từ giản nhỏ khó, từng bước một đạt tới chúng ta loại tầng thứ này, y nguyên có cơ hội học thành, không qua cửa hạm vẫn như cũ rất cao. Không có cách, cấp ép độ khó nhân thuật, sáng tạo ra đến cũng không phải là vì phổ cập đại chúng. Cấm thuật cho tới bây giờ cũng không phải là vì phổ cập, nó chỉ có một số nhỏ có tư cách nằm giữ, hiện tại là bắt môn đột giáp, hô hấp hoạt tính thuật, bước kế tới đâu. Đàn dồ, chúng ta hẳn là ngăn cả ngày chém. Việc này muốn từ chối cho ý kiến U Tạ tà Tản cô hắn cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mู่ dã lại lại nhảy vài câu, lúc này mới không cam lòng rời đi. Hắn hiếp hiếp mắt, tiếp lấy cười lạnh một tiếng. Có câu nói không có nói sai. Hai người này chưa nói, cái gì thực tế đồ vật cũng không biết. Sau khi ra ngoài lý luận một đống, vừa mới làm sao không thấy phản bác, Xuân Tài, hắn thuần thân thuật rời đi. Trở lại một chỗ phòng nghiên cứu, Đoạn Dỗ nhìn thấy họ mà đang tại thu dọn đồ đạc, hắn nhíu nhíu mày nói, "Họ Roshima, chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội ta?" "Ha ha, Đoạn ta chỉ là hợp tác với ngươi, không có hướng ngươi hiệu trùng." Họ Roshima cười lạnh một tiếng. Danzo trên mặt không đổi chi sắc, nói chuyện có mấy phần nổ khí, ngươi cho là mình có thể rời khỏi. Ta rõ ràng chính mình đang làm cái gì, hy vọng có người có thể đi ra ngăn cản ta. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, cái này thí nghiệm không có ý nghĩa, ta đã có càng tốt phương án. Kẻ đạc kỳ chưa? tri. Danzo xưa nay tỉnh táo, vô tình, nhưng lần trở lại này hiển nhiên phá phòng, cho nên cảm xúc rất táo bạo. Có lẽ là a, bất kể nói thế nào, ta hợp tác với ngươi kết thúc. Orochimaru quay người nhìn thẳng vào Danzo. Lần này, hắn rất chân thành. Danzo, âm u người không có tư cách làm Hồga. Ha ha. Ngươi bây giờ nhất định cho là mình rất cao thượng a? Không, ta cũng giống vậy. Đản Dụ rất không hiểu, gia hỏa này, chẳng lẽ hắn coi là thu tay lại, Sa Dụ Tô Bỉ liền có thể buông tha hắn, hắn vẫn nộ thấp giọng gào thét, ngươi không có con đường cũ, thuật kia chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ta có tư tưởng mới, Đản Dụ, đừng nghĩ ta thay ngươi có hắc qua. Tiên thần nhân ma. Chương 77, Hại Hạt, ngươi là thật trắng cho a. Tu đại nhân, cầu ngài xuất thủ, trị liệu hài tử của ta. Lệ Cộ Dụ chưa nhìn thấy hắn liền nhận ra, hắn là thúc thúc. thân mấy năm trước chết, Hại Hạt từ nhỏ từ hắn nuôi lớn. Hiển nhiên, hắn vị lên hai ạt mà đến. Là người a? Chu Na than thở, Lệ Cố nhất tộc. chi này gia tộc từ nhị đại thời kỳ bắt đầu lớn mạnh, bây giờ tại Cổ nổ Hạ rất có danh vọng, nàng tự nhiên cũng nhận biết mấy người, Lệ cô Vũ tổ liền là bên trong một trong. Chu đại nhân, huynh trưởng ta chi tử hạt từ nhỏ bị bệnh, cầu ngài xuất thủ cứu mệnh. Lệ Cố Vũ Tô hết sức cầu khẩn. Hắn tìm rất nhiều người, nhưng là Cổ Nộ Hạ bên trong không có vị nào y sinh nói có thể trị hết, duy nhất hy vọng ngay tại Tô trên người. Chu có chút do dự, chuyện của mình thì mình tự biết, nàng mặc dù lý luận một đồng lớn Nhưng thầy Mỗ liền sẽ sợ hãi, căn bản không có cách nào cho người làm phẫu thuật. Kỳ họa chợt trong lòng khẽ động, giết hay hặc chà thái, hắn cũng có giải một số. Một mặt là từ nhỏ có bệnh phổi, một phương diện khác liền là bọn hắn nhất tộc huyết kế giới hạn. Thấu đột, cả hai được ra, mới đưa đến hắn chứng bệnh khó mà chuyển biến tốt đẹp, đến mức 23 tuổi liền suy yếu đến không còn hình dáng, nếu không phải như thế, cho dù bạ kỉ cũng chưa chắc có thể giết hắn đó là cái nhân tài. Bị ốm đau tra tấn, quả thực có chút đáng tiếc. Tuna đại nhân, trước đi xem một chút a. Xì run nhịn không được nói ra. Chu Na chừng nàng một chút lại nhìn thấy ký họa kia cũng là tương tự biểu lộ, Bất Đắc di thở dài nói, dù tổ, ta không có thể bảo chứng cái gì. Minh Bạch. Minh Bạch. Lệ Cổ dù tổ đại hỷ Hắn người căn bản không có cách, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tsuna, nơi nào còn có càng nhiều quá nghiêm khắc. Trị náo, toàn bộ giới này ra, dáng cùng Suna chị náo chỉ sợ không có mấy cái. Lệ Cổ nhất tộc tộc địa không lớn, nhưng bố trí lên rất có gmathfrakệ tộc đặc sắc. Tối tối, mặt trang ấn ký. Vào cửa, có mấy đứa bé đang luyện kiếm, đa số là đang luyện vung chặt, chỉ có số ít vào cửa xem như nắm giữ kiếm thuật. Thiên phú mạnh nhất tự nhiên là gật hay ặc, nhưng là hắn trạng thái thân thể cũng là kém cỏi nhất. Hay ặc. Du Tô thúc thúc, Kỳ Họa Triệu lão sư, liền hay nghe thấy thanh âm, nhìn ngay lập tức tới, nhìn thấy kén đệ Kỳ Họa Triệu cũng tại, lập tức nhãn đình sáng lên, trạng thái tựa hồ cũng mấy phần. Người hải tử duyên rất tốt a." Tu thấp giọng nói. Nàng nhìn ra, Gật Hay ặc xuất phát từ nội tâm tôn trọng Kỳ Họa Triệu, cho nên đều mẹ nó không có nhìn chính mình. Trước đó Lâm Thời chỉ Uy Chư Ban dạy qua hắn. Kỳ Họa Triệu giải thích nói. Hay ặc nghe đến âm, lúc này mới nhìn về phía tại bên cạnh Tu Hắn lúc sinh ra đời Tsuna đã rời đi thôn, cho nên Ghetsy Hat căn bản không nhận ra Tsuna. Nhưng là, tay phía trên ý phục lộ ra cực đại có chữ, hắn lập tức như có điều suy nghĩ, cúi người chào thật sâu, "Chú nạ đại nhân." Liên mẹ nói điểm ấy ham muốn nhỏ, toàn thế giới đều biết đúng không? Tsuna im lặng. Nàng tinh tế nhìn vài lần Ghetsy Hat, sau đó nhướn mày. Liên Hai tử mà nói, hắn trạng thái đã có chút nghiêm trọng. "Đi vào nói đi." "Đúng." Đến trong phòng, nàng tỏ ý Ghetsy Hat ngồi xuống, sau đó bắt đầu cẩn thận chuẩn bị. Ghetsy dù tô này tim treo lấy, một mặt khẩn trương. Tsuna là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả sủ nạp đều không được ngươi có huyết kế giới hạn. Đúng. Lệ Hai Hạt gật đầu. Hắn rất sớm thức tỉnh tấu độn, cho nên bị gia tộc coi trọng, từ nhỏ đã bắt đầu luyện 3 ngày nuột chi múa. Chữa cho tốt ngươi bệnh phổi cũng không khó, nhưng ngươi vấn đề nguồn gốc từ huyết kế giới hạn, mỗi lần sử dụng tấu đột, liền sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, sớm muộn có một ngày tái phát." Chu Nạp nói ra. Lệ Cổ Vũ Tô nghe xong mắt tròn tròn. Nói như vậy, tấu độn không thể dùng, hắn nhìn lấy Hai Hạt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cho nên, ta không thể dùng huyết kế giới hạn." Lệ Hai Hạt cũng đớp. Không sai, nếu như không dùng tấu đột, ta có thể cho người chữa cho tốt." Chu Na gật đầu. Lệ Cô nhất tộc huyết kế giới hạn, nàng trước đó có chút giải, cho nên mới rất nhanh có thể hạ quyết đoán. Thực, loại vấn đề này, nàng cùng hạ Hạt phụ thân đồng dạng nói qua, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Lệ Cô rủ tổ do dự một lát, nhìn về phía hạ Hạt nói, "Chính ngươi quyết định đi, mặc kệ quyết định gì, thúc thúc đều duy trì ngươi." Lao sư hạ Hạt mẩm mịt. Hắn cùng sỉ xì, xì một cái nghiến kị, mặc dù sớm thông minh, nhưng đứng trước loại này lựa chọn trong lúc nhất thời cũng đậu. "Hỏi ta, cái này ta kỳ họa triỆ vốn muốn cự tuyệt." Có thể nhìn đến hai hạt một mặt trở mong, khẩn câu, hắn mềm lòng xuống tới, thở dài nói, tốt ta, trước tiên ta hỏi người, gật cổ nhất tộc gia truyền kỹ năng là huyết kế giới hạn, vẫn là kiếm thuật?" Lệnh hai suy tư thật lâu. Sau đó, chém đinh tràn sắt nói, "Kiếm thuật. Huyết kế giới hạn chỉ là phụ trợ, cô nộ hạ lưu kiếm thuật mới là gật cổ nhà cường đại căn bản." Trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch. Cái kia còn có cái gì do dự? Kỳ họa kia nói, rút kiếm tuân thân. Trong chớp mắt, hắn đã đến xuất hiện tại gật hạt phía trên. Ba ngày mượn chi múa, gật cổ rủ tội rất kinh ngạc. Mặc dù không có phân thân quá nhiễu, nhưng một kiếm này bán chất lại tìm kiếm sơ hở. Sau đó, tứ tầm mắt điểm mù xuất kiếm ám sát. Ba ngày nguyệt chi múa đối thấu độn ỉ lại vốn là không cao, thấu độn mạnh nhất chốn là ở giọ xét tình báo, cấm chỉ sử dụng không quá hiện thực, nhưng trừ phi bị bất đắc dĩ, không phải không nên dùng." Kỳ Quả Triệu nghiêm nghị nói. "Phải, phi thường cảm tạ ngài dạy bảo." Hại Hạt túi người chào thật sâu. Trú nạ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Kỳ Quả Triệu, sau đó thình toát ra một câu, "Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà động thủ trị liệu không phải ta, mà là ngươi Kỳ Quả Triệu lão sư, dạng này ngươi còn dám sao?" Giảm, Gret Heat không chần trở. Cái kia liền nói rõ, buổi sáng ngày mai đi bệnh viện đăng ký chuẩn bị giải phẫu. Đúng. Đa tạ Sú Na đại nhân, đa tạ Kỳ Họa chia thưởng nhẫn nị ra. Kỳ Họa chia đổ muốn phản bác, nhưng là, hắn biết rõ Sú Na làm như vậy nguyên nhân, cho nên hiện tại phá quả thử không tốt. Thôi, không phải liền là làm phẫu thuật thôi sao? Chút lòng thành, huống chi. Ngay tại vừa mới, Gret Heat trả lại cho mình cống hiến một đợt ban thưởng, Gret Heat xem ngươi là nhân sinh đạo sư. Ban thưởng, bí kiếm ánh trắng. Đây là thật trắng cho, Kỳ Họa triệt đều không nghĩ tới, đứa nhỏ này dễ dàng như vậy liền tán đồng chính mình. Chỉ có thể nói, cảm ơn a. Gia hệ cổ nhất tộc tộc địa, Kỳ họa chia đại nhân, Tuna đại nhân có một ít vấn đề nhỏ, tạm thời không có cách nào chủ trì giải phẫu, cho nên mới ta có sợ huyết chứng. Si dùn chạm mập mở tử, nhưng Sú Na trực tiếp làm chỗ nói ra nguyên nhân. Sợ huyết chứng, Kỳ họa chia giả ra kinh ngạc bộ dáng. Qua một lát, hắn nói ra, ngài bởi vì cái này mới rời khỏi thôn. Ta là ba nhẫn một trong, chữa bệnh nghỉ dạ kết suất, nhưng bây giờ ta lên không chiến trường, không di chuyển được dao giải phẫu, lưu tại cô nô hạ còn có cái gì dùng. Giờ đi, chỉ ít không có người biết ta là tình huống này. Tu nạ trở dài, nàng rơi thôn, chứng bệnh quái nhiêu đúng là vừa lớn nhân tố. Tiên thần nhân ma. Chương 78, Kỳ họa Chia, ngươi thật là một cái thiên tài. Ngài cân nhắc qua che mắt tác chiến sao? Kỳ họa Chia nói ra. Che mắt? Nhưng ta vẫn là biết a. Tu nạ lộ mang toàn cái. Ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài, ta đây là bệnh tâm lý, nhìn không thấy máu, không phải là có thể cảm nhận được. Có thể dùng huyền thuật lừa gạt mình nha. Kỳ họa Chia tiếp tục nói. Tu nạ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại cảm thấy có như vậy một chút đạo lý. Nhắm mắt tác chiến, huyền thuật lựa gạt. Cái này mẹ nó Thủ về là không có cách nào vượt qua, chỉ có thể trốn tránh mở ra lối riêng. Nhưng là, còn thật có chút đạo lý, chí ít không phải nhìn thấy máu trực tiếp chiến lược mất hết, nhưng bây giờ mấu chốt là chưa bệnh vấn đề. Chiến đấu có thể như thế, trị liệu đâu? Nàng lắc đầu, lúc này Cổ nổ Hạ bất bên, nàng thật lưu ở trong thôn, cái nào có khả năng thật không trên chiến trường. Nàng không lên, không ra tay trị liệu, dư nghị dạ sẽ nghĩ như thế nào, lộ ra sợ hãi chứng, cái này đối quan tâm cũng là cực lớn đặc kích. Chiến trường trị liệu lời nói, để các không cần cùng hưởng mắt chính là, có tổn thương viên cho bệnh tình phản hồi là đủ. Còn có thể dạng này Chu Na Mê, kỳ họa triệt cái này tất cả đều là đường nghiêng, nhưng các xuôi theo nàng phối hợp thật lâu, đơn giản thương thế báo cáo vẫn có thể làm đến, cho nên nàng tinh tế tưởng tượng, thật đúng là có thể thực hiện. Nàng đi mấy bước, lấy lại tinh thần. Tiểu tử ngươi quả nhiên có giáo dục thiên phú, loại này, thế nào nghĩ đến? Chu nạ phụ, sợ huyết chứng không chữa khỏi, nhưng vấn đề tựa hồ giải quyết một số, liền rất quái lạ đương nhiên. Khó trả nhất là bản thân thôi miên cái tiếng nhốt, những này liền phải xù nạ chính mình to nhất. Nàng chợt lên đau đầu. Phiền, đi uống rượu. Lần trước cho rượu không uống đủ. Lúc này nhất định phải uống thật sạch khoái. Uống xong lại đi đánh cược một lần, ha ha, ta tổn không ít tiền, đủ vốn. Được a, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kỳ họa chỉ nở cười rực rỡ. xìu run rất không minh mạch. Kỳ họa chia đại nhân không phải không cửa sao, nhưng là Kỳ họa Triệu cùng Tú Na đều đi, nàng đành phải đuổi theo. Uống rượu xong, một đoàn người đi xong bạc, không bao lâu, Tú nạ không cam lòng đi ra xong bạc, không có ý nghĩa. Đánh bạc là nàng bây giờ vì không nhiều niềm vui thú chỗ, nhưng là, làm bên cạnh ngươi hai cái đáng hận đâu hàng, mà chính mình một mực tại thua, truyền đến muốn mượn tiền độ Vậy liền không cảm giác được nửa điểm khoái hoặc đáng hận, nhất định là hai tên tiểu quỷ gian lợn. Ngày thứ hai, Kỳ Oa trịa cùng Sú Na thật sớm đến bệnh viện. Bây giờ không phải là thời gian chiến tranh, nhị dạ tổn thương không lớn, cơ bản lên bàn giải phẫu đều là không. Nếu như không lạt Sú Na quải niệm lấy đánh bạc, chiều hôm qua liền có thể trực tiếp tới an bài giải phẫu. Chu có thể hay không để cho những hài tử này tại bên ngoài quan sát? Người cũng biết, chữa bệnh nhị dạ rất cần muốn kinh nghiệm tích lũy. Nếu như là người khác, Chu Na đã sớm tự tuyệt. Nhưng là, mợ miệng là xạ rủ Toby tỷ bà hộ, đời thứ 3 thế tử. Tại bên người nàng có rất nhiều chỉ có 10 tuổi khoảng chừng hai tử, bên trong còn có nổ hạ Dạ Jin, Cố Hễ Mễ, bọn họ đều là một đời mới nguyện ý làm chữa bệnh nị dạ hại tử. Trú Na lắc đầu nói ra, lần này không phải ta mộ chính, ta chỉ phụ trách hiệp trợ kỳ họa chia. Lao sư mộ chính. Cố hệ Mễ nhãn tình sáng lên. Nàng y thuật liền là kỳ họa chia dạy, trước đó kỳ họa chữa cũng có mấy lần biểu hiện, nhưng nàng đối lao sư chữa bệnh tiêu chuẩn một mực không có gì khái niệm, chẳng lẽ nói, hắn so Trú Na đại nhân đều lợi hại hơn, những hại tử này nào biết được nội tình, liền ngay cả tỷ bà hộ đều không rõ lắm, Lúc này có chút không hiểu. Nhưng là, nàng biết Cái này bên trong khẳng định có khó khăn khó nói." Tỳ Bà Hồ cấp tốc nói tiếp gấp dạ, "Có người chỉ điểm, kỳ họa triệt hoàn thành cái này cái cọc giải phẫu không khó, mà lại càng có giáo dục ý nghĩa, liền để bọn nhỏ vây xem đi." Tuna nhìn về phía ký họa triệt nói, "Ngươi quyết định đi." "Không có vấn đề, để bọn hắn đứng ngoài quan sát ra, giải phẫu nhỏ mà thôi." Kỳ họa triệt cười cười. Hắn lần thứ nhất đường đường chính chính làm giải phẫu, nhưng không quan tâm nói thế nào, đến loại thời điểm này cũng phải bình tĩnh, không phải lẫn hay hát người mắc bệnh này sợ là càng không mong muốn luôn. "Hay hát, chờ một lúc không cần sợ, giải phẫu nhỏ, tin tưởng lão sư cùng Su Na đại nhân kỹ thuật." Ừm. Lẽ hay hạt trọng trọng gật đầu đã người nhiều như vậy, Trú Na cũng không để ý lại nhiều cái xìu run. Tại là, trong phòng giải phẫu, Ký họa chia đứng tại ở giữa nhất, Trú Na cùng chữa bệnh ban ở ngoại vi. Trước cắt mở ra một lỗ hồng. Minh bạch. Kỳ họa chia cất tấn, chạ cỡ dạ dao hiện hiện. Sau đó, nhẹ nhàng vạch một cái, một đường vết rách hiện hiện. Rất hẹp, rất nhỏ. Trú Na quay đầu, mắt nhìn Kỳ họa Trịa tay ổn đến một nhóm, nàng yên tâm. Loại giải phẫu này, chỉ cần mổ chính tay ổn, hiểu được làm thế nào, trên cơ bản vấn đề cũng không lớn, đến mức làm thế nào đây không phải có chính mình sao? Nàng mở miệng chỉ điểm quá trình, kỳ họa triệt thi thuật độc thủ, quá trình 10 điểm thuận lợi. Thế mà, dần dần, nàng phát hiện, kỳ họa triệt thực không cần chính mình cũng được. Các vết thương, tự chuốc lấy phiền phức đổi vị trí đường, tiếp theo chính là kết tấn, mảnh tại nạn quốc gia chi thuật, một mạch mà thành. Nàng dần dần trầm mặc, không có mở miệng. Sa dù tổ bi tỷ bà hồ cũng lô mãng. Kẻ đại kỳ họa triệt chưa bệnh nhân thuật tạo nghệ mạnh như vậy, rất khó tin tưởng. Nhưng là, vết hại hạt phổi bệnh biến, xác thực dần dần bị chữa trị, bên trong tích lũy độc tố cùng bệnh biến vị trí tại một chút xíu bị cắt đứt, lấy ra Thậm chí một bước này phải cẩn thận, tay nhất định phải ổn, không phải rất dễ dàng nhiều cát, mặc dù còn có thể khôi phục, nhưng nhiều ít sẽ đối với người bệnh tạo thành ảnh hưởng. Tốt nhất là có thể thanh trừ độc tố, cắt bỏ là cuối cùng lựa chọn. Hắn mẹ nó còn có rảnh rỗi bình luận, không hợp tối thượng. Tuna cảm thấy, bên này cơ bản không có mình chuyện gì. Tốt. Cuối cùng một tia độc tố bị quất ra. Kỳ họa chịu phất tay, tỏ ý hắn người kết thúc công việc. Quốc gia độc tố về sau, trên cơ bản là cái chữa bệnh nghỉ dạ đều có thể xử lý đến tiếp sau. Hắn thu tay lại, lộ mang toàn cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Suna. Có sai hay không lỗ hồng? Không cần, ngươi làm đã rất tốt, thậm chí đem ta bộ phận đều cấp đi." Tu nạ cười cười. Nàng trước đó là cho rằng kỳ họa triỆ có đầy đủ điều kiện hoàn thành, kết quả nhìn một lát, nàng biết mình vẫn là đánh giá thấp, kỳ họa triỆ hoàn toàn có thể một mình hoàn thành, mà lại thành thạo, bằng không cũng không thể nhẹ nhóm giải phẫu đồng thời, còn có rảnh rỗi nói chuyện giới thiệu chính mình làm việc quá trình. Gia hòa này, thật có làm lao sư thiên phú a, nàng cảm thán một trận, mà phía sau hướng những hải tử kia, Kỳ họa triỆ quá trình thực tỉnh lực một số tính tự, bởi vì hắn đủ mạnh, có thể rất mau tìm đến nguyên nhân, các ngươi làm giải phẫu lời không thể như thế đến, hiểu không? Đúng. Tại ngôi đều là chữa bệnh bị dạ, sao có thể không hiểu những thứ này có chút đồ vật con mắt nhìn hồi đầu góc tay không nhất định sẽ kỳ họa chia đài này giải phẫu liền là như thế rất tiêu chuẩn hoàn Mỹ nhưng không phải bọn hắn có thể học được kỳ họ chia ta có không ít sách vợ cùng án lệ tư liệu nếu như ngươi có nhu cầu có thể thường xuyên đến bệnh viện đến xem xa dù tổ bi tỉ bà hồ nụ cười rực rỡ nàng là đời thứ ba thế tử biết so với thường nhân nhiều một ít kỳ họa chia khế đứa con tiên nhân lại có cao siêu như vậy chứa bệnh năng lực hai vị có thể phạm vi lớn trị liệu đi ra Suy nghĩ một chút liền kích động mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nữa A chương 79 học ý cứu không cổ nấ hạ kỳ họ chưa có hứng thú hay không tại bệnh viện trên danh nghĩa chỉ cần thỉnh thoảng đến giảng bài chỉ điểm là được, đượcù lao không là vấn đề cái này cũng không cần a kỳ họa chia xấu hổ không phải người một nhà không tiến một nhà cửa xa dù tôi bị t tỷ bà hồ rất khó đối phó tìm tới cơ hội liền bắt đầu đảo Nếu không phải mình được chứng kiến rất nhiều xáo lộ nói không chính xác thật sự chịu không được đến bệnh viện trên danh nghĩa có không ít chỗ tốt nhưng tương ứng cũng bận rộn rất nhiều cái nào giống bây giờ mỗi ngày rènh luyện họ ta còn có thể nghiên cứu nhân thuật, tiên đủ dùng là được, chủ yếu là không có ban thưởng gì, tuy nói vừa mới đến mảnh tại nạn quốc gia chi thuật độ thuần thục, nhưng chữa bệnh nhân thuật không phải kỳ họa tria chủ yếu phương hướng phát triển. Tu luyện chữa bệnh nhân thuật chỉ là vì học được Bạch Hào chi thuật, sang tạo tái sinh những này thuật thôi thôi. Sa dù Tô bị tỷ bà hồ có chút tiến lui nhưng nàng cũng minh mạch, kỳ họa chỉ làm dẫn đội thượng nhận lý dạ, dạy ba đứa hài tử, chấp hành nhiệm vụ liền đã bề bộn nhiều việc, nào có càng nhiều trống không thời gian, chú nạ dẫn hắn rời đi bệnh viện đi ra bệnh viện lúc, nàng rất cảm khái nói ra, ta rất kinh ngạc ngươi sẽ tự tuyệt, nếu như ngươi đã ứng Cứ thế mãi, ngươi tại cổ nổ hạ có thể thu lấy được cực lớn danh vọng. Ta mục tiêu cũng không phải là hổ cả, để ý những thứ này làm gì? Kỳ họa chưa lập đầu. Cái này giới nghị dạ thực lực mới là đạo lý quyết định, thanh danh, địa vị cái gì đều là hư. Hổ cả lại như thế nào, ngũ ảnh chồng, còn không phải đánh không lại vũ trì hạ mã đa gia. Tu nạ trong lòng đồng ý, nhưng lại rất kỳ quái. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Làm lão sư, dạy bảo rất nhiều người mới, từ trên căn bản để cổ nổ hạ càng cường đại. Kỳ họa chưa không có cái gì chần chờ. Bộ này lời nói hắn nói rất nhiều lần, không có nửa điểm sơ hở. Tu nạ xong, Không khỏi cười cười. Dạy bảo rất nhiều người mới, để cô nổ hạ từ trên căn bản mạnh đại ý nghĩ rất tốt đẹp đáng tiếc là không có hổ cả ủng hộ, những này đều chỉ là bèo trôi không dễ, rất dễ dàng liền bị thủ tiêu mất đời thứ ba đa số thời điểm rất h cách. Nhưng là, cô nổ hạ bị cường địch vây quanh, chỉ là hợp cách còn thiếu rất nhiều. Dù nạ như có điều suy nghĩ, kỳ họa tria đại nhân, ngài học ý liệu nhận thuật có cái gì nhanh chóng nắm giữ tâm đắc sao? Tâm đắc? Nhìn nhiều, học nhiều, nhiều rèn luyện chính mình trả cơ dạ năng lực khống chế, để tự mình động thủ thuật thời điểm tay ổn, thi thuật tinh thuần. Nếu như là phụ tu con phải có đầy đủ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trả cơ dạ cùng cường đại thể chất." Kỳ Hỏa Triệt thầm nghĩ trong lòng. Si sì Dùn suy nghĩ một chút, không khỏi nhẹ giọng than thở. Trú Na đại nhân nói, "Ta trả cơ dạ lực khống chế thiên phú có hạn, mặc dù có thể trở thành không tệ chữa bệnh nữ gia, nhưng rất khó học được nàng bản lãnh chân chính. Ánh sáng là trở thành không tệ chữa bệnh nữ gia, liền đã rất không tệ." Kỳ Hỏa Triệt hao hào xỉu rủ tóc. Khi còn nhỏ Si Dùn, lộ ra ngốc manh đáng yêu, đặc biệt bị hào tóc thời điểm Kỳ Hỏa Triệt đại nhân. "Hào hào, không sợ ngươi tóc," nói đến, "nếu như ngươi thật nghĩ rèn luyện lực khống chế" Có thể đến thử đồng thời điều khiển hai loại sẽ không xung đột thuật. Kỳ họa Triệt nói ra. Nói, hắn biểu diễn một phen đầu tiên là thủ mâu, tiếp lấy toàn thân bao trùm phong độn trạ cơ dạ, sau đó, Wen, một quyền. Ven đường tảng đá trực tiếp vỡ nát. Nàng nếu có thể làm đến, liền không đến mức đến thỉnh giáo ngươi. Dù nào im lặng. Ba loại thuật đồng thời vận dụng đây là phi thường cao đoạn trạ cơ dạ khống chế kỹ thuật. Chỉ là đồng thời duy trì hai loại thuật mà thôi, nàng có thể làm được, có thể hoàn thành hai loại đồng thời vận dụng, lại để thăng đến ba loại trở lên, từng bước một tới. Đúng. Xỉ Dũn chỉnh đầu. Bất kể như thế nào, Nếu thử chuẩn không sai, dù cho chỉ là đơn giản giải bảo, lại cũng có một chút độ thuần thủ ban thượng. Kỳ họa kia cũng là không chế ít. Chỉ nói là hai ba câu nói mà tôi, hoa không bao nhiêu thời gian, đơn thuần mua bán không vốn. Sĩ si Dũn, buổi chiều cùng đi thu thập một chút gian nhà a, chúng ta muốn chuyển về đi. A. Sĩ si Dũn lâu mãng một lát. Không phải ở kỳ họa trại lớn trong nhà người ta sao? Kén đa nhà không lớn, nhưng cho ba người nhà ở gian vẫn là có. Hôm qua nàng ngủ rất ngon, cảm thấy chỉ là ở tạm, xác thực không cần thiết thu thập sổ nạ nhà bên kia. Để cùng một chỗ liền cùng một chỗ, cái nào nhiều lời như vậy? Không phải ngươi một mực bắt hắn nhà. Chu Na trừng nàng một chút, cũng không phải không được xỉ nhún yếu ớt nói, "Hả? Ở ta bên này à, trong nhà chỉ một mình ta thực cũng rất nhàm chán, mà lại, ngươi bên kia một mực có người tại." Chu Na ngậm thằng cái, lập tức cảm giác điều tra, tiếp lấy liền im lặng. "Khá lắm. Mở ảnh phân thân học tập, không hổ là ngươi, tiểu tử này. Vì sao luôn có thể chỉnh ra điểm kinh hỉ?" Chu Na im lặng. "Được thôi, vậy liền không rời đi." "Không qua." Kỳ họa chưa nghe hiểu, nếu như chỉ là ở tạm, Chu căn bản không ý nghĩ gì chuyện, ở vài ngày liền rời đi. Nhưng là nàng có chuyển về đi suy nghĩ, đã nói lên sủ nạ không có ý định đi. Mặc dù không rõ ràng tại sao lại có thái độ biến hóa, nhưng kỳ họa tria cảm thấy rất khả năng cùng chính mình có quan hệ. Chẳng lẽ bị ta cảm động đến, Kị họa chia rơi vào trầm tư. Không qua, hắn rất nhanh liền không xoắn xuýt. Tôn nạ lưu lại là chuyện tốt, nếu như có thể sớm kế nhiệm hổ cạ liền càng tốt hơn. Ngược lại không phải là Mĩ nạ tổ không được. Kỳ họa tria tin tưởng để Mĩ nạ tổ lên, có thể trở thành không tệ Hộ Kạ, nhưng nhiên, Mĩ nạ tổ vô luận tư lịch vẫn là thủ đoạn, đều rất khó cùng đám này lão bất tử sánh vai đến cuối cùng, rất có thể là một cái Hộ Bên người có ba cái cổ vấn, cộng thêm cô nổ hạ chi tối. Loại này phối trí, chỉ có Tsuna có thể ngăn chặn. Nhưng là, nếu là muốn trở thành Hộ Kạ, liền không thể dùng bằng môn tà đạo lách qua, Tsuna muốn đường đường chính chính vượt qua sợ hãi trứng, bằng không cái này nhược điểm sớm muộn sẽ học việc. Kỳ họa chỉ nghĩ được như vậy, không khỏi đi lật qua chữa bệnh sách, kết quả mẹ nó cổ nổ hạ không tâm lý chữa bệnh. Khó trách mẹ nó để tâm vào chuyện vụn vặt nhiều như vậy, tại là, ngày kế tiếp. Tsuna tỷ, ta tối hôm qua mất ngủ, nhất sau phát hiện một chuyện. Hả? Học y cứu không cổ nổ hạ? Tsuna một mặt nghi vấn. Sau đó Kỳ Họa Triệt đem chính mình suy nghĩ nói một chút. Cố nột hạ chữa bệnh đã rất phát đạt, hiện tại rất nhiều nhị dạng tổn thất, thực không phải nguồn gốc từ tại trên sinh lý, mà là tâm lý phương diện vừa mới bắt đầu sủ nạ trả kỳ quái. Thế nhưng là, về sau, nàng dần dần sắc mặt nghiêm túc. Những tình huống này, Du Nạ thực cũng có phát hiện, nhưng cho tới nay, nàng không có đặc biệt đi coi trọng, nghe Kỳ Họa Triệt nói như vậy, nàng phát hiện sắc thực có đạo lý. Trên thân thể thuật chữa thương, Cố nột hạ đã là toàn giới nhị dạng trước, nhưng trên tâm lý, bọn hắn nhưng không có đặc biệt đi nghiên cứu. Cái này không phải, tỉ như đau lòng nhất, Saku mò tiền gói, nếu có người khuyên bảo cho hắn tâm lý trị liệu, khả năng chúng ta thôn có thể nhiều một cường giả. Saku mơ sự tình rất phức tạp, nhưng đúng là lao đầu tử không làm tốt. Tsunade trở dài. Không qua. Nàng rất nhanh nghĩ đến Kakashi. Tiểu tử thúi kia hiện tại cũng là biến xoay cực kỳ, nếu quả thật nghiên cứu tâm lý trị liệu, hẳn là trước cho tiểu tử kia trị một chút. Còn có chính nàng, Tsunade suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi nói có đạo lý, đây cũng là một loại chữa bệnh, y thuật hạng một giai đoạn liền hẳn là tâm lý chữa trị. tỷ, ngươi đến nghiên cứu, phổ biến đi. Hả? Ngươi? Thúi tiểu quỷ, ta chẳng cần ngươi dạng này giúp đỡ. Đây là người chú ý. Ta làm sao có thời giờ nghiên cứu? Chu Nạ thì thật chú ý, liền tại nghiên cứu lên tăng thêm tên của ta là được. Kỳ họa chia lắc đầu. Hắn để Chu Nạ làm, cố nhiên là hy vọng Chu Nạ có thể tiến một bước dương danh, chật để vững chắc địa vị. Nhưng một phương diện khác, hắn quá bận rộn, căn bản không có thời gian xâm nhập nghiên cứu. Có thể làm chỉ là đem chính mình kiếp trước đại học tâm lý học tri thức cùng Chu Nạ chia sẻ, mà càng kiện toàn tâm lý trị liệu hệ thống lại muốn Chu Nạ đi dự. Tiên thần nhân ma. Chương 80, chữa bệnh nữ nhân quy đấu. Chu Nạ lấy được chỗ ích không nhỏ. Nàng trước kia chỉ là mơ hồ có cái khái niệm, biết tâm lý vấn đề sẽ dẫn đến tập bệnh, chính mình sợ vết chứng liền là bên trong một trong, nhưng không có cân nhắc qua tâm lý có thể đơn độc liệt vào trị liệu hạng mục. Tuna hận không thể lập tức đầu nhập nghiên cứu, nhưng là, tâm lý bệnh liên quan đến rất nhiều, muốn hoàn thành nghiên cứu đã được duyệt, cần rất nhiều án lệ quan sát cùng nghiên cứu, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lại, trước mắt có cái đối cổ nộ hạ mà nói càng khẩn yếu hơn sự tình. Chu Vũ nhìn khảo thí, hôm nay liền là trận thứ 3. Tất cả tại cổ nộ hạ thượng nhẫn đều bị yêu cầu đến quan sát, để đại danh nhìn thấy hiện nay nộ hạ thực lực Kỳ vạn triệu cũng ở hàng ngũ này, nhưng mà hắn cảm giác không có gì để mắt. Một chọi một lôi đài tranh tài, nhìn không ra khác biệt quá lớn, chỉ là đơn thuần đẹp mắt mà thôi. Cái này vốn là thi đấu biểu diễn, đại danh ngược lại là thấy say xương ngon lành, cho dù là bình thường hạ nhẫn quyết đấu, hắn vẫn như cũ có thể thấy rất chuyên chú. Cái này quyết đấu, nói không có an bài ta đều không tin. Chu nạ bĩu môi, thi đấu trình quá rõ ràng, ván đầu tiên là Sỉ Sỉ đội hai cái phổ thông hạ nhẫn. Ván thứ hai Nami ạ xi giải đồ, e Ván thứ ba quyết đấu thực lực một ván so một ván mạnh, mấy nữ một bố bị một đợt chân, đặc biệt thanh thứ 4 nữ nhẫn quyết đấu, mấy người đơn giản kéo căng. Xi si Xi si trả luôn không, không bị gặp đối thủ. Thi đấu biểu diễn nha. Nha ai đánh bài đi lên vương nổ, kia họa chỉ cười cười. Lớn danh không củ nhìn rất vui vẻ. Rốt cục đến các nàng. Xi si run ở một bên vô tay. Chú nạ liếc nàng một cái, doa đến đứa nhỏ này lập tức dừng lại động tác, sau một khắc, chú nạ mới lên tiếng, cũng không phải là ngươi, ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Thật vất vả có chữa bệnh nghỉ dạ quyết đấu nha củ hên mẹ cũng không phải chữa bệnh nghỉ dạ nàng chủ yếu là huyễn thuật, thứ mới là chữa bệnh nhân thuật, ta định đem nàng bồi dưỡng thành chiến trường chữa bệnh đi ra. Bình thường chữa bệnh nị dạ khuyết thiếu thực chiến. Mặc dù đến trên chiến trường có thể phát huy tác dụng, nhưng vì ngăn ngừa tại trong tiểu đội bị tập kích giết, bình thường rất ít sắp xếp 4 người tiểu đội. Cố hệ Mặc thì lại khác. Trú nạ như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu đây là nàng trước kia để sướng mạch suy nghĩ, nhưng cũng tiếc, đối đại đa số người tới nói, chỉ là học tập chữa bệnh nhân thuật liền đủ khó khăn, chớ nói chi là nắm giữ đầy đủ kỹ xảo chiến đấu. Nàng đến hứng thú. Dưới trận, Cố Huyễn Mặc cùng nô hạ dạ kết đối địch chi in, sau đó Hai người đồng thời bắt đầu kết tấn. Một lát sau, trong tay các nàng đồng thời hiện ra trả cờ Dạ lưới Dây Dao, cờ Dạ giao giải phẫu. Xi si Jun rất kinh ngạc. Thuật này là cấp A độ khó, chủ yếu dùng đến làm giải phẫu, khai dao, chẳng lẽ chiến đấu cũng có thể dùng? Nàng nhìn về phía Suna. Tuna nhíu như mày, nói, cờ Dạ giao giải phẫu có thể chặt đứt cơ bắp, mạch máu, tựa hồ quả thật có thể dùng đến chiến đấu, nhưng ngươi làm cho các nàng dùng loại phương thức này, không khỏi quá nguy hiểm a. Không có việc gì, ta trước đó nói qua, thi đấu biểu diễn tinh túy không tại thực lực, mà là ở ai đánh thật nhìn, đánh cho có chiến thuật. Kỳ họa trợ cười cười. Mạnh yếu đại biểu không cái gì. Chu U nhìn trong cuộc thi, nã dù tổ không phải là thắng, nhưng là cuối cùng trở thành chủ U nịn, chỉ có một cái nhận thua nạ dạ sĩ cả màn. Chu Na hiển nhiên am hiểu sâu này lý. Si dùn không biết rõ, nhưng nàng cũng không hứng thú hiểu rõ, lúc này hết sức chăm chú chỗ nhìn phía dưới chiến đấu. Nhìn như đơn giản chiến đấu, lại tràn ngập hung hiểm. Hoka, các nàng đây là cái gì nhất thuật? Đại danh nhìn không rõ. Chạ cờ dạ giao giải phâu chiến đấu vận dụng, tại Konoha đều là đổi một lần, ngay cả đời thứ 3 đều lố mãng một lát, chớ nói chi là không phải Không qua đời thứ ba phản ứng nhanh. Hắn Ban Sơ không hiểu, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Chạ cờ dạ giao giải phẫu, có thể cắt chém cơ bắp, mạch máu chờ một chút, trước kia chúng ta chữa bệnh nghỉ dạ nhất sợ hai thực chiến, nhưng chúng ta phát hiện chạ cờ dạ giao giải phẫu trong thực chiến cũng có không tệ hiệu quả, hai cái vị này hiện tại dùng chính là loại thủ đoạn này." Đời thứ ba giải thích nói ra. Nguyên lai là dạng này. Đại danh cái này minh bạch, cái này thuật rất mạnh, hai bên chỉ cần ai trước bên trong, ai liền chiếm tiên cơ. Thế nhưng là, khuếễ mẹ không được mấy liệt, mà nô hạ dạ zin thì phòng đến kiến không kẽ hở, ai cũng bắt không được ai. Ngay tại lúc này, Cô hễ nãy bỗng nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác, đầu nàng đang lắc lư. Đây là làm gì? Sy si rủn xem không hiểu. Bí thuật, trên giới ngang ngạnh. Kỳ họa trẻ vui bữa. Chu Na thì ngồi thẳng, tinh tế nhìn một lát, nhìn thấy nổ hạ Dạ Jin đột nhiên quay đầu tránh đi, lập tức minh bạch chỗ quan trọng. Huyền thuật. Nàng dung hộ ngạch miếng sắt phạt quang, lấy tia sáng thực hiện huyền thuật hiệu quả. Đây là rất cao cấp cách dùng, Chu Na cảm thấy giống như đã từng có biết, qua một lát, nàng nghĩ đến. Một chỗ khác, cái nào đó có nồi ra nhìn thấy cảnh này, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Cô nô hạ lưu liễu, mặc dù cải biến hình thức nhưng loại này viễn thuật, lại là Liêu kiếm thuật thạch tâm. Jin, ộ bị tụ gấp, ở một bên đứng lên hô to. Nàng bên trong thuật, cổ nộ hạ lưu liếu viễn thuật. Cổ giới nói ra, cổ nộ hạ lưu liếu. Cả cả xì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn nhớ kỹ đây là kiếm thuật. Kiếm thuật viễn thuật có thể tháo rời ra, nộ hạ Dạ Jin rất nhanh giải thuật, nhưng nàng giải khai trong nháy mắt, cùng hệ mẹ đã đến. Tay phất qua. Trong nháy mắt, nàng phải chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Nhưng là, không trung, nàng rất nhanh kết ấn. Sau đó, bên người nàng, xuất hiện hai cái phân thân. Trình độ thân, trình độ thân nhưng không có cơ bắp bị cắt chém nói chuyện, bọn chúng một người cùng Cù hệ mãi chiến đấu, một người khác viện nổ hạ dạ Jin liền chạy. Theo sát lấy, một phen kết ấn về sau, Jin trong tay trả cờ dạ đổi thành trưởng tiên thuật, sau khi hạ xuống ngay tại chỗ quần quật, lần đầu tiên giáng tại chân miệng vết thương. "Không tệ chiến thuật, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không thiết kế tỉ mỉ quá." Chu Na mặt lộ vẻ ý cười đưa tới nhận hướng, đơn giản liền là hiệp chế. Trên thực tế đâu, nếu như là thực chiến, Cù Hễn mãi một đao kia cắt cũng không phải là chân cơ bắp, mà là ngũ tạng mạch máu. Thi đấu biểu diễn nha. Kị họa chưa có trực tiếp trả lời. Hắn không có trực tiếp an bài, chỉ là nói cho nàng hai muốn thể hiện ra chữa bệnh nghi dạ chiến đấu tinh túy, để cô nổ hạ cao tầng minh bạch, chữa bệnh nghi dạ cũng là có thể chiến đấu. Hiển nhiên, hai người nghe vào, nguyên lai chữa bệnh nghi dạ cũng có thể có cao như vậy chiến đấu tiêu chuẩn. Rất nhiều người hào hào ngạc nhiên. Vô luận Cử hệ Mại vẫn là nổ hạ dạ zin, đối với chiến đấu năm chắc, an bài đều rất đúng chỗ, đặc biệt từng mới trình độ thân, đơn giản không thể lại giễu. Không qua, nổ hạ dạ zin đến cùng tụ thương. Nàng mặc dù dùng bản tay tiên thuật, rất mau trị tội liệu tốt chính mình, trong khoảng thời gian này kéo dài, đầy đủ Cử Huyễn Mại đuổi theo. Lúc này Cù hệ Mại nhưng không nương tay được kịp. Sau đó, tay phải đau rơi, chặt đứt nổ hạ dạ zin chân cơ bắp. Tay trái, "Băng", một quyền, mặt đất phun lực, quái lực thuật. Chu nạ rất kinh ngạc, Cù hệ Mại mạnh dùng thuật này, quá mạo hiểm, nhưng là sau một khắc, nàng biết mình lo lắng là dư thừa, bởi vì Cù hệ Mại rất nhanh lại ra, tay trái mặc dù dây chẳng kéo thương, nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng kết đốn, phối hợp trưởng tiên thuật rất nhanh hoàn thành trị liệu. Ta không có dạy cái này chiến thuật, là chính nàng nghĩ đến. Kỳ họa chữa cười. Cù Huyễn Mại mắt, chiến thuật tư duy so với ban đầu mạnh quá nhiều. Không cần dạy, chính nàng liền suy nghĩ ra lựa chọn ra sao, dây chẳng trong thời gian ngắn khôi phục có hạn, không thể thừa nhận lặp đi lặp lại sử dụng quái lực, vậy liền tách ra sử dụng đây chính là nàng đoán. Ta Nhật vua, Tiên thần nhân ma. Chương 81, ta hy vọng ngươi chủ trì đồng tuyến. Hai nữ hải đều rất lợi hại, Hoka, Cố Nột hạ bồi dưỡng năng lực so trước kia mạnh rất nhiều, xuất hiện rất nhiều trước kia chưa thấy qua đồ vật. Đại danh rất thỏa mãn. Nữ nhân tại nỉ dạ bên trong, khắp nơi ở vào tương đối thế yếu vị trí, qua nhiều năm như thế, nội danh nữ lắc đắc không có mấy, mà chữa bệnh nỉ dạ liền càng không nhiều hơn. Thế mà Vô luận nổ Hạ Dạ Jin vẫn là Cụ Huyễn Mẹ, đều thể hiện ra không tệ chiến đấu tố dưỡng đặc biệt Cụ Huyễn Mẹ. Cho dù đại danh không phải núi ra, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai, sớm tại lần thứ nhất nổ Hạ Dạ Jin chúng huyên toán lúc, nàng liền có năng lực một kích kết thúc. Rốt cuộc, một bên này, không có nhiều người có thể còn sống sót. Đây đều là kèn đại kỳ hỏa tria công lao, hắn tại giáo dục lên có phần có thiên phú, Cụ Huyễn Mẹ liền là đệ tử của hắn. Kèn đại kỳ hỏa tria, hắn vẫn là cái chữa bệnh nhị gia. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật tạo nghệ, chỉ ở xu nạp phía dưới. Đại danh con mắt híp lại, nhìn về phía tinh phòng. Trị ở Tsuna phía dưới đánh giá như thế, đã phi thường đáng sợ. Quả nhiên, hắn là cái cùng nhị đại thiên tài đang tiếp. Loại này người không có thể cho mình sử dụng đáy lòng của hắn thầm than. Bất quá Đại Danh đột nhiên lóe mang vào cái, vừa nhìn về phía kỳ họa chiều bên kia, sau đó có chút kinh ngạc nói ra, đó là Tsuna. Đúng, Tsuna trước đó vài ngày vừa về thôn. Đời thứ ba tiểu dung rào rạt. Chuyện của mình thì mình tự biết, Tsuna trở về, có thể hay không lưu lại còn khó nói, nhưng là Đại Danh bên này cũng sẽ không cho rằng như vậy. Gặp Tsuna trở về, hắn rất cao hứng không nói ánh sáng sú nạ cái kia trị liệu một đống nỉ dạ thủ đoạn, cũng đủ để cải biến một mảnh chiến cuộc. huống chi sú nạ còn có mạnh đại chữa bệnh nhận thuật cùng năng lực chỉ huy, sức chiến đấu cũng 10 điểm cường hành. Nàng trở về, cô nột hạ cho dù độc đấu hai đại nhận thôn đều không sợ hãi. Cái này là ổn, về sau chiến đấu, đại danh nguyên bản đều không trống thú. Thế nhưng là, tiếp theo về, hắn mới biết được vì sao kêu là sắc. CC VS Cygai, mài tổ gai giải mở cửa ra, mà thì thuần thân phát huy đến cực hạn, giữa sân khắp nơi là hai người thân ảnh. Nếu nói cùng ên này, nột hạ dạ chiến đấu, là mới lạ chữa bệnh nỉ dạ mạnh mẽ Như vậy, lần này liền là chân chính vật lộn. Kiếm cùng thể thuật giao phong, U chỉ hạ lưu kiếm thuật, cô nộ hạ lưu kiếm thuật, phong độn kiếm thuật, không có khác. Liền La đi mắt, bất quá, Liền là cảm giác uy lực tựa hồ không mạnh, cuối cùng lại bị cái kia xem ra rất buồn cười nhị dạ đánh bại đại danh không hiểu. Nhưng là đời thứ ba hiểu. Xỉ xỉ tiểu tử này, khẳng định lại vậy nước đương nhiên. Coi như xỉ xỉ toàn lực xuất thủ, mặt đối mở ra 8 môn mai tổ gai khẳng định không có đánh, gai thực lực tổng hợp khẳng định tại hiện giai đoạn xì xì phía trên. Cho nên, an bài như vậy đổ cũng không thành vấn đề. Ngược lại riêng phần mình sở trường đều biểu hiện ra. Mã thị thị chính mình lại không muốn tấn thăng, an bài như thế lại là kết quả tốt nhất. Sau khi kết thúc, Kỳ họa chịu lần đầu tiên rời sân. Ai cái kết thăng, ai không thăng, trận thứ 2 liền đã định ra. Hiện tại chỉ là qua loa. Xem hết trận thứ 3, Kỳ họa chịu cùng Sủ Na đi một chuyến bệnh viện, quan sát gật hạ trạng thái thân thể. Người phẫu thuật rất là Mỹ, hắn chuyển biến tốt đẹp rất nhanh, nhiều lắm là một tuần liền có thể khôi phục bình thường hành động. Bao lâu có thể khôi phục lại người bình thường thân thể tiêu chuẩn, cái này thì khó mà nói được. Tu Na lắc đầu. Chấu độn huyết kế bệnh không có tiền lệ, không cách nào quan sát tình huống cụ thể con phải định kỳ quan sát, ghi chép số liệu. Chúng ta có thể đếm thử định kỳ thanh trừ độc tố biện pháp, nhìn xem có thể hay không đã thỏa mãn tấu độn sử dụng đu cầu, lại cam đoan thân thể khỏe mạnh. Kỳ Họa chưa nói, nghĩ đến bắt môn độn giáp cùng hô hấp hoạt tính thuật, bắt môn độn giáp một hai cửa, hô hấp hoạt tính thuật người học tập cũng là tương tự, ta cho là nên định kỳ kiểm tra trị liệu. Tú Na nghe xong dừng bước, muốn thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu nói, có đạo lý. Nàng nghĩ đến so Kỳ Họa chữa càng nhiều định kỳ kiểm tra, ghi chép số liệu, không chỉ có thể cam đoan lý khỏe mạnh, mà lại đại lượng số liệu trợ giúp dưới, đến tiếp sau có lẽ còn có thể tiến một bước cải tiến nhận thuật hiệu quả giảm xuống tác dụng vụ, sử dụng cánh cửa loại hình định kỳ kiểm tra sức khỏe hẳn là an bài, bất quá, Tối tiểu quỷ, ngươi liền biết ta an bài cho ta làm việc, sợ ta rời đi thôn. Nào có, ngài không phải đã quyết định. Kỳ họa trợ cười hắc hắc. Trú nạ lập tức vô lực phản bác, tiểu tử này, một chút manh mối, liền bị hắn tìm hiểu nguồn gốc đoán được đáng giận, Xi sì Dùn nghe xong lô mãng một lát, kinh ngạc nói, Trú nạ đại nhân, chúng ta không đi, người muốn tiếp tục lang thang. Được a. Không, không không ta, ta muốn lưu ở cổ nô hạ. Xi sì Dùn nhăn nói, nàng trước đó đi theo nạ lang thang, những tháng ngày đó không an ổn không thích hợp học tập, tăng lên bản thân. Tạm thời không đi. Hồ cả văn phòng đời thứ ba cùng đại danh gặp gỡ, vừa phái mỹ nạ tổ tự mình phi lôi thần đưa đại danh trở về, tiếp lấy bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian này sự vụ, kết quả không đầy một lát, nhìn thấy một trương đặc thù tin tức quyển trục đến từ bệnh viện. Cô nốt ha bệnh viện có thể có chuyện gì, hắn đánh mở quyển trục, nhìn vài lần, sau đó suy tư một lát, trên mặt từ đáy lòng lộ ra tiêu dung. Tâm lý y học định kỳ kiểm tra đều thật là tốt cử động, đương nhiên, nếu chỉ là hai cái này đề án đã được duyệt, còn không đến mức để đời thứ 3 cao hứng như thế, để hắn mừng rỡ là đề người, chú nạ, kén đã kỳ và kia đi đem nạ kêu đến. Không, để Kỳ Họa chia tới là được. Đời thứ ba vừa mới bắt đầu muốn hô nạ. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút, vẫn là tính. Suna quá không dễ nói chuyện, vẫn là để Kỳ Họa chia tới đi. Kỳ Họa phía bên này nhận được tin tức, đại khái cũng biết tình huống gì, mà nạ đối với cái này đồng dạng không ngoài ý muốn. Lao đầu tử khẳng định sẽ đáp ứng, hắn đi vào cao ốc đời thứ ba đã sớm không kịp chờ đợi, hắn vừa tới, liền trực tiếp đứng dậy đem hắn lên tiền đến, kích động hỏi nói, "Chú Suna nàng?" "Không đi." Tâm lý y học cùng định kỳ kiểm tra đều cần nàng chủ trì, tạm thời không đi liên tiếp sau ta cũng không biết, tạm thời sao? Cũng tốt, cũng tốt. Đời thứ ba thất vọng mất mát, nhưng hắn cũng biết sủ nạ tình huống, có thể đáp ứng tạm thời lưu lại chủ trì những công việc này đã rất không dễ dàng. Hắn than thở một tiếng, lấy ra quyển trục. Các người đề án rất tốt, ta biết để cổ nổ hạ bệnh viện toàn lực phối hợp, đặc biệt tâm lý y học, phàm là có các ngươi cần người đều có thể nói ra, bao quát ta. Đời thứ ba nghiêm nghị, tâm lý y học. Hắn trước đó căn bản không nghĩ tới, nhưng sống được lâu, gặp qua bởi vì tâm lý vấn đề không cách nào phát huy thực lực nhị dạ quá nhiều. Cổ giới liền là điển hình lệ. Rõ ràng có thượng nhẫn nị dạ năng lực lại khuất tại vì hạ nhẫn. Cái này không chỉ là cổ giới chính mình tổn thất, càng là thôn tổn thất cực kỳ lớn. Tương tự còn có cả cả xì si các loại. Đúng. Kỳ họa tria cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tâm lý bệnh, tại nhị dạ bên trong thực rất thường thấy đời thứ ba suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái quần chủ, nói, đây là ám bộ từ ẩn trong khói thượng nhẫn nị dạ thi thể bên trong đào móc ra tình báo. Kỳ họa tria vội vàng nhận lấy, nhìn một chút, hắn như có điều suy nghĩ nói, hổ ca đại nhân, Vu ẩn thôn tựa hổ phái chủ chiến chiếm thượng phong, Đến tiếp sau khả năng sẽ còn đối với chúng ta động thủ. Ta cũng nghĩ như vậy, Kỳ họa tria ta hy vọng ngươi có thể phụ trách đồng tuyến chiến vụ. Ta, Kỳ họa Triều ngạc nhiên. Chính mình mới tấn thăng không tới một năm, để hắn chủ trì, có thể phục chúng sao? Có thú nạ cùng ta, ngươi không cần lo lắng khác vấn đề. Tiên thần nhân ma. Chương 82, làm sao cải biên hỏa chi ý chí? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ai dám chống phục để chính bọn hắn lên? Tu nạ không chút khách khí. Kỳ họa Tri tư lịch tự nhiên không đủ. Nhưng là, lúc nào, trả rằng tư lịch, cô nộ hạ đều phải đối mặt ba cái nhận tôn vây đương nhiên là năng giả cư lên, ai đi ai đứng, ra. Nếu để cho một đám giả phế vật chủ trì, sẽ chỉ từng bước né tránh, làm chiến cuộc rơi vào nguy cơ." Lại nói, Trú Nạ cười cười, lao đầu tử đây là cho ta trải đường, để cho ta dưới tay có càng nhiều lực lượng, nếu như ngươi làm tốt, ta bên này sự tỉnh liền càng thuận lợi." Kỳ họa chỉ là người thông minh, cho nên Trú Nạ không có dấu giếm dự định. Vì để Kỳ họa chỉ chính sách bình ổn áp dụng, vì để cổ nổ hạ không đến mức suy bại tại một đám lao ra hỏa trong tay, nàng muốn làm hồ cát. "Ta đoán được." Kỳ Oạ nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu như là bình thường tình huống, lấy xu Nạ tư lịch lên này, hoàn toàn không cần phải lo lắng rất nhiều chuyện, trực tiếp miễn để đi lên liền thắng. Thì Như Đan Dô, tại Tu Na thượng vị về sau, hắn lập tức đem dễ tổ chức có vào, không dám lại có động tác gì. Thế mà, hiện tại khác biệt là, Tu Na sợ vết chứng còn chưa tốt đời thứ ba không có hỏi, nhưng hắn khẳng định từ xạ dụ tổ Bỉ tỷ bà bên hồ kêu biết được đầy đủ tin tức, kết hợp trước đó tin tức, không khó đoán được sủ Na hiện trạng. Bởi vậy hắn đem kỳ họa Tri An bài đến Đông Tiến. Tu Na dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có quá tốt biện pháp, nàng có sợ hết trứng, đã định trước không cách nào ra tiền tuyến. Từ trước đến cũng tọa trấn phía bắc. Họ rồ xì mạ. Con hàng này trên người sợ là có một bãi nước bẩn, trước rửa sạch chính hắn lại nói. Tu nạ suy đi nghĩ lại, trừ kỳ Họa Triệt cũng chỉ có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhưng đối ẩn trong khói chi thuật, thủy độn những này nhận thuật hiển nhiên vẫn là kỳ Họa Triệt căn giải. Đây cũng là đời thứ ba cân nhắc. Trong khoảng thời gian này, ta biết suy nghĩ một chút, tranh thủ đem thuật kia làm ra đến. Tu nạ cắn răng, quyết tâm. kỳ Họa Triệt khẳng định phải ra tiền tuyến. Nhưng là, nếu như có thể học được sang tạo tái sinh, hắn thực lực liền có thể tăng lên một mạng lớn đương nhiên. Trừ sáng tạo tái sinh, Kị Họa Triệt thực giả có rất nhiều tăng lên phương hướng. Một cái là hệ thống. Trong khoảng thời gian này, hắn thực một mực có chiếm được một số ban thường, mặc dù vô vật, nhưng điệp ra lên đến cũng để cho hắn chữa bệnh nhuyễn thuật, thủy độn thậm chí viễn thuật đều càng mạnh rất nhiều. Hai là dạ xà sẳng. Nã dù tổ phong độn dạ xà sẳng trong tay kiếm, hắn không có ý định giặc hơn, cũng không đủ tiên thuật trả cơ dạ, chơi dạ xà sẳng trong tay kiếm liền là muốn chết, hắn có ý nghĩ của mình, cao áp thủy nhận phối hợp dạ xà sẳng. Thuật này cùng thủy độn thuật cùng một chỗ tiến hành, chỉ cần có thể làm đến cao áp thủy độn vật, thủy độn dạ xà sẳng cũng là không xa. Ba nha, liền là Thấp Lâm. Bất quá, con tiên nhân tính cách hòa, Triệu Lương, như chính mình thể chất đạt tới tiêu chuẩn, Cát Sưu đã sớm nói, cái nào cần chính hắn đi tìm. Kỳ họa Triệu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định một, hai cởi vai sát cánh. Vừa vận chủ vũ nhìn khảo thí kết thúc, cùng Hên Mễ này, Xỉ cùng Ạ Su mạ về đơn vị. Ba đầu dê béo thật vất vả bồi dưỡng đi lên, cũng không đến hao một hao. Lúc này, U Chi hạ tộc địa bên ngoài, một chỗ trong rừng, Xỉ Xỉ cùng một người ngồi đối diện. Hai người đều rất thê thảm, trên người rất nhiều thường, nhưng hiển nhiên, Shishi thương thế càng nhẹ một chút. Ngươi có thực lực, vì cái gì không ra mặt? Chẳng lẽ ngươi không muốn vì chúng ta nhất tộc dựng danh? Ngô Xuân, chúng ta nhất tộc còn cần danh phí sao? Xi thị cười lạnh một tiếng, giới này dạ người nào không biết chúng ta Hự Chí Hạ, chúng ta vinh quang, không là người ngoài có thể hiểu được, cho dù đoạt đầu danh, đồng dạng sẽ không cải biến người khác đối với chúng ta cái nhìn. Vậy ngươi liền chứa yếu. Du Chí Hạ sắc lựa bất mãn nói, không gọi chứa, gai có bí thuật vô dụ. Hắn có bí thuật. Nhân thể tám muôn biết không. Ta lão sư nói, gai trong tay nắm giữ mở ra tám môn bí thuật, có thể trong nháy mắt đem tự thân chiến lực tăng lên mấy lần, cái kia thời điểm hắn, chỉ là mở ra cánh cửa thứ nhất mà thôi. A. Nhân thể tám muôn hắn tự nhiên biết. U Chí Hạ sát lựa khó có thể tin, xem ra giống Hà Đồng bình thường buồn cười ra hỏa, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế chiến lực, không có khả năng, hắn lỗ mãng thật lâu. Cici phát hiện, sát lửa đã tiêu trừ địch ý, hắn mỉm cười một trận, sau đó còn nói, ngươi biết chúng ta U Chí Hạ địch nhân lớn nhất là ai chăng? Đương nhiên là sát lửa nhìn về phía thôn, muốn nói lại không dám nói. Ngươi biết không, thực ta làm như vậy là tộc trưởng phân phó. Không có khả năng. Ngươi không hiểu. Trong thôn có hai phái, một phương đối U Chí Hạ thái độ nhu hòa, còn bên kia thì hi vọng chúng ta chết, cho rằng chết đi U Chí Hạ mới là tốt Chí Hạ. Nhân vật đại biểu là dễ vị kia. CC lấy cảm giác xác nhận không có bị điều tra, lúc này mới lên tiếng nói ra người ý tứ là. Tộc trưởng nói, chúng ta hẳn là liên hợp đối với chúng ta tốt phái này, trước tiên đem câm thủ chúng ta đánh xuống, mà không phải giống các trưởng lão như thế, đem toàn bộ thôn coi là tiểu địch, dù chỉ hạ mạnh hơn, cũng không thể nào là toàn bộ cô nộ hạ đối thủ. CC ân cần thiện dụ, một trận lắc lư đây cũng là xảo. Du chỉ hạ sát lựa hoài nghi hắn chúng nhận khảo thí nhượng, cho nên tới tìm hắn để gây sự. Một phen lý luận về sau, CC phát hiện vị này lớn hơn mình năm tuổi sát lựa, chính là lão sư lý luận tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm. Cho nên, liền có hiện tại tình huống. Trên thực tế, lao sư đổ vật lắc lư cái tiểu hài rất dễ dàng, sắt lựa trực tiếp mê mang, đầu góc chống mặt. Người khả năng không hiểu, ta lại đơn giản chút. Phía trước có ba người, hai cái muốn đánh người, một cái khác muốn quên can, chúng ta muốn làm không phải một chỗ 3, mà là lôi kéo muốn quên can, đem muốn đánh chúng ta người đánh chết. Nó như vậy ta hiểu. Sắt lửa bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Có đạo lý a. Cái kia nên làm như thế nào đâu? Hồ cả không phải tuyên dương hỏa chi ý chí sao? Chúng ta học. Chúng ta bao trang một chút cây thuốc chi ý chí sửa lại ại thể giống nhau có thể mê hoặc đối thủ là được. Ừ. Sát Lựa liên tục gật đầu. Còn nữa, đối các bình dân cùng tiểu gia tộc nghi ra thái độ tốt một chút, để bọn hắn cảm nhận được dù chỉ hạ thiện ý. Cái này, được thôi. Sát Lựa do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Ngược lại, trọng yếu nhất liền là xử lý đàn rồ, chỉ có đem hắn giải quyết, chúng ta hữu trì hạ mới có không gian sinh tồn. Đáng tiếc hiện tại tán đồng tộc trưởng người không nhiều ta ca ca cây lỗ lửa, ta cảm thấy có thể lôi kéo tới. Không nóng nảy, trước trị thương. Xi Xi cũng là nói đến chỗ này mới nghĩ đến, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp tục hướng xuống lăn Cũng may Hộ Trị Hạ sát Lửa chỉ có 10 tuổi, cũng không có hướng mảnh bên trong nghĩ. Sắt Lửa tại Xỉ sì Xi sì dẫn đầu dưới, tìm đến Cổ hệ ngoại trị liệu. Nhưng sau khi ra ngoài không bao lâu, hắn phái ra một đạo ảnh phân thân hướng na nhà mà đi, nơi khác không nhất định có thể tìm tới lao sư, nhưng nơi này nhất định có lao sư ảnh phân thân. Thỉnh giao vấn đề, tìm phân thân cũng giống vậy. Lao sư, nhanh giúp đỡ chút, ta muốn biết, có biện pháp nào không cải biên hỏa chi ý chí, để cho chúng ta Hộ Trị Hạ người tàn thành. Nhanh lên, có chút gấp. Tiên Thần Nhân Ma, chương 83, Cổ Nột đây là nhà mình sáng nghiệp. Đề U trì hạ tán thành hỏa chi ý chí. Kỳ Họa chừa ảnh phân thân lú mạng một lát, sau đó cân nhắc mấy giây, nói: "Cái này cần nhìn ngươi mục tiêu là ai? Một cái 10 tuổi, một cái khác không cao hơn 15 tuổi." Xỉ xì, xì hoàn toàn quên. Thực, lúc này Kỳ Họa Triệt cũng mới 16 tuổi, trong lòng hắn, lao sư đại biểu cho không gì làm không được. Vậy liền đơn giản, đều không dùng quá phức tạp, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp để bọn hắn minh bạch dù trì hạ cùng cổ Nộ hạ vui buồn tương quan là được. Kỳ Họa Triệt không nghĩ nhiều lên đường, nói ví dụ, dù hạ là Cố Nộ hạ Nguyễn lão, Cố Nộ hạ cùng Ngụ trì hạ sáng nghiệp, trong hồ làm sao tranh cũng bó tay nhưng cũng không thể nhìn ngoại nhân đem nhà mình sản nghiệp đập đi, có đạo lý, còn nước không? Xi Xi liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Dựa theo tộc bên trong thư tịch ghi chép, ủ trị hạ tiên tổ bàn cùng xèn dù hạt thị ra mạc là bạn tri kỷ, một lần còn có cơ hội trở thành hูกa, bộ này giải thích cho dù trong tộc lao gia hỏa cũng sẽ gật đầu. Cầm cái này đối phó hài tử, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không hổ là lão sư. Dựng lên kẻ địch, mặt trận thống nhất, để mọi người có phát tiết nộ khí đối tượng, tại đấu tranh bên trong tìm kiếm đoàn kết mọi người điểm thang bằng. Phải, thống nhất địch nhân sự tình, ta trước đó liền chiếu ngài dạy làm. Đồng thời, CC sì sì đem chính mình tao ngộ sát lửa, lại với hắn lý luận đi qua nói đơn giản toàn cái. Kỳ họa chưa nghe xong gật gật đầu. Nôi ảnh, một loại nào đó ý nghĩa nói, có vấn đề gì, để trên lưng hắn lệnh không đi nơi nào. Kéo một phái, đánh một phái, CC sì sì làm rất khá. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi phải nhớ kỹ căn dặn bọn hắn, hiện tại phản đối quá nhiều người, không thể gióng chống thua triền, để bọn hắn đừng nói cho người nhà, mà khắc họa chi ý chí tốt nhất từ chính bọn hắn ngộ đi ra. Đúng đúng đúng. Dạng này ấn tượng khắc sâu hơn. Sì sì liên tục vỗ tay. Người khác nói bọn hắn chưa chắc sẽ tán đồng, nhưng không có người sẽ hoài nghi mình ngộ ra đến đồ vật. Hai tử là ựu chí hạ tương lai, nhưng chờ bọn họ lớn lên, cần thời gian quá lâu, dễ dàng có biến số, nhưng trước mắt không nên quá liều lĩnh, trước lôi kéo trong tộc tuổi trẻ một nhóm, lại từ dưới lên trên, gần đây bên trong không nên đánh lớn người chú ý. Minh Bạch, phi thường cảm tạ. Lão sư, ta bên kia tại chờ tin tức, đi trước một bước. Xỉ xỉ trực tiếp giải tán phân thân. Kỳ họa chĩa rơi vào trầm tư. Hắn nhớ ký hiện tại mười mấy tuổi đám này chí hạ hai tử Tại ngày sau đều có không tệ biểu hiện, so như xỉ xì, xì lắc lư sát lửa, về sau có 3 câu ngọc thực lực, không nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ ít không kéo hạng. Qua chút năm, lắc lư ở đám người này, nguyên bản qua chút năm sát thực có phá vỡ ủ trì hạ quyết sách lực lượng, nhưng là âm thầm có cái ủ trì hạ mã đã ra. Cho dù kỳ họa chỉ có thể bảo chứng ồ bị tổ không có chuyện, ai biết có thể hay không ban chỉnh ra cái mang lửa, mang nước đến gây sự, ủ trì hạ một đi không trở lại, đầu góc toàn cơ bắp không thiếu ồ bị tổ một người. Chọn một cái ra tay đối ban tới nói không khó, mà dễ dàng nhất lắc lư, đương nhiên vẫn là hải tử. Nhưng là Cái này cũng không có cách, ban loại này cấp bậc muốn làm tặng, ai cũng ngăn không được, nhưng chỉ cần từ dưới lên trên lôi cuốn đủ chỉ hạ ngã về cổ nô hạ, liền ban hiện tại nửa chết nửa sống trạng thái cũng rất khó đi ra gây sự. Tính, những sự tình này để bản thể sâu đi, tiếp tục xem sách. Hắn cầm lấy một bản bút ký, tiếp tục nghiên cứu. Một đầu khác. Xi Xi không tìm được cụ Yên này, nhưng tìm tới Nổ Hạ Dạ Jin, để Jin giúp đỡ trị liệu. Một phen dày vò về sau, hai người thương thế phục hồi như cũ, trở lại tộc địa xung quanh. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Có một ít ý nghĩ, nhưng lại không biết rõ, không phải hai chúng ta thảo luận trước một chút? Có thể a?" Xi Xi nói, đem kỳ họa chia dạy chọn lựa bộ phận nói ra. Họa chi ý chí hạch tâm là ở thủ hộ thôn, thủ hộ tương lai, cái này tựa hồ cùng chúng ta hữu trì hạ lợi ích đồng thời không phản lại." "Nói thế nào? Chúng ta tiên tổ là cổ nổ hà người sáng lập một trong, cho nên chúng ta là đội cảnh vệ, thôn xem như chúng ta sản nghiệp, bình dân, tiểu gia tộc tương đương với chúng ta đồng bạn, thủ hộ đồng bạn, đây không phải hẳn là sao?" Nói như vậy, giống như có chút đạo lý, nhưng bọn hắn không nhận chúng ta a. U Chỉ hạ sát lượng nhẹ lỗ mãng. Hắn cảm thấy, tốt mẹ nó có đạo lý, nhưng là, bình dân Tiểu gia tộc có thể chưa phát giác đến bọn hắn là đồng bạn, cho nên chúng ta muốn khuyên hiểu lầm, để bình dân cùng tiểu gia tộc nó biết, chúng ta Vũ trì hạ không phải bọn họ nghĩ như thế, có đạo lý. Lời nói được rất rõ ràng, cho dù sát lửa có hạn tư duy, nhưng cũng có thể vén rõ ràng trước sau mạch lạc. Dựa vào vũ lực là làm không được hồ cả. Ân, cái này là tộc trưởng nói. CC gặp sát lựa trong nháy mắt tán đồng, tâm tư càng yên ổn mấy phần. Đúng vậy à, nếu có thể dựa vào vũ lực, tiên tổ sớm liền thành công, chúng ta thực lực kém xa tiên tổ, dựa vào vũ lực căn bản không làm được. Sắt lựa liên tục gật đầu. Hồ U hạ cầu không chính là cái này, Tộc lão nhóm ý nghĩ quá đơn giản, dựa vào vũ lực nếu có thể cầm xuống hồ cả vị trí, tiên tổ ban chờ sơ đã chết, xuất thủ chiếm lấy còn không phải 10 phần chắc chín, hiển nhiên, tiên tổ cảm thấy không quá đi, cho nên lựa chọn càng kịch liệt phương thức, không thể đi đường xưa. Tộc trưởng cơ trí, hán nộ. Sau đó, sát lựa có chút xấu hổ. CC mới 5 tuổi nhiều liền nhìn như thế minh mạch, mà hắn trước đó chả cảm thấy Sĩ Sĩ không thể vì gia tộc xuất lực. Tại là, hắn phủ phục quỳ xuống. CC, ta hiểu làm ngươi, cực kỳ xin lỗi. Tất cả mọi người là đồng bạn. Nói chuyện gì thật xin lỗi, mau dậy đi, ca của ngươi bên kia, ta đề nghị là dạng này, ngươi trong sinh hoạt chầm chậm lộ ra những tư tưởng này. Minh Bạch. Ân, quay đầu ta tìm chút tương quan thư tịch cho ngươi, ngươi cầm lấy đi thỉnh phảng tìm ngươi ca hỏi vấn đề, dần dà, hắn tự nhiên hiểu. Si Cị suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho sát lựa đơn giản miệng pháo không nhất định đáng tin tội. Con hàng này có chút ăn nói vụ bè, vẫn là dạy đến cẩn thận điểm tương đối tốt. Kỳ họa chi bạn thể bên này hoàn thành tư tưởng kiến thiết dạy bảo đánh giá, ưu ban thượng, huyền thuật phần thưởng này lấy ở đâu? Ảnh Vân Vân không có giải tán, cho nên hắn hiện tại rất mờ mịt, hoàn toàn không rõ tình huống. Nhưng là, ban thưởng lại làm cho Kỳ họa Triệt rất hài lòng. Và biển, Hồ Ca Án niềm bên trong, cái này nguyên thuật chỉ muốn động thủ chỉ hoặc là phối hợp quạ đen liền có thể phát động, cũng có thể dùng xạ dần gặn phát động, uy lực không mạnh, nhưng công năng tính lại phi thường lợi hại. Kỳ họa Triệt trông mà thèm thật lâu, lúc đầu có dự định nghiên cứu ngón tay động tác huyết thuật, nhưng một mực không có thời gian. Hiện tại vừa vận tỉnh, có nó, cho dù tia sáng không đủ, cũng có thể phối hợp kiếm vật. Duy nhất vấn đề là Nếu như là trong sương ngủ, ban đêm cái này nhìn không thấy đồ vật chẳng cảnh, huyền thuật vẫn là không cách nào có hiệu quả. Chỉ có thể nói, không có người so sánh rủ Tô bị dạ mà càng hiểu đủ trí hạ, Ký Hỏa Triệt không biết, xỉ xỉ sau khi trở về một trận lắc lư, ân cần TriỆ dụ, thật sự để sắt lựa tin tưởng cái kia một bộ. Mà lại, hai người tại suy nghĩ làm sao lắc lư cây lúa lửa. Thuộc về là chi hành hợp nhất. Trước mắt còn có một đoạn thời gian cho xỉ Sỉ đi an bài, qua vài ngày, Ký Hỏa Triệt khả năng liền không thể không mang lấy bọn hắn đi hỏa chi quốc phía đông, phòng bị vụ ẩn tôn nị dạ. Thậm chí, không chỉ là vụ ẩn tôn nị dạ, còn có thể có đông bắc phương hướng đến mây ẩn nhấn người áp lực rất lớn, đương nhiên áp lực lớn không chỉ là hắn, còn có Hĩ dù rẹn xạ rủ Toby, rốt cuộc để kỳ họa chia đi chủ trì đông tuyến tác chiến, tại một ít người xem ra là có chút mạo hiểm sự tình. Tiên thần nhân ma. Chương 84, ngày trạm, ngươi sẽ hối hận. Ngày trạm, để một cái 16 tuổi thượng nhẫn nhi ra không chế đông tuyến chỉ huy, ngươi cái này quyết sách quá điêu động. Trước đó cấm thuật, lần này bổ nhiệm, ngươi đều quá lỗ mãng, căn bản không có cùng chúng ta thương lượng. Hai cái cố vẫn lại tới. Hĩ Dụ Dẹn Sạ rủ Toby đầu đều đức, hắn tử không nghi tới, chính mình nỗ lực cải biến về sau, Lớn nhất trở ngại không phải tới từ Đảng Lão Tổ, mà là mình hơn 2 năm láo hòa kế. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, không cho hắn lên, các ngươi có ai chịu đi tiền tuyến chỉ huy tắt chiến sao? Cái này mì Tổ Ca Đỏ hổ mù dạ do dự. U Tạ Tản Cổ Hà do dự một chút, cuối cùng nói, không phải không đi. Nhẫn Đao đám 7 người không phải loại lương thiện. Lời nói này, nói thẳng không tin là được. U Tạ Tản Cổ Hà khẽ miệng rút rút, nhưng cũng không có phản bác đời thứ ba thuyết pháp. Nhẫn Đao đám 7 người xác thực không phải loại lương thiện, cho dù tại Niên Khinh thời đại, bọn hắn cũng không dám nói có thể địch đám 7 người, tuy nói người chỉ huy không phải nhất định phải chiến đấu. Nhưng thời khắc mấu chốt chịu nhất định phải xuất thủ. Ta tại mấy tháng trước, liền bắt đầu để ký họa trợ nghiên cứu ẩn trong quái thuật, gần nhất rất có hiệu quả, hắn có thể mượn nhờ sương mù thi triển huyết thuật, làm cho đối phương tìm không thấy vị trí của mình. Mặt khác, hắn là đao thuật đại sư, nhận đao đám bảy người không chiếm được tiện nghi. Đời thứ ba lúc này mới giải thích. U tạ tản cổ hắn cùng mị tổ cạ đỏ hổ mù dạ vô lực phản bác, đối thứ ba ngươi đi ngươi lên rất có lực sát thương. Rất lâu không trải qua chiến trường, hai người bọn họ thật không dám lên đồ không phải sợ chết, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu nhị dạ tính mệnh quá nặng. Bọn hắn tiềm thức không dám gánh vác. Ngay chẳng Ngươi muốn thay đổi, để cổ nô hạ cường đại chúng ta có thể hiểu được, nhưng quá cấp tiến, ngươi sẽ hối hận." tổ Ka Đỏ hổ ngụ ra lời nói đều rất vô lực. Thậm chí, giống như đã từng quen biết đời thứ ba không có tỉ mỉ nghiên cứu, hắn chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi. Hai vị này lão hữu một chút không hiểu hắn cùng Kỳ Họa Triệu ý nghĩ, có mấy phần vì phản đối mà phản đối hương vị đều là quá hà người, hắn mất đi kiên nhẫn, phất tay đưa tiến hai vị cố vấn, ngồi tại chỗ thật lâu không nói gì, đời thứ ba có câu nói không nói. Kỳ Họa Triệu cùng Sú đều khế ước con sen, hai người bọn họ có thể thông qua con giao lưu tin tức, cho nên, để Kỳ Họa Triệu chỉ huy Thực liền là gián tiếp để sử nạ chỉ huy. nhưng trong đầu nguyên nhân không cách nào nói tỉ mỉ. Mặt khác, chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng từ trước đến nay cũng chuyển tới tình báo, phía Bắc Nha và thôn, Mây ẩn thôn đều rất không an phận, nhưng hai thôn ở giữa cũng rất khắc chế không có sinh ra bất luận cái gì ma sát. Cái này không có đạo lý, hắn có lý do tin tưởng. Hai nước ở giữa rất có thể đạt thành một loại an ý kết hợp phía đông vụ ẩn thôn, Cô nộ hạ hiện tại tình huống rất nguy hiểm. Giá trị này nguy hiểm thời khắc, càng lớn hơn gan bắt đầu dùng giảm lên, có năng lực người mới mới, y hệt năm đó nhị đại hộ bình thường, chí ít hiện tại, hắn lao ra hỏa này còn có thể động một chút. Thực tế không được, mình có thể lên. Ngược lại có người kế tục đời thứ ba trong đầu bản hảo kế hoạch, rốt cục ý chí kiên định xuống tới. Kế hoạch không thay đổi, người trẻ tuổi cần lịch luyện, nhưng trước mắt không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn trưởng thành, chỉ có thể hy vọng Kỳ Họa Triệu có thể đứng vững áp lực cấp tốc trưởng thành. Hắn bên này áp lực to lớn, nhưng Kỳ Họa Triệu ngược lại không có nghĩ quá nhiều, chỉ huy một đám người, sát thực rất khó. Thế nhưng là, Kỳ Họa Triệu có chính mình ưu thế, hắn biết rõ vụ ẩn thôn tình huống. Vũ ẩn thôn không dám phá cách. Bọn hắn phái ra đỉnh tiêm chiến lực, cũng chỉ là nhận đao đám bảy người. Tuy mạnh, lại không đủ gây sợ. Viễn Hải án xuất viện đồng thời, kỳ Họa tria mới trả cờ dạ đạo cũng đến. Một thanh không quá giải nhận đao. Nó ưu thế lớn nhất liền là thuận tiện thi triển bản đao thuật cùng các loại thuộc tính kiếm thuật, mặc dù mỗi một loại trả cờ dạ tăng phúc không thể giống cả Cachi, A Su mã trả cờ dạ vũ khí cường đại như vậy, nhưng thắng ở tính tổng hợp mạnh. Kỳ Họa tria rất hài lòng. Nguyên bản gần nhất hắn dự định đi đến tiền tuyến, nhưng một chuyện khác, để bọn hắn không thể không không lâu lưu bước chân. Cấm thuật giải cấm, chiến tranh tới gần, đời thứ 3 không có quá nhiều dư dự thời gian, trực tiếp đánh nhịp quyết định dựa theo Su Na cùng Kị Họa tria kế hoạch thực hành cấm thuật mở ra chính sách. Tại là Tại Cổ Nộ Hạ thượng nhận Nị gia, bị bí mật gọi vào một chỗ căn cứ. Hô Ca đại nhân, mấy trăm Nị gia. Nơi này kém nhất đều là đặc biệt thượng nhận Nị gia, bên trong có thật nhiều là gia tộc Nị gia tập hợp đến cùng một chỗ, có thể xưng Cổ Nộ Hạ hiện có Nị dạ bên trong tinh anh. Hôm nay đem các vị kêu đến, chủ yếu là vì phổ cập hai cái thuật. Đời thứ ba rất gọn gần đương. Theo sát lấy, hắn đem hai cái nhẫn thuật quyển trục treo lên, dựng thẳng mở ra. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Một lát sau, Hồ Ca đại nhân, cái này có phải hay không có chút dạ mạn ạ, cao nổi trẻ rất dần mình. Cái thứ nhất là bắt môn độn dật một, hai cửa mở ra phương pháp, quyển sách thứ hai thì là mượn nhờ hô hấp tăng cường tế bào hoạt động, tăng lên lực lượng, tốc độ các loại đây là cấm thuật, đời thứ ba muốn phụ cập cấm thuật, mà hắn căn bản chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Trước hết nghe hổ cả đại nhân nói. Xỉ Cát thì sa mở miệng. Hắn tự nhiên biết nội tình, cho nên đối cái này kế hoạch đồng thời không phản đối. Cái này kế hoạch rất hoàn mỹ, căn bản không có lý do phản đối. Tin tưởng mọi người đều biết, gần nhất cục diện thật không tốt, ba đại thôn đều muốn ra tay với chúng ta, chiến tranh hết sức căng thẳng. Hai cái này thuật là cấm thuật, phổ biến mắt không phải để mọi người lạm dụng mà là hy vọng các ngươi trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ, lúc chiến đấu có thể càng sống thêm hơn xuống tới. Cổ Nộ Hạ không chịu nổi quá nhiều tổn thất, đương nhiên, đây hết thể tự nguyện, không muốn học có thể lý giải, học được cấm vận, thường cách một đoạn thời gian muốn tới Cổ nổ Hạ tiếp nhận miễn phí kiểm tra, trị liệu. Đời thứ 3 ngữ khí trầm trọng. Mỗi cái thượng nhẫn nghị dạ đều cần đại lượng thời gian ngồi dưỡng, mất đi một cái đối Cổ nổ Hạ mà nói đều là tổn thất thảm trọng, đây cũng là hắn cấp tốc đánh nghiệp một nguyên nhân khác. Thượng nhẫn nghị dạ mặt đời thứ 3 nói đều là sự thật. Cổ Nộ Hạ chiến tranh, không phải để chủ u u Hạ nhận đi làm bia đỡ đạn công kích phía trước, thượng nhận nị dạ nhõng ngược lại gánh chịu rất đại bộ phần áp lực, cho nên mỗi lần chiến tranh thượng nhận nị dạ tổn thất cũng không nhỏ. Nếu như học được hai loại cấm thuật, bọn hắn tỷ lệ sống sót xác thực tăng lên rất nhiều. Cùng so sánh, rất nhiều tác dụng phụ, cơ hội nhỏ đến có thể bất kể. Sống sót mới là đạo lý quyết định. Đại nhân, ta nguyện ý học. Ta cũng nguyện ý. Ta kỳ họa tria chú ý tới, lên tiếng trước nhất đều là bình dân suất thân thượng nhận là tệ cụ nọ. Hắn từ dưới nhẫn từng bước một lên, am hiểu là ám khí điều khiển, bấy giờ. Kẻ nọ rất thanh tĩnh. Gia tộc có các loại thủ đoạn cho dù không có hai loại thuật, tại chiến trường còn sống tỷ lệ vẫn như cũ rất lớn, mà bọn hắn những bình dân này liền khác biệt, hai cái bảo mệnh cấm thuật, hắn nhất định phải cân nhắc, đây có phải hay không là đời này duy nhất cơ hội đến cuối cùng. Trên cơ bản, tất cả nguy dạ đều tự nguyện học cấm thuật, Kỹ nhiều không ép thân. Trước học được, về sau suy nghĩ thêm có cần hay không. Rất tốt, như vậy, phía sau Tử Kén đã Kỳ họa chỉ dạy các người hô hấp hoạt tính thuật. Đời thứ ba nói xong, đem vị trí trung tâm ngừng lại. Kỳ họa chỉ đi lên. Hắn biết, đây là đời thứ 3 cho hắn sau này chỉ huy làm cửa hàng. Hiện đang dạy bọn hắn Về sau trở thành chỉ huy, những thứ này người liền không thiếu được muốn đội ơn. Tiên thần nhân ma. Chương 85, cổ độ hạ long thần, Trần lão sư. Đi đến bên trên, hắn chỉ chỉ bên trái cùng bên phải. Bát môn độn giáp cùng hô hấp hoạt tính thuật đều có ưu huyết, ta nói đơn giản thôi cái, tám môn độ khó tương đối cao, coi như một hai cửa cũng không phải người nào đều có thể học được, nó cần ngươi không ngừng đi khiêu chiến tự thân cực hạn. Kỳ họa kia nói xong ngừng dừng một chút, cho mọi người sung túc suy nghĩ thời gian. Thượng nhẫn mỹ già nhóm đều nhìn về Mai Tổ dai. Hồi trước Mai Tổ tấn đặc biệt thượng nhẫn mỹ già Trong khoảng thời gian này, mọi người đã kiến thức đến vị này mới thượng nhận Nghệ Giả Kỳ Hoa chỗ, mỗi ngày các loại cực hạn rèn luyện, hơn nữa còn hô hào làm cho người xấu hổ khẩu hiệu, có thể xưng hành động nghệ thuật. Cho nên, Kỳ Hoa Triệt nói đến cần khiêu chiến cực hạn, mà bắt môn độ giáp phía dưới ký tên chính là Mã Tổ Giày, bọn hắn liền lập tức liên tưởng đến mang các loại kỳ hoa hành động, trong nháy mắt từng cái không z mà run. Nhất định phải như thế mới có thể biết luyện bắt môn độ giáp. Ho khan, mọi người không nên hiểu lầm, khiêu chiến cực hạn có rất nhiều phương thức, ta những cái kia chỉ là ta người một số yêu thích, không phải tiêu chuẩn. Những thứ này người biểu lộ, Mãi Tổ Giày quá quen. Hắn đứng ra giải thích, "Mang tiền bối, còn có hắn phương pháp sao?" Kẻ Cù nọ lập tức hỏi, "Chúng ta là không ngừng gia tăng rèn luyện số lượng, kiên trì một đoạn thời gian, cuối cùng một cách tự nhiên liền có thể mở ra mở cửa, cho nên Mai Tổ giai có chút xấu hổ đây là tình hình thực tế." Mai Tổ Gai hắn cũng lạ như thế dạy Đông Đạo thượng nhẫn nhị ra trầm mặc. Luyện luyện liền mở ra đơn giản, "Thô bạo." Nhưng là, trong thời gian ngắn học, hiển nhiên không có khả năng dùng loại này đẫn phương pháp, mọi người tầm mắt từ Mai Tổ giai chuyển rời đến kỳ họa tri trên người, bọn hắn nghe nói qua kỳ họa tri ở bản sự. Khác không nói, kỳ họa tri trong khoảng thời gian này các loại giáo dục chú ý liền đã nổi tiếng toàn bộ cô nô hạ, chỉ cần có hài tử đều biết những này tự động cùng ý nghĩa. Giờ phút này ở trong mắt kỳ họa Chia, bọn hắn như trước kia tại nhẫn trường học dạy hải tử không cũng không khác biệt gì. Đương nhiên còn có khác biện pháp, nhưng những biện pháp này đều là không bình thường, tỉ như, không cần trả cơ dạ, một tay leo núi. Kỳ họa Chia nói ra, cả cả xì si liền là làm như thế, không cần trả cơ dạ, đơn thuần dùng nhục thân lực lượng một tay leo núi, khiêu chiến tự thân cực hạ, cuối cùng sát thực thành công mở ra cánh cửa thứ nhất đến mức đạo thứ 2 môn. Có mở cửa, đạo này ngược lại dễ dàng mở ra. Một tay leo núi cô nó nghe xong yêu cầu, liền có thể tưởng tượng đến cái này độ khó cao bao nhiêu. Khó trách có thể mở ra mở cửa. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Lúc này mới cánh cửa thứ nhất. Nhân thể có 8 môn, mở ra 8 môn người có cơ nào biến thái, nghe nói vị này mà tổ dai liền có năng lực mở ra 8 môn. Bọn hắn nhìn về phía Mại Tổ dai, giờ phút này ánh mắt biến thành sùng kính, bội phục, cường giả không ít. Thế nhưng là đơn thuần rựa vào cố gắng, phấn đấu trở thành cấp bậc này núi dạ, toàn bộ giới dạ đều ít càng thêm ít, Mại Tổ giai giá trị đến bọn hắn tôn kính. Cho nên, hiện tại mà nói hô hấp hoạt tính thuật. tốt tốt. tốt. Kỳ Họa Triệt thượng nhẫn Nghị Dạ vẫn là giảng một chút hô hấp hoạt tính thuật ta, ta cảm thấy cái này càng dễ dàng một chút, mà lại phù hợp chúng ta dùng nhất thuật. Xác thực, Kỳ Họa Triệt vừa dứt lời, một đống thượng nhẫn Nghị Dạ lập tức nói tiếp gốc dạng, có chút thậm chí cảm thấy được, Bắt muôn độn giáp khó như vậy, hô hấp hoạt tính thuật đâu sẽ đơn giản, vẫn là càng khó, bọn hắn nghe nói qua, kẻ đệ Kỳ Họa Triệt thỉnh thoảng sẽ có chút giáo dục lên ác thú vị, có lẽ lần này cũng thế. Bất quá, rất nhanh, mọi người liền dứt bỏ lo nghĩ, bởi vì Kỳ Họa Triệt giảng giải một phen về sau, bọn hắn phát hiện, hô hấp hoạt tính thuật mặc dù khó Nhưng so với bắt môn độn giáp, thuật này rất dễ dàng liền có thể nhập môn. Khó là, như thế nào cân đối nắm giữ, để toàn thân đều đều tăng lên, mà không phải một nơi nào đó tế bào hoạt động cực mạnh, mà một bộ phận khác thì căn bản không có tăng lên. Cái này cần cực mạnh trạng cỡ dạ năng lực không chế, đồng dạng cũng là kỳ họa triệ vẫn muốn giảm xuống cánh cửa điều kiện. Thế mà nghiên cứu nửa ngày, thứ tư hoạt động đều nhanh hoàn thành, giảm xuống cánh cửa nhưng vẫn không có thể đạt tới yêu cầu, cuối cùng đành phải thôi, hiện tại thượng nhẫn Nghị Dạ nhóm nhìn thấy liền là cuối cùng bạn. Cho mượn dưỡng khí tăng cường tế bào hoạt động, sắp thực so bắt môn độn giáp cánh cửa thấp. Tuna mở miệng nói ra, Nhưng mà tương ứng, đại giới cũng lớn hơn, tám môn mở, hưu hai môn chỉ là đối thân thể có nhỏ nhẹ tổn thương, chỉnh thể ảnh hưởng không lớn, mà hô hấp hoạt tính thuật thì sẽ giảm xuống tuổi thọ. Sống sót mới là trọng điểm. Có người nói, giảm thiểu sử dụng số lần, một chút xíu tuổi thọ không tính là gì, mà khác nói, hắn, túi người chào thật sâu, chàn ngập cống thần, đeo lên nhẫn, ta muốn cầu ngài chuyện gì, nếu như ta đệ tử có thể luyện bắt môn đột giáp, có thể hay không dạy ta đệ tử hoàn chỉnh. Kỳ họa Triệu Ban sơ không nhận ra được, bởi vì người này hình tượng cùng á niệm bên trong khác biệt lớn, gần như không là một cái người, nhưng nghe mang đối với hắn sư hô lập tức liền nhớ tới. Chân Tiên Duối, tuyệt đối đường rằng này, bát môn độn giáp ta không có ý định cất, chỉ là thuật này đối tự thân tổn thương rất lớn, mà lại cánh cửa quá cao, cho nên mới chỉ thả ra mở, Hưu hai môn. Mại Tổ dai vội vàng đỡ hắn lên, sau đó một bên giải thích. Trần, A Niệm trong kia cái cao thủ thể thuật, kỳ họa chia trong nháy mắt nhớ tới. Ta đệ tử sẽ chỉ thể thuật, nhất thuật, huyễn thuật toàn cũng sẽ không, người khác đều cảm thấy hắn không thể làm lý dạ, nhưng hắn vẫn như cũ trở thành lý dạ. Hắn để cho ta tin tưởng, coi như sẽ chỉ thể thuật, có thể trở thành hợp cách lý ta muốn cho hắn một đầu càng rộng rãi hơn đường. Trần lão sư bắt đầu giảng thuật chính mình đệ tử. Luân thể thuật kỳ xảo, Trần So hiện tại mài tổ gai, mài tổ gai còn mạnh hơn, nhưng tám cửa vừa mở ra, vậy thì không phải là một cái cấp bậc. Trong hiện thực, lần thứ ba giới nghị ra đại chiến, Trần Lao sư đệ tử bởi vì không biết nhẫn thuật, huyên thuật mà chiến tử, mà Trần tự thân cũng ý chí tinh thần sa sút, từ đó giả chết thoát ẩn. Kỳ họa tria trầm mặc đó là cái đáng giá tôn kính cao thủ thể thuật. Hắn nhìn về phía mài tổ gai cùng đời thứ ba không có mở miệng can thiệp, bởi vì Trần không phải vì chính mình cầu lấy công thuật, mà là vì đệ tử của hắn. Tính chất không giống nhau. Ta có thể dùng chính mình thể thuật chiêu thức trao đổi. Trần đột nhiên nghĩ đến chính mình thể thuật. Hắn có thể trao đổi, chỉ có cái này. Ngươi có thể biểu diễn một lượt sau. Đời thứ ba nói ra. Hắn không phải ham thể thuật, mà là cấm thuật tặng không tiền lệ không thể lái, bằng không người người đều bởi vì nan luôn chí ẩn tới cửa cầu lấy, cái gọi là cấm thuật cũng sẽ thành lời nói vô căn cứ. Trần tiên bối, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi a, thuận tiện, ta cũng biểu diễn một lượt hô hấp hoạt tính thuật cùng mở cửa, hưu dụng. Kỳ họa kia đứng ra. Luận đơn thể thuật, tự nhiên mà tổ giai mạnh hơn hắn. Nhưng là Muốn nói làm sao phối hợp, nổi bật đối thủ, Mã Tổ Gia khẳng định không bằng chính mình hội diễn. "Tốt, ta biết lưu thủ không cần, Trần Tiên Bối, ngài toàn lực xuất thủ là được, không cần lo lắng làm bị thương hắn." Chu Nạ cười cười. Hắn người cũng là hiểu ý cười một tiếng. "Xác thực, Kỳ Họa chữa chính mình là chữa bệnh chuyên gia, lại thêm Sủ Nạ vị này nổi tiếng toàn giới lý dạ chữa bệnh lý dạ, chỉ cần không chết đều vấn đề không lớn." Trần nghe xong cảm kích túi đầu, sau đó kết đối lập chi in. Sau một khắc, hắn trực tiếp phát động công kích. Trạng thái bình thường, Kỳ Họa chữa không có xuất đao, mà là dùng thể thuật quyết đấu. Tại Trần sắp công kích đến chính mình thời điểm, tương đương cực hạn chỗ tránh đi, nhưng lúc này, hắn đã tới không kịp phản kích. Không phải diễn, mà là thật không có cơ biết, Trần quá nhanh. Thật nhanh. Có thượng nhẫn nị dạ kinh hô. Trần tốc độ, bọn hắn tại không dùng tuấn thân thuật, thế thân thuật dưới tình huống căn bản trốn không thoát, mà kỳ họa chia lại dùng thân thể tốc độ cùng phản ứng tránh đi. Riêng này điểm, mọi người không còn dám xem thường kẽn đã kỳ họa chia đứa nhỏ này thượng nhẫn nị dạ, nửa điểm trình độ không có, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước Chương 86, kỳ họa chĩa sư đồ giả diễn viên. Kỳ họa chĩa thượng nhẫn nị dạ, lần này ta nhưng không nâng tay mới cần phải xuất toàn lực. Kỳ họa chĩa lời vừa mới dứt, liền thấy một đạo bóng đen đến trước mắt. Thật nhanh, hắn trong nháy mắt đánh mở cửa ra. Sau một khắc, vành, một cước, chân bảo quân bị đá bay ra ngoài. Bất quá, kỳ họa chĩa rất rõ ràng, đối phương dùng lui ra phía sau giảm bất lực, một cước này không có tạo thành tổn thương. Đây là mở cửa. Quả nhiên tăng lên rất lớn. Chân bảo quân rất hưng phấn. Hắn thể thuật tạo nghệ cực cao, tự nhiên minh bạch kỳ họa chĩa trên người phát sinh cái gì. Lực lượng, tốc độ trở thân thể cơ năng tăng lên. Lực khống chế tăng lên. Cả hai tăng theo cấp số cộng hiệu quả chính là siêu Kỳ hỏa triệt đã đến trước người, ảnh, lúc này vô lực phản kích đội thành Trần Bá Quân, nhanh đến không dám trước mắt, bởi vì một cái nháy mắt, khả năng chính mình liền bị công kích. Thậm chí, quá trình bên trong, kỳ hỏa triệt trả hết thành rất nhiều thông thường không thể sử dụng thể thuật tư thế đây chính là mở cửa, tất cả thượng nhẫn nị dạ đều kinh. Hiệu quả quá mạnh, bất quá, bọn hắn chú ý tới kỳ hỏa triệt đánh mở cửa ra về sau, trả cửa ra có trong nháy mắt báo động. Phối hợp nhận thuật chỉ sợ hiệu quả không tốt. Thượng nhẫn nị dạ nhóm thầm nghĩ nói, đây là mở cửa tăng thêm tuấn thân thuật. Kỳ hỏa triệt rơi xuống đất kéo ra, liên tiếp công kích Hán thể năng tiêu hao khá lớn kinh người nhất là Trần toàn bộ bảo vệ tốt Tuy nói rất cố hết sức nhưng trước sau đơn độc trong đó ba cước còn không có tạo thành tổn thất quá lơ thương đến ta Trần bảo quân hít sâu một hơi theo sát lấy siêu tại chỗ thân ảnh dần dần biến mất Tàn ảnh hô hấp hoạt tính thuật mà lại gió nổi lên một đạo vòi rồng xuất hiện tại kỳ họa chiều bên cạnh quét sạch từ phương nhưng là kỳ họa chia tốc độ vẫn như cũ cực nhanh tránh đi đổi vị sau đó hai tay kết tấn cơ hội thời gian nháy mắt liền hoàn thành kết ấn tốc độ tay nhanh đến mức khó mà tin nổinhổ hoàng tiếng chiều To lớn mũng lầy thôn phệ vòi rồng. Trong ngay mắt, vòi rồng hóa thành một đầu rồng bay ra ngoài. Thổ lưu Bích, Thủy Trần Bích, từng chiêu kiên cường phòng ngự cấp tốc cấu thành, lại bị vòi rồng xé nát, nhưng là, đến tận đây Trần Công Kích cũng đến nỏ mạnh hết à. Hai người tách ra, không có lại tiếp tục công kích đời thứ ba cùng Su Na ở một bên cười không nói. Rất nhiều hơn nhẫn không hiểu kỳ hỏa triệt. Nhưng là, hai người bọn họ biết, kỳ hỏa triệt thực lực, cho dù chỉ dùng thể thuật, cũng sẽ không chỉ có như thế chút trình độ. Cứ vậy nước diễn kịch công phu, tất cả đều là từ lão sư bên kia học. Vừa mới ta dùng hô hấp hoạt tính thuật cùng ta thể thuật cổ nộ hạ long thần. Chân Bảo Quân nhắm mắt, qua một lát nói, thuật này là tăng cường tế bào hoạt động, mà không phải nghiền ép thân thể lực lượng, cho nên sử dụng sau sẽ không xuất hiện 8 môn cảm giác mệt mỏi. Không hổ là tiền bối, bắt môn độn giáp mở cửa sử dụng hết sẽ có mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, cho nên mới cần phải học được hưu môn, hưu môn có thể tiến một bước kích phát thân thể, để cho mình thể lực cấp tốc khôi phục. Mại Tổ gia rất kính nghệ. Chân Bảo Quân nhiều năm qua, nghiên cứu ra không cho mượn tám môn liền có thể thực hiện cường đại thể thuật chiêu thức. Hắn rất bội phục kiên trì như vậy. Ta vừa mới liền là dùng hưu môn khôi phục thể lực. Sau đó lại dùng hô hấp hoạt tính thuật, mọi người cũng nhìn ra, mở cửa có thể tăng cường chính mình đối thân thể lực khống chế thích hợp phối thể thuật, mà hô hấp hoạt tính thuật thì có thể toàn diện tăng lên thân thể cơ năng. Hô hấp hoạt tính thuật càng chăm dựng, đặc biệt chúng ta am hiểu nhẫn thuật, học tập hô hấp hoạt tính thuật càng tốt hơn. Nã dạ sĩ cả hỉ xả nói ra đại bộ phận nhị giả cũng sẽ không chỉ dựa vào thể thuật, mọi người càng nghĩ lại vẫn là thể thuật những này, cho nên hô hấp hoạt tính thuật lại càng dễ phổ cập, mà bắt môn độn giáp thì thích hợp am hiểu thể thuật nhị Không sai, am hiểu thể thuật ta kiến nghị cả hai đều học, mà không am hiểu thể thuật chỉ phải học được hô hấp hoạt tính thuật là được. Đại khái lên chính là như vậy. Kỳ họa chưa tổng kết về sau, những này thượng nhẫn nghị dạ cơ bản không có mê mang. Làm sao bây giờ đã rất rõ ràng, sau đó, lão Trần Trông mong nhìn lấy đời thứ ba, ý tứ không cần nói cũng biết. Hơn 40 tuổi vẻ mặt này, ai nhận được, đời thứ ba bất đắc dĩ nói, ngươi có thể dùng thể thuật cùng mang trao đổi bắt môn độn giáp, cụ thể điều kiện chính các ngươi trao đổi. Đa tạ hồ cả đại nhân. Trần Bảo Quân cùng mà tổ dai đến một bên cho chuyện. Có thể đạt tới bắt môn độn giáp cánh cửa nghị dạ lắc đắc không có mấy. Cái này tại kỳ họa chia trong dữ liệu, tám môn bốn cũng không phải là vì thường nhân sáng tạo, chỉ có ngoại tổ giai Mải tổ gai những này ngoan nhân mới có thể mở ra, cả Cát ca sĩ tại thể thuật lên rèn luyện tính mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể ngưng bước hư môn. Kỳ họa tự chính mình cũng là như thế, mở ra ba môn, nhưng lại hướng lên sẽ rất khó. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chưa rèn luyện nội thân, lại cũng chỉ là miễn cửa nhờ Dê nhìn thấy thứ tư cửa tung tích. Hô hấp hoạt tính thuật liền đơn giản. Thượng nhẫn nghĩ dạ phần lớn đều có không nhỏ chi thức tích lũy, nhìn nhận thuật của trụ, bình thường đều có thể chính mình học được, giống Trần Bảo Quân liền là sau khi xem xong trực tiếp năm dữ. Cho nên, căn bản không cần Kỳ Oạ chưa mày dạy. Chỉ cần nói một số kỹ xảo là được. Vậy vậy kỳ hỏa triệt không cho rằng cái này một đợt ban thưởng sẽ cao bao nhiêu hoàn thành công thuật diễn luyện dạy bảo đánh giá, lương ban thưởng, chà cơ dạ hấp thu thuật kỳ hỏa triệt không nghĩ tới lại là thuật này. Nó là ạ ca đỏ rọ dò ròi bí thuật. Thế mà, nó mặc dù có thể hấp thu thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, nhưng nó chỉ có thể dựa vào bàn tay tiếp xúc đối phương đến hấp thu, không cách nào thu nạp biến thành nhận vật chà cơ dạ. Không thể nói vô dụng, chỉ có thể nói tương đối gần cả. Cái đồ chơi này hết lần này tới lần khác lại là bí truyền có chút hiếm thấy, cho nên đồ cũng không thể nói ban thưởng kém. Kỳ Vạ chợt suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nó không phải không có chút nào công dụng. Nếu như chuyển hóa suất đầy đủ cao, lại có thể phối hợp chân thân thể hán bộ vị sử dụng, có lẽ có thể phối hợp đồng đội cùng con sen chi thuật trên chiến trường phát huy không tệ tác dụng. Quay đầu lại nghiên cứu. Kỳ Vạ triệu quan bế hệ thống bảng, lực chú ý trở lại trước mắt. Tất cả mọi người đang luyện tập. Duy chỉ có Trần Bảo Quân, Mang, hai người ở bên kia điên cùng thảo luận thể thuật, cùng người khác phong cách vẽ hoàn toàn không giống. Chiêu này Long Thần tuyệt đối không có sở sở. Thể thuật là người thi triển, vòi rồng mạnh hơn, đánh chúng người, để ngươi dừng lại là được, đây chính là sở sở. Tra chung quanh đều có gió, đánh như thế nào đến ta? Chân Bảo Quân có chút khinh phục. Mại Tổ dai cũng không nói lên được, hắn vốn là khuyết thiếu lý luận, lúc này cũng chỉ là cảm giác có sơ hở, không cách nào nói ra cụ thể. Kỳ Họa Triệt nghe xong, nhìn không được tới tham gia náo nhiệt. Người thuật mô phòng vòi rồng, mà vòi rồng mắt gió không có gió, nó liền là sơ hở. Kỳ Họa Triệt nói ra. Án ỉ bên trong, tiểu lý liền là mượn nhờ cái này sơ hở, dùng biểu liên hoa liền đem lòng tần phá. Chân Bảo Quân nghe xong, lỗ mạng thật lâu. Hắn muốn mạnh miệng, nhưng nhất thời tìm không ra phản bác lý do, trương há miệng, cuối cùng rất giật mình, ngươi nhìn, nhìn ra Vừa bắt đầu không có, nhưng ngươi liền phá ta hai cái phòng ngự nhận thuật về sau, ta liền nhìn ra. Lao Trần trầm mặc. Hắn hiểu được, Kỳ họa Triệt đã nhìn ra, lại làm sao có thể không có phá giải biện pháp, không có phá chỉ là vì cho hắn mặt mũi mà thôi. Người khác suy nghĩ nhiều, thuật này xác thực lợi hại, nó thiếu hụt không phải không biện pháp đèn mù, mà lại thiếu hụt sau khi biết, chưa hẳn cũng không phải là ưu thế. Kỳ họa Triệt nói ra. Nói thế nào? Hắn quan tâm sẽ bị loạn. Mai Tổ dai gãi gãi đầu nói, không khỏi à, nếu như hắn tự mắt gió tới, không liền có thể lấy trực tiếp đánh hắn. Đây là một loại, một loại khác, điều chỉnh gió. Rất nhiều vấn đề, khắp nơi đáp án vô cùng đơn giản thô bạo. Long thần một chiêu này liền là như thế. Cho nên đến cuối cùng, liền thành tốc độ quyết đấu, ai nhanh hơn, ai là được, nếu như Trần Bảo Quân có thể học được bắt môn độ giáp, luận tốc độ sợ cũng không có mấy người là hắn đối thủ, nhưng cũng tiếc. Thân thể cứng trắng, mà dù sao hơn 40. Tuổi tác hắn thân thể bắt đầu đi xuống dốc, có thể duy trì ở thân thể cơ năng đã rất không dễ dàng. Hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cho dù có thể học được bắt môn độ giáp, có thể mở ra nhân thể 8 môn tổn hại, hắn hiện tại thân thể không nhất định có thể chịu được. Kỳ Họa Triệt suy nghĩ một chút, ở điểm này lại nhiều lời vài câu. Chân Tiên Bối, ngài coi như có thể luyện bắt môn độn giáp cũng tuyệt đối không nên một hơi mở ra mấy đạo cửa, tốt nhất từng đạo từng đạo mở ra, dạng này có thể đem tám cửa mở ra tổn hại giảm xuống. Còn có thuyết pháp này. Chân Bảo Quân bị kinh ngạc, nếu như không là Kỳ Họa Triệt nhắc nhở, hắn còn thật có trở về khiêu chiến thượng hạ, một hơi xông hai ba đường suy nghĩ. Hắn bản năng nói câu về sau, liền ý thức được chính mình nói lời nói ngu Kỳ Họa Triệt ý thuật tạo nghệ, hiện tại cái thượng nhẫn nị không biết, con sen, chữa bệnh nhuyễn thuần, sức chiến đấu lại mạnh, quả thực là phiên bản Tsunade có thể hay không cứu mạng toàn bộ nhờ hắn, đây là trên chiến trường tra, còn nữa, người là chuyên nghiệp, còn có thể lừa hắn không thành. Cực kỳ xin lỗi. Trần Bảo Quân vội vàng cúi cung xin lỗi. Không cần như thế, ta chỉ là căn dặn ngài có tình huống này, nhưng không học ba môn trở lên không có loại vấn đề này. Nghe Kỳ họa chưa giải thích, mọi người lập tức trầm tĩnh lại. Chư Trần Bảo Quân, vẫn là có một bộ phận lý ra muốn học mở cửa, hư môn, dù sao cũng là bảo mệnh bộ pháp cấm thuật, mà lại tất cả mọi người là thượng những lý không khó coi ra một việc, tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn lời nói, tám môn cùng hô hấp thuật là có thể đồng thời vận dụng. Học nhiều tổng không sai để kỳ Họa Triệu không nghĩ tới là, thuận miệng vài câu, trả từ chân bảo quân trên người hao đến cổ nộ hạ đột gió cái này thể thuật. Thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Tiên thần nhân ma. Chương 87, Tuna, lần này ta không cá cược. Dạy bảo thượng nhẫn nhị dạ hoa không bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người thông minh. Buổi sáng tập hợp, giữa trưa liền tán. Kỳ Họa Triệu cùng Sủ Nạ cùng nhau ăn cơm, ở giữa Sủ Nạ có cùng hắn trò chuyện đời thứ ba thứ ba ý, nên giường, lập uy. Từng bước một tất cả đều là vì Kị Họa đi Đông Tuyến làm chuẩn bị đi hướng Đông khả năng liền là hôm nay được hưởng lợi cái này một nhóm. Kỳ Vạ Triệt rất tán thành. Trú nạ rốt cuộc làm cái chỉ huy, rất rõ ràng bên trong con đường. Không có mấy ngày, hắn quả nhiên tu đến danh sách. Những thứ này người là trước hắn một bước đi hướng Đông Tuyến Thượng nhận nhiệm dạ đội ngũ đại bộ phận là ngày đó được hưởng lợi thượng nhận nhiệm dạ. Mà tại một ngày này, Kỳ họa Triệt cũng không thể không xuất phát, tiến về họa Chi Quốc Đông Bộ chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Bất quá, ngược lại không phải là vụ ẩn thôn nổi lên. Hoàn toàn tương phản. Mây ẩn thôn bên kia ngược lại là trước có một ít động tác, miền chi quốc biên cảnh, vân nhẫn càng ngày càng sinh động, thậm chí tại Hỏa Chi Quốc đều có phát hiện vân nhẫn cùng nham nhẫn tích đồng thời. Nhàm ẩn thôn bên kia cũng có ám bộ tình báo, có không ít nham ẩn nh người tại biên cảnh sinh động, rất có vượt cảnh mà chiến tư thế đây là không ổn tín hiệu. Ba thôn khả năng đạt thành ăn ý. Ban đêm, Kỳ Họa trịa cùng ạ Sủ Mã bọn hắn trò chuyện ngày mai làm nhiệm vụ sự tình, về đến nhà đã là hoàn hôn, chính cần nhắc muốn hay không ra ngoài ăn một bữa cơm, kết quả mở cửa về nhà, đã nghe đến nồng đậm mùi cơm chín. Hắn lô mang thoảng cái, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Suna, xì rủ vây quanh ở bên bàn lên, trên bàn một đống đồ ăn. Hoang lên về nhà, tới dùng cơm đi. Tuna tiểu dung hòa. "Ách, tỷ, đây là ngươi làm?" Kỳ họa Trì khó có thể tin. Trên mặt bản đồ ăn chưa nói tới tinh xảo, nhưng nhìn lấy đều rất ngon miệng, không phải hát ám nấu ăn. Trú Nạ trùng nghệ mạnh như vậy, không đúng sao? Hắn nhớ kỹ là ạ kỳ ăn su nạ đồ ăn, kém chút qua đời mở ra. Thế nào, ngươi không tin? Vừa nhìn liền biết nhỏ Sỉ si Jun nấu cơm, thật tốt, nhưng mà su nạ tỷ có thể chờ tới bây giờ cũng vất vả. Ngươi còn lắm miệng. Trú Nạ sắc mặt cứng ngắc, biểu lộ rất túi. Sỉ si Jun cười ra tiếng. Nang Liên nói sú nạ không thể gạt được kỳ họa Trì, Trú Nạ còn không tin. Ba người cầm lấy đũa. Ta chuyển động. Lúc này, dưới ánh đèn ra nhà, lộ ra có mấy phần ẩm áp. Ngày kế tiếp, "Đi, không cần đưa ta." "A, trên chiến trường mà thôi, ai sẽ đưa?" Cố nhanh lên. Chu Na cười lạnh một tiếng. "Nhưng là... Chờ kỳ họa chìa đi ra cửa, nàng tựa tại cảnh cửa lên, nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt lo lắng, buồn vô cớ. "Lần này ta không cá cược, nhất định phải trở về." Nàng tự lầm bẩm, thấp đến người khác nghe không được. "Si Dũn không nói chuyện, nhưng nàng biết, lúc này Chu Na đại nhân nhất định rất lo lắng Kỳ Họa Triệt an nguy, Chính như lấy trước kia hai vị đồng dạng." "Si dùng, từ hôm nay trở đi, ta biết gấp bội hắn luận lui ngươi, ngươi nếu dám lừa biếng. Hừ hừ. A. Sĩ sì Dụn ngật nhiên, sau đó nhìn thấy Tú Nạ trở về phòng bên trong, lấy ra nàng bản bức ký, bên cạnh bày biện một chồng sách. Tất cả đều là chữa bệnh sách. Bộ phận là Tú Nạ chính mình, mà đổi thành một chồng thì đẩy lên Sĩ sì Dụn bên này. Đọc sách, không hiểu liên hỏi. Tú Nạ nói xong, vui đầu bắt đầu đọc sách, nàng phải nhanh một chút nghiên cứu ra không in chữa trị, mà lúc này, cửa thôn, Kỳ họa chưa đã cùng sĩ sì sì bọn hắn tập kết. Lão sư, lần này chúng ta là nhiệm vụ gì?" A Sún mò hỏi. Một bên, Cung Hến mới ngã. CC không quan tâm nhiệm vụ bản thân, hai người bọn họ tâm tư gì biệt. Cố hệ này tại suy nghĩ chữa bệnh nhân thuật đến mức CC. Hắn hiện tại trong đầu toàn là làm sao lắc lờ tổng nhân. Kế hoạch chia sách lược rất thành công, mấy ngày nay Sĩ Sĩ đã liên hợp sát lửa, đang từ từ cảm hóa cây lũa lửa, hơn nữa còn là cây lũa lửa chính mình từ thư bên trong một chút xíu cân nhắc đi ra đáng tiếc là, loại này trước mắt lại muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Không biết sắt lửa được hay không. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không thể không đem suy nghĩ thu hồi trước mắt, kết quả là nghe đến chấn kinh tin tức. Đi phía Đông tiền tuyến, muốn đánh trận Ba người lực chú ý trong nháy mắt sách tới cực điểm. Chiến tranh, mà lại bọn hắn là nhóm đầu tiên, ba người đã sợ hãi lại hưng phấn. Xem như thế đi, cụ thể cái gì thời điểm đánh, phải xem vụ ẩn thôn động tác, hoặc là nhìn ta, Ngài là Chỉ Huy. Xì xì con mắt trừng lớn. Mấy ngày nay, vì Lắc Lư tổng nhân, hắn một mực có nhìn những này, nhận thuật không quan hệ thư tịch, mặc dù rất xem thêm không hiểu, nhưng nhiều ít so Asuma, cố hện lại muốn mẹ bén. Chỉ Huy, đại biểu rất nhiều nhân tố. Chẳng lẽ lão sư có, có thể trở thành hổ cả? Tâm tình của hắn kích động lên. Nếu như lão sư trở thành cả, Như vậy trì hạ cuối cùng lo lắng sự tình đều có thể giải quyết lao sư thư vị đối thủ trì hạ thái độ tuyệt đối là tương đối ôn hòa tân nhưng các ng ngườiơ khác suy nghĩ nhiều chỉ là chỉ huy mà thôi mà lại ta còn phải cùng su nạ đại nhân thương nghị, không phải độc đoán kỳ họa chưa cười cười hắn chủ yếu nói cho xì sì sinh sì nghe trước đó đóỉỉ sì sì cùng phân thân trò chuyện tại ảnh phân thân sau khi kết thúc đồng bộ đến hắn bên này cho nên kỳ họa chưa biết trong khoảng thời gian này xỉ sì xỉ sì đang làm cái gì hắn gần nhất trưởng thành rất nhanh đầu góc cũng dễ dàng đi rẽ tiếng chỗ nhầm lẫn muốn quá nhiều có hay không sì sì hiểu ý nhẹ nhàng ở đầu su đại nhân Vị này lời nói, hẳn là cũng không tệ. Trở về có thể điều tra nghiên cứu thỏa cái, tóm lại đối Vũ Chi Hạ nhất tộc khẳng định là lợi tốt. Thật lợi hại, Lao sư chỉ lớn hơn ta 7 tuổi, cũng đã là đồng tiến chỉ huy. A Su mạ từ đấy lòng hâm mộ, khâm phục. Người không có phát hiện sao? Gần nhất đều là Lao sư tin tức, hiển nhiên có đại động tác. Cù hệ lại nói ra. nàng thường xuyên ngâm bệnh viện, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kỳ họa tria danh tự treo tuyên truyền trên lan can, đơn giản dễ thấy đến không thể lại hiện lộ mắt, tăng thêm phụ thân gần nhất đến qua lão sư tình huống. Cho nên, nang mơ hồ minh bạch, bên trên khẳng định đối lão sư có mới bổ nhiệm. Quả nhiên, hôm nay liền làm nhiệm vụ. Ở trong nhẫn liền là không giống nhau à, tình báo sưu tập, phân tích khối này tăng lên không ít, có thể tiếp tục ủng hộ. Kỳ họa chia sở sở Cố hệ mái tóc, rất mềm mại. Xúc cảm thật tốt. Lão sư, ngay cả ngươi cũng trêu ghẹo ta. Cố hệ này không có cảm thấy Chủ Vũ Nhẫn có nhiều kiêu ngạo, mặc kệ thực lực vẫn là tổng hợp, ta cũng không bằng CC, ta Chủ Vũ nhìn danh mạch rõ ràng là hắn. Nàng thay CC minh bất bình, bởi vì trận thứ 2 khảo thí, CC tác dụng so với nàng vẫn lớn, chỉ là đa số thời điểm đều trong bóng tối không có người biết, chí ít nàng là nghĩ như vậy. Ha, ha, ha, ha. Đoạ Trịa cười cười không có trả lời. CC si si mở miệng giải thích nói, "Ngươi khác suy nghĩ nhiều, ngươi thực lực đạt tới, cái này chủ hữu ủn danh ngạch là chính ngươi tranh thủ, đến mức ta, ta là chủ động yêu cầu, ta không muốn sớm như vậy tấn thăng chủ hữu ủn nhịn." A. A mà kinh ngạc. Hắn đồng dạng vì Xǐ Xǐ Minh bất bình qua, cảm thấy lao đầu tự khẳng định không công bằng chèn ép vũ trị hạ. Kết quả, thế mà Xǐ si Xǐ si chủ động yêu cầu, là thật không nghĩ tới. Cái này, vì cái gì? Cù Hễ lại lơ mãng, nguyên nhân không tiện nói, nhưng đúng là ta chủ động yêu cầu, việc này ta trả cùng lão sư thương lượng qua. Lão sư cũng đồng ý tao ý nghĩ. Xỉ xỉ không có nói tỉ mỉ nguyên do, cũng không phải là không tín nhiệm đây là ủ trì hạ bên trong sự tình, Cũng hiện này, à su mạ dính vào không tốt, tránh cho bởi vì ủ trì hạ liên lụy đến bọn hắn đến mức lao sư. Xỉ xỉ đem xem, cảm giác mình trong tộc có thể tổn thương đến lao sư người một cái không có. Hiện tại vũ trì hạ, thật không bỏ ra nổi một cái đỉnh cấp thiên tài. Trước kia xỉ xỉ cũng rất kiêu ngạo, nhưng đi ra xem xét, mới hiểu được bên ngoài thiên tài còn nhiều, rất nhiều, bọn hắn nhất tộc ném lái qua vinh quang bên ngoài, căn bản không có gì giá trị để tự hào. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 88, nước hóa. Ngăn cách liền là. Cú hễ này, A Su mà không có lại hỏi thăm, tiểu đội 4 người hướng hỏa chi quốc phía đông mà đi. Trên đường, kỳ họa chưa phát hiện một số nghi dạ dấu vết. Rất nhạt, nhưng là, phàm đi qua tất lưu vết dấu vết. Các nghi dạ làm việc tinh vi, nhưng một số không trọng yếu chi tiết vẫn là sẽ lộ ra sơ hở, tỉ như, lên đường lúc giẫm nát lá cây. Lão sư, đây là ẩn trong khói lưu lại. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn chờ quan sát, tiếp tục hướng bên này đi nhìn xem. Kỹ họa chưa có lập tức có kết luận. Cái này cũng có thể là người một nhà lưu lại. Bọn hắn truy tung số dưới Trên đường, CC, A Su Mã cùng Cù Hễ lại đánh tới trăm lực chú ý, thời khắc quan sát bốn phía dấu vết. Không thể không nói, kinh lịch đại đào sát bạn khảo tí, ba người bọn hắn năng lực cùng hợp tác đều tăng lên không ít, lẫn nhau ăn ý mạnh hơn, một đường thăm dò đồng thời, trả duy trì cơ cảnh cùng chờ đứng, tùy thời có thể lẫn nhau giúp đỡ. Trên đường, bọn hắn đồng dạng có phát hiện lưu lại chút điểm dấu vết, trên nhánh cây lưu lại một chút xíu dấu vết. Một đường đuổi tiếp. Không đầy một lát lao sư truy tung đến, nhưng giống như là người một nhà. Cù Hễ lại cảm giác được mùi tổ gai, đuổi theo hỏi một chút. Kỳ Vạ chỉ gật gật đầu. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, khả năng đối phương cũng là truy tung tới đến phía trước. Trong rừng cây, siêu một tiếng, một đạo bóng xanh đá bay mà ra. Bành, một thanh âm vang lên, Mại Tổ Gai trực tiếp bị Kỳ Họa Triệu đạp bay ra ngoài. Gai bị đá một cước, mới thoảng qua tinh thần. Kỳ Họa Triệu lão sư, ta vừa trốn ở phía sau cây bên cạnh nhìn không thấy, còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Mại Tổ Gai gãi gãi đầu. Hắn quanh năm tháng dài bị Mại Tổ Gai yêu giáo dục, Kỳ Họa Triệu một cước này căn bản không tạo được tổn thương, hắn vô vô quần áo liền. Sau khi đứng lên, hắn nhìn về phía dư ba người, ánh mắt hơi mê mang. Mại Tổ Gai nhận đến bọn hắn, Nhưng, nhớ không rõ danh tự, các ngươi là lục soát tới, vẫn là vốn là hướng phương hướng này tuần tra. Kỳ họa Triệu không cho hắn trả hỏi cơ biết, hắn rõ ràng, gai không cần đến. Kỳ họa Triệu lão sư, chúng ta là lục soát dấu vết tới, nhưng đến bên này về sau, đối phương thanh lý đến rất sạch sẽ, cho nên truy tung không đi xuống." Mai tổ gai nói xong, cánh cây rung động âm hưởng từ trong rừng chuyển đến. Chỉ chốc lát sau, Hãy Shizaku mo, Ebisu cùng Shizan đủ hài gần ma nhiệt thân. Nhìn thấy cảnh này, Hayama Shizaku mo vỗ trán dài. Hắn đoán được tình huống. "Gai, lần sau ngươi đến nhận rõ lại đến." Không phải trời ngươi thực lực càng mạnh hơn một chút, độ thương quân đội bạn làm sao bây giờ? Ha ha ha, nhìn đến không phải lần đầu tiên. Kiyoa chưa buồn cười. Tỉ bên trong Mày tổ gai đến cuối cùng mới nhớ kỹ hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm, đem kỳ sạm tức giận đến quá sức, chủ vũ nhìn khảo thí lần thứ hai gặp gỡ tổ, đồng dạng không có nhớ kỹ Obito là cái nào người. Chỉ có thể nói, thực lực này, chỉ nhớ cùng cố gắng đổi lấy, không có gì có thể hâm mộ. Đúng, ta lần sau nhất định. Mày tổ gai gãi gãi đầu. Xì xì bọn hắn âm thầm cười trộm. Gai ra này, mặc dù tấn thăng chủ vũ nhưng vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Như thế so sánh, cú hệ mẹ liền lộ ra giống chủ ưu nhìn nhiều. Hay a mẹ tiền bối, vẫn là nói một chút phát hiện tình huống đi. Kỳ họa chừa ho nhẹ một tiếng. Ngược lại không phải cái gì lớn không sự tình, mại tổ gai mặc dù sức chỉ, nhưng đại bộ phận thời điểm đều tương đối đáng tin cậy, một chút chi tiết không cần quá để ý hãy a mẹ hy giạ mỏ đem tình huống của hắn nói một chút. Bọn hắn từ một bên khác truy tung tới. Nhưng là, giống nhau là hai bên manh mối đến bên này đều đoạn. Đối phương tại cái này một khối phi thường cẩn thận, có lý do tin tưởng đây là ẩn trong khói nỉ dạ tụ hợp, rời đi địa phương, cho nên xử lý đến mức dị thường sạch sẽ. sẽ một chút dấu vết đều không lưu lại. Hãy Á Mã Si Dạ củ mọ trước kia liền là ám bộ, tại bên ngoài thường xuyên xử lý những việc này, cho nên sẽ nhẹ đừng quen. Ở chỗ này chờ lời nói, đối phương sẽ sẽ không tiếp tục ở chỗ này lên mở. Kỳ Hòa Trì suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Hắn sát thực không hiểu. Không hiểu liền hỏi, không có gì lớn không? Hay Á Mã Si Dạ cụ mọ lắc đầu nói, nói như vậy, ám sát bộ đội trôi vào, rời đi điểm đều sẽ biến hóa, tránh cho bị bắt được quy luật mai phục, ở chỗ này chờ không có thu hoạch. Đáng tiếc. Kỳ Hòa Trì nhíu mày, lấy trả cơ giã lại lần nữa cảm giác bốn phía, nhưng vẫn là giống như trước đó chỉ có hai người bọn họ đội, cảm giác không đến dư thừa khí tức. Bất quá, chạ cơ dạ cảm giác thuật chưa hẳn chuẩn xác gần trong khối nhị dạ tiềm ẩn nãy nước, thu liễm chạ cơ dạ, như thế sẽ rất khó dùng cảm giác thủ đoạn phát hiện, chớ nói chi là vụ ẩn thôn còn có nhất yếu hổ dù kỳ nhất tộc. Bộ tộc này nước hóa thuật, không phải huyết kế giới hạn lại thắng qua huyết kế, thân thể một hóa căn bản cảm giác không đến, muốn tìm cũng phi thường khó khăn. Kỳ họa chè những mày, trong lúc nhất thời không có cách nào. Hắn nhìn xem, hai đội tám người, đúng không ra một cái lôi độn nhị mà, sớm biết liền nên đem cả cả xỉ mượn qua tới. Nhưng lại ý niệm này cũng là chợt lóe Hiện tại cả cả sĩ đại khái bị chủ ưu nhìn trong cuộc thi mấy câu nói kích thích, hiện tại đang đứng ở phản nghị, cùng hắn nói chuyện hoặc là bị lệnh bạo lực hoặc là đâm người một câu. Vẫn là tính đối phó hổ dù kỳ nhất tộc, chưa chắc phải nhất định muốn lôi độn lì ra. Chính mình không vừa vặn có lôi thần kiếm, huống chi. Còn có phong ấn thuật đây. Hắn cân nhắc một lát, nói ra, chúng ta trước bốn phía nhìn xem, tìm một chút có hay không bỏ sót, về sau cũng tốt họp thương thảo. Đúng. Hai ạ mạ sĩ dạ cũ mồ thái độ rất nói chính. Hắn xuất từ ám tự nhiên là kiên định đứng tại đời thứ 3 bên này, đời thứ 3 nói kỳ họa chuyện là chỉ vùng. Vậy hắn liền coi Kỳ Họa Triệu là chỉ huy đối đãi, hành động đâu ra đấy không có nửa điểm bất kính. Hai đội tản ra lục soát, nhưng ở Kỳ Họa Triệu phân phó dưới, giữa lẫn nhau không có tách ra quá xa. Hãy ả mã sĩ dạ cũ mỏ chốt tại trong bọn hắn, có thể tùy thời gấp rút tiếp viện mỗi người đến mức Kỳ Họa Triệu. Hắn đi đơn, mà lại, lần này tới Kỳ Họa Triệu không mặc vào nhẫn áo lót, mà là một thân việc thường ngày trang phục, nhìn qua cùng phổ thông trụ Gunin, hạ nhẫn không có khác nhau quá nhiều. Vừa rời đi đội ngũ thời điểm, thậm chí mang màn nạ, tăng thêm đều là tóc bạc, nhìn qua giống như phóng đại bản cả Kakashi. Hai Á Mã Sĩ Dạ cùng bọn mắt nhìn, đáy lòng Đại Khải hiểu Kỳ họa trẻ muốn làm cái gì, câu cá, mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng thử một chút luôn luôn tốt. Kỳ họa trẻ cũng nghĩ như vậy. Ngược lại ôm cỏ đánh con tỏ, có thể hay không đi cũng bó tay đương nhiên. Hắn chưa quên giả bộ một chút, chỗ đứng vừa mới bắt đầu khoảng cách mọi người vẫn tương đối gần, nhưng từ từ liền chạy hướng đoàn đội, tới gần dòng sông, ẩn trong khói nỉ Dạ liền nữa thích tránh trong nước. Chân chính câu cá. Kỳ họa trẻ cảm giác toàn bộ triển khai, thời khắc chú ý bốn phía chạ Dạ ba động. Dọc theo sông đi một đoạn lớn đột nhiên, trong nước sông truyền đến một chỗ mịt mờ ba động. Cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là, kỳ ảo triệ thủy độn tạo nghệ rất sâu, tăng thêm cảm giác cường đại, trong nháy mắt liền bắt được cái này một tia chấn động. Trung quanh không có người. Hồ Du ký nhất tộc, hắn không chần chờ, cấp tốc kết ấn, sau một khắc độn thổ thổ lưu bích, hai mặt vách tường từ dòng sông hai đầu bay lên, trực tiếp đem nước sông tạm thời cắt đoạn. Hai tay của hắn cơ hồ hóa thành hư ảnh, thổ lưu bích về sau, trong nháy mắt lại là một tiên kết ấn. lưu thành tường, lấy hai đất làm ranh giới, một đoạn này dòng sông liên tiếp lòng sông cùng bốn phía thổ địa bay lên, cùng hai bên nước sông ngăn cách mở. Ta trời mà tổ gai xa xa thấy cảnh này, Cả người nốc, cái này đồ tổ, quá khoa trương đi, tiên thần nhân ma. Chương 89, phong ấn. Bắt sống hổ rủ kỳ én. Thất thần làm gì, trợ giúp a. A Sun Mã chạy ra một đoạn, nhìn thấy tiểu tử này sống ở đó một bên, vội vàng xa xa hô một tiếng. Mã tổ gai cái này mới lấy lại tinh thần. Kỳ Hỏa chìa tay giáng tại trong đất, cảm giác một đoạn này tình huống, theo sát lấy, hắn ánh mắt nướng tụ, chà cờ dạ từ lòng bàn tay chạy ra hóa xuống mồ bên trong, sau đó kéo dài, đem chọn cái lòng sông lấy tổ mô hình thức cứng đờ đây là hắn khai phát ra một cái cách dụng không quá tự dụng, nhưng rất thích hợp làm hạ, vừa mới hắn cảm giác được, đối phương tựa hồ muốn từ đáy sông trôi đi. Soạt, một bọt nước vẩy ra. Kỳ hỏa chĩa lại lần nữa cái tấn, một mảnh mưa đen rơi xuống, xoáy ở chung quanh. Hòa độn, phong độn. Đúng. Xi xi thuần thân đột tới, trên tường, không trung đã hoàn thành cái tấn. Sau một khắc, hòa cầu khổng lồ từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Á su mà không kịp. Nhưng là, hãy á mã xi dạ cũ mọ lúc này đột tới, cái tấn há mồm phun ra đại đột phá. Cùng phong, liệt diễm, dầu đen. Thổ vách tường đỉnh bị biển lửa bao phủ. Sáng rực đại hỏa ngay cả nước đều không thể ngăn cách. Nước sông bốc hơi, trời nước bừng bừng. Tiểu quỷ này muốn đem nước toàn bộ sấy khô, lấy ở đâu bên thái? Hồ Vũ kỳ ẩn đáy lòng thầm mắng. Hắn vội vàng dùng thủy độn nhất thuật. Thế mà, hắn nước lên cao, bốn phía tường đất tăng theo cao, mặc dù bảo vệ nhất thời, nhưng dầu đen, liệt hỏa tung bay ở trên nước, đem ao nước thiêu đến nóng rực không gì sánh được. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, hắn rốt cục dấu không được, nhảy ra hướng không nhân phương hướng chạy trốn, trên người trà đốt nóng bỏng hỏa diễm, bộ phận dầu đen bám vào hắn trên thân, cho dù nước hóa cũng vô pháp giật cắt. thân thuần, tốc độ rất nhanh có trách dám ở lại chỗ này. Kỳ họa chỉ cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh, ta càng nhanh. Mở cửa, mở, sau một khắc, hắn rút kiếm, hóa thành một đạo lưu ảnh. Bí kiếm ánh trắng, đồng thời, còn có bạn đao thuật. Cả hai hợp nhất, rút đao, lách mình, chém xuống. Một mạch mà thành, thật nhanh, căn bản tránh không khỏi. Hồ dù Kỳ end đầu trống không. Tiểu quỷ này, vì cái gì có thể nhanh đến mức này, hắn có thể nghĩ đến chỉ có nước hóa thuật, thế mà, tại hắn thi triển nước hóa thuật, thân thể còn chưa toàn bộ nước hóa trong nháy mắt, kiếm chém trúng cánh tay hắn. Một giây sau, quần quần lôi điện tử thân kiếm lăn tràn. Trong chốc lát điện hắn toàn thân tê liệt, không thể động đậy, nước hóa đến một nửa thân thể lập tức dừng lại, trở nên hình thủ kỳ quái. Lúc này, nơi xa mà biển, một mảnh sóng lớn dọc theo dòng sông cuốn qua tới đây không phải sóng biển, mà là bạo thủy trùng ba, cuồn cuộn sóng nước vào tới, một khi hồ vũ kỳ én rơi vào sóng biển bên trong, liền là ngũ ảnh đến cũng đừng hòng lại bắt lấy. Kỳ hỏa chưa không nói chuyện, hắn kiếm giáng tại hồ vũ kỳ én trên người, tránh cho hắn lại lần nữa hóa hình, sau đó một cái tay nắm lấy hắn hướng rời xa nước địa phương chạy, quá trình bên trong, hắn một mực tại dùng trả cơ dạ hấp thu thuật. Đáng chết, nhanh cứu ta! Da hỏa này đang hấp thu tà chạ cơ dạ. Hồ Du kỳ én gấp. Nước hóa chi thuật mặc dù tiêu hao tà chạ dạ rất ít, nhưng cũng không phải là không tiêu hao, nếu như kỳ họa tria đem hắn tà chạ dạ hút tới chỉ có thể duy trì sinh tồn cấp độ, vậy liền thất mát. Phế vật, để ngươi đi càng muốn lưu lại. Một bóng người lướt sóng mà đến, cạn mái tóc màu xanh lục, trong tay một cây dài móc. Hại hạ mạ xi dạ cũ mọ cùng sĩ sĩ bọn hắn lập tức xông đi lên, muốn chế trụ đối thủ, nhưng là, liền tại bọn hắn đến thân trước thời điểm, Hại hạ cũ đưa tay, một mặt thủy kính hiện hiện. Thủy kính thuật. Kỳ họa tria lập tức nghĩ đến thân phận đối phương. Cầu Quích A Gu Dạ, tránh đi cái kia tấm gương, khả năng có gì đó quái lạ." Hắn vội vàng nhắc nhở. Nhưng là, muột bốn bóng người xung ra, gương ảnh bình thường trỗ phóng tới đối thủ. Hệ A Gu Dạ thì mượn nhờ trong chấp nhoáng này đột phá phòng tuyến đối phương thượng nhận nhị dạ rõ ràng là cái phong độn nhị dạ, hắn không có lãng phí trả cờ dạ dùng ẩn trong khói tri thuật, mà là trực tiếp kết ấn, há mồm phun ra vô biên dòng nước. Nước hình thành to lớn tùy lao, đem sông lại mấy người vây khốn đại bạo thủy chúng ba, thế mà. Chờ hắn xử lý xong bên này, lại phát hiện kỳ họa phía bên kia cũng giải quyết. Hồ dù kỳ ẩn trả cờ dạ vẫn còn có Nhưng toàn thân rắn đầy quỷ trục, trên quyển trục màu đen đột tức hiện hiện, xem ra liền biết là 10 điểm Cao Minh Phong ấn thuật. Không chỉ như vậy, tại bên cạnh, một đầu so với người còn nếu không ít con sen xuất hiện, đem phong ấn trạng thái hổ dù kỳ ẩn ba khóa bên trong. Mẹ nó, Phong ấn thuật, thông linh thuật toàn an bài lên, có thể lại không hợp chói thường điểm sao? Nhiều như vậy nặng thủ đoạn, thiên tài cứu lại được. Hẻ hạ cụ già đáy lòng thầm mắng, trực tiếp đối cứu người kế hoạch không ôm trở mong đánh lâu vô ích đúng lúc gặp lúc này, bạo thủy ba sóng lớn tới, hắn dùng thủy độn chi thuật thuận thế mà đi, căn bản không có cùng ký ả chữa bọn người sửa chữa cuốn suy nghĩ. So với những người, rõ ràng mang tình báo trở về càng trọng yếu hơn đặc biệt là cái kia cái trẻ tuổi Lý Dạ. Mà lại, sau một khắc, Hại Ạ Mạ Sĩ Dạ cùng bọn Huy Kiếm, phong độn kiếm thuật chém ngang thủy lao, trực tiếp bổ ra một mảnh khu vực chân không. Theo sát lấy, năm người từ thủy lao bên trong thoát khốn mà ra. Hại Ạ Gụ Dạ càng không dám lưu lại, nhớ kỹ kỳ họa triệt hình dạng sau tốc độ cao nhất bỏ chạy, Hại Ạ Mạ Sĩ Dạ cùng bọn hắn không sợ trường thủy độn, thật vất vả đến, nhưng đã thuận dòng nước mà đi. Lũ ra. ra gian, đã ngay cả Ạ tức đều cảm giác không đến. Đừng đuổi, Kỳ vạ Triệu gọi lại mọi người. Hiện tại hạ cự dạ không phải gì nổ gụ gì kỳ, nhưng các loại thủy độn nhận thuật vẫn như cũ thập phần cường đại, tập trung tinh thần muốn chạy, bọn hắn căn bản ngăn không được. Còn nữa, ai biết trong biển có bao nhiêu ẩn trong khói núi ra, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, sợ là trong tay hộ vũ kỳ ẹn cũng phải ném, đó mới là được không mụ mất. Đúng. Kỳ sì ra nụ ải gần ma, Cố Hề mẹ trước tiên tập kết đến Kỳ vạ Triệu bên người. Cố Hề mẹ chầm chầm con sen, trong mắt tràn đầy hâm mộ. cũng quản, mà lại, Tô nàng nhưng quá muốn. nhìn, gia hỏa này là hộ vũ kỳ nhất tộc không quan tâm là ký ức vẫn là thể chất đều đáng giá nghiên cứu, bảo vệ gia hỏa này mới là trọng yếu nhất. Kỳ họa chia xoa xoa tóc nàng. A. Cố hệ lại ứng một tiếng, nhưng con mắt vẫn là nhìn chằm chằm con sen. Các thú cảm thấy thú vị, phân ra một cái nhỏ leo đến trên người nàng, theo nàng chơi lên đến. Bất quá đây cũng chính là an toàn, vừa mới Cố hệ lại cùng Huyền Hạo gian một mực tại kỳ họa tri trung quanh bảo vệ, lòng cảnh giác mười phần. Ngược lại là hắn bốn cái hạ mạ tiền bối là thượng nhẫn lý dạ, cho dù tao ngộ nguy hiểm cũng có thể tự cứu, các ngươi đổi theo trừ thêm phiền còn có cái gì dùng. Chu nhìn khảo thí xong, từng cái tung bay đúng không? Kỳ Vạ Triệt liếc nhìn một vòng. Mặc dù 6 đứa bé bên trong, chỉ có mạch tổ gai không có làm qua hắn học sinh, nhưng Kỳ họa Triệt cùng mạch tổ Guy giao hảo, thuộc về mạch tổ gai trưởng bối cấp 1, giao huấn hắn chuyện đương nhiên. Cho nên, xì xì bốn người tuổi đầu, nửa câu không dám phản bác. Bọn họ nghi muôn sắt thực. Hãy à, Mạ Xi Dạ cụ mọ nếu không phải bảo vệ bọn hắn bốn cái, sớm đổi theo chặt cụ Gouza. Tính, Kỳ họa Triệt thượng nhẫn lý ra, bọn hắn lần thứ nhất tham dự loại này cấp bậc chiến đấu, có chút không thích hứng rất bình thường. Hay à, Mạ Xi Dạ cụ vì bọn nhỏ nói chuyện. Sau đó, hắn nhìn xem con sen những mày nói, không nghĩ tới ngay cả hổ dù kỳ nhất tộc đều xuất chiến, xem ra ẩn trong khói vẫn là chưa từ bỏ ý định. Với mới cái kia nhẫn giả, địa vị chỉ sợ cũng không thấp. Kỳ họa Triệt Vút cảm nói, "Hệ A ngu dạ làm bốn đời nước ảnh, lúc này địa vị khẳng định không thấp, thậm chí rất có thể là lần này trui vào tình báo siêu tập thủ lĩnh. Còn tốt người bắt được hắn." Hệ A Mã Si dạ cũ mọ nói đến chỗ này, đáy lòng từ đáy lòng gọi phục. Hổ dữ kỳ nhất tộc lợi hại, làm ám bộ hắn là nhất giải, đám người này trừ lôi độn có thể tại bọn hắn không hoàn toàn nước hóa trước hơi chút khắc chế, hắn nhận thuật cơ hội vô dụng họ chia lúc này liền lợi hại độn thổ phân ra một vùng lại dùng dùng lửa đốt hồ dù khin căn bản chạy không thoát chỉ có thể hiện ra hình người đương nhiên còn có thanh kiếm kia. Lôi thần chi kiếm đời thứ ba thật sự là coi trọng a bất quá nếu như hắn là đời thứ ba đồng dạng sẽ coi trọng như thế cô nộ Thạ có thể khiêng đỉnh nhân vật hiện nay xác thực không nhiều các người tới trước có xác định tình báo giao lưu điểm sao? tạm thời tại trưởng Giã Sơn bên kia đi mỗi tuần đều có tùy cơm một cái trước nữa A chương 90 lên bị một kiếm dây thủy chi nước biến cảnh trong biển một chỗ trên hồ nào Hệ Hạ Gù ra mệt mỏi lên mở. Đại nhân, thế nào? Hồ dù kỳ ẩn tên ngu xuẩn kia bị bắt, chúng ta nhất định phải nhanh lên làm tốt bước kế tiếp kế hoạch, mà khác, sau đó chú ý một cái đại khái 15-16 tuổi, tóc bạc dùng kiếm, thủy độn, độn thổ mạnh phi thường đi ra. Hệ Hạ Gù ra lạnh lùng nói ra. Bọn hắn có người sẽ lôi đột. Một cái cầm đao nhị ra như mày hỏi. Hắn là Mạn Jetsuki. Song đao bình điệp người sử dụng. Không có. Cái kia không có khả năng. Không có lôi độn, lại là bờ sông loại hoàn cảnh này, liền xem như gặp gỡ Hyuga nhất tộc cũng có thể chạy mất, căn bản không có khả năng bị bắt sống. Mạn Trạch Dụ kỳ không tin, hẳn là vũ khí, hoặc là cái kia nhẫn giả chả có lôi độn năng lực. Hẻ ạ cú già như mày. Hắn cách lấy xa, lúc đó không thấy rõ. Sau đó, hắn đem tình huống đơn giản miêu tả cho cái, Mạn trẻ Dụ kỳ cũng sắc mặt khó coi ý miệng. Cái này ngu xuẩn. Hắn hùng hùng hổ hổ, tâm tình cực kém. Nghe cái này miêu tả, cái tên cái trẻ tuổi nghị giả sát thực lợi hại, chẳng những có thể phát hiện nước hóa trạng thái hồ dù kỳ ẩn, hơn nữa còn trong nháy mắt nghĩ đến đối sách, dùng độn thổ nhận thuật ngăn cách dòng sông cùng bốn phía. Mà lại cha mẹ nó sẽ hút trả cỡ dạ, phong vấn thuật, càng làm một sốp nhanh đến hổ trụ kỳ én không kịp phản ứng, loại tốc độ này cho dù bọn hắn bày đao chúng bên trong, có thể làm được cũng là một hai cái. Cái kia ra hỏa lai là gì, Mạn Trệ Dụ Kỳ mặc dù còn vọng, nhưng trong lòng nửa điểm không dám khinh thường. Đúng, hắn thông linh thú, rất giống cổ nô hạt Suna Hàn cái kia. Hệ dạ gù dạ đào móc ký ức, lại nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Con sen, khẳng định lạc thân nhân. Mạn Trệ Kỳ sắc mặt liên tục, sau đó khẽ miệng một phát, nói, ta nghe nói đã chết hai cái thân nhân, muốn hay không đồng loạt ra tay, đem cái này cũng làm thịt. Ngươi nói là không biết đi chỗ nào xẻn dù nhất tộc. Có lẽ vậy, nếu như là dạng này, có khả năng hay không hắn liền là cổ nổ hạ đồng tuyến thủ lĩnh. Hệ Ạ Gù Dạ đề ý là điểm ấy, trước sưu tập tình báo xác định, trước lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, xem hắn hai cái nhận thôn động tính lại nói. Mạn Trệ dù kỳ thuật này Ạ Gù Dạ lời nói nói ra, vậy trước tiên để hắn sống lâu một hồi, vừa vận bảy đao chúng còn không có tê tụ, tập hợp sau cùng đi đem hắn chém. Hệ Ạ Gù Dạ gật, gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn tới, Hồ Du Kỳ En chết, chưa hẳn liền không có chỗ tốt. Hỏa Quốc, Trưởng Gia Sơn, Mại Tổ Gai thể lực trần chạy nhanh, đã trước tiên bị phân công qua tới báo tin tập kết, mà Kỳ Họa Triệu cùng Hạ Mã Sĩ Dã cũ một thì cùng hắn năm cái một lên hành động bảo vệ bọn hắn an toàn. Rốt cuộc hổ dữ kỳ nhất tộc đều ra ngựa, cái này hỏa chi quốc phía đông chỉ cần có nước địa phương cũng không quá an toàn, trừ phi bọn hắn tiến vào doanh địa trung quanh, trong doanh địa có hỉ ủ gã nhất tộc Lý Dã, hổ dữ kỳ nhất tộc mặc dù có thể tránh thoát bình thường cảm giác thủ đoạn, lại không che giấu được chính mình trả cơ dạ. Cho nên đến trưởng dã sơn núi, nhìn thấy tuần tra tiểu đội, Kỳ Họa Triệu lúc này mới thở phào. "Cú này, ngươi mang theo mọi người lên núi, Cát sẽ cùng theo các ngươi, ta cùng Hạ đi trước Kỳ họa tria quay người căn dặn cùng Hên này. Nàng là chủ gu nhìn. "Kỳ họa tria, hãy ạ mạ rời đi, nàng chức vị cao nhất, tự nhiên do nàng ra lệ. Hắn người cùng nhau gật đầu. "Đi." Kỳ họa chia tốc độ đột nhiên tăng lên. Thời gian nháy mắt, hắn mang theo phong ấn trạng thái mạn trẻ Duki, cùng Hạ mạ Xỳ dạ cũ mỏ cùng một chỗ hướng núi đi lên. Duyên địa chỗ rời xa mạch nước. Hiển nhiên, Colo Hanị dạ cũng kiêng kỳ hổ dù nhất tộc, kỳ nhất tộc thuật nổ mạch nước lén, cho nên nơi này. "Kỳ họa đại nhân, hay ạ đại nhân?" Tù binh doanh tinh anh bên trong nhẫn nhìn thấy hai nhân mã lên chào, sau đó chỉ vào kinh doanh mà nói, trước mắt tại doanh địa chúng quanh thượng nhẫn nhị dạ đã tại trong doanh trướng chờ. "Tuất, đa tạ." Kỳ họa tria mang theo mạn trẻ rủ kỳ đi vào. Trong trướng thượng nhẫn nhị dạ không nhiều, chỉ có năm vị, nhưng kỳ họa tria cơ bản đều tại trước đó dạy bảo hô hấp hoạt tính thuật thời điểm gặp qua, quen thuộc nhất liền là liệt cổ dù tổ, địa vị cao nhất thì là dạ mạn nạ ca y nội tria. Y nội tria tiền núi, không nghĩ tới ngài cũng tại. Kỳ họa tria vội vàng chào hỏi. "Không cần khí, lần này là chỉ vùng, đời thứ ba đại nhân để cho ta tới cũng là trợ giúp xử lý tình báo." Dạ Mạnạ ca ý nổi trêu ôn hòa cười cười. Hiện tại hắn chính vào tuổi trẻ, lớn lên so ạ niệm bên trong nhưng anh to nhiều. Kỳ họa chưa minh bạch. Dạ Mạnạ ca ý nổi trêu là cổ nô hạ phân tích ban đội trưởng, thực lực xuất chúng, địa vị cao thượng, là giới lý dạ tình báo chuyên gia, nếu không phải vì giúp mình, đời thứ ba không đến mức phái hắn tới nơi này. Vừa vận ngài tại cái này quá tốt, hắn là hộ thủ kỳ nhất tộc, ta cùng hạ mạ tiền bối tìm kiếm đến. Ồ, ngươi vậy mà có thể giết chết hộ thủ kỳ nhất tộc. Dạ nổi trêu rất kinh ngạc. Hồ Du Kỳ nhất tộc có được nước hóa chi thuật, hoàn toàn không sợ bình thường công kích, bình thường cảm giác thủ đoạn lại khó mà tìm tới, để cô nổ hạ phi thường đau đầu, bằng không thì cũng không sẽ phái phái rất nhiều hi hữu gạ tộc nhân cùng hắn đến đây. Kết quả, kỳ hỏa chưa đem người để xuống, hắn tinh tế cảm giác, sắc mặt đầy là hoảng hốt. Không chết, chả sống. Người làm sao làm được? Dạ Mã Na ca ủy nổi kia lúc này là khó có thể tin. Giết chết chả không tính là gì. Hồ dù ký nhất tộc chỉ cần bị phát hiện, dùng một số thủ đoạn đối phó luôn có thể giết chết, nhưng muốn bắt sống vậy coi như quá khó khăn. Hắn mảnh quan sát kỹ, phát hiện hồ đồ kỳ ẩn trên người khắc thuật thức tất cả đều là tứ tượng phong vấn cái này cao đoan phong ấn thuật. Khá lắm, tiểu tử này sẽ còn phong ấn thuật, người tinh lực có hạn, thông thường tới nói, người bình thường rất khó đồng thời chiếu cố rất nhiều phương diện. Mà kện đã kỳ họa chia đâu, kiếm thuật, thể thuật, thủy độn, độ thổ, huyết thuật, chữa bệnh nhân thuật. Hiện tại lại nhiều phong vấn thuật, còn có hắn không tinh thông lĩnh vực sao? Ý nổi chia âm thầm lử lưới Ho khan, làm sao làm được? Cái này, cứ như vậy bắt lấy, có mọi người phối hợp, không tính rất khó khăn. Kỳ họa chưa không có nói tỉ mỉ. Dung độn thổ vây khốn. Sau đó đối phương bị hắn một kiếm dây, cái này có cái gì dễ nói. Dạ Mã Na Ca Ý nổi chịu ngốc trẻ một lát, cũng là cấp tốc lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, sống được liền càng tốt hơn, trước triệu tập phòng vân ban, đem hắn rời đi an toàn thích đáng địa phương, ta sẽ chậm chậm thu hoạch trong đầu hắn tình báo. Cẩn thận tự sát." Kỳ họa chia nhắc nhở nói. "Ha ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, phương diện này ta là chuyên nghiệp." Dạ Mã Na Ca Ý nổi chia cười cười. Luân chiến đấu, hắn tự giác đã kém xa Kèn Đa Kỳ chia, nhưng muốn nói khảo vấn tình báo, hắn tự xưng thứ hai, Cố Độ hẳn là không người dám nói thứ nhất. Dã Mạnạ ca ủy nổi chìa mang đám người lên rời đi trong trướng. Hồ vũ kỳ nhất tộc là vụ ẩn thôn đại tộc. Mỗi cái hồ vũ kỳ tộc nhân, trong đầu tất nhiên đều có đại lượng tình báo, bọn hắn trước đó không có cơ hội thu hoạch được sống sót, hoàn chỉnh hồ dù kỳ tộc nhân, hiện tại thật vất vả bắt được một cái làm sao lại không chân quý, dã mạnạ ca ủy nổi chìa rời đi. Trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Hay a mạn sĩ dã cụ mọ là tại suy nghĩ trước đó tình huống, mà hắn người, toàn gỗ. Kỳ võ chìa trước đó dạy hô hấp hoạt tính thuật thời điểm, hiện ra qua thực lực bản thân, cho nên bọn hắn không có xem thường vị này cổ nộ hạ trẻ tuổi nhất thượng nhẫn nhị dạ kiêm chỉ huy thủ lĩnh. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn là không nghĩ tới, Kỳ họa tria vừa tới liền có thể bắt cái lớn. Hồ dù kỳ nhất tộc. Cái này sợ là cái thứ nhất bị bắt sống Hồ vũ kỳ tộc nhân a, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhập a. Chương 91, bảy thanh đao chuẩn mất. Kỳ họa chia đại nhân, ta cũng thật phục ngài, đây chính là Hồ vũ kỳ nhất tộc, ngài làm sao làm được? Giếc cổ dù tôi nhịn không được hiếu kỳ. Hay hạt là Kỳ họa tria cứu, cho nên hắn cái này âm thanh đại nhân kêu không có chút nào mâu thuẫn. Có tiền bối trợ giúp, bằng không thì cũng không dễ dàng như vậy bắt lấy. Kỳ họa tria cười cười. Hay ạ mạ si dạ mặt mơ đỏ hứng. Khóa Tây nói ra, "Chỗ nào, ta từ đầu tới đuôi liền dùng cái đại đột phá, là Kỳ Họa chia đại nhân bất chấp nguy hiểm điều tra, tìm tới hắn một tia chấn động, trực tiếp dùng Độn thổ khóa lại vị trí, sau đó một kiếm đem đối phương tê liệt." Độn thổ, một kiếm. Bên cạnh ba vị thượng nhân nghi dạ hai mặt nhìn nhau. Dùng Độn thổ khóa lại hổ trụ kỳ tộc người vị trí, có hình ảnh, lý luận có thể thực hiện, nhưng hộ trụ kỳ nhất tộc lại không phải người ngu, không có khả năng đợi ở bên kia chờ Kỳ Họa tria đi bắt điều này, nói rõ kèn đã Kỳ Họa tria kết tấn, xuất kiếm tốc độ đều rất nhanh. Nhanh đến đối phương không kịp phản ứng. Còn có chính là Lôi thần chi kiếm, Tất cả mọi người là thượng nhân lý dạ, có đôi câu vài lời liền có thể đẩy ngược ra đại bộ phận. Bốn trong lòng người âm thầm đội phục đổi lại bọn hắn. Mặc dù có lôi thần kiếm, sợ cũng khó có thể bắt được Hộ Vũ Kỷ tộc nhân. Đúng, trừ Hộ Vũ Kỷ tộc nhân, chúng ta trả tao ngộ một cái cạn mái tóc màu xanh lục ẩn trong khói núi dạ, các ngươi ai biết thân phận của hắn? Ta hoài nghi hắn có thể là lần này xâm lấn thủ lĩnh một trong. Kỳ họa chưa trầm giọng nói ra. Cạn mái tóc màu xanh lục. tôi nhíu hồi thật lâu, nhãn tình sáng lên nói, nhớ tới, như Teo Agura, họ gì không biết, nhưng hẳn là một cái đại nhân vật. Ta nghe nói những năm này đời thứ ba mì dục thân thể xảy ra vấn đề, rất ít ra mặt, rất nhiều chuyện đều để một vị thủ hạ đi làm. Hãy Hay Ama-sika cụ mọ bây giờ không ở trong tối bộ. Nhưng năm nay trước đó, hắn đi qua không ít địa phương, vụ ẩn thôn tự nhiên ít không. Nếu như là dạng này, nói không chính xác liền là hắn. Kỳ họa tria trầm giọng nói, khó trách thực lực mạnh như vậy. Hay Ama-sika cụ mọ gật đầu. Sau đó, hắn đem ạ gụ dạ xuất thủ muốn cứu hổ dù kỳ én trước sau nói rằng, "Geko dù tụi bọn hắn nghe xong, biểu lộ lập tức nghiêm nghị. Loại thực lực này, tối thiểu cũng là tinh anh thượng dẫn mỹ Kỳ họa chợ hài nghi có khả năng rất lớn. Vẫn là trước chờ ý nổi tria tiền bối tình báo đi. Kỳ họa chợ suy nghĩ một chút về sau, không có lại xoắn xuýt. Suy. suy nghĩ nhiều vô ích. Trước mắt bọn hắn đều không rõ ràng đối phương cứ điểm, cho dù nói xuất thân phần cũng vô dụng, huống chi hắn còn chưa thuận tiện nói ạ gu dạ thân phận cùng thực lực cụ thể. Mọi người nghe xong ào ào gật đầu. Ý nổi tria tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền vội vàng thuần thân tiến đến. Móc ra không ít. Là cái đại ra hỏa. Ý nổi tria kích động và phần. Nói thế nào? Kỳ họa chợ ngựa đứng lên. Người này tên là hộ vũ kỵ Hankaka mạn trẻ dự kỳ là nhẫn Đao đám 7 người bên trong bình điệp người sử dụng bên cạnh đó, cùng các người giao thủ một người khác gọi cả giật kỳ Aguzà, là đời sau mỹ dục hữu lực người cạnh tranh, trong khoảng thời gian này vụ ẩn thôn sự vụ một mực là Cho Han Lý, thực lực rất mạnh. Có điều, Hồ Vũ kỳ nhất tộc cũng muốn tranh 4 đời mỹ dục vị trí, cho nên Hồ Vũ kỳ tộc nhân cùng nhẫn Đao đám 7 người một số người không quá nghe Aguzà lời nói. Ý nổi trẻ đem trước mắt đào móc đến tình báo từ từ nói tới. Mọi người nghe xong, từng cái biểu lộ nghiêm nghị. Vị này tình báo, đổi lại bọn hắn chậm tìm chỉ sợ đến tổn thất rất nhiều gian điểm, mà lại chả không nhất định có thể biết, bây giờ bắt một cái sống sót hộ dù kỳ nhất tộc, liền ta biết. Quả nhiên, hồ dù kỳ nhất tộc biết bí mật vẫn là nhiều. Kỳ họa Triệt trầm tư một lát, vỗ tay nói, "Hỏng, ta bắt hộ thú kỳ ẻn, đối phương liền có dự cảnh, ẻ ạ cụ dạ trở về tạo áp lực, đám bảy người rất có thể sẽ nghe hắn ra lệnh. Không có cách, chúng ta không bắt người, làm sao biết tình báo?" Ý nổi Triệt lắc đầu. Hắn biết Kỳ họa hạ ý tứ, nếu như đám bảy người không nghe chỉ huy, ngược lại khả năng sai lầm. Cuối cùng điên cùng gây sự đem chính bọn hắn chơi chết, mà bây giờ nhiều cái kỳ họa triỆng dạng này có thể bắt sống hộ dù kỳ tộc nhân cường địch, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Kỳ họa chỉ chỉ có thể thở dài. Hắn cùng ý nổi triỆng không phải một cái ý tứ. Giả tình huống bây giờ, nhận đạo đám bảy người liền sẽ không cùng Án Niệm bên trong chui vào, hắn vốn đang cân nhắc có khả năng hay không mai phục một đợt đem bảy đao chúng tận gì tới. Hắn thương tiếc than một tiếng, sau đó lại nói, ý nổi triỆng tiền bối, bọn hắn lui lại là bởi vì phát hiện chúng ta. Ý nổi triỆng đầu. Vậy liền đúng, khó trách không ít chi tiết dấu vết không có xử lý, ta nếu là nhanh lên đối đầu. Hải A Mã Sĩ Giả Cù Mọ giận đập đùi. Phạm là trong đội có cái mạnh cảm giác đi ra, hắn tiểu đội nói không chính xác liền có cơ hội chặn đánh đối phương. Làm sao cảm giác mạnh nhất là chính hắn? Cha mẹ nó là cái gà mờ. Lấy ạ gụ dạ biểu hiện ra thực lực, ngay thật muốn đuổi kịp, còn không nhất định là chuyện tốt. Kỳ hoạch chia lắc đầu. Hãy A Mã Sĩ Giả Cù Mọ rất mạnh, nhưng hắn ở đâu? Đại bạo thủy trùng ba ba một cái, trước tiên đem mà tổ gai bọn hắn giải quyết, Hải A Mã Sĩ Giả không có biện pháp nào. Nói cho cùng đối phương dù sao cũng là ảnh người thừa kế, suy nghĩ xong công tại chiến dịch, căn bản cũng không hiểu thực. Đúng. Tình báo quyển trục liền từ ta đưa à, ta có thể cho cả tiểu giúp đỡ, trực tiếp đưa tới sủ nạ tỷ bên kia. Còn có cái này chuyện tốt. Dạ Ma Na ca ý nổi tria sao có thể không đáp ứng? Tình báo chuyển vận có phong hiểm, thông qua thông linh thú, phong hiểm thì cơ hội là không. Hắn cao hứng còn không kịp, sau đó, ý nổi tria minh mạch. Khó trách để kện đã kỳ họa tria làm chỉ huy. Chư ký họa tria thực lực mạnh, đầu óc linh hoạt bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chú Na Hành, đây là vì Thu Na trại đường. Rốt cuộc từ trước mắt tình huống nhìn, đời thứ ba đại nhân khả năng đã có từ niệm chi tâm, mà lựa chọn tốt nhất khẳng định là thân là sơ đại cháu gái. Đội thứ 3 đổ đệ Suna. Xuất thân, địa vị, tư lịch cùng hy vọng đều là nhất hảo cách, Kỳ họa Trịa biết chắc không gạt được hắn. Dạ Ma Na Ka Yi nội tria đang động khắp bên trong, liền thể hiện ra cực cao trí tuệ. Làm tình báo, đầu góc sao có thể không sống, hắn cầm tới quần trụ, thông linh ra con sen phân thân, để cắt xử giúp đỡ xoay đưa tình báo. Việc này cắt xử xe nhẹ đường quen đám người nhìn thấy Su Na cùng khoản thông linh thú, lại liên tưởng đến Kỳ họa Trịa chữa bệnh nhận cao, trong lòng lại là động, con sen đến Kỳ trận thứ biểu hiện, trực tiếp hỏi, Kỳ họa Trịa lại Ngài con sen chi thuật hiệu quả như thế nào? Duy trì liên tục thời gian cũng không ngắn, ta chung quanh ba cây số nội ứng cái kia đều có thể bao trùm, cụ thể bao lâu, hiệu quả như thế nào ta cũng nói không rõ, ngoài ra ta còn có cái bí thuật có thể hấp thu trả cơ dạ, nhưng chuyển hóa xuất trước mắt chỉ có 1/3, tốc độ cũng không nhanh. Kỳ họa trẻ suy nghĩ một chút, đem chính mình một số tình huống nói rõ. Liên quan tới con sen, chữa bệnh nhận thuật tại cổ nổ hạ đều có lưu truyền, căn bản không có dấu giếm tất yếu, lấy ra còn có thể để đám người tâm phục. Thật tình không biết, hắn những tin tình báo này, để dạ mana ca y nổi trẻ đều kinh. Ý nổi chuyện vốn cho rằng kỳ họa địa chỉ, chỉ là nắm giữ phạm vi nhỏ duy trì liên tục thời gian cũng không dài. kết quả cái này hiệu quả mặc dù không bằng suna thế nhưng khá kinh người. ngườiống chi kỳ họa chị còn có hấp thu trả cờ dạ năng lực cho dù chỉ có một phần ba chuyển hóa suất nhưng tại chiến trường mà nói loại năng lực này mang đến hiệu quả lại hết sức kinh người tiên thần nhân ma chương 92 đánh thắng được đánh đánh không lại chạy lao đầu tử bên kia đưa tới một phần tình báo suạ cầm tới tình báo tự nhiên không dám thật lê hồ dù kỳ nhất tộc bộ tộc này tại ẩn trong khói địa vị liền cung ngủ chí hạ Sẩn trụ, khí hậu tại cổ nổ Hà địa vị không khác nhau chút nào, mà bộ tộc này tộc nhiều người mấy đều sẽ sử dụng nước hóa chi thuật. Thuật này mạnh không mạnh mỗi người một ý, nhưng nguồn nôn là thật buồn nôn, chân trượt cực kỳ, cho tới bây giờ bắt không được sống. Bởi vì hổ dữ kỳ nhất tộc chỉ sợ lôi độn, mà lại sợ sấm đột, cũng không phải là lôi độn khắc chế nước hóa chi thuật, mà là lôi độn có thể bị mê mẩn đối thủ, làm cho đối phương bỏ giở thi thuật không cách nào hoàn toàn nước hóa. Hồ dữ kỳ nhất tộc hiển nhiên rất rõ ràng. Cho nên, gặp gỡ yếu lôi độn nhị dạ liền giết, gặp gỡ đánh không lại liền chạy, lôi độn nhị Huyên thuật nhiều ít có thể đối bọn hắn có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả sẽ không quá lớn. Mặt khác, hồ dù kỳ nhất tộc còn có rất nhiều bí thuật bởi vậy muốn tóm lấy, chỉ có một khả năng. Có lôi độ năng lực, lại thực lực nhìn ép đối thủ, có thể làm cho đối phương chạy không thoát lại phản ứng không kịp. Quá hạ khắc, nhưng nàng không nghĩ tới, kỳ họa triệt vậy mà làm đến đời thứ ba xem hết, tẩu thuốc đều lạch cạch một tiếng mất trên mặt đất, mắt thấy cột lộ ra một cái khe, đội bình thường lao ra từ sớm đau lòng đến tột đỉnh, nhưng lúc này, hắn căn bản không có chú ý bắt sống, cái này độ khó nhưng quá cao. Một lúc lâu sau, đời thứ 3 mới thở một khí. Sắc mặt hắn nghiêm nghị. Đạc Giác Kỳ ạ, cụ giả ta nghe nói qua, dáng giúp nho nhỏ cái, không nghĩ tới lại là khả năng nhất kế nhiệm bốn đời người. Lão sư, bây giờ không phải là cảm khái thời điểm, tam quốc đều muốn ra tay với chúng ta, loại thời điểm này không thể có nửa điểm do dự, trước bắt được một nhà đem hắn đánh đau lại nói. Chu Na chém đinh chặt sắt nói đời thứ ba có mấy phần do dự. Chủ động xuất kích, sẽ sẽ không quá lớn gan, hắn trầm ngâm một lát, nói, có thể quá mạo hiểm hay không? Hiện tại vụ ẩn thôn còn đang do dự chờ thời cơ, muốn nhìn mấy ẩn thôn, nha thôn bên kia thái độ, mặc dù chúng ta có sớm bố trí, nhưng chờ bọn hắn bắt đầu động thủ chúng ta liền ở vào bị động. Trú Na nhìn lấy lao đầu bộ dáng này thì tức giận, cho nên mới không muốn trở về, cái này do do dự dự, nào có năm đó phong thái. Trước đó cấm thuật đánh nghiệp quyết đoán đâu. đời thứ ba suy nghĩ một chút, cuối cùng hít sâu một hơi nói, vụ ẩn thôn bên này nội bộ đung đưa không ngừng, đúng là dễ dàng nhất đánh một phương. Ẩn trong khói bên kia nơi cùng ký họa triệt thương nghị, có việc ta định lấy. Đội cảnh vệ bên kia để bọn hắn kéo điểm tinh anh đi đông tuyến, phía bắc để mi nạ tổ làm chủ lĩnh, nổ kỳ đầu kia có từ trước đến nay cũng, đến mức gọi rổ ta để tiểu tử kia đem hộ kỳ đưa tới. Tuna lôi lệ phong hành, rất nhanh liền có quyết sách. Tuyệt đối thứ ba gật đầu. Quyết sách không có vấn đề, tuy nói có bộ phận quyết nghị rất mạo hiểm, nhưng dù sao cũng so do dự bất định mới tốt. Tóm lại, phương châm liền là, trước tiên đem vụ ẩn thôn đánh đau, đến mức nghiên cứu hộ dù kỳ ẩn. Loại sự tình này tất cả mọi người làm, cho nên hỉ ủ gà mới làm cái cá trẫu chim lồng. Hồ dụ kỳ nhất tộc nước hóa chi thuật đến cùng cái gì trợ, trước mắt trừ hộ dù kỳ nhất tộc bên ngoài còn không người biết, thật vất vả có cái thí nghiệm vật liệu có thể nào bung ra, bất quá, cái này phải nắm chắc thời gian, miễn cho hận trong khói quay đầu phái người đến trục. Hồ ca đại nhân hồi âm để chính chúng ta thương nghị, mặc khắc Hộ rủ kỳ ẩn bên này tỉnh báo nếu như toàn bộ khai quật ra, liền đem người đưa đi cổ nô hạ. Kỳ họa Triệu đem thôn quyết định nói một lần. Dạ Mã Na ca y nội chưa nghe xong sắc mặt của quái, nhưng lại có thở phào cảm giác. Hắn đương nhiên minh bạch đây không phải đời thứ ba phong cách. Dựa theo đời thứ ba phong cách, chủ động xuất kích dễ dàng rơi người nhược điểm, khẳng định là trước nhìn một chút đây là Thu nạ phong cách, lôi lệ phong hành, đi thẳng về thẳng. Nhìn cái gì, xâm lấn người đều bị bọn hắn bắt, đối phương hư hư thực thực thủ lĩnh cả kỳ ạ gù đã xuất hiện, căn bản không có gì dễ nói đánh cũng là, đây là Lạc Thu ý tứ. Kỳ họa Triệu cũng ý tưởng này. Người đều khi dễ trên đầu, còn chờ cái gì, chờ đối phương liên hệ Mây ẩn thôn, nha Mặn Tôn, dã mạn nạ ca ý nổi kia đem tình báo truyền đọc xuống dưới. Ký họa tria đại nhân, ngài là làm sao nghĩ? Hắn lông mày lập tức nhăn lại tới. Tay người quá ít. Tràn ra tiểu đội lần lượt trở về bộ phận, nhưng cộng lại vẫn như cũ chỉ có 10 cái tiểu đội, gần nhất Mây ẩn thôn không an phận, rất nhiều người đều bị rút đi Đông Bắc Bộ Đông Bộ. Tú Na nói ra rồi, nhưng không có gì dùng, không một đấu gột nên hổ. Ý nổi gọi mình đại nhân đây là tình, Ký trong lòng minh bạch, cho nên không có bừng. ý nổi tria hỏi đáp. Chú Na đại nhân dự định để đội cảnh vệ điều tinh anh tới, nhưng cái này trước sau cần 2 3 ngày thời gian. Đội cảnh vệ. Cũng tốt, vậy chúng ta đợi chút đi. Ý nổi trịa gật đầu. Tu chỉ hạ đội cảnh vệ. Chú Na không hổ là ba nhẫn một trong, điều binh khiển tướng vẫn là ồ thỏa. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, ta không có ý định nhàn rỗi, ta muốn đi tìm bọn họ căn cứ hàng ổ. Kỳ họa chia nết miệng cười một tiếng. Tại ngồi đều là thượng nhẫn mỹ dạ, được chứng kiến không ít chiến tranh, trong đầu trong nháy mắt minh bạch kỳ họa chịu chú ý. Ngươi muốn cản trở bọn hắn dọn nhà. Đúng, chỉ ít để bọn hắn không thể thoải mái mà dọn đi. Kế hoạch Triệu gật đầu. Nếu như chờ hữu trí hạ bên kia, chỉ sợ bên kia đã sớm người đi nhà trống, cái kia tình báo liền luống phí hết. Quá nguy hiểm. Dạ Mã Na ca ý nổi trịa như mày, không phải hắn muốn cố, không thông biến hóa, mà là bọn hắn chỗ này thượng nhẫn nị dạ lũ cùng một chỗ cũng là 10 cái, tăng thêm đặc biệt thượng nhẫn nị dạ cũng là chừng 30 cái. Vũ ẩn thôn bên đó đây, rất nhiều, thực lực căn bản không phải một cái tiêu chuẩn. Chúng ta không phải cứng đối cứng, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, cho nên ta không có ý định mang quá nhiều người, cùng đi nhất định phải tinh thông ám sát, chạy nhanh." Kế hoạch Triệu nói ra. Sống dùng tiếp trước học đến chi thức. Thâm nhập địch hậu đánh du kích. Trừ sách lược, tình báo cũng rất trọng yếu. Kị Hỏa Triệt nói xong suy nghĩ một chút, hỏi nói: "Hỉ Vũ Gà nhất tộc có hay không tốc độ nhanh?" Tốc độ nhanh đây là cứng rắn điều kiện. Đương nhiên là có. "Hỉ nhất tộc nghỉ dạ lập tức đáp: "Phải có tiêu chuẩn này." Kị Hỏa Triệt nói, đơn dùng thuấn thân thuật, trong chấp mắt từ trong nhà đến ngoài phòng tương đối xa địa phương. Vị này Hỉ Vũ Gà đặc biệt thượng nhận nghỉ dạ lập tức tạm ngừng. Nhanh như vậy chỉ có Hy Dạ Xī sì đại nhân có thể làm được. Kị Hỏa Triệt không là cố ý nham vào, cho nên vị này chỉ là yếu ớt chỗ trả lời, tiếp lấy túi đầu không có lại nói tiếp. Hỉ Vũ Gà tiểu Mấy cái ám hiểu điều tra càng không dám lên tiếng. Mọi người đều biết công tác tình báo trong yếu. Trong chiến tranh, không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sứ sống đối thủ là vụ ẩn thôn Mỹ Dạ, trang bức là xảy ra đại sự. Kỳ Hòa trì đi một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi tại Dạ Mạn Nạ Ca y nổi chìa trên người, do dự một lát, cười bồi nói, "Không phải, ngài mệt nhọc cùng ta điên một lần. Ngươi cũng biết chính mình tại điên." Y nổi chìa trợn mắt chừng một cái. "Bất quá." Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói, "Trước tiên nói một chút ngươi vừa án." Rất đơn giản, bọn hắn không phải muốn dọn nhà sao? Chúng ta liền ăn dọn nhà hậu cần bộ đội. Tiểu bộ đội tới chúng ta liền ăn, đại bộ đội đến liền chạy. Kỳ họa chưa đơn giản trực tiếp. Ta đi, căn cứ làm sao bây giờ? Ta lưu phân thân ở chỗ này, ta biết trả cờ dạ hấp thu thuật, cho nên quay đầu ảnh phân thân còn cần hít một chút trà cơ dạ, mong rằng các vị giúp đỡ. Kỳ họa chưa đem cái gì đều nghĩ kỹ. Hắn người nghe, khỏe miệng rút rút. Cái này kế hoạch, tựa hồ vẫn rất đáng tin cậy, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, tốc độ không đủ nhanh, chỉ có thể làm trả cờ dạ dự chứ, tiên thần nhân ma. Chương 93, vi phạm tổ tông quyết định. Nhân tuyển. Dạ Ma nổi trợ trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi thăm chuyện gì. Ta, ngài, gọi cụ dù tổ, hay ạ mạ sĩ hạ cùng mo. Ta đây, ta cũng có thể." Mại tổ giai vội và nói, "Cho chuyện khác, hắn khả năng không có tự tin, nhưng nói tốc độ, Mại tổ giai tự nhận không thua bởi tất cả mọi người, bao quát kỳ họa tria." Trước kia hắn không dám xuất đầu, đó là không biết mình lợi hại. Thay cái kỳ họa tria biết lời nói liền là, rõ ràng là cái cừ nhân, trời sinh một bộ sợ dạng. Nhưng bây giờ liền khác biệt đặc biệt thượng những lý ra, đuổi theo nhận nhóm liên hệ về sau, hắn cũng minh bạch chính mình đại khái thực lực gì, tự tin liền lên tới. Mang tiền bước ta cùng ngài thành thủ cứ việc nói thẳng, ngài thực lực cùng tốc độ đương nhiên rất lợi hại, nhưng ta cái này đi phải rồi, có ý tứ kỷ luật nghiêm minh, xem thời cơ mà động, phương diện này ngài còn kém chút. Thay cái miêu tả phương thức chính là, Mại Tổ gia thực lực đầy đủ, nhưng đầu góc, chiến thuật tính linh hoạt trả ưu đãi cung cấp, đánh nhau dễ dàng toàn ứng cơ bắp đây là đánh du kích, lại không phải đi từ chiến. Dẫn hắn quả thực không cần thiết. Mại Tổ gia nghe mặc dù có thất vọng, nhưng cũng lý giải kỳ họa tria ý tứ, chính mình trước kia một mực là hạ nhẫn, làm đều là làm ruộng, gánh nước cái này cấp dề nhiệm vụ, chiến trường số lần cũng rất ít. Cái này linh hoạt tác chiến, sát thực không thích hợp bản thân. Hắn không có lại muốn cầu. Kỳ họa tria đại nhân, ngài làm sao bắt ở hộ Dù Kỳ Ảnh? Còn có lần này tác chiến, có thể cụ thể dạy một chút sao? Kỳ Quân phủ Di mở miệng hỏi thăm. Kỳ họa tria không khỏi liếc hắn một cái, mà hậu tâm ngọn nguồn cảm khái không thôi. Vì sao hỉ hự gạ cùng cổ nổ hà mọi người quan hệ không tệ, phân ra kéo rất lớn phân, những này phân ra tộc nhiều người mấy không phải con mắt hướng thiên kiêu ngạo, mà là nhìn thực lực nói chuyện, có năng lực liền sẽ tôn trọng người, đối với người ngoài cùng chính mình yêu cầu đều rất ngặt. Kỳ họa tria gặp tất cả mọi người hiếu kỳ, trầm ngâm một lát sau nói, chưa nói tới dạy Nói ngay thẳng cũng không có gì đặc biệt, ta độn thổ so với hắn thủy độn tốc độ nhanh, xuất kiếm so với hắn thuần thân, thế thân tốc độ nhanh. Chẳng nghe xong, mọi người cảm giác con hàng này tại khoe khoang. Nhưng là, tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy kỳ họa chỉ hoàn toàn là lời nói thật. Nhưng không phải như vậy, chỉ cần so với đối phương nhanh, một cách tự nhiên liền có thể lợi dụng được khắc chế quan hệ chế trụ, bằng không cho dù biết lôi độn khắc chế nước hóa chi thuật, lại cũng không có nửa điểm tác dụng. Bọn hắn đấy lòng âm thầm bội phục. Hầu trụ kỳ nhất tộc rất có 5 số không có nước chảy chi quốc, giống kỳ hỏa chia đời này được chứng kiến nước hóa chi thuật người lắc đắc không có mấy, kỳ hỏa tria có thể biết những tin tình báo này hiển nhiên làm đủ bài tập đời thứ 3 đại nhân bổ nhiệm, không phải thật sự liền nhìn quan hệ. Vậy ngài nói cái này, đánh thắng được đánh, đánh không lại chạy đâu. Mặt chữ ý tứ, có thể đánh liền đánh, đánh không lại chạy, nếu như đối phương muốn truy, vậy liền treo, chờ trận hình của đối phương, trạng thái xảy ra vấn đề lại đánh, chờ lúc này thời điểm bọn họ nghỉ chạy, chúng ta liền truy. Kỳ hỏa tria nói đến chỗ này cười cười, cái này sách lược thích hợp nhất đối phó ẩn trong cõi núi ra, đổi hắn hai nước sẽ có hắn phiền phức. Ồ, đây là cái gì thuyết pháp?" Dạ Ma Na Ca ý nổi chĩa đến hào hứng. Hắn tính giác đến Kỳ Họa Triệt nói đến rất là khéo, đang muốn nói phụ cập đến mặt khác hai nơi triển tuyến, không nghĩ tới Kỳ Họa Triệt tựa như sớm nghĩ đến. "Ý nổi chia đại nhân, nguyên nhân rất đơn giản à, mấy quận thôn chúng ta không nhất định chạy qua, nha vận thôn bên này nổ kỳ rất khó đối phó, vạn nhất gặp gỡ khả năng chạy không thoát." Lúc này không cần Kỳ Họa chia dạy, hay A Ma Si Dạ cụ mọ ho nhẹ một tiếng nói tiếp. Hắn lại ám bộ xuất thân, rất nhanh liền lý giải tinh túy. Kỳ Họa Triệt không nói gì. "Tốt bao nhiêu giáo dục cơ hội đáng tiếc, học sinh đều mẹ nó sẽ đột đáp." trừ cái này, còn có là bọn hắn độn thủ có thể đại quy mô cải biến địa hình, lại giỏi về chế tạo bẫy dập cùng mai phục, bảo tạc, không dễ đối phó. Kỹ họa chia giải thích bộ phận, một bộ phận khác không nói, hắn chủ yếu lo lắng Nam ẩn thôn cũng làm chiêu này, đến thời điểm lẫn nhau hoành tạc ai cũng không chiếm được tốt. Cùng so sánh nhận trong khói bên này nhất không có uy hiếp. Trên biển đại chiến không ảnh hưởng tới kiến thiết, cho dù vụ ẩn thôn tổn thất khá lớn, nhưng thủy chi nước phương diện sẽ bảo nhất định lý trí, không đến mức v้าง đầu cùng bọn hắn cực hạn một, một. Hiểu, kỹ họa tria đại nhân, vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? An cơm trước, buổi chiều xuất phát. Kỳ Họa Triệt nói xong, ném cái ảnh phân thân tại trong trứng, lại thông linh ra con sen, để nó chia ra thành 10 cái, phân tán đến hỷ Cụ phụ dị chờ cảm giác nghỉ dạ cùng Kỳ Họa Triệt 4 người trên thân. Buổi chiều chúng ta đi tập kích, các người đội chính sát toàn bộ chính sát tuần phòng, có bất cứ tin tức gì lập tức câu thông. Đúng. Hỉ Cụ phụ dị thần sắc nghiêm túc, bao quát giả mạn ạ cả ý nổi triệt đều đứng thẳng không dám tùy ý loại này chiến đấu tình báo quá trọng yếu. Nếu như tại 3 cây số bên trong gặp gỡ chiến đấu đã nói lên tình huống, phân thân ta sẽ vì mọi người trị liệu, nhưng mà đến thời điểm hy vọng lưu doanh địa các tiền bối nhiều điều kiện, giúp đỡ. Kế hoạch Trịa không có nói thẳng, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Cung cấp trạ cỡ dạ nha. Mặc dù có gì, nhưng đây đều là vì đồng bạn, không có gì nói đến tiếp sau trưởng giã Sơn ăn bài, Kế hoạch Trịa liền không nhúng tay vào, phương diện này hắn không chuyên nghiệp, nhúng tay ngược lại gây chuyện cười. Nhưng là, không thể không nói. Hắn một fan kế hoạch, mọi người trong lòng nắm chắc, cảm giác vụ ẩn thôn cũng không gì hơn cái này. Ngoài trướng, cụ hệ mẹ bọn hắn cùng mà tổ gai tiểu đội đợi cùng một chỗ. Các người nói, buổi chiều chúng ta là cái gì nhiệm vụ? À, lòng ngướng ngáy. Vừa mới mặc dù đánh một trận, nhưng hắn căn bản không có gì tham dự cảm giác. Hiện tại trả vẫn vẻ, hận không thể lập tức cùng người đánh một trận. Si si, CC, cô hiện nay bọn hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng muốn làm đại sự. Chỉ có Mai Tổ Gai. Hắn nhìn lấy đám tiểu đồng bạn, tổ ở bên kia không nói lời nào, cảm xúc có chút đêm mê. Gặp bọn họ càng trò chuyện càng khởi kỉnh. Mai Tổ Gai mới nói, buổi chiều không có chúng ta chuyện gì, đây là chiến tranh, sẽ chết người. Bình thường đều là các tiền bối ở ngoại vi, chúng ta ở bên trong. Vì cái gì? A su mà lố mãng, có loại phá diệt cảm giác. Ngươi không ngay ngắn trời cây đuốc chi ý chí treo bên như sao? Mai Tổ Gai nói xong không có phản ứng. Hắn không có nói là, hắn lên cái đội ngũ, trừ hắn cùng thượng nhẫn nhị dạ lao sư bên ngoài chết hết, mà dẫn đội thượng nhẫn nhị dạ lao sư còn trọng thương tàn tật. Chiến trường không phải bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy. Dựa theo sơ đại, nhị đại đại nhân bản ý, các ngươi hẳn là muốn tới 12 tuổi mới có thể lên chiến trường, đời thứ ba đại nhân đã làm vi phạm tiền bối quyết định, như thế nào lại cho phép các ngươi đi bên ngoài? Một thanh âm vang lên. Mọi người lập tức bá trô đứng lên, chỉ thấy được kỳ họa triỆ không biết lúc nào đã đến bọn hắn bên trên trên cây. Sau một khắc, vài mảnh lá cây bay qua. Kỳ họa chưa đến bọn hắn trước mặt. Lão sư Buổi chiều ta có đơn độc nhiệm vụ, hai người các ngươi đội cùng mang tiền bối cùng một chỗ, lẫn nhau thương lượng đi. Đúng. A Sun Ma bọn họ ý nghĩ rất nhiều, nhưng có một chút rất đệ Kỳ Họa tria yên tâm, chính mình nói chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ nghe. Cố Hễ này nhìn xem doanh địa, hỏi, lão sư, ngươi tính chủ động xuất kích sao? Hoặc, tiểu cô nương đều hiểu được phân tích, không tệ, ta không ở đây ngươi nhiều chỉ điểm một chút bọn hắn. Kỳ Họa tria rất thích trêu chọc Cố Hễ này, bởi vì nàng phản ứng rất có ý tứ, giống bây giờ liền nhíu mày, quay đầu bỏ qua một bên, nhưng đầu lông mày lại giấu không được cái tia mấy phần ý cười, cùng hạ bên trong thành nàng hoàn toàn khác biệt. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 94, chiến thuật vận chuyển du kích chiến. Lão sư, các ngươi buổi chiều muốn đi đâu đây? A Sú mạ thấp giọng hỏi. Không có cơ hội giao thủ, nhưng thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ cũng có thể a, hắn người cũng lòng ngưỡng ấy. Cái này, sắp thực hiếu kỳ a, 6 ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ký họa chưa nhịn không được cười cười nói, lúc đầu làm chỉ huy, đây đều là cơ mật ta không thể lộ ra, nhưng mà những tin tức này rất nhanh gặp qua lúc, ta liền kiểm tra một chút các ngươi. Nói, hắn đem bộ phận tin tức nói cho bọn hắn. Sáu người nghe được cẩn thận. Sau đó, đồng loạt kinh ngạc trừng to mắt. Bọn hắn vậy mà đào ra vụ ẩn thôn nghỉ dạ ở trên biển cứ điểm tạm thời, cái này cũng không dễ dàng. Y nổi tría tiền bối tại, đào ra những ngày không khó. Kỳ Oạ chựa thoáng giải thích một phen. Cù hệ lại bừng tỉnh đại ngộ. Dạ Mã Na ca y nổi tría danh tự, nàng vẫn là nghe nói qua, có thể sưng cổ nộ hạ tình báo một tay, phi thường lợi hại. Xi Xi suy tư một lát, nói ra, lao sư dự định đánh bọn hắn căn cứ. Người đoán, đoán đúng có thường. Kỳ Oạ chựa cười mắt nói ra. Sáu người cùng một chỗ im lặng. Kỳ Oạ chựa lão sư ác thú vị lại tới. Bất quá, bọn hắn thật đúng là đường đường chính chính suy nghĩ. Mại tổ gai đột nhiên vô tay, một mặt kích động, mọi người trong nháy mắt nhìn qua, ngay cả kỳ họa chia đều có chút ngạc nhiên, kết quả sau một khắc, gai nói ra, ta hiểu. Lao sư nhất định là dự định trực tiếp diệt bọn hắn. Đối ngươi ôm lấy trở mong, là ta sai. Kỳ họa chia đấy lòng yên lặng nói ra. Hắn nhìn về phía hắn 5 người. Xì xì suy nghĩ một chút nói, ta vừa mới có quan sát qua nhân số, trong núi nhiều nhất 10 cái đội ngũ, thực lực này đánh tới, rất dễ dàng bị ẩn trong khói vây quanh. ân sau đó đây. kỳ họa có chút tán K Hiện tại CC, đầu góc linh hoạt khâu ít, làm việc cũng rất để người vừa ý so với ạ niệm bên trong, được không dừng một chút. CC trầm tư suy nghĩ, sau đó khỏe miệng rút rút, tiếp lấy ạ sủ mã cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Nghĩ đến liền nói, lớn một điểm, ngài là dự định đi, tìm một chút ám sát thủ lĩnh cơ hội. CC suy tính một chút tìm từ. Qué dối, qué dối không quá thích hợp lao sư anh mình phong cách, cho nên thay cái dễ nghe hơn thuyết pháp, trên thực tế hắn lòng dạ biết rõ, vụ ẩn thôn lại không phải người ngu. Có người bị bắt sống, chả có thể để ngươi tìm tới thủ lĩnh, chỉ có hai loại khả năng. Đối phương hoặc là liền là bẫy dập, chờ ngươi mắc câu. Ha ha ha, nói rất khá nghe, thực liền muốn đi quay dối. Kỳ họa Triệu vô vô xỉ sĩ bà vai, quay lại đội cảnh vệ sẽ có tin ảnh tới, đến lúc đó mới là tổng tiến công bắt đầu, đợi chút nữa buổi trưa trở về, ta dạy cho ngươi một cái huấn thuật. Sĩ sĩ nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu đội cảnh vệ. Vậy nhưng quá tốt. Được, lộ ra giới hạn tại những này, các ngươi cũng đừng khắp nơi nói, tự mình biết là được, mấy ngày nay an phận điểm. Kỳ họa Triệu đứng dậy. Hắn trò chuyện những này, đổ cũng không phải vì sao ban thượng. Trên thực tế, lúc này ban thượng rất bình thường liền một cái thủy độn trong nháy mắt nước, cũng không tệ. Thế nhưng là, cùng mong đợi kém một chút, rốt cuộc hắn đối mặt đều là thượng nhẫn đi ra. Hắn biết do nguyên nhân, tại người ngoài xem ra, loại này tác chiến càng nhiều vẫn là quái dối, thực chất ý nghĩa không quá lớn, cho nên không có người cảm thấy có cái gì dùng. Cơm chưa thời gian đến, rất một mạc, đơn giản. Binh lương hoàn một phát, mọi người một người một khẩu, coi như đối phó đi qua, nhóm lựa dễ dàng bị tìm đến vị trí. Sau khi ăn xong, bốn người xuất phát. Biết vị trí, đám người bọn họ xe nhẹ đường quen, rất nhanh sở gần vụ ẩn thôn cứ điểm. Cách lấy còn có một đoạn lớn đường thời điểm, bốn người bọn họ ở trong nước gần nút xuống tới. Y nổi Trịa Tiên Úy, ta đi bắt mấy con cá, ngài dùng bí thuật khống chế bọn chúng đi dò thám đường. Được. Trong núi nhất tộc bí thuật vận dụng rất rộng, cũng không phải là giới hạn tại khống chế người, đồng dạng nhưng điều khiển động vật dò xét tìm báo. Kỳ oa Trịa thì dùng trong nháy mắt nước ở trong nước cấp tốc bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, hắn bắt được hai con cá lớn. Dạ Mã Na cả ý nổi Trịa dùng tâm thân thành công chế, sau đó theo túm bọn chúng hướng hòn đảo phương hướng bơi lội, hắn người thì cùng ở phía sau chậm chạp theo vào. Thẳng đến rất tiếp cận hòn đảo vị trí, Bọn hắn dừng lại. Kỳ họa Triệu cùng Dạ Ma Na Ca Y nổi chia đồng thời sử dụng năng lực nhật biết. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ đều có mục tiêu. Phía bắc, bọn hắn có một số người hướng phía bắc Nazi. Quấn bên ngoài, Kỳ họa Triệu không chần chờ. Như vậy dày đặc, khẳng định là một đầu thuyền, đục nặng, không quan tâm người có thể hay không giết, trên thuyền đồ vật tận trong khói nhóm đều phải đau lòng một hồi. Bọn hắn quấn bên ngoài, ra tốc hướng bên kia tiến đến. Không bao lâu, ý nổi Triệu cá trước tiên đuổi tới. Một đầu thuyền lớn, bốn cái tiểu đội, đoán trường vận chuyển thiết bị. Y nổi Triệu hồi báo nói, bình thường lý dạ đều an binh lương hòa. Cho dù trên hòn đảo, đồ ăn chứa đựng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng thẩm vấn dụng cụ, chữa bệnh thiết bị cái này dụng cụ cũng rất khó vận chuyển, cho dù phong ấn quyển trục có chút cũng vô pháp dung nạp đây cũng là cứ điểm ý nghĩa chỗ. Cho nên, dùng thuyền vận, tất nhiên là đồ tốt. Ta đi đục lặn nó, các ngươi chậm rãi tới. Kỳ Hỏa TriỆ dùng biến thân thuật ngụy trang thành cá, sau đó cấp tốc trong nháy mắt nước hướng bên kia phòng đi. Trên thuyền, Trúc Hạ Quân điều tra một chút xung quanh. Không có việc gì, cô nổ hạ ở chỗ này người không nhiều, nào dám tới. Do xét thoáng cái ổn phá chút. Đúng. Chúc Hạ vừa không có phản bác nữa, mà là nhắm mắt cảm giác bốn phía, không đầy một lát, trên mặt hắn hiện hiện vẻ hoàng sợ. Có người, có người tại ở gần, tốc độ rất nhanh, cẩn thận. Cảnh giới, hô to một tiếng, toàn bộ thuyền người đề phòng, hai đội nị dạ cấp tốc nhảy ra ngoài vòng lưới kỳ hỏa tria. Hắn người thì cấp tốc kết ấn che chở nhỏ thuyền. Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả nị dạ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nơi xa một đạo cao áp cột nước từ trong biển bắn ra mà ra, trực tiếp bắn tại thân thuyền lên, sau đó nằm ngang quét qua, "Wen", thuyền trong nháy mắt vỡ nát, sụp đổ đây là cái gì thuật, bọn hắn trong đầu trống rỗng nhưng sau một khắc, đã gian cho bọn hắn cân nhắc, bởi vì, Siêu A. Một xấp, hai tên chủ vũ nhìn trực tiếp bỏ mình nhận trong khói thượng nhẫn nhị dạ cảm thấy không thích hợp, rút cú lại ngăn cản sau lưng, lập tức phát ra một trận vàng minh thanh âm. Một cây đao. Không đúng, hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, một giây sau, lôi điện tử cu lại bên trong chuyển tới. Mặc dù hắn vung tay rất nhanh, nhưng vẫn là bị lôi điện tê liệt toàn cái, toàn bộ tay phải cánh tay tê dại, sau đó khắc một thanh đao chặn ngang chạ tới, bên trên bám vào màu xanh nhạt chạ cơ Phong độn kiếm thuật. Bên trong đao này, chính mình sẽ chết, nhưng là tay phải tê liệt, căn bản là không có cách cái tấn. Hắn chỉ có thể dùng thể thuật đảm mệnh, cầu xin đồng đội trợ giúp, tốt tại người khác sát thực không có nhàn rỗi, chúng hạ vừa tuấn thân mà đến, cái tấn phun ra sóng nước quá nhiều. Thế nhưng là, sau một khắc, Kỳ Hòa chỉ tay trái dao hóa ra một đạo quân phong. Chân không kiếm, một kiếm. Thủy ba trầm mở, huyết dịch phiêu tán rơi dụng ẩn trong khói thượng dẫn lý dạ, chết, cùng một thời gian. Hãy a mã xi ra cùng bọn hắn đối tới. Tốc, tốc Kỳ Hòa chỉ nói, kiếm lên, ngón tay động đậy vài cái. Chúng hạ vừa tinh thần hoàn uyên thuật bất biến, hắn qua trong dây lát liền giải trừ huyết thuật, nhưng khôi phục lại, thấy là ba thanh nhanh đến cực hàn đao, còn có chạy tới đồng đội. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 95, lấy ở đâu răng trắng hậu nhân? Cầu thủ đặt trước. Kỳ họa chưa có mập mở, mở, thân ảnh một sai, hai đạo ảnh phân thân liên thân. Theo sát lấy, hai cái phân thân kết ấn, cùng một chỗ thi triển thủy lòng đánh. Với anh, hai đầu thủy long bay lên, hướng ở giữa bên tặng, khói các nị dạ ngăn cản, sương thoáng chốc ngập ra. Thế mà, bọn hắn sương mù chẳng những không có trợ giúp cho chính mình, ngược lại a Ba bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên ẩn trong khói nỉ giả mặt không biểu tình, quốc gia cụ loại hướng xương ngủ bên trong một vị trí đánh tới, sau đó, hắn ánh mắt dần dần biến hóa, sắc mặt rất có vài phần mê mang. Thế nhưng là, không có thời gian cho hắn cân nhắc, bởi vì, trong sương ngủ, một cây đao xuất hiện. Cư hợp trảm, đơn giản một kiếm, không có chút nào lẹo lẹo. Bởi vì đầu người đã bị dạ ma nạ ca ủy nổi chĩa đưa đến trước mặt. Kỳ họa tria cảm nhận được trong núi nhất tộc cường đại. Loại bí thuật này tại chiến trường, thật có chút phạt quy, cuộc ai có thể tới, một khắc trước vẫn là đáng tin cậy đồng đội. Sau một khắc lại đột nhiên cầm đau đâm chính mình, ẩn trong khói nỉ dạ không có một chút chuẩn bị. Sương mù trà chưa hoàn toàn tan đi, hay ạ mạ xi dạ cùng mọ, Lệ Cô Vũ Tổ đã đem còn thừa mấy cái trụ u nịn xử lý, tìm đến Kỳ Họa Triệt tụ hợp. Kỳ Họa Triệt đánh thủ thế. Hay ạ mạ xi dạ cùng mọ gật gật đầu, thuần thân rời đi trước, mà Kỳ Họa Triệt thì rất nhanh cái tấn. Sau đó, phía trước nước biển bắt đầu phun trào, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem quanh hết thể quấn vào bên trong đây là Kỳ Họa nghiên cứu rắn cơn các áp Chính mình cân nhắc một cái tiểu dụng phương pháp, công dụng lớn đến không tính được, nhưng rất thích hợp trước mắt hủy thị diện tích. Hắn lưu lại một cái phân thân duy trì vòng xoáy, bản thể đi đầu đi đường, mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng đến cùng không phải phi lôi thần thuần gì, chờ đối phương đến lại đi liền tiện phước Ngược lại không phải là chạy không thoát, chỉ là sẽ lưu lại một chút manh mối. Tại hắn đi có mười mấy giây sau, thần trong khói nhị dạ mới đổi tới bên này, nhìn thấy đầy đất hài cốt, cả đám đều ngốc trợn. Bốn cái thượng nhẫn lì ra, Chu nhìn tạo thành tiểu đội. Cứ như vậy không, liền là chém dưa thái rau, sợ cũng muốn vài phút đi, làm sao có thể, mà lại Hiện trường một mảnh hỗn độn, rất nhiều thi thể quấy cùng một chỗ, căn bản phân biệt không xuất hiện trận tình huống, hiển nhiên đối thủ rất chuyên nghiệp chỗ thanh lý hiện trường đây là nhất khí, mẹ nó giết người xong, còn có rảnh rỗi thoải mái nhản nhã xử lý hiện trường, thủy thi di tích, đơn giản không có đem ẩn trong khói trợ giúp tốc độ để vào mắt, thế mà. Sự thật chứng minh, bọn hắn thật tới chậm. Shi Kaga Daanfu gù kỳ nhìn, đầu cảm giác trống rỗng, thật lâu nói không ra lời. Chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo một vị nhị dạ nuốt ngụm nước bọn, sau một khắc, hắn liền bị đánh. Fuku hung hăng rút hắn hoàn cái. Làm sao bây giờ? Trở về bảo tin Vô Cổ kỳ sắc mặt nhăn nhó, hắn muốn đuổi theo, nhưng vừa nhìn vài lần, không lâu thì không có bất cứ gì manh mối, không cách nào phán đoán đối phương có bao nhiêu người. Nhưng là đây chính là bốn cái thượng nhẫn kỳ ra, chú Vũ nhìn tạo thành tinh anh tiểu đội, có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý sạch những thứ này người, tuyệt đối không phải người bình thường, tùy tiện đuổi theo sợ là đưa đồ ăn. Cho nên, hắn lựa chọn các loại trời ạ cụ ra tới, để tiểu tử kia đau đầu đi. Ngược lại, cái kia ra hỏa không phải tranh mỹ dục sao? Qua thật lâu, hệ hạ cụ già đến hiện trường, nhìn thấy tình huống hiện trường, hắn hít sâu một hơi, đem chính mình nội hỏa áp chế xuống, sau đó hỏi Phu Củ Kỳ tiền bối, người đến thời điểm có cảm giác được đối phương khí tức sao? Có một cái, nhưng chỉ là cái ảnh phân thân, hẳn là lưu phân thân hạ đến hủy thi di tích, cho nên ta không cách nào xác nhận nhân số." Phu Củ Kỳ nói ra. Hệ hạ gủ dạ tin tưởng hắn không có nói sai, vượt qua tức giận nhất giai đoạn về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy đầy giấy bờ buộn, hắn nói ra, "Tiễn rất mọi người đem thi thể tận lực sưu tập, cho dù không cách nào hoàn toàn tìm đầy đủ, nhưng nhiều ít có thể tìm ra một điểm manh mối." "Đúng." Trên thực tế, không cần hắn ra lệnh, Phu Củ Kỳ đã để người làm, chỉ là thu hoạch không tốt. Kế hoạch chia cuối cùng vòng xoáy quá ác. Một chiêu kia đi lực không lớn bình thường đối địch căn bản không thực dụng nhưng trong biển hủy thi diệt tích ngược lại là lạ thường tốt vòng xoáy hình thành thủy nhận đem thi thể chảy thường có chút thậm chí thi thể bị xé rách đến không còn hình dáng tìm anhh mối căn bản không phân rõ chỉ có thể lờ mở tìm tới với nào nhưng đã không có khả năng từ đường đau bên trong phân tích ra đến cùng có mấy người hãy hạ gu ra nhìn một vòng sau đó nhắm mắt trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn trong đầu hắn là ngày đó tóc bạc lý ra nhanh hung ác con đường ta không biết có mấy người nhưng hôm nay gặp gỡ nghỉ ra khẳng định ở bên trong khả năng còn có một cái khác am hiệu phong độ kiếm thuật lý Bởi vì cái này vết thương rất sâu, rõ ràng là phong độn tính chất biến hóa. Hệ Hạ Gù Dạ sắc mặt lạnh lùng, chúng ta nhất định phải sưu tập đến nhân tình này báo, không sau đó bên cạnh hành động sẽ phi thường bị động. Không dễ dàng. Xỉ Cạ dặn phụ Gù Kỳ lúc đầu, nếu như là trước đó, hắn khả năng tán đồng mạng trẻ sử dụng kỳ chủ trương, trực tiếp bảy đao chúng cùng đi chiến đầu. Nhưng bây giờ đối phương đã có thời gian ngắn diệt sát 4 người tinh anh tiểu đội thực lực, Mai Á Gù Dạ phán đoán đối phương cùng bắt sống là cùng một người, như vậy đối phương tốc độ nhất định rất nhanh, chui vào ni một khi bị phát hiện, sẽ rất khó đào thoát truy kích. Đương nhiên không thể ở chỗ này sưu tập để ám sát bộ đội đi vòng qua, đi hỏa chi quốc nội địa tra một chút gần nhất Cổ Nộ Hạ thanh danh tương đối vang tuổi trẻ thượng dẫn lý ra, mặt khác, nham nhẫn, Vân Nhẫn bên kia cũng có thể trao đổi thoáng cái tình báo. Hẻ ạ gù già nói đến đây một bên, trong đầu suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn nhìn xem hiện trường, trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc, đối phương bước lên phong hiểm đến, liền vi Z4, cái tiểu đội, không thích hợp, hắn suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến hòn đảo. Chính mình kế hoạch là lặng lẽ chuyển di không tiện, khối lớn thiết bị, sau đó tại trên hòn đảo đảo bẫy dập chờ đối phương tới, kết quả đối phương không có tới ở trên đảo mà lại tập kích chính mình vận chuyển bộ đội không tốt, đi chợ giúp một cái khác chi đội tàu, ý đồ đối phương là tập kích chúng ta vận chuyển hậu cần bộ đội, chả phải cẩn thận bọn hắn tìm tới chúng ta mới cứ điểm. Hắn lập tức ý thức được không ổn. Chủ quan, Hệ Hạ Gù Dạ trong lòng hối hận. Hắn căn bản không nghĩ tới Cổ nổ Hạ sẽ lách qua căn cứ mặc kệ, trực tiếp đi sở hậu phương vận tàu thuyền. Hiện tại giải quyết mất một cái, nhưng thuận đường biển còn có một cái khác chiếc, bị tìm tới liền phiền phức. Hắn lập tức thân thuật hướng đội phương hướng đuổi theo. Không thể không nói, Hệ Hạ Gù Dạ lo lắng là chính xác, bởi vì kỳ họa kia cũng đúng là nghĩ như vậy nhưng mà này còn nhờ vào trong đội có hai vị ám bộ xuất thân đi ra. Hay Ama Si giạ cùng mọ, liệt cô vũ đều từng hiệu lực tại ám bộ, đi qua giới nhị dạ rất nhiều nơi, biển cả tự nhiên cũng là bên trong một bộ phận. Mặc dù chúng ta nhị dạ có thể đánh nát đáng ầm, nhưng vì bất việc, bình thường đường biển đều là tương đối cố định, thuật phương vị tìm nói không chính xác có thể tìm tới bọn hắn căn cứ. Hay Ama Si giạ cùng mọ nói ra, lần này chúng ta trả giết tất cả mọi người sao? Dạ Mã ca ý nổi chế lại tại suy nghĩ việc này, lên một chiết toàn xử lý, không cho đối phương để lại đầu mối, nhưng tương ứng Bọn hắn trả cờ dạ tiêu hao cũng không ít, cho dù An Bình Lương hoàn khôi phục một số thể lực, nhưng trên tinh thần mỏi mệt không cách nào xóa bỏ, đặc biệt là hắn. Trong núi nhất tộc dựa vào tinh thần lực căn cơm, hiện tại tinh thần mỏi mệt, sợ là thực lực lớn lớn giảm bớt. Không thể quá tham lam, lần này đánh nát đội truyền là được." Kỳ họa chỉa cười cười. Cái trước vòng xoáy nhẫn thuật cho hắn một số linh cảm. Mà lại, mấu chốt là tìm tới đối phương mới cứ điểm, đối mới cứ điểm cho phá hư. Không bao lâu, hắn tìm tới thứ hai con huyện. "Lần này ta phái phân thân đi qua, chúng ta lách qua, trực tiếp đi đối phương phía trước tìm cứ điểm." Kỳ họa không có ý định lưu lại. Hắn điều động phân thân lặn vào trong biển, thu liễm trả cờ dạ khi tức hướng đội truyền phía dưới mà đi ẩn trong khói nghỉ dạ không đợi một lát liền phát hiện hắn. Nhưng là, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã muộn. Mấy chục đạo thân ảnh hướng đội truyền đánh tới đây là xỉ xỉ bản tuấn thân chi thuật, mỗi cái phân thân đều có thể là chân thân chỗ, mà Kỳ họa chỉ ảnh phân thân càng thao túng phân thân thuật làm ra khác biệt động tác. Thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Đừng để hắn tới gần, đi ngăn cản hắn. A, quá nhanh, giống như đều là chân thân. Không, chỉ có một cái là chân thân. Hắn, hắn bây giờ đang trong nước. Mọi người cẩn thận. Hậu Phương cảm giác nị dạ vội vàng hô to. Thế nhưng là, một, một cột nước đánh văng ra ngoài. Thủy độn thủy đọt ba, mọi việc đều thuận lợi cao áp của nước, căn bản không ai cả nổi, cho dù ẩn trong khói nị dạ dùng thủy trận bích những này phòng ngự nhất tuần, nhưng đội thuyền vẫn là bị chặn ngang chấm ra. Sau đó, ký họa chĩa lại dùng vòng xoáy thuật đem tổn hại đội thuyền kéo hướng ở giữa. Chờ vụ ẩn thôn thượng nhấn nị dạ đổi tới, kỳ họa chĩa ảnh phân thân tự động tiêu tán, trả hao hết. Nguyên bản ảnh phân thân không đến mức nhanh như vậy hao hết trả cỡ dạ. Nhưng là, người nào đó phân sau khi ra ngoài, lại tư ảnh phân thân bên trong rút một nửa trở về, mặc dù ở giữa hao tổn không nhỏ, nhưng dù sao cũng so tổn thất ở chỗ này muốn tốt đám người này rất nhanh nghĩ đến mới cứ điểm. Lúc này, chỗ nào còn nhớ được thuyền cùng thiết bị đi trước trợ giúp căn cứ, căn cứ bị kỳ hỏa triệp tìm tới. Bất quá, kỳ hỏa triệp không có làm cái gì phá hư, chỉ là tới dùng thức chỉ chi vũ điều khiển khởi bạo phủ, tại trên hòn đảo hành tạc một vòng. Thanh thế lớn, hạt mưa nhỏ, tính thực chất đả kích không có, càng nhiều chỉ là nói cho vụ án thôn, nơi mới cứ điểm ta biết, sau đó, tại đối phương nhị dạ bộ đội đổi tới trước đó, bọn hắn liền đi. Hẻ chạy cái tình mật truyền không có cứu được, cứ điểm còn bị tìm tới. Hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Chỉ chốc lát sau, truy kỳ họa tria bọn hắn đen quốc mỉn răng trở về, sắc mặt rất khó nhìn. Đuổi tới sao? Không có, chạy nhanh chóng, ngay cả mấy người đều không thấy rõ. Mình răng sắc mặt khó coi. Hắn bị phân phó trấn thủ bên này, tự nghĩ tốc độ không chậm, kết quả gặp gỡ một đội còn nhanh hơn hắn. Cái này mẹ nó. Hắn tâm lý có chút khó mà tiếp nhận. Đối phương hủy diệt chúng ta chiếc truyền này thời điểm, ngược lại là có bóng người phân thân lộ diện, tóc bạc, đại khái cao như vậy, mang theo cái mặt nạ, có một thanh kiếm, xem ra có điểm giống cổ nộ hạ giang trắng. Mẹ nó, cái nào chỉnh ra đến cổ nổ hạ răng trắng, Hẹ ạ cụ giam ngậm một lát, sau đó kịp phản ứng. Ngày đó thấy ra hỏa, tựa như là mang theo mặt nạ, lại là tóc bạc, muốn nói là hạ tạc xạ cụ mộ thân thích tựa hồ cũng nói còn nghe được. Nhưng là, hạ tạc cả cả sĩ không có huynh đệ, mà lại hạ tạc nhất tộc nhiều năm như vậy liền ra cái răng trắng, không thể nào là hạ tạc nhất tộc. Khẳng định là xèn du nhất tộc, cái này người tại cổ nổ hạ đông hoàn cảnh vị rất cao. Hẹ ạ cụ sâu một hơi. Nhất định phải làm đến cái này người tư liệu, đen bốc cảm thấy, lúc này vấn đề là, cái này điểm, còn muốn hay không? Không cần đổi. Tiên thần nhân ma. Chương 96, Uchi hạ đến, xỉ xi mở mắt. Đáng tiếc, chúng ta nếu là nhân số lại nhiều điểm, liền có thể trực tiếp đánh xuống mới cứ điểm. Hay ra cùng họ có chút tiếc hận, tìm tới cứ điểm, lại không có cách nào động thủ, chỉ là hơi chút phá hư thoáng cái liền chạy. Loại này thành quả, có chút không đủ lớn, nhưng là, họa chia lại cười cười, lắc đầu nói, ta nếu là nhân số lại nhiều điểm. Không, chỉ cần thêm một cái tổ, ta nơi nào sẽ đến đánh chỗ này. Khẳng định đi đánh bọn hắn trước đó cứ điểm. Đánh trước đó cứ điểm. Gecko rủ tôi lô mang dưới, tiếp lấy hiểu được Bọn hắn đến bên này về sau, đối phương rất lớn một phần lực lượng sẽ cùng theo mà tới. Nếu như Nã Mỹ Cạ Zơ Mị Nã Tô ở chỗ này, Phi Lôi Thần dẫn người trực tiếp chuyển đến đi, trở lại đối phương trước đó căn cứ chỗ, đối phương căn bản không kịp điều phối binh lực đáng tiếc không có cách, phía Bắc tình huống nghiêm trọng, ta đi ra trước đó được đến tình báo là, phía Bắc Vân nhận đã tụ tập tại Mĩ chi quốc biên cảnh, không biết hiện tại thế nào. Dạ Ma Nã Ca ủy nổi chia than thở. Cô nỗ hạ không kém, nhưng địch nhân quá nhiều, lại vừa kinh lịch một lần chiến tranh. Phạm là địch nhân chỉ có một cái thôn, cũng sẽ không khó thành như bây giờ. Không sao, lần này chúng ta đã lừa, đối phương chuyển vị trí mới lại muốn thời gian. Kỳ quạ trí dụng phong ấn thuật, đem âm phong ấn lỗ hổng một lần nữa chấn. Lần này hắn là chủ lực, bất đắc dĩ ngay cả âm phong ấn cũng vận dụng, nhưng chiến quả rất tốt, bốn tiểu đội toàn quân bị diệt, phá hủy hai chiếc thuyền, còn phát hiện vụ ẩn thôn mới cứ điểm. Hẻ ạ cụ già hiện tại nhất định rất giận a. Đáng tiếc, đến tiếp sau đối phương khẳng định sẽ tăng lớn điều tra cường độ vậy liền ăn tuần tra xem xét đội. Lúc này đổi đáp, hắn cùng đi theo một chuyến, đã dần dần minh kỳ quạ trí chiến thuật tinh túy, điều động đối phương đội ngũ. Sau đó công kích yếu kém điểm đạo lý cùng 3 ngày mượt chi múa. Kỳ Hỏa Triệu cười cười, vừa nhìn về phía Giả Ma Na Ca Y Nội Triệu, hỏi nói, ý nổi triệu tiền bối, ngài cho là thế nào? Nếu như chỉ tính toán ăn hết đối phương tuần tra xem xét bộ đội, cũng không cần giống lần này tập hợp tinh anh tiểu đội làm một đội, trở lên nhẫn, tinh anh bên trong nhẫn một đội, chuyên môn đối phó đối phương điều tra tiểu đội là được. Giả Ma Na Ca Y Nội Triệu thực trả tại suy nghĩ. Hắn phát hiện Kỳ Hỏa Triệu chiến thuật nói đến đơn giản, khóa danh giới thao tác rất phức tạp, vừa mới lần chiến đấu lựa chọn rất linh hoạt, cũng không phải cứng nhắc tìm tới đối thủ, giết người đơn giản như vậy. Cái này cần đối với địch phương tâm lý cùng thực lực bản thân hoàn mỹ năm chắc mới được. Kẻ đại kỳ họa chia cái này người, không thể tưởng tượng nổi, Dạ Ma Na ca ý nổi kia tự nhận đối kỳ họa tria đánh giá đã rất cao. Không nghĩ tới lúc này lại đổi mới hạn mức cao nhất. Không sai, đến tiếp sau liền không cần chỉnh đốn đội ngũ xuất động, chúng ta nhiều một chút du kích, từ từ ăn mất đối phương nị dạ, mà lại cũng không cần quá gấp, mỗi lần xuất động một bộ phận người là được. Nếu như đối phương toàn bộ điều động trực tiếp giết tới đâu, hãy a mà si dạ cũ mò lo lắng điều ấy. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hiện tại bọn Hán Đông cảnh Nị Dạ là ba mặt chiến trường ít nhất, vạn nhất đối phương chó cùng rất dữ hắn cảm thấy ngược lại không dễ làm đây cũng là đời thứ ba Lo Âu Vương. Không sợ, bọn hắn giết tới chúng ta liền chém đầu, giết chết thủ lĩnh bọn họ, ngược lại trên biển tắc chiến nhất định phải lấy tốc độ nhanh làm chủ. Kị Họa Triệt nói ra ẩn trong khói Nị Dạ tại bờ nước lợi hại, đặc biệt là hổ rủ kỳ nhất tộc. Mà lại, hắn còn có đại sắc khí. Mại Tổ dai, đương nhiên, Kị Họa Triệt không có ý định để Mại Tổ Giày mở 8 môn đi đổi, không có cái kia yếu, chỉ là bảy đao chúng, Tổ Giày mở 7 môn, phối hắn, hay a Mại chờ vây đánh. Giết chết mấy cái không khó. Thậm chí đội cảnh vệ tới cũng nhanh, toàn bộ tiêu diệt cũng chưa chắc không thể nào. Trường Giáp Sơn, "Thành, mọi người không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút." Kỳ Oạ chưa ảnh phân thân từ trong trướng đi tới. Hắn vốn đang cân nhắc đối phương có khả năng hay không tốc chạy, kết quả phí công lo lắng, bảy đao chúng hiện tại không có chui vào chém đầu dự định. Nhìn tới, "Thật là mình cải biến dấu vết, bất quá." Kỳ Oạ chịu cũng không cảm thấy như thế nào. Cô nộp hạ thực lực mạnh hơn vụ Ấn thôn, chỉ là bảy đao chúng, thật không cần đến một cái 8 môn cường giả đi trao đổi. "Không đáng giá." Hắn nói xong, trở lại trong trướng nghỉ ngơi. Mọi người lúc này mới giễu họ, xem ra lão sư thành công. Cố Hễ lại thở phào. Ta liền nói lão sư khẳng định không có việc gì, hắn lợi hại như vậy, ẩn trong khói căn bản không làm gì được hắn. A Su mạ so kỳ họa triệt trà có lòng tin. Cố Hễ lại liếc nhìn hắn một cái, cười ha ha không nói chuyện, sau đó rên lên khúc, vui vẻ không gì sánh được. Đi, tiếp tục tuần tra. Là còn lại người cười cười không nói chuyện. Liên cung kỳ họa triệt nói như thế, bọn hắn cơ bản không có đi bên ngoài, ngay tại trưởng gia sơn phủ cận chuyển động, mà vùng này đa số đều bị thanh lý qua, lấy ở đâu cái gì địch nhân, lại tuần tra một đường. Cố Hễ lại đột nhiên lô mãng một lát, sau đó trên mặt hiện hiện một tia mừng rỡ. "Cici, giống như các người nhất tóp đến. Nhanh như vậy?" Cici lộ mãng một lát, vội vàng vận dụng năng lực nhận biết. Hắn cảm giác phạm vi không bằng Cố Hễ, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được một hai người, tiếp lấy nhân số càng ngày càng nhiều, là đội cảnh vệ. Từ khí tức phán đoán, là U Hạ không thể nghi ngờ. Cici trên mặt hiện ra thiếu dung đội cảnh vệ tới. Nếu có thể ở đông tuyến tắc chiến phát huy tác dụng, bọn Hàn Chí Hạ cùng Ký Họa Trì quan hệ có thể tiến một bước hòa hoãn, đối đến tiếp sau có lợi thật lớn, từ khí tức nhìn. Tộc trưởng phái ra đều không phải kẻ yếu, không biết đều có ai. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Không bao lâu, mấy bóng người xuất hiện tại phía trước, đầu tiên liền là ủ chỉ hạ cây lúa lửa, sau là ủ chỉ hạ các bốn vị 15 tuổi đội cảnh vệ thành viên. Nhìn thấy CC, cây lúa lửa cười cười. "Cây lúa hoa ka ka." "CC, không tệ, càng ngày càng có nhị dạ bộ dáng." Hắn vô vô xì sỉ bà bay, sau đó cho cái ánh mắt, đó lấy, cây lúa lửa nhìn về phía cùng ghế này, "Asuma bọn hắn, do dự một lát sau, trên mặt lộ ra mất tự nhiên tiểu Sau đó người là Asuma, "Cậu hề này a." ta gọi vũ trí hạ cây lúa lửa, nghe xỉ xỉ đề cập qua các người, phi thường cảm ơn mọi người đối xỉ xỉ chiếu cố. Cây lúa lửa nhẹ nhàng túi đầu. A sún mạ con mắt có chút trợ to, lộ ra có mấy phần không thể tưởng tượng nổi đây là vũ trí hạ, trên thực tế, lúc này xỉ xỉ cũng rất kinh ngạc, hắn đi thời điểm, cây lúa lửa vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ, hắn biến hóa có thể lớn như vậy. Cố hệ lại phản ứng nhanh, vội vàng ngăn lại nói, "Chỗ nào? Xỉ xỉ quân tuổi còn nhỏ, nhưng thực là tiểu đội chúng ta hay tâm, chúng ta đều là nghe hắn ra lệnh." Ha, ha, ha tiểu tử thối này không thể được, nhiều khi chả non một chút. Hắn cười cười Đúng, các ngươi lão sư đâu? Ta nghe truyền lệnh nói, hắn là lần này đông cảnh chỉ huy tác chiến. C-C chú ý tới, lúc này thời điểm Uchiha bắt đại các tộc bên trong thượng nhẫn nghị dạ đã lần lượt đuổi tới. Hắn gật đầu một cái nói, lão sư ở căn cứ, ta mang các ngươi đi. Được. Cây lúa lửa gật đầu, sau đó trả cùng Asuma, Kuhen lại cười lấy chào hỏi, cái này mới rời khỏi. Uchiha sẽ ạ là như thế, nhưng là đến tiếp sau những cái kia liền không có hữu hiệu như vậy. Thế mà, dù là như thế, Asuma, Kuhen lại vẫn là rất giận mình, mà Shizanu lại gần mạ càng là rung động đến to Trừng mắt lô mạng rất lâu. "Bọn người toàn đi?" Hắn mới nhỏ giọng hỏi nói, "Đó là Uchiha?" Từng, "Cụ hệ này có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Là Sĩ Sĩ hôn cả cả sao? Phía sau của Trí Hạ liền bình thường, khả năng phía trước vị kia cũng Sĩ Sĩ quan hệ tốt đi." Ebiso không có cảm thấy kinh ngạc. "Không phải, Sĩ Sĩ. Không có mấy cái trong tộc bằng hữu." Azu mạ lúc đầu, hắn nhớ kỹ Sĩ đề cập qua chính mình không có gì thân huynh đệ, mà lại cùng trong tộc rất nhiều người cũng không có gì cộng đồng chủ đề. Bởi vậy, hắn cùng Cụ Cù hễ mới kinh ngạc như vậy. Mặt trời mọc ở hướng tây, khả năng lượm lại, những này không phải chúng ta cái kia giải, đi về trước đi." Cù hệ lại không rõ ràng. Nhưng nàng cảm giác, đây nhất định cùng lao sư có quan hệ đợi các nàng trở lại căn cứ, không chỉ là ủ trì hạ người, kỳ họa chưa bản thể cũng đã trở lại cô nỗ hạ, đồng thời cùng ủ trì hạ người gặp một lần. Tất cả đều là tính anh, bất quá. Lúc này mới chỉ là nhóm đầu tiên. Dựa theo ủ trì hạ bắt đại ý tứ, bọn hắn tổng cộng 30 người trợ giúp đơn cảnh, 10 cái tốc độ cao nhất lên đường tránh cho đến chế thời cơ chiến đấu, dư 20 người thì còn tại trong tổ chức, mai có thể đuổi tới. Bây giờ đêm đã khuya, kỳ họa chia để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói tỉ mỉ. Sắp xếp chỗ cư trú lúc, cây lúa lửa cùng Sỉ Sỉ cho mượn thăm dò ra ngoài dạo chơi. Sỉ Sỉ quân, ta nghe đệ để nói. Hả? Sỉ Sỉ lấy lòng hơi hồi hộp một chút. Sát Lửa nói cái gì, sẽ không phải nói lung tung, đem chính mình bán đi, không đúng. Nếu là như thế, cây lúa lửa không phải cái này thái độ. Hắn lại yên tâm lại, nhìn xem hai bên, thấp giọng hỏi nói, cây lúa hỏa ca ca nói là, tộc trưởng đại nhân nói có đạo lý, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, trước nhất trí đối ngoại, sẽ giải quyết nội bộ mâu thuẫn đủ chỉ hạ cây lúa lửa nhìn quanh một chút, sau đó tiến đến hắn bên hai. Ta cùng bắt đại tiền buổi nói, mẹ nó, liền biết muốn ra chuyện. U chỉ hạ bát đại hơn 30 tuổi, cái này bức làm sao dám đi lắc lư bắt đại, sát lựa không có nói rõ ràng sao? Nếu như mình có thể chờ lâu tại thôn mấy ngày. CC nãy lòng tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Một khắc này, hắn cảm giác mình hô hấp đều đình trệ, nhìn tim kịch liệt ra tốc. Hắn đọc sách, nghe xong chúng ta lời nói, cũng đồng ý tộc trưởng quan điểm. CC nhất thời ngạc nhiên, tiếp lấy đáy lòng liền trầm mắng. Mẹ nó, có lời không thể nói một lời, doa người đúng không? Tim đều kém chút đụng tới. Ha CC Cái gã cây lúa lửa cười đắp một nửa cười không nổi, nhìn lấy Vũ Trí Hạ CC, khắp khuôn mặt là hoàn hốt. CC nghi ngờ nhìn lấy hắn, sau đó liếc mắt phía sau mình. Không có gì a? CC, ngươi, ánh mắt ngươi. Cây lúa lượn chỉ vào ánh mắt hắn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng Xa gì rằng, đẳng, CC mở mắt, lúc này mới 5 tuổi nhiều, 6 tuổi còn kém một chút xíu. Thiên phú cũng quá tốt. Dà con mắt. CC lo mãng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phát hiện cho dù ban đêm, tiếp lấy cổ cũng có thể thấy rõ rất nhiều thứ đây là. Mở mắt, hắn hơi kinh ngạc, mở miệng Còn có thể dạng này. Quá tốt, ngươi mở mắt, chúng ta liền cây lúa hỏa ca ca, chúng ta không thể phức tạp, không phải ta từ bỏ chủ ưu nhìn danh nghịch kế hoạch liền không có ý nghĩa." Xi Xi vội vàng nói. U chỉ hạ cây lúa lửa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Có đạo lý, chúng ta hữu chỉ hạ hiện tại cây to đón gió, không thích hợp quá trượng dương, đúng, các ngươi lão sư bên kia có thể mượn được sao? Ta lão sư cùng số Na đại nhân là tỉ đệ, cho nên, ngươi hiểu được." Xi Xi cho ám chỉ. Cây lúa lửa nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, đang muốn hỏi lại Xì, xì nhìn chung quanh một chút ngăn lại hắn nói chuyện, thấp giọng nói, có cơ hội lại đàm phán. La ta sơ sẩy. tay lúa lửa gật đầu. Xác thực. Bên này khoảng cách doanh địa mặc dù có đoạn khoảng cách, mặc dù có cảm giác điều tra, nhưng đội tuần tra, điều tra nghĩ ra nhiều như vậy, vạn nhất cái kia nghe thấy nhưng là không tốt lắm ổn định, không thể sóng, bất quá. Nghĩ đến xì, xì mở mắt, trong lòng của hắn lại nhịn không được hương phấn. Ta chuyện cũng đừng nói. Tốt. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhập A. Chương 97, có người giúp người Sĩ sĩ chính mình cũng không là tới, bị cây lúa lửa con chó kia bước một làm, lại còn kích phát cong lên ngọc xạ gì lạng, hắn đều không biết mình làm sao về doanh địa. Chỉ biết là, sau khi trở về, hắn bất chi bất giác liền đến kỳ họa tria doanh chứng trước. Kỳ họa tria ở bên trong nghỉ ngơi. Chuyến này tập kích quả thực có chút hao phí trả cơ dạ, sau khi trở về cần mau chóng hồi phục, bởi vì ngày mai bọn hắn trả đến đi ra xem một chút có hay không làm tiền cơ hội. Thế mà, không đầy một lát, hắn cảm giác được sĩ sĩ đến. "Lão sư, ta có thể đi vào sao?" "Vào đi." Kỳ họa tria xoa xoa huyệt Thái Dương, tinh lực còn chưa triệt để khôi phục, nguyên bản đầy đủ, nhưng hắn hao phí một số bổ sung âm phong ấn Trạ Cơ Dạ, cho nên mới không đủ. Sự thật chứng minh Âm Phong Ấn Lỗ Hồng vẫn là phải nghĩ biện pháp bổ sung. Kỳ Oa chĩa trong đầu suy nghĩ, chờ sĩ sĩ tiến đến, mới ngầm đầu, kết quả là nhìn thấy Sĩ Sĩ biểu lộ nghiêm túc dị thường, sau khi ngồi xuống chỉ chỉ chính mình con mắt. Theo sát lấy, huyết hồng sắc tử trong mắt hiện hiện. Con Liên Ngọc mở mắt, Kỳ Oa chĩa ngạc nhiên, sau đó hít sâu một hơi. Hắn biết, khẳng định xảy ra chuyện. "Tô ca, ta sắc thực trước đó hứa hẹn muốn dạy ngươi một cái nhẫn thuật, như vậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài." không thể ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi. Kỳ họa Triệt đứng dậy thuận miệng nói, sau đó mang xỉ xì ra trưởng ra sơn, đến yên lặng chỗ. Xỉ xì liền tranh thủ trước sau nói rõ. Kỳ họa Triệt nhíu nhíu mày. U chỉ hạ bát đại, hắn nhớ mang mang cái này người, cùng cây lúa lửa lửa, sắt lửa, tại xỉ xì sau khi chết đều từng lên cửa tìm chồn sóc phiên phước, tựa hồ là cái chính cống vũ động phái thế lực. Giạng này người sẽ tin tưởng xỉ xì cái kia một bộ giải thích, căn bản không có khả năng. Kỳ họa Triệt trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía Shishi, nói ra, ngươi cảm thấy cái kia người thật sẽ giúp ngươi sao? Lão sư, ta ta không biết, nhưng ta lúc đó rất lo lắng, hối hận, cảm giác mình tại cổ nổ hạ lưu thêm mấy ngày có lẽ cây lúa lửa, sát lửa liền sẽ không như thế qua loa. Xi xi tâm tình khổ sở, cảm thấy mình làm sai sự tình. Hắn sạ giận rằng, chính là tại kích động, sợ hãi, hối hận bên trong mở ra, mặc dù chỉ có công Liên Ngọc. Nhưng là, kỳ họa chịu hoài nghi, xi xi chỉ có công lên Ngọc nguyên nhân là hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi. Quá trẻ tuổi, tuổi tác coi như có thể kích phát ra vũ trí hạ đặc thù lực lượng, lại cũng sẽ không quá mức cường hành, thậm chí hắn có thể hay không tự do khống chế con mắt lực lượng đều là vấn đề. Bất quá Cái này so Sasu kẹ nhưng mạnh hơn. Xà xù kệ 8 tuổi bị đô toàn tộc, đều chỉ mẹ nó mở là mở ra con Liên Ngọc, còn sẽ không dùng một thằng đến về sau mới hiểu được. Kỳ họa tri trong lòng đầu đen do uống, đồng thời âm thầm cân nhắc cụ chỉ hạ Bát Đại. Hắn muốn thật lâu. Xi xi tâm thần bất định bất an, đáy lòng càng phát ra cảm giác không đúng. Lão sư, không phải không cần sợ, cây lúa lửa lôi kéo bắt Đại liền lôi kéo, hắn giúp người lôi kéo nhiều người như vậy, cho dù chỉ có 2 3 cái chân chính tán động, vậy ít nhất cũng lôi kéo đến 2 3 cái đúng hay không? Kỳ họa tri nghi thông suốt. Bát Đại có phải là thật hay không cùng hộ lại có thể thế nào? chỉ cần cây lúa lửa một mực tại truyền, mà đa số người đều tán thành sĩ sĩ cùng hắn làm ra đến trụ trì hạ bản hòa chi ý chí, cái kêu trụ trì hạ nội bộ liền sẽ hưng khởi một cái mới ý thức lưu phái. Chí ít không phải là xi xi, chôn sóc một mình chiến đấu anh dũng, có chính mình tại, bọn hắn tư tưởng cũng sẽ không nghiêm lệnh, vận vẹo đến quá bất hợp lý cấp độ. Kỳ oa chỉ nghĩ được như vậy, ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Nói không chính xác. Bắt đại đem bộ này lý luận hồi tộc bên trong, tại thế hệ trước bên kia tên giường, vẫn thật là có thế hệ trước tán đồng đâu, nói không chính xác sự tình. Rốt cuộc củ trì hạ chỉ là khát vọng cái lực, tán đồng cũng không phải là toàn tộc thật điện tử tìm cái chết. Hắn đem những này cùng xỉ xỉ trò chuyện phía dưới. Xỉ xỉ nghe được sửng sốt một chút. Còn có thể dạng này, tự hồ cũng không có vấn đề gì, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mơ hồ lại cảm thấy Lao sư nói đến có chút đạo lý. Xỉ xỉ lâu mang thật lâu, sau đó hỏi, "Lão sư, vậy ta phía sau làm sao bây giờ?" Không thế nào làm, tăng lên bản thân, thường cách một đoạn thời gian cùng cây lúa lửa tâm sự, thậm chí dạy hắn một số ta dạy cho ngươi kiếm thuật cũng không phải không được. Cái này tại sao có thể? Xỉ giật mình và phần. "Kiếm thuật là lão sư" Sao có thể tùy ý truyền thụ?" Kỳ họa chia lắc đầu nói, "Không phải cái gì đồ trọng yếu, ngươi đến để bọn hắn tin tưởng ngươi là vì Vũ Trí Hạ." Dạng này Xỉ si, Xỉ si, suy nghĩ một chút, có chút minh bạch. Hắn ngay cả lao sư thuật đều trộm, trong tộc người sẽ càng tin tưởng hắn là một lòng vì Vũ Trí Hạ, cho dù có người biết hắn khác có tâm tư cũng sẽ không đối với hắn ra tay đoạt, ngược lại sẽ cho để bảo vệ. Tương phản, những cái kia tán đồng chính mình thì càng thêm tán thành. Trong lòng của hắn bội phục lại hơn mộ. Không hổ là lão sư. Chính mình chả lo lắng bạn phần, kết quả lão sư ra ba câu, liền đem hết thảy phân tích minh bạch. Ngươi cũng không cần bội phụ ta, ta những này chỉ là tiểu đạo, cùng chuyên môn chơi bộ này người so ra không tính là gì." Kỳ họa chia sờ sờ đầu hắn. Xi si Xi si gật gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu hỏi nói, "Là đàn rồi sao?" Hắn cũng coi như a, ta không ngứa nhất ba cái lao già bên trong, liền hắn trả hơi chút có thủ đoạn, hắn hai cái, ha ha." Kỳ họa chỉ nói đến đây bên cạnh cười cười, lấy thú nạ cá tính, lên đại sau không có thực lực cũng là thôi, có thực lực lời nói, khẳng định phải tìm lý do đem hai lão già quyền lực cầm đến mức thực lực. Chính mình không phải liền là sao? "Lão sư, dạng này ta liền tâm." Chớ nóng vội trở về dạy ngươi cái huyết thuật, động tác huyết thuật, hẳn là cũng có thể phối hợp xạ gìn ngẩm dùng, ngươi tự mình khai phát." Kị họa Triệu nói động động ngón tay. Mượn cái cổ, CC si si nhìn thấy hắn động tác, sau đó, hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng chặt tới đao ảnh. Huyễn thuật bạt biển. Án ỉ bên trong, Uchi Hạ Uyển triệu huyễn tượng là vô số qua đen, Kị họa Triệu đem bọn nó đổi thành đao, nhưng bản chất nguyên lý là CC si si mặc dù tại dưới tay hắn một mực học kiếm thuật, nhưng hắn huyễn phú cũng mạnh phi thường, bằng không cũng không có khả năng thức tỉnh của tòa mã cho nên, hắn nghe nguyên lý, sử dụng phương thức, rất nhanh liền nắm giữ. Trở về nhiều thứ Hiện tại đoạn không cần dùng các ngươi trên chiến trường, nhưng lần này chiến tranh sợ rằng sẽ duy trì liên tục rất lâu. Đúng. Xì xì không rõ ràng phía bắc, phía tây tình huống. Thế nhưng là, hẳn biết, cô nộ hạ hiện tại cũng không an toàn, bằng không nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cũng sẽ không không tại đồng tuyến bên này. Kỳ họa chỉ không có để hạ nhận nhông lên, bởi vì ẩn trong khói nụ dạ cao đoàn chiến lược không được, nhưng ẩn trong khói chi thuật tăng thêm ý mãng ám sát thuật, hành hạ người mới thật là có một tay để bọn hắn lên, quả thực không cần thiết. Xì, xì trở về, không có cùng Hạ Sú mà, Cố Hễ lại nói con mắt sự tỉnh, mà là đem kỳ họa tria lời nói thu lại để bọn hắn nắm chặt thời gian luyện tập, tăng lên chính mình. Mà Kỳ và Triệu Đầu này cũng không nghĩ tới đơn giản dạy bảo, trả hao đến cây trói giết huyền thuật. Cái này huyền thuật thuộc về cấp B bên trong tương đối thường dùng thuật. Tạm được. Tốt xấu có thể tăng lên huyền thuật tạo nghệ cùng một chút trả cơ dạ năng lực khống chế, đến mức huyền thuật bản thân, tác dụng không coi là quá lớn, trừ phi cái nào tiền kinh một có thể học một tay kết ấn cây chói giết. Hán trọng điểm còn tại trả cơ dạ hấp thu thuật. Cái này bí thuật cần nghiên cứu, còn thật có khả lớn tăng lên công gian. Kết hợp ấn, có thể trực tiếp đem hấp thu tới trả cơ dạ chuyển hóa đến trong phong ấn. Kỳ Họa Triệu đem cái này bí thuật viết xuống đến Thông qua con xin đưa cho Tsuna, thuận tiện nói rõ tình hình chiến đấu. Tsuna bên này bận tối mặt tối mặt. Nàng gần nhất một mực tại nghiên cứu các loại sách thuốc, ra ra bất kỳ, hy vọng có thể cấp tốc sáng tạo ra nàng cùng kỳ họa tria có thể sử dụng không in chữa trị, nhưng trước mắt không có chút nào mặt mảy. Rất khó khăn, đây là kỳ họa tria địa điểm, để cho nàng nắm giữ Bạch Hào chi thuật dưới tình huống, không phải ánh sáng một bước này có thể muốn ngăn cản nàng rất lâu. Tsuna chính mặt mà ủ mày cho. Lúc này, con sen xuất hiện, phun ra một cái quả trùng. Ha, nàng lập tức thênh thình. Ký họa tria đưa tin quả trùng. Tiền tuyến có tình huống, nàng lập tức lấy tới, nhìn vài lần sau mới thở phào. Chủ động xuất kích, diệt 4 cái tiểu đội, cộng thêm phát hiện đối phương mới cứ điểm thật sự là làm loạn. Bất quá, nhìn xem trước sau, nàng cảm giác kỳ họa triệt chiến lược là đi qua cẩn thận suy nghĩ, vấn đề cũng là không quá lớn, bây giờ nhóm đầu tiên đội cảnh vệ thành viên đội tới, áp lực có thể thật to làm dịu. Nàng tiếp tục xem tiếp. Sau đó liền thấy trả cơ dạ hấp thu thuật tường thuật tóm lực cùng nguyên lý, sử dụng biện pháp, đầu tiên là ngạt nhiên, theo sát lấy là một trận kinh hỉ. Nàng cũng minh bạch thuật này lợi hại. Nếu như có thể tăng lên chuyển hóa suất cùng hấp thu tốc độ, phối hợp con sen chi thuật cùng hắn lý ra, có thể đem con sen chi thuật hiệu quả thật to kéo dài, đôi chiến trường mà nói không khác nào đại sát khí. Trước mắt tương đối gan gả, nhưng tiềm lực phi thường to lớn. Tốt bí thuật, sau đó, nàng nghĩ đến chính mình. Mẹ nó, người ta bí thuật quăng ra một cái, chính mình không in chứa trị đến bây giờ nửa điểm mặt mày đều không có. Nàng than thở một tiếng, cầm lấy quyển trục cuốn nhắc, đang định luyện một chút. Lúc này, nàng cảm giác được một đạo khí tức tới gần. Hắn làm sao lại đến? Chu Na nhíu mày. Nàng nhìn xem phòng ngủ, Xi si Dũn đã ngủ say. Tại là đi đến trong nội viện, thấp giọng nói, đi ra đi, ngươi có chuyện gì? Giải khai điểm hiểu lầm, thuận tiện giúp ngươi một chuyện." Hơi có vẻ khàn giọng âm thanh nhẹ nhàng lên, sau đó, Họ Rồ Tuấn Thân xuất hiện. "Ồ, chúng ta có hiểu lầm sao? Kế hoạch chữa khảo thí là đạn rồ an bài, nhưng nếm thử thất bại, ta liền từ bỏ thông qua loại kia thủ đoạn thu hoạch huyết dịch." Họ Rồ miệng khẽ nhếch, "Mà lại, nếu như ta thật muốn, sẽ dùng ngu xuẩn như vậy biện pháp sao?" Dù Na không nói chuyện, khíp mắt mắt thấy Họ Rồ Si "Phần tài liệu này, có lẽ ngươi có thể dùng đến." Họ Rồ Si lấy ra một phần quyển trục. Junna tiếp đi qua nhìn chút, sau đó ánh mắt nghiêm một chút, để lộ ra một chút kinh ngạc cùng tức giận. Senju Hashirama tế bảo nghiên cứu. Mạng sống con người rất yếu đối, nếu như khi đó ta đã tiếp xúc qua nó, hắn chầm thấp nói xong, quay người muốn đi. Orozumi Madge. Nói về Naaki, Junna cảm xúc phức tạp. Naaki là Orozumi Madge tán thành đệ tử, nàng biết, gia hỏa này sẽ không lấy chuyện này tới nói rút. Orozumi Madge không phải loại người này. Nàng hít sâu một hơi, nói ra, không muốn đi đường tà đạo, càng không cần nghiên cứu thứ kia, nó có rất lớn lỗ thủng. Yên tâm đi, hắn còn không có tư cách sai xử ta. Ha hồ cả là bọn hắn mộng tưởng, ngươi có thể trở về cũng không tệ, có ngươi tại, tiểu tử kia có thể cải biến một ít gì đó. Họ Rồ Si mà nghiêng đầu, mắt nhìn Hậu Phương, lần lại mới nói, "Naaki kỳ sự tỉnh ta rất xin lỗi, nhưng người không thể một mực sống tại quá khứ." Sau một khắc, hắn thuần thần thuật rời đi. Tú Na nắm quân chủ, thanh lệ từ khỏe mắt trở xuống. "Naaki, tiên thần nhân ma." Chương 98, đến, trả cờ ra cống hiến toàn cái. Hắc khí dạ mạt tế bảo nghiên cứu, bên trong có rất tưởng tận tế bảo nghiên cứu tư liệu, chả có một cái họ mà phần đoán sễn huyết mạch, có lẽ có thể dung hợp hạt hỷ ra mạ tế bào, dùng cái này thu hoạch được sễn dụ hạt hy ra mã bộ phận năng lực. Hạt hy ra mã tế bào nghiên cứu, sớm nhất không phải từ họ Dồ Xỉ mà bắt đầu. Sớm trước kia Cổ Nội Hạ liền có này cổ kế hoạch, mà lại đi qua toàn thôn cao tầng biểu quyết nhất trí thông qua chương trình nghị sự, có rất nhiều nghị giả tự nguyện tham gia thí nghiệm. Họ Dồ Xỉ mà tư liệu, một phần là đến từ lần đó thí nghiệm, còn có một bộ phận hiển nhiên là chính hắn mê. Chu nhìn ra hắn có âm thầm nghiên cứu, cho nên mới rất phẫn nộ đến mức vật thí nghiệm nơi phát ra. Chiến tranh không bao giờ thiếu địch nhân tù binh, huống chi còn có dễ giúp đỡ. Thế mà không thể không thừa nhận, phần tài liệu này, đối nàng nghiên cứu không in chữa trị rất hữu dụng, bởi vì không in chữa trị vốn là xẹt dù hạt hỉ dạ mạc thân thể đặc tính một trong. Trước kia nàng tư liệu phần lớn đến từ chính mình cùng cả sưu ký ức, mà bây giờ, có số liệu về sau, nàng có thể càng trực quan nhìn thấy rất nhiều thứ. Bất quá, không đợi số nhiều nghiên cứu, để cho nàng chấn kinh một tin tức chuyển đến, ủ tạ tạn cổ Hazi tìm cầu từ đi cố vấn trước đời thứ 3 đồng ý số không thể nào suy đoán ủ tạ tạn cổ Hazi lúc đó biểu lộ, mà nàng hiện tại chức vị là cổ nổ hạ bệnh viện chữa bệnh ban đảo tạ trưởng, tiền tuổi rất lớn, nhưng trên thực tế chứng dùng không có. Có thể tưởng tượng, hiện tại Hủ Tạ Tạn Cố Hà nhất định rất giận. Tu Na vượt qua chướng kinh, vui vẻ về sau, chính là tâm tình phức tạp. Nàng tự nhiên biết nguyên nhân đời thứ ba đang vì nàng thượng bị trải đường, không chỉ Hủ Tạ Tạn Cố Hà một cái khác cô vẫn hẳn là cũng sau đó đại, chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Nàng đem tin tức chuyển cho Kỳ Họa Trì. Kỳ Họa Trì cũng rất kinh ngạc. Hắn đoán được đời thứ ba có thể sẽ giải quyết một vài vấn đề, nhưng không ngờ tới như thế cấp tốc, chiến tranh còn chưa khai hỏa, cô vẫn đi trước một cái, cũng rất tốt. Lúc nào đem ủy tổ cạ đỏ hổ dạ cũng mang đi, thuận tiện đời thứ 3 xuống đài thời điểm lại đem đạn rổ cùng một chỗ lôi đi đội cảnh vệ đến, để trưởng Giã Sơn bên này tình huống phát sinh biến hóa rất nhỏ, nguyên bản trong doanh địa, mọi người lấy kỳ họa địa làm hoạch tâm chủ đạo, nhưng bây giờ, Uchiha người hiển nhiên có ý nghĩ của mình. Cho nên, ngày thứ hai thật sớm, trong doanh trưởng kỳ họa địa thượng nhẫn nghỉ ra. Hôm qua quá muộn, các ngươi lại trên đường mịt mọ, liền không có cùng các ngươi đáp phán. Kỳ họa địa đem đông cảnh đến thủy chi nước bên này địa đồ lấy ra. Bên trên đánh dấu hai cái điểm. Uchiha bắt đại lô mãng một lát, sau đó hỏi, bản đồ này là, cái giờ này là khảo vấn đi ra vụ ẩn thôn căn cứ chỗ. Hôm qua Chúng ta bốn người trên đường diệt một cái bốn người tinh anh tiểu đội, đục nặng hai chiếc thuyền, thuận đường dây tìm tới bọn hắn mới cứ điểm. Kỳ Họa Triệt nói đến hơi hận, nhưng là, U Chỉ Hạ Bát đại lại nhíu mắt. Bốn cái, bốn người liền dám đi vụ ẩn thôn hang ổ lắc lư, chả giết bốn cái tinh anh tiểu đội, ta làm sao lại không tin đâu? Hắn cảm thấy Kỳ Họa Triệt đang khất lạc, muốn cho U Chỉ Hạ người tới một lần ra vai phụ đầu. Thế mà, hắn nhìn xem, không gặp bọn họ có nửa điểm nói đùa ý tứ. Bát đại dần dần nghiêm túc lên, hỏi, đây là thật? Là thật. Ý nổi Triệt gật, gật đầu. Bát đại cùng Tê lúa lựa trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bốn người giết bốn cái thượng nhẫn nhị dạ tiểu đội, hơn nữa còn từ vụ ẩn thôn hang ổ chạy. Thực lực này, Dạ Mã Na ca y nội tri, Giê Cô vũ tô năng lực, bọn hắn rất rõ ràng, hay ạ Mã Si Dạ Cụ mọ mặc dù tương đối là lắm, nhưng muốn đến cũng không có đáng sợ như thế thực lực. Suy đi nghĩ lại, kẻ đả kỳ họa tri ở bên trong tác dụng chỉ sợ phi thường lớn. Cây lúa lửa tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến CC cái kia lời nói. Hắn cấp tốc đứng ra nói ra, "Kỳ họa tri đại nhân, chúng ta đội cảnh vệ vừa tới, đối bên này tình huống cũng không giải, ngài nếu có phân phó cứ việc hạ đạt, chúng ta khẳng định phối hợp." Đúng Chúng ta đổi cảnh vệ lần này liền là phối hợp ngươi chỉ huy. Bát đại phản ứng cũng rất nhanh đã kỳ họa triệt thực lực cường đại, lại là thôn chỉ định chỉ huy tác chiến, bọn hắn cùng kỳ họa triệt đối kháng cũng không có ý nghĩa. U hạ cùng cổ Nỗ hạ mâu thuẫn không có lớn đến không cách nào xử lý cấp độ, Bát đại chính mình càng không có trực tiếp cùng kỳ họa triệt đối nghịch suy nghĩ, chỉ là muốn bưng xuống giá đỡ. Tình huống biến hóa, không bằng thuận xuống tới. Hôm nay chúng ta không có ý định lại làm tinh anh tiểu đội đột kích, đổi thành tốc độ nhanh nhiều người tiểu đội phối hợp cảm giác điều tra đi ra, tìm tìm đối phương nỉ dạ tiểu đội tiến hành săn Thế nhưng là, dạng này chúng ta không phải trực tiếp theo đối phương khai chiến chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Kỳ họa Triệt nói đến chỗ này, nhìn bắt Đại, cây lúa lửa một chút, thấy hai người không nói gì nữa, lúc này mới nói tiếp. Hôm nay chiến lược rất đơn giản. Hôm qua là tuyển chọn tỉ mỉ, tìm ra bốn cái tốc độ nhanh nhất thực lực phái thượng nhẫn lý ra, hôm nay thì chuyển xuống cánh cửa, chỉ cần am hiểu tốc độ đều có thể tham dự. Không có đủ chi hạ, Kỳ họa Triệt tính toán đại khái có thể kiếm ra 4 tiểu đội. Nhưng bây giờ, hẳn là năm cái là có. Thuyết minh sơ qua về sau, hắn để Bát Đại, cây lúa trở về. Bát Đại, cây lúa lự đi ra ngoài, hướng đội cảnh vệ đóng quân địa phương đi, tâm tình đều rất phu tạp. Xem ra sĩ sĩ tin tức không sai, bốn đội khả năng thật sự là Tsuna, lần này an bài chiến lược tất cả đều là nạ phong cách. Bát đại sắc mặt nghiêm túc. Hôm qua cây lúa lửa cùng hắn thuật lại, hắn còn có điểm không tin, cảm thấy sĩ sĩ khả năng có nhỏ, tin kện đã kỳ họa trìa chuyện ma quỷ. Hôm nay xem xét, tất cả đều là thật. Tứ đại mục. Tsuna hằng. Thật lời như vậy, bọn hắn hướng kỳ họa trìa dựa sắt vào chưa hẳn cũng không phải là chuyện tốt, chỉ ít, sĩ sĩ từ kỳ họa trìa bên này, nói không chính xác có thể được đến càng nhiều tình báo. Đúng. Bây giờ chỉ chỉ gia nhập số nạp nhất hệ, cổ bị tồn tại từ trước đến nay cũng bên kia, chúng ta chậm rãi lại cùng thôn sinh ra liên hệ, chỉ phải kiên trì tất nhiên có thể thành công. Ha ha, đúng vậy a, đúng a. Bát đại híp híp mắt, thiếu dung cổ quái đi tại phía trước. Biển bên trên hòn đảo bên trong. Hệ Hạ Cụ giả tự mình tọa trấn chỉ huy thiết bị chuyển vận, đồng thời có thể thả phong ấn quyền trượng toàn thả phong ấn quyền trượng, thực tế mang không đi mới khiến cho đội thuyền vận chuyển đồng thời. Hắn tràn ra hơn phân nửa ẩn trong khói bộ đội, để bọn hắn đóng quân ven đường rất nhiều hòn đảo đến mức mua mai phục cái gì. Hey, à, tạm thời không cân nhắc, hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Trở mấy ẩn thôn, nha vận thôn bên kia động thủ trước, bọn hắn vụ ẩn thôn lại nhìn tình huống muốn hay không ra tay. Hiện tại liền cùng cô Nộ Hạ đánh, tuyệt đối không phải hắn kế hoạch. Thế nhưng là, ai mẹ nó nghĩ đến, cô Nộ Hạ điên, trực tiếp vượt qua giới hạn đến săn giết. Cố Nộ Hạ vẫn là đời thứ ba cầm quyền sao? Liên quan tới điểm ấy, hắn cũng phái người đi điều tra, hẳn là qua một thời gian ngắn liền có thể đuổi về tình báo. Thế mà, không đợi ả gụ dạ cầm tới ám bộ tình báo, hắn trước lấy được phía trước đưa về đến tin tức. Cố Nộ lại xuất động. Lại là cái kia một đội ngũ. Không phải, lúc này bọn hắn có 5 cái đội ngũ. Đồng thời đối với chúng ta 5 cái hòn đảo khởi xướng tập kích, chúng ta người đại bộ phận theo lời ngài gặp gỡ liền đi, nhưng vẫn là một số nhỏ cùng bọn hắn đánh nhau. Hẻ ạu ra sắc mặt khó coi. Hắn không cần nghĩ hậu quả, Khẳng Định Vương, cổ Nộ Hạ Đông tiến chỉ huy tác chiến có chút yếu, mà lại thực lực rất mạnh, tùy tiện giao thủ khẳng định ăn thiệt tỏi. Vị nghĩ ra kia gật gật đầu. Đánh nhau, tổn thất mấy người, nhưng gỗ nổ hạ người cũng không có sâu truy, chú chờ chúng ta phía sau người tập kết đi qua bọn hắn đi. Hẻ ạu mày. Hắn tới có thể sẽ ăn thiệt tỏi, nhưng không nghĩ tới Cố Nộ Hạ là loại tình huống này đánh liền đi, rất quái lạ. Hệ hey, Ả Gù Dạ đại nhân, ta cảm thấy có hay không loại khả năng này, cô Nộ hạ tại đồng cảnh thực căn bản không có nhiều người như vậy, chủ động xuất kích chấn nhiếp chúng ta, để cho chúng ta cảm giác bọn hắn rất mạnh không dám ra kích. Xỉ Kạ Dạn phủ Gù Kỳ cân nhắc một lúc sau nói ra, hắn suy đoán, rất nhanh gây nên không ít ẩn trong khói nghi dạ tán động, liên tiếp hai lần khiêu khích, bọn hắn quả thực buồn nôn hỏng, hận không thể lập tức xuất thủ cùng cô nổ hạ làm một cầm. Hệ hey, Ả Gù Dạ trầm ngâm thật lâu, mà rồi nói ra, cũng không phải không có loại khả năng này, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ cùng Cố hạ giao chiến đều không phải chuyện tốt, sẽ chỉ làm mây ẩn tồn, kiếm tiền nghi. Đúng, Phù Gù Kỷ không người, không có lại tiếp tục xoắn xuýt. Thế mà, không phải mỗi cái bảy đạo chúng thành viên, cũng giống như Phù Gù kỳ như thế vật hệ. Hệ hạ Gù ra hạ lệnh lưu lại, mạng trẻ dụ kỳ cái thứ nhất khó chịu, rốt cuộc không quan tâm hắn cùng hộ dụ kỳ ẹn quan hệ tốt không tốt, người bị Cổ nổ Hạ bắt sống đều có thể dẫn đến tình báo chờ bí mật tiết ra ngoài. Giờ phút này, hắn rất hy vọng cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến. Trên một con thuyền, Kỳ Hoa chưa hủy bỏ cái tấn, Thu Liễm Trạc ra. "Lão thế nào?" A Su Hắn vạn vạn không nghĩ đến, nay tiên kinh một vậy mà dẫn bọn hắn đến tiền tuyến mà lại khoảng cách ẩn trong khói nụ dạ chỗ chỉ có ba cây số không đến. Nơi xa hòn đảo nồng đậm sương mù, ẩn tần tiếng nổ mạnh, đều mang đến cực lớn cảm giác gấp bách đây mới thực là chiến tranh. Đương nhiên là không có vấn đề. Kỳ Họa chỉ cười cười. Hắn có lòng tin bệnh khí hư nhân tới, không có ý định theo đối phương đường đường chính chính đánh, mà lại hắn cảm thấy ạ gụ dạ khẳng định cũng không ổn, đặc biệt tại ở gần hỏa chi quốc duyên hải hòn đảo không có phát hiện ẩn trong khói nụ dạ sau. Kỳ Họa chỉ lăng sư, ẩn trong khói nụ toàn đi sao? Mại Tổ gai lại có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể đánh một trận, kết quả chính là quan chiến vậy nước. Dụ đi đến tiếp sau không cần các người, đến, đem trả cờ dạ cống hiến toàn cái. Kỳ họa chìa với tay. Một đám trẻ con nghe xong lập tức lộ máng toàn cái. Mẹ nó, tình cảm đem chúng ta kéo qua, trừ quan chiến, còn có làm chạ cỡ dạ giữ chữ ý tứ, cụ hệ mẹ nghe lời nhất. Kỳ họa chìa nói xong, nàng liền chạy tới. Không bao lâu, trong cơ thể nàng năng lượng bị rút đi hơn phân nửa. Sau đó, CC, A su mạ chờ từng cái bị rút lấy, ngay cả lái thuyền hạ mạ sĩ dạ cụ mọ đều chưa thả qua, đều bị rút chạ cỡ Kỳ họa chìa tiêu hao bổ sung không ít. Lão sư, đi chỗ nào? Ta đi tìm một chút bọn hắn mới cứ điểm, lần này ta một người đi, các người đi theo trở về. Nói xong, Kỳ Họa chia đã đến nơi xa, tốc độ quá nhanh. Các người cũng đừng than thở, ngay cả ta cũng bị vứt xuống, các ngươi những tiểu tử này còn muốn tham chiến? Hay A Mã Si Dạ Cù Mò chỉ có ảnh phân thân tham dự phía trước chiến đấu, bản thể không có tham chiến, trả lại bị rút đi một nửa trả cờ dạ đơn giản tuyệt, bất quá, hắn cũng là có thể hiểu được. Hôm qua cuộc chiến đấu kia, bọn hắn tác dụng không nhỏ, nhưng càng nhiều vẫn là Kỳ Họa Triệt xuất lực. Kẻ đệ kỳ và triệt, thật là một cái thiên tài. Hay A Mã Si Dạ Cù Mò Trước kia, hắn cảm thấy kỳ hỏa chưa mạnh, cùng sen dù huyết mạch có quan hệ, nhưng càng là tiếp xúc, hắn càng minh bạch kỳ hỏa chưa mạnh lớn không phải chỉ bởi vì huyết mạch, thể chất, càng trọng yếu là đầu góc. Cái gì đều biết, chẳng mỗi cái lĩnh vực đều rất mạnh đây tuyệt đối không phải huyết mạch ra chỉ. Tiên thần nhân ma. Chương 99, vừa đánh bại không được, bà đánh bại, đi. hạ Heya Kuza, mặc dù đời thứ ba đại nhân muốn để cử ngươi vì bốn đời, nhưng ngươi bây giờ còn không phải mỹ dục, không có quyền ra lệnh chúng ta. Cố nộ khẳng định chỉ có một số người. Hừ, từng bước một kéo dài thêm, đến cuối cùng sẽ chỉ càng đánh không lại. Lần nữa lưu lại Nhẫn Đao đám bảy người bên trong đa số người cũng nhịn không được. Thì như màn trẻ dù Kỳ, cụ dị dạ rợ cỡ ti mạn các loại, cho đến trước mắt, một mực là cổ nổ hạ chủ động tiên công, bọn hắn trừ ban sơ điều tra tình báo bất ngờ thẳng bị động bị đánh. Mặc dù lý giải là chờ phương Bắc Mây ẩn động thủ, nhưng là đây cũng quá bị khinh bỉ. Các người muốn thế nào? Hẻ ạ gù dạ đối sự lạnh nhạt qua. Hắn mặc dù thấp bé, nhưng thực lực cũng không yếu, bằng không cũng không thể áp chế rất nhiều ẩn trong khói thượng nhẫn lý ra. duy trì có cái này nhẫn đao đám 7 người, mặt ngoài nhất phục hắn phủ kỳ đều là mặt phục tim công phủ. Cái này vừa nói, bí họa ZiZ nói ra, Nam lại nhận trong thôn, chúng ta vụ ẩn thôn có được mạnh nhất ám sát thuật, tại sao phải thủ đối phương bài bố? Cô nổ hạ có thể đánh lén, chúng ta cũng có thể. Ta đồng ý. Mạn Trệ Dụ kỳ cười híp mắt giơ tay. Hẻ ạ gù dạ trầm mặc. Hắn không muốn phát sinh toàn diện chiến đấu, nhưng nếu như bắt chước cổ nổ hạ tới một lần săn giết đồ cũng không phải không được. Hắn chính cân nhắc, đột nhiên trên bầu trời một con chim bay xoay quanh một vòng, sau đó rơi ở căn cứ bên trong. Hẻ ạ gù dạ lập tức tuấn thân thuật chạy tới. Vũ ẩn thôn đưa tin chim, gỡ xuống tình báo về sau, hắn tinh tế nhìn xem. Sau đó cho nhận đạo đám 7 người chuyển đọc đây là Hỏa Chi Quốc bên kia đưa về tình báo. Trước mắt dò xét đến đông cảnh trì uy tắc chiến vì kèn đạ kỳ Hỏa Chi, là Cô Nộ Hạ trẻ tuổi nhất thượng nhận lý dạ, am hiểu Cô Nộ Hạ lưu kiếm, thủy độn, độn thổ gió hiểm dị độn, tốc độ cực nhanh. Mây ẩn thôn đã vượt qua biên cảnh, hướng Hỏa Chi Quốc biên cảnh xuất phát, Cố Nộ Hạ chủ lực tại Bắc Bộ ứng đối. Hết hạn tình báo chờ lại thời gian, Cô Nộ Hạ tại đông cảnh nghị cũng không nhiều. Tình báo không tính kỹ càng. xem hết, trong lúc nhất thời phán đoán không ra tốt hay xấu đây là 3 ngày trước báo, 3 ngày đi qua, tình huống lại không giống nhau lắm. Mà Kện đã kỳ họa Triệu cái này người, tại trong tình báo cho ra tin tức cũng không nhiều, càng nhiều đều là hắn đã đoán ra được độ vật. Khó, đương nhiên. Khó khăn nhất không là đối phó Kỳ Hoa Triệu, mà là giải quyết như thế nào bảy đạo chúng. Trước đó hắn có thể sử dụng tình báo không đủ ổn định bọn hắn, nhưng bây giờ, bảy người này sợ là sẽ không lại nghe hắn, một lòng muốn muốn phản kích đối phó cổ nổ hạ. Ta từng dọc theo dưới đáy mạnh nước, tìm tới qua cổ nổ hạ căn cứ." Mạn Trạch rủ kỳ cười hắc hắc. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Phản kích, tập kích. Ở đâu? Hệ Hạ Củ Dạ liền vội vàng hỏi trong lòng của hắn rất bất mãn, trọng yếu như vậy tình báo, Mạn Trệ Dụ kỳ vậy mà giấu giếm không có nói cho hắn biết, Mạn Trệ Dụ kỳ cười lạnh nói, lại không dám đi tập kích, ta nói cho ngươi làm gì? Ngươi? Hệ Hạ Cụ giật lông mày nheo lại, nhưng vẫn là nhịn xuống. Không cần thiết như thế, Hệ Hạ Cụ ra đại nhân cũng là vì chúng ta vụ ân thôn, nói ra cùng nhau thương nghị đi. Phu Gù kỳ ở giữa điều đỉnh. Mạn Trệ Dụ kỳ rồi mới lên tiếng, Trưởng Giả Sơn, nơi này khoảng cách mạch nước rất xa, ngươi vậy mà có thể điều tra đến? Hệ Hạ Cụ mắt nhìn địa đồ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn tin tưởng đây là cô nộ hạ cứ điểm. Vị trí quá tốt. Hừ, chúng ta hộ dự kỹ nhất tộc bạn sự, như thế nào mạn chuyện dù kỳ chính muốn kiêu ngạo chối thổi một câu, kết quả nghĩ đến bị bắt sống hộ dự kỳ en, lập tức mất đi hào hứng, đổi chủ đề, thế nào, ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Là nên để Cổ Nộ Hạ biết chúng ta lợi hại, không phải Cổ nổ Hạ sợ trả cho là chúng ta ẩn trong khói nỉ dạ là ăn chay. Không lê cái gì tám khát máu cười một tiếng. Phi mặt là thanh kiếm hai lưỡi, nhưng có thể đả thương địch thủ cũng có thể thương mình, mà không lê cái gì tám tại trong bảy người lại sát tính cao nhất, trong tay hắn chết đi địch nhân cùng ẩn trong khói dạ đều không biết. Tốt, vậy liền xuất động a, trước nhìn tình huống, nếu như đối phương người không hiểu, liền trực tiếp tập kinh doanh. Bảy người không có ý định quản nãy ạ Gù Dạ ý kiến. Bọn hắn thuộc về mỹ dục bộ đội. Nếu như ạ Gù Dạ là mỹ dục, bọn hắn có lẽ muốn nghe theo mệnh lệnh, mà bây giờ ạ Gù Dạ khoảng cách mỹ dục chả có chút xa xôi, bảy người tự nhiên có nhất định quyền tự chủ. Cho nên, bọn hắn khiên dao, từ doanh trưởng rời đi. Hệ ạ Gù Dạ rất phẫn nộ, nhưng hắn hiểu được, lúc này không phải tức giận thời điểm. Các ngươi bảy người không có một cái ám hiểu cảm giác, thain, ngươi cùng bọn hắn cùng đi, giúp đỡ cảm giác điều tra tình báo. Đúng Đạt, nếu như chúng ta trùng hợp giết kẽn Đa Kỳ Họa Triệu, biết coi bói ngươi một phần công lao." Mạn chết dù kỳ phát tay. Thanh lúc này chả không được đến Bạch Nhãn, nhưng cũng là cái không tệ điều tra uy đi dạ, có cường lực năng lực nhận biết. Bọn hắn rời đi, Hẹ Ạ Củ dạ lại như mày. Hắn tin tưởng cô nổ hạ tại đông cảnh người không nhiều. Bảy đao chúng đi săn giết, tựa hồ không có vấn đề quá lớn, nhưng Ạ Củ ra ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn lấy địa đồ. Kẽn Đa Kỳ Họa Triệu hôm qua nhân số khẳng định cũng không nhiều, nhưng là từ lần thứ nhất phát hiện đối phương, đến lúc sau thứ hai con thuyền bị tập kích, mới cứ điểm bị vây nổ nhanh như vậy. Hệ hạ gù ra đấy lòng lộ bộ một tiếng. Hắn hiểu được không đúng chỗ nào, đối phương tập kích ngay ngắn trật tự, mỗi lần công kích đều có toàn phương diện cân nhắc cùng ứng đối, có thể nói kế hoạch kín đáo. Thế mà, Mạn Triệt dự kỳ 8 người này, nhưng không có như vậy kín đáo kế hoạch. Tuy cơ ứng biến, nào có đơn giản như vậy. Nhất định phải đem bọn hắn đuổi trở về. Một bên khác, Kỳ họa Triệu kẹp lấy trả cờ giạ cảm giác cực hạn phạm vi, cùng cấp tốc tiến lên 8 người lôi kéo lấy. Hắn tìm tới đối phương hang hổ, nhưng là đệ Kỳ Hỏa Triệu không nghĩ tới là, vừa tới bên kia không bao lâu, hắn liền cảm giác được 8 người từ hòn đảo bên trong rời đi, tốc độ rất nhanh cho hướng hắn phương hướng này tới bị phát hiện, Ký họa Triệu vừa chạy vừa cân nhắc. Hắn thí nghiệm qua, chính mình trả cờ dạ cảm giác thuật sơ so rất nhiều năng lực nhận biết điều xa, ẩn trong khói bên này theo lý thuyết không có đủ để dò xét đến hắn người. Tình huống như thế nào, hắn không biết nội tình, cho nên, hắn chạy một đoạn đường về sau, đổi cái phương vị đối phương không đổi phương hướng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn mục tiêu không phải ta? kỳ họa chỉ quan sát một trận, cân nhắc minh mạch Nếu như không phải mình. Phương này vị, là Trường Gia Sơn, chính mình săn giết bốn cái tiểu đội, bọn hắn còn dám chủ động xuất kích, thật lớn mật, vụ ẩn thôn bên này là lớn, đầu góc nhỏ không có mấy cái. Số lượng này muốn đến là bảy đạo chúng a, chả có một cái cũng không rõ ràng. Kỳ họa chĩa trong lòng cân nhắc, suy nghĩ một chút, tăng thêm tốc độ hướng bờ biển phương hướng đi, chiệt để thoát khỏi đám bảy người Phạm Vi về sau, lúc này mới dùng thông linh thuật để cả Sửu đi ảnh phân thân bên kia báo cáo tin tức. Trường giá Sơn, mọi người nhận được tin tức, từng cái vô cùng kinh ngạc. Vũ ẩn tôn chủ động xuất kích. Hay ạ Mã Xi Dạ cũ mọ lâu mang thật lâu, có chút không dám tin tưởng. Vũ ẩn tôn điên, nổi không hiểu, nhưng rất nhanh, lại một cái con sen phân thân đưa đến kỳ họa ảnh phân thân bên này. Cát Sửu nhìn chung quanh một chút, thở ngụm nói: Tú Na đại nhân nói, Mây ẩn thôn tại đêm qua vượt biên, Dũng chi quốc phủ cận đã phát hiện Mây ẩn thôn tiêu tiêu. Trong nháy mắt, mọi người toàn hiểu. Mây ẩn thôn độc thủ. Kế hoạch chi đại nhân không cần lo lắng, vụ ẩn thôn lần này tới tám cái, chúng ta vừa vận xuất thủ ăn hết bọn hắn, tốt nhất để nhận đạo đám bảy người một cái chạy không thoát. Kế hoạch chi nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến sừng đều thường đi dưới mặt đất chợ đen, ta nghe nói giới núi dạ có cái dưới mặt đất chợ đen, thường xuyên treo giải thưởng một số dạ, bảy đạo chúng giá trị bao nhiêu tiền? Khụ khụ. nổi triển nhẹ một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười. Nhận đạo đám bảy người a? co như thi thể cũng có rất giá trị quý báu, cái nào có thể bán cho dưới mặt đất chợ đen. Kỳ họa chia đại nhân, ta cho rằng trước mắt mấu chốt vẫn có thể không thể lưu lại đi. Bát đại xem như lại tỉnh. Bảy đao chúng không phải bảy viên rau cải trắng, bảy người cùng một chỗ sợ không thể so với ảnh yếu bao nhiêu. Theo hắn nhìn, trừ Kỳ họa tria thực lực còn nghi vấn, trong doanh địa hắn người không có mấy cái có thể đối kháng nhẫn đao đám bảy người, thật đánh nhau ai thua ai thắng còn không nhất định. Thế mà để đểụ chỉ hạ Bát đại nghi hoặc là, tựa hồ liền ngay cả dạ mạn nạ ca đều cho rằng bảy đao chúng không đủ gây sợ. Vì sao? Co như tộc trưởng hôm nay có thể tới cũng không thể nói ổn ăn bảy đao chúng đi, hắn rất không có thể hiểu được. Vũ ẩn thôn Nam hiểu ẩn trong khối thuật cùng ám sát thuật, có thể sẽ ban đêm mới đến Topic, các ngươi đội cảnh vệ tại ban đêm bị hạn chế lời nói, có thể tại doanh địa phòng thủ. Lúc này, kỳ Họa chia ảnh phân thân nói ra. Bắt Đại cùng cây lúa lửa đồng loạt một bước. Tình cảm, ngươi không có coi là chúng ta đội cảnh vệ, liền doanh địa người ở đây, ngươi kèn đạ kỳ họa chỉ có thể một cái đánh bảy cái trả là làm sao? Mẹ nó, hồ cả phải đám người này, đến mức này đi, Bát Đại đấy lòng có chút tức giận. Cho tới bây giờ chỉ có Vũ Trí hạ xem thường phần, không nghĩ tới lần này đến phiên bọn hắn bị xem thường, gặp Kỳ Họa chưa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khỏe miệng của hắn giật nhẹ, nói, "Cũng tốt, nói không chính xác đối phương sẽ dương đông kích tây, vậy chúng ta đội cảnh vệ liền chờ đại nhân chiến thắng trở về." "Tốt, ý nổi chia lại nhân, ngươi liền cùng một chỗ a, quay đầu vạn nhất không có lưu thủ đánh chết, ngươi có thể nhân lúc còn nóng nhiều đảo một chút điểm tình báo." Dạ Mã Na ca ý nổi tria luôn cảm thấy không thích hợp. Cân nhắc mấy giây, hắn kịp phản ứng. "Tốt sao, tình cảm kẹn đạ Kỳ Họa chưa ngay cả hắn cũng không có ý định." Hắn mắt nhìn có chút tức giận đụ trí hạ Bác đại, lại nhìn một cái bốn phía, nhíu mày hỏi: "Ngươi dự định mang ai đi? Mang tiền bối, hay a mạ tiền bối, tăng thêm ta, ba người liền đủ." Ký họa chỉ suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói: "Các ngươi có thể phái người hình thành vòng vây đoạn bọn hắn đừng lui, nếu như bọn họ nghĩ chạy, còn phải dựa vào các ngươi ngăn lại, đặc biệt mạn trẻ Juki." Đội cảnh vệ trước mắt có ba vị am hiểu lôi đột, có thể toàn bộ phối hợp các ngươi. Bác đại ngược lại muốn nhìn xem, Ký họa làm sao ba người chống bảy cũng biết. Nghe đều chưa từng nghe qua. Gia châu đều thổi thượng tiên. Rất tốt, bọn hắn trước mắt lộ tuyến là như thế, các người ven đường tuần tra đừng có ngừng, nhưng tuần tra thời gian dịch ra, chờ bọn họ đi tới vừa vặn đi qua, thả ra một con đường. Kỳ họa chưa ảnh phân thân liền lấy địa đồ, cấp tốc phát họa. Hắn không sợ bảy đao chúng không tới. Hắn liền sợ, bảy cái sợ bước đến bờ biển săn giết một tiểu đội liền chuốc mất, đó mới là được không bù mất. Phải, ta lập tức đi thông chi. Không đầy một lát, vo miệng mở rộng, liền chờ bảy đao chúng tiến đến. Kỳ họa chưa được đến phản hồi. Sau đó, hắn phí tổn không ít thời gian, tìm tới một cái cũng không bị ẩn trong khói nỉ ra điều tra đến lại có thể cảm giác được bảy đạo các vị đưa địa phương. Bảy đạo chúng quả nhiên hướng trưởng gia Sơn Đi. Hắn tương đối hiếu kỳ là, cái cuối cùng là ai? Từ chạ cờ dạ khí tức nhìn, tuyệt đối không phải ạ gù dạ. Không biết là cái kia không may hài tử. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nhập a. trước như a. Chương 100, bảy đạo mọi người vỏ, thu lưới thời gian đến 6 trương. Mấy vị đại nhân, ta phát hiện bọn hắn đội tuần tra. Lúc này thanh trà không có đạt được hắn tự ngạo bỉ nhãn, chỉ là cái tương đối ưu tú cảm giác nguy dạ, am hiểu điều tra, tại ạ gù thủ hạ, không có mấy người cảm giác so với hắn lợi hại. Cho nên, nhanh đến bờ biển Hắn cảm giác được tuần tra tiểu đội vị trí. "Ồ, mau nói." Mạn Triệt dù kỳ vội và nói. Sau khi nghe xong, hắn mừng rỡ trong lòng. Không thể không thừa nhận, hệ hạ cụ già mặc dù cùng chính mình không hợp nhau, nhưng làm việc xác thực vì vụ án thôn, bọn hắn như thế không hợp nhau, lại còn phải cái tay thiện nghệ tới, cân nhắc rất chu toàn. "Ta xem một chút, chúng ta có thể từ con đường này đi qua, dựa theo bọn hắn tuần tra trống rỗng, sẽ xuất hiện như thế một tia khe hở." Phu Gù kỳ lấy ra địa đồ cân nhắc, tìm ra một con đường. Thanh lại có chút lo lắng. Hắn đi theo nhìn một lát, không khỏi nói ra. Con đường này mặc dù có thể tranh thoát, nhưng một khi giết, cố Lộ Hàn Nghị Dạ liền không có thể bọc đánh chúng ta đường lui. Đều đánh tới Trường Gia Sơn, đương nhiên giết thông khoái, ai còn nghĩ đến đi a? Không lê cái gì tám mắt mặt nhìn đồ đần biểu lộ. Quả nhiên, Hẹ ạ cụ dạ mang đến người, cùng ạ cụ -cù dạ đều là một cái đã tính. Bọn hắn không nhìn thanh ý gặp. Mạn Trệ dù kỳ suy tư một lát, mà hậu chiều vung lên, tiếp tục đi tới hướng lộ tuyến định trước mà đi. Kị Họa kia nhìn bên này đến bọn hắn hướng vỏ miệng đi, biết đám người này vào cuộc. Mà lại, từ đám bảy người tình huống nhìn, hắn đại khái tính ra 8 người cảm giác phản vi cùng Bạch Nhãn cực hạn khoảng cách không sai biệt lắm. Hắn lập tức đem tin tức này chuyển trở về, cũng không thể có sai lầm, đám bảy người tuyệt đối không nghĩ tới, tại bọn hắn sông về phía trước thời điểm, chả có một người ở phía sau đi theo đám bọn hắn, mà lại phía trước đường nhìn như một mảnh đường bằng phẳng, trên thực tế, toàn là địch nhân thiết kế. Như lại ạ gục dạ tại, khẳng định sẽ phát hiện không đúng đáng tiếc ạ gù dạ trả ở phía sau chạy đây. Bảy đao chúng không có cái gì trần chừ liền vào đi, một đường xâm nhập, hướng trưởng giả sơn tiến đến, trên đường chỉ có hai nhẫn giả tồn tại, hay ạ mạ xi dạ cùng bọn, tổ giai đương nhiên là cố ý thế mà, bảy đao chúng nào biết được. Hai người tồn tại Mạn Chiến rủ kỳ như mày, từ khí tức phán đoán, bên trong một cái là thượng nhẫn mỹ dạ, một cái khác khí tức không biết, không bài trừ thể thuật thượng nhẫn mỹ dạ khả năng. Hai cái thượng nhẫn mỹ dạ, Phu Gǔ kỳ rơi vào xoắn xuýt. Giết hai cái thượng nhẫn mỹ dạ, bọn hắn đương nhiên không thỏa mãn, nhưng không thể không thừa nhận, cô nô hạ phòng thủ kín không cái hở, đầu này chống rống dây cũng có tổn tra, vẫn là hai vị thượng nhẫn mỹ dạ. Cái này ngược lại để hắn an tâm. Hắn trầm tư liên tục, nói ra, giết hai cái thượng nhẫn cũng không tệ, không phải trước làm thịt hai người bọn họ, phía sau lại tùy cơ hưởng biến, cũng tốt. Bảy đao chúng lại không trần chờ đây là thật mạng à, Ký Hỏa chưa vừa đi vừa dùng Trạ Cự Dạ cảm giác thuật, trong lòng một trận cảm thán. Bảy đao chúng mới thật sự là bản chướng. Nói trắng ra, bảy thanh đao lũ cùng một chỗ, nói không chính xác cũng là sánh vai cái ảnh cấp, nhưng mêng nông giới nhị dạ ảnh cấp không đáng kể chút nào, đáng chết vẫn là đến chết. Ký Hỏa chưa kẹp lấy thanh cảm giác phạm vi sâu ở phía sau. Cùng một lát, hắn khẽ nhíu mày. Phía sau chả có một người, cái này chả cờ dạ khí tức cùng cường vội cù thông linh ra con sen, dùng con sen phân thân cùng trước sớm bố trí tại hắn đội tuần tra bên kia con sen phân thân câu thông. Bảy dao chúng phía sau chả có một cái, khoảng cách tại. Chờ một lúc chú ý chặng đường. Đúng. Tất cả đội tuần tra nhận được tin tức. Uchiha bắt Đại rất giận mình, hắn biết kỳ hỏa tria địa vị rất cao, nhưng không nghĩ tới ngay cả Thấp cốt Lâm khế ước đều chiếm được. Mà cây lúa lửa Hắn nhìn xem bắt Đại cùng tộc khác người trong lòng là thật có mấy phần thất vọng. Ngay cả cây lúa lửa một fan dò xét sơ đều biết kỳ hỏa tria trong thôn đụng tay có thể nóng, mà bọn hắn tựa hồ thật sự không chú ý ngoại giới sự tình, một lòng thỏa mãn với Uchiha đi qua vinh quang. Quá là hậu, kỳ hỏa tria cái nào để ý tới bọn họ nghĩ cái gì? Hẻo à ngủ dạ vậy mà đuổi theo Như vậy, tình hình chiến đấu lại có biến hóa, bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Kỳ hỏa chịu cấp tốc hướng về tổ giai bên kia tiến đến, mà lúc này, mại tổ giai hay ạ mạ xi dạ cụ mọ khoảng cách bảy đao chúng đã rất gần. Ban đêm, sương mù lượn lờ ẩn trong khói thuật rất khó bị phát hiện, nhưng là khi cụ phụ gì tại hạ mạ xi dạ cụ mọ bọn hắn phía sau? Hay ạ mạ đại nhân, phía trước sương mù có chạ cơ dạ phân bố, hoài nghi có thể là ẩn trong khói chi thuật. Được, bảy đao chúng ý nghĩ, có thể là cùng chính mình trước đó, có cơ hội liền đánh lén đại bản doanh, không, có cơ hội giết mấy người liền đi, xem như thị uy. Nhưng là, bọn hắn không biết, du kích trừ chiến thuật bên ngoài còn cần 10 điểm tinh vi tình báo. Ta có trả cờ dạ cảm giác thuật, Bạch Nhãn. Các người đâu, chỉ đến hình, không được tùy đây không phải đưa à, khó trách ạ gụ dạ vô cùng lo lắng chỗ chạy tới, đoán chừng hắn cũng phát giác được không đúng, nhưng cũng tiếc, hắn không ngờ tới bảy đao chúng vội vàng đến tìm cái chết, một đường tuấn thân, tốc độ kéo căng. Một lát, vậy mà không đổi kịp. Vậy liên không cho cơ hội. Cẩn thận. hãy ạ mạ xi dạ cũ thấp giọng nhắc nhở. Mày tổ giai nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có chút khẩn trương. Mặc dù trở thành nhị dạ đã có hơn 20 năm, Nhưng trước kia đa số đều là chấp hành hộ tổng, hậu cần giúp đỡ loại hình làm việc, đường đường chính chính tham dự thượng nhẫn nghị dạ chi chiến là đầu một lần. Bất quá, rất nhanh hắn liền không cần trường, bởi vì bảy đao chúng địch thủ, xương ngủ tổn thân, sau đó, đại đao chém đầu. Bị họa di Z xuất thủ trước, hắn chọn lựa ám sát đối tượng chính là Mài Tô Dài. Cẩn thận. Hay Á Mã Xi Dạ cụ mọ rút đao muốn giúp đỡ, nhưng lúc này, một cây đao vung về tới, mà lại bên trên trả đốt bạo tạc qua mang. Bạo đao phi mạn. Bên cạnh đó, chẳng có một thanh khủng bữa. Hai người chầm chậm chuẩn hắn, mà hắn người thì đồng loạt thẳng hướng Mài Tô Giai. Bảy đạo chúng nhận định mà tổ giai yếu nhược, muốn một kích đem mà tổ giai trước chém giết, hậu phương, thì củ phụ gì lòng nóng như lửa đốt, đứng dậy chạy tới đây. Thế mà, không chờ hắn chạy mấy bước, liền thấy mà tổ giai trên người bộc phát ra kinh khủng trạ cờ ra đây là Bắt môn đột giáp, thì củ phụ gì nghĩ đến một tin tức đời thứ ba giải cấm hai cái cấm thuật, một cái gọi Bắt môn đột giáp, một cái gọi hô hấp hoạt tính thuật. Mà tám môn, người sáng tạo, tựa hồ liền là mài tổ giai. Là hắn. Hứng. Mài tổ giai mở ra sáu môn, trong nháy mắt biến mất tại vị trí cũ, sau đó, quyền ảnh như gió táp mưa thẳng hướng một người. Bành Bành Bỉ Oạ Zi phản ứng đã rất nhanh. Hắn đem đại đao chém đầu chuyển về, miến cưỡng ngăn trở Mại Tổ Gai nắm đấm, thế mà, Mại Tổ dai lực đạo quá mạnh, mà lại nắm đấm quá nhanh, căn bản không cho hắn về lực thời gian. Trói thai tiếng va chạm, dần dần, Mại Tổ dai nằm đấm hóa ra ánh lửa. Hướng khủng tức, "Cứu ta." Bỉ Oạ Zi trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, đây là cái gì thuật, căn bản ngăn không được. Không cần hắn nói, Mạn Trệ Dụ Kỳ đã tới. Hắn che ở Bỉ Oạ Zi phía trước, thân thể nước hóa, mặc dù trong nháy mắt bị đấm đánh cho vỡ nát, nhưng bên này không bao giờ thiếu liền là nước. Trong khoảnh khắc, hắn lại lần nữa hiện hình vô trụ ký nhất tộc chỗ cường đại chính ở chỗ này. Mai Tổ dai thở dốc một trận, lách qua hắn, cấp tốc hướng bị Họa Zi Z đánh tới. Hắn không hiểu chiến thuật, nhưng là, hắn biết làm sao đánh nhau, nhìn chằm chằm một người đánh, mà lại, Kỳ Họa chưa đến. Mạo túa ta. Hậu phương truyền đến thê lương tiếng cầu cứu. Thế mà, sau một khắc, tiếng cầu cứu im bặt mà dừng. Kỳ Họa chĩa phong độ trạ cỡ giả hình thức, thuần thân thuật, thủ mâu toàn bộ triển khai, cái nào sẽ để ý thanh cù trong tay kiếm, căn bản là không tránh không né, trực tiếp bắt đao thuật chém tới. Một sấp, ảnh một sai, bóng người hướng về phía trước. Thanh. Mãi đến cuối cùng, ký họa tria đều không thể nhận ra hắn, chẳng qua là cảm thấy cái này tướng mạo có chút quen mắt, tựa hồ tại án mĩm bên trong có tương tự bộ dáng, nhưng không trọng yếu. Người chết là không có tương lai. Hắn đem Trả Cờ dạ đao trở vào bao, sau đó hai tay nắm hai thanh kiếm. Fuku kỳ cái tấn, lông châm ngàn bản, vô số lông tóc hình thành ngàn bản, hướng kỳ họa tria quét ngang mà đến, nhưng căn bản vô dụng, thủ mâu, phong độn trả cờ dạ hình thức, đem những này lông tóc toàn bộ quét ra. Cho dù lông tóc rơi xuống đất, đâm xuyên, thế nhưng là vẫn như cũ không phá phỏng. Hắn giống như không sợ bình thường công kích Phục Quốc kia lập tức chuẩn mất, chạy tới phối hợp vây công Hạ Ma thị giả cùng bọn. Ngăn không được, thuật này là thủ mưu a. Ta đến. Đen Quốc mỉm răng nết miệng cười một tiếng, song dao một sải, lôi điện hội tụ, sau đó một mảnh lôi đình hướng phía trước bao trùm. Thế mà, hắn lôi điện bị phong độn trả cờ giạ hình thức ngăn cản, mà lại, bắt đạo thuật chân không kiếm, một kiếm áp xúc đến cực hạn phong độn trả cờ giạ quét sạch hết thảy, đem lôi đình, không khí đều thôn phệ, hóa thành một mảnh chân không. Theo sát lấy, siêu, một đạo cao áp cột nước từ kiếm phía trên bay ra, theo lấy còn chưa tiêu tán phong độn trạ cờ giạ Hóa thành một đạo vòi rồng của nước, ngàn lưới đao, mạn trẻ dù kỳ trời mẹ. Mẹ nó. Mại tổ giai các ngươi vừa bắt quá, bên này mới tới kèn đạ kỳ họa triệt, còn là muốn trở hắn đến xử lý. Cánh tay hắn cơ bắp bảo tăng, giau nước cổ tay chi thuật, theo sát lấy. Beng, mộtsubprocess va chạm, lại không có thể ngăn ở cao áp của nước, cánh tay trực tiếp bắn ra một cái hố. Cũng may nước hóa, hắn ngăn cản kỳ họa triệt, mại tổ giai liền có cơ hội. Bảy môn, mở, đầu góc hắn qua kỳ họa trước kia nói chuyệt qua. Bát môn độn giáp phải phối hợp đặc thù thể thuật, đến bảy môn trở lên, Có lẽ có thể cho mượn huy quyền phối hợp không khí hoàn thành càng cường đại thể thuật. Không sai. Kinh môn ban ngày hổ, Phù Gù Kỳ lập tức tuấn thần tới, giao cơ một sắp hướng ba ngày hổ gọi tới. Chiều này mọi việc đều thuận lợi. Bảy Đao chúng ở giữa án ý, cũng là bọn hắn cường đại nguyên nhân. Thế mà đây không phải nhất nh thuật. Oeng, Phù Gù Kỳ giao cơ trong nháy mắt bị đánh bay, mà hắn thì một mặt mờ mịt, sau một khắc, hắn bị ban ngày hổ tấn vệ. Bảy Đao Trúng dư người trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, đặc biệt Kỳ sau lưng, đang định vây công kỳ họa mấy người, trong nháy mắt trốn, căn bản không có cứu Phù Kỳ tâm tư. Làm sao cứu Tuột này ngay cả giao cơ cũng đỡ không nổi, bọn hắn cũng bất lực, mà lại lúc này, phù gù kỳ nhục thân đã hóa thành mưa máu. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn, căn bản không có người quản kỳ hỏa chia. Một giây sau âm phong vẫn giải, Bạch Hào chi thuật, sau đó, mở cửa, mở, kỳ hỏa trì vô dụng 7 ngày hô phương pháp, đối phó 7 đau chúng, không cần dùng cái này, hiện tại bờ UFF đã là kéo căng. Sau một khắc, thân ảnh lượn lên, hướng củ Di dạ rở cửa ti mà mà đi. Hại ạ mã xi dạ cụ một người chặn hai ba cái, sát thực cố hết sức, cho dù dùng chân không tạm thời bước lui. Nhưng tại khâu vết thương dây thép lưới hạ cũng là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh đã như vậy, trước tiên đem ngươi làm thịt, cụ gì dạ dạ cở tỷ mà trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh, bên này thế nhưng là có ta dây thép bây giờ, sắp bén trình độ liền ngay cả thổ mâu cũng không thể. Chỉ trong nháy mắt, hắn thiếu dung đứng đờ. Những này dây thép chạm đến kỳ hoa triệp, liền bị cường hành vô cùng chạ cơ dạ khí lưu sông đoạn. Quái lu thuật, phong độn chạ cơ dạ, mặc dù không phải tăng phúc lực quyền, nhưng cách dùng nguyên lý lại là tương tự. Dây thép trong nháy mắt hủy diệt. Tiên thần nhân ma. Chương 101, ệ cụ gia, ngươi mẹ nó là nội ứng Mũ Nạ Si Dị Nạo Kỳ bạo đau không ngừng nổ tung, trợ giúp Cụ gì Dạ giở cợt tí mà giữ lại, mà chính hắn cũng đang muốn chạy, nhưng là, hắn quyền trục tại bạo tạc thời điểm, lại hơi chút trệ hướng vào cái. Sau đó, "Beng", chính hắn bị tạc. Chuyện gì xảy ra? Mũ Nạ Si Dị Nạo Kỳ một mặt mở mịt. Hắn dùng bạo đau rất nhiều năm, căn bản chưa từng xảy ra mất khống chế sự tình, cái này, làm sao có thể? Dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ mất khống chế. Thức chỉ chi vũ, mặc dù không có chịu đựng chính mình trả cơ dạ tẩy luyện, không cách nào tinh chuẩn điều khiển, nhưng để nó trệ hướng một chút như vậy vẫn có thể làm đến. Liên lạc như thế một chút xíu, đủ để cải biến chiến cuộc. Sau một khắc, Song Dao lượn lên như phi yến dương cánh. Quan mang một sai, Mú Na Xỉ Dị Nạo Kỷ chân cùng dùng đao thủ cánh tay riêng phần mình thêm ra một đạo vết máu. Cú Ji dạ dở cợt thị mạn giở không ngờ tới lao đồng bọn đổ nhanh như vậy. Mà lại, trước sau chỉ hai giây cơ phu, chiến cuộc liền phát sinh hoàn toàn khác biệt chuyển biến. Phu Go kỳ chết. Mú Na Xỉ Dị Nạo Kỷ sống chết không rõ. Hắn buông cái, toàn chạy, đáy lòng của hắn chửi mẹ, ném thêm một viên tiếp theo khởi bạo phù yểm hộ, thân lui lại. Nhưng thị họa triệt mâu trạng thái dưới, căn bản không sợ bạo tạc trực tiếp xuyên thẳng qua bạo tạc thuần thân đối kỵ, cũ gì dạ dở cự thị mã chỉ có thể dùng khâu vết thương ngăn cản. Thế nhưng là, một sắc ngăn trở, khác một thanh đau đầu, huống chi, kỳ họa chĩa ngón tay khẽ động, mượn nhờ yếu ớt bạo tạc ánh lửa, thành công phóng thích nguyên thuật. Sau một khắc, Bành, hắn bị kỳ họa chĩa mang lên quáe lực một cước, từ bên này trực tiếp đá hướng phía sau. Bên kia có dạ ma na ca ý nổi chia bọn hắn. Diệt điên, dạ ma na ca ý mắt Hắn biết kỳ họa lợi hại, nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến Bảy đạo chúng tại Kỳ và Chia, Mại Tổ Gia cùng Ả Mạ Xi Giả cùng bọn trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là mấy chiêu giết tán sự tình. Không. Nói cho đúng, chỉ có Kỳ và Chia, Mại Tổ Rai hay Ả Giả cùng bọn liền hô hấp hoặc tính thuật đều dùng tới, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hai người công kích, mà Kỳ và Chia, Mại Tổ Gia là một cái người đỉnh lấy 4-5 cái tại đánh. Gia Suka, bên bờ biển, Hạ Bát Đại cùng người khác đụng thành ba bốn đội, cùng một chỗ ngăn cản lại Agura. Ban Sơ Bát Đại cảm giác đến tự mình một người là được. Sự thật chứng minh, hắn không được, không chỉ không có ngăn trở kém chút mình bị nổi giận này ạ gù dạ xử lý, nếu không phải con sen cứu, hắn cái mạng này khả năng đều không Đáng chết. Các người chết hết cho ta. Hẻ ạ gù dạ phẫn nộ tới cực điểm. Con kiến hôi độ vật, nhiều lần ngăn cản, đi trễ, bảy đao chúng khả năng liền muốn xóa tên. Bốn năm đoàn người xông lên. Hắn rũ tay ra, hóa ra một mặt thủy kính. Sau đó, mấy đạo thân ảnh xông ra, nhưng đây không phải mấu chốt sát chiều bốn lấy mình, trường côn nhúi nhọn móc trong đáy mắt, móc câu đi một người cổ. Hẻ điên. Bởi vì, hắn cảm giác được có bốn người hướng bên này chạy trốn bốn cái, bảy đao chúng tăng thiên thành, hiện tại chỉ sống bốn cái, một đám cổ nổ hạn nị dạ vây kín, đem bảy đao chúng còn thừa bốn người đường lui cắt đứt, Hẻ hạ cụ dạ tự nghị cường đại, nhưng cũng không dám trêu chọc nhiều người như vậy, đáy lòng của hắn đã tuyệt vọng, đám này nhược trí, bọn hắn làm sao dám một mình xâm nhập, chỉ sợ, nhiều nhất trốn về một cái. Hẻ hạ cụ dạ không có đơn sai. Bảy đao chúng chính bị điên cuồng đuổi giết, kỳ hòa chi ở, mại tổ dai ở phía sau một đường rốn sức, phía trước đại quân kín. Nhưng mà một lát, bị họa di giết chết. Hắn vốn là bên trong bộ phận hướng công tướng. Trong thương sau có thể chạy đến nơi này đã không dễ, đến bên này về sau bị Mạt Tổ giai đuổi kịp giải quyết. Nhưng lúc này, Mại Tổ giai cũng là nọ mạnh hết à. Nếu như không là trong doanh địa, Kỳ Họa Triệu dùng con sen chi thuật trị cho hắn, hắn căn bản trèo chống không đến hiện tại đồng thời, thông dân giá muội người bị Kỳ Họa Triệu kiếm chằm rết. Mạn chết dù kỳ tuyệt vọng. Hắn nhìn xem hậu phương, lại nhìn xem phía trước, trong lòng hạ quyết đoán, trực tiếp nhảy xuống sông hóa thành chất lỏng, mà lại hắn không dám trực tiếp bỏ chạy, mà là dọc theo nước thấm xuống dưới đất mặt nước. Hắn so hổ rủ kỳ mạnh hơn. Rất quả quyết, cái kia bán liền bán. Một phen thao tác để mịn răng nhìn ốc, mà Kỷ Họa Triệu cũng lô mãng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mạng trẻ Dụ Kỳ như thế cậu thả, bán đồng đội còn đặc địa chạy tới lòng đất hạ mới chồn đi để phòng chính mình đâu, cái này thật đúng là bắt không được. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Hồ Dụ Kỳ nhất tộc nắm giữ Thông Linh Bảy Đao bí pháp, không nói mạng trẻ Dụ Kỳ chạy về đi, coi như hắn không có chạy, Hồ Dụ Kỳ nhất tộc đoán chừng vẫn như cũ có thể đem 6 thanh đao Thông Linh trở về. Trừ phi, hạn chế thoáng cái, Kỳ họa chịu cân nhắc một lát, không có lại xoắn suất Kỳ, mà là hủy bỏ thổ mâu toàn lực đối phó đen quốc mình răng. Mình rằng không kém đang động khắp bên trong, tổ giai mở 8 môn liều mạng. Hắn liền là một trong số những người còn sống sót. Thế mà, hiện tại, Mạn Trệ rủ kỳ chui mạch nước chuẩn đi, chỉ còn hắn một cái đen quốc mỉn rằng cơ mỉn nào. Lôi đỉnh cuộn cuộn. Mỉn Chi Yến, nhưng lúc này đều không dùng kỳ họa chia, đuổi theo Hạ Ma Sĩ dị dạ cụ ngọ huy kiếm một trạm, chân không kiếm trực tiếp triệt tiêu Mỉn Chi Yến hiệu quả. Sau một khắc, kỳ họa chia phun ra phong nhận. Xong kiếm ra chỉ chân không nhận, mà lúc này, hắn kiếm thuật cũng đổi thành phi hiến. Hậu phương, Cố Lộ Hàn Nghị dạ không ngừng tới gần, dùng nhận thuật tiêu hao, mà Hi nhà thì mở bẫy nhãn, tựa hồ chuẩn bị lấy nhu quyền đem chính mình kế Mị răng trong mắt lẽ lên một chút tuyệt vọng. Hắn song đao hướng lên trời, hùng hực lôi đỉnh tại thiên không ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo phích lực từ trên trời giáng xuống. Kỳ họa chưa khó mà phân rõ, chỉ có thể kết tấn lấy thổ lưu bích ngăn cách dòng điện, nhưng là, đạo này lôi đỉnh không có thẳng hướng hắn, mà là đánh vào mị răng trên người mình. Lôi độn mị táng, lôi đỉnh rơi xuống, thôn vệ hết thảy. Hắn cho mình tổ chức long trọng tang lễ, trừ hai thanh đao, lại không hắn lưu lại, lôi điện dư uy đem bốn phía phá hư hầu như không còn. Nếu như không là thổ lưu bích cất trở, kỳ họa phía bên này cũng sẽ phải chịu lụy. Mà vừa mới Nếu là lại hướng phía trước, khả năng lúc này Kỳ họa Triệt liền phải chờ ảnh phân thân cứu mình. Rốt cuộc Sen dụ thể chất mạnh hơn cũng có cực hạ, đạo này mình căn bản gánh không được. Nơi xa, Hẹ Hạ Vũ Già nhìn thấy đạo này long trọng mỉm táng, lại cảm giác được ba đạo khí tức biến mất, lập tức biết xảy ra chuyện gì, bảy đao chúng không, giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng. Vũ ẩn thôn cao thủ không nhiều, nhiều năm như vậy liền ra bản thân cùng bảy đao chúng chờ số ít mấy cái, dư tuy nói có thượng dẫn nhị dạ, anh bên trong nhẫn, nhưng cũng không cách nào đảm đương trước chết lớn. Hiện tại toàn không có. Mặc dù còn sống một cái mạng trẻ dù kỳ, Nhưng nói thật, hắn thả rằng Mạn Triệt Dụ Kỳ cũng chết vừa chết. Không phải cái này bức, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy, lúc này. Hảo chết không chết, Mạn Triệt Dụ Kỳ từ trong nước viện xuất hiện. Đi mau. Mạn Triệt Dụ Kỳ không biết là mệt mệ, vẫn là chột dạ, nói chuyện đều không có dấu khí. Hệ Hạ Cụ Dạ trong lòng hận không thể đem hắn xé nát, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm hắn còn phải bảo trì lý trí. Hắn một bên lui một bên hai tay kết tấn. Sau đó nước biển phun trào, vô tận sóng cuồn hướng đại địa xoắn tới. Mạn Triệt Dụ Kỳ một phát, chỉ lo chính mình đảm mệnh, Hệ Hạ Cụ trong mắt lên một tia tàn khốc. Bạo thủy trùng ba hiểm hộ dưới. Hắn thành công rút lui. Bắt đại đại nhân để hắn đi thôi, cái này người quá mạnh, chúng ta đổi kịp đi cũng không được đối thủ. U Chỉ hạ Bát đại ngữ khí đăm chất. Hẻ hạ củ dạ rất mạnh, chạ cơ giả cường đại, mà lại mỗi một loại thủy độn nhận thuật đều dùng đến tuyệt hảo, căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu. Hắn giờ phút này khó có thể tưởng tượng. Ký họa chia đến cùng là làm sao làm được bốn người tại ẩn trong khói bên kia vừa đi vừa về tung hành, nhưng là không bao lâu, là hắn biết nguyên nhân. Từ bờ biển rút lui, U Chỉ hạ Bát đại nhìn thấy một chỗ vừa hai cốt không còn mỉn răng, phụ kỳ, hắn còn có 4 cái bảy đào chúng thành viên. Bên trong, mú nạ xỉ gì nạ kỳ, cú gì dạ dở cợt tỉ mà các loại thông dân dám mồi người bị bắt sống điều kỳ quái nhất là, người tham chiến chỉ có 3 người. Cái này cái gì chiến tích, quá bất hợp lý, hắn không thể tin được, nhưng sự thật lừa gạt không người, mà lại lúc này, Kỳ họa Triệu tụ hồ tại Thu liếm 6 thanh đao. Nhìn thấy ủ chí hạ bát đại, Kỳ Hòa Triệu cười cười nói, bắt đại tiền bối canh giữ ở ra biển vị trí, không biết có hay không ngăn chặn mạn trẻ dư kỳ. Ta, ta vô năng, không có thể ngăn bắt hắn cùng ạ gù dạ. đại xấu hổ không thôi. Kỳ Hòa Triệu hoàn thành 3 người đánh bại cái hứa hẹn, mà hắn thậm chí phối hợp cổ nộ hạ 3 cái tiểu đội đều không thể đánh qua cụ ra, lưu lại mạng trẻ Suzuki. Liên biểu hiện mà nói, trên lệch quả thực có chút lớn. Không có ngăn trở sao? Kỳ họa Trịa cười cười, thua tay nói, không sao, hay thả cụ ra nghe nói là đời sau mỹ dục người cạnh tranh, thực lực phi thường cường đại, các ngươi không địch lại rất bình thường. Đa tạ Kỳ họa Trịa đại nhân khoan dung độ lượng. Tựa hồ là an nhàn. Nhưng đối ử chỉ hạ tới nói, lời này có thể so sánh an nhàn lực sát thương còn lớn hơn. Bát đại đấy lòng đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Kỳ họa Trịa đại nhân, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Hay Amaziza củ bọn giúp đỡ, đem hắn nhận đao sưu tập. Trước tiên đem 6 thanh đao phong ấn vào cái, chém cho hận trong khói bên kia có cái gì lấy về thủ đoạn, đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm. Phong ấn ban đầu. Tại, đem sẽ phong ấn thuật toàn chào hỏi lên. Kỳ họa Triệt nói mỗi một chiếc trên đao đánh phong ấn thuật, tiếp lấy chờ phong ấn ban đem bọn hắn sẽ phong ấn thuật đánh lên đi, lại dùng một cái to lớn quyển trục bao vây lại bên ngoài lại thêm một đống phong ấn thuật. Về sau, hắn thông linh ra con sen, để nó giúp đỡ đem đồ vật tồn tại thấp khu lâm. Không có giao đi hạ. Cái đồ chơi này cầm lấy đi cổ nô hạ, không chừng liền bánh bao thịt đánh chó, Kỳ họa Triệt còn suy nghĩ dung luyện mấy cái rèn đúc tiện tay vũ khí. Đến mức cửa sạ nạt nọt dù gì, cái kiêu kiếm khách có thể ngăn cản hảo kiếm dụ hoặc nhận dao hắn muốn, cửa sạ nạt nọt dù gì cũng phải tìm. Ta toàn đều muốn. Nơi nào đó ẩn trong khói nỉ dạ đóng quân trên đảo nhỏ. Heya ra Mạn Trệ dù Kỳ trốn một đoạn lớn đường, cuối cùng ở chỗ này cảm thấy an toàn, dừng lại tạm thời nghỉ chân. Mạn Trệ dù Kỳ không dám nhìn lại e ạ Gūza. Heya Gūza hít sâu một hơi, nói, hắn người chết hết. Đối phương có ba người, có một cái tựa hồ dùng tâm thuật, dùng một loại không trả cỡ dạ thuật, phụ kỳ dùng giao cơ ngăn cản kết quả thất bại. Còn có Mạn Triệt Dụ Kỳ đôi mắt mở mịt, phối hợp nói lên những thứ này. Hẻ Hạ Củ Dạ nghe được cơn xanh nổi lên, cả giận nói, "Ta không muốn nghe đến những này, ngươi liền nói, hắn người có phải hay không chết?" "Ta không biết." Mạn chết dù Kỳ tối đầu. Hẻ Hạ Củ Dạ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Đau đâu? Không, không có lo lắng." Mạn chết dù Kỳ ngữ khí đều cả lăm, hắn cảm nhận được nồng đậm sát ý. "Ta nhớ được các ngươi có thể thông linh bảy thanh nào? Tại, tại trong tộc. Cái gì đều vô dụng, một phế vật, ngươi còn sống trở về làm gì?" Hẻ Hạ Củ lại tức tính, giờ phút này cũng không nhịn được bộc phát từng chữ nói ra, lời nói bên trong tràn ngập sát ý mẹ nó. Chính mình liệu Mạng truy đều đối không kịp, Mạn Triệt Dụ Kỳ mang theo bảy đao chúng đi chịu chết, đến cuối cùng lại tự mình một người còn sống trở về. Nếu không phải biết Hồ Dụ Kỳ nhất tộc sẽ không phản bội, hắn đều cảm thấy Mạn Triệt Dụ Kỳ là nội ứng. Nghe ta giải thích, lúc đó Ạ gụ dạ rũ tay ra, phong ấn thuật chuyển hai. Mạn Triệt Dụ Kỳ không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hắn cầm tù, mà bình điệp cũng bị hắn lại. Hồi thôn, hướng cao tầng giải thích đi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 102, Tuna, gia chợ mặt đại sư. Ban đêm, cả cao ốc đèn vẫn sáng. Ngay chạm, hiện tại chiến cuộc rất nguy hiểm, không thể to gan như vậy xuất kích, phía đông duy trì ở cục diện là được, ít nhất phải chờ đến Mĩ tổ Cạ Đỏ hổ mủ dạ ở văn phòng lo lắng nói. Sau một khắc, bành, một tiếng vang thật lớn, Chu trực tiếp đạp cửa mà vào đời thứ ba xoa xoa huyệt thái dương đau đầu, một cái Mĩ tổ Cạ Đỏ hổ mủ dạ đủ khó chơi, kết quả hiện tại lại tới cái Suna, xem ra lại phải cùng bù loãng. Hắn đứng dậy đang muốn quát lớn. Chu đem một chương quyển chủ hướng trên bàn gỗ. Thực, theo Chu ý nghĩ, một trường này đem bản công tác văn sập mới cản có khí thế. Nhưng nghĩ tới về sau chính mình nói không được cũng phải dùng đến cái bản, cho nên làm nhẫn. Thế hệ trước làng nhà lẳng lặng, lao ra tử, chính mình nhìn. Trú Na liếc mắt mị tổ ca đỏ hổ mู่ ra, trong mắt mang theo vài phần miệt thị cùng thinh thường. Cả ngày khoa tay múa chân, người hiểu chiến tranh sao? Cái quái gì? đời thứ ba lô mang phần cái, sau đó lập tức nghĩ tới, Trú Na sẽ qua tay tình báo, khẳng định là ký họa chữa bên kia đưa tới trọng yếu triển báo, tay hắn bại xuống, tỏ ý mị tổ ca đỏ hổ mู่ dạ ý miệng. Sau đó, hắn cầm lấy quyển trục mở ra. Tô Sơ giãn lực một chút, đời thứ 3 hô hấp đều đình trệ, kém chút cao hứng một hơi không có trở lại tới. Khu, khu khu. Khu khu Ngày chảm. Làm sao ngày chảm. Ta liền nói mỉ tổ cả đỏ hổ mụ giả cuốn cùng chỗ cho hắn thư khí. Hắn còn tưởng rằng hì dù dẹn xạ dù tô bị là khí. Đang muốn gian dậy tsu Kết quả con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy chiến báo lên viết. Vụ ẩn thôn nhẫn đao đám bảy người mang một người tập kích đông cảnh. Bị kẹn đạ kỳ hoạch chia. Mại tổ dai. Hãy ả mạ xì giả cụ mò chặt đánh. Chém giết bốn người. Bắt sống ba người. Chỉ mạn chết dù kỳ lặn xuống nước cho nó rời. Hộ trụ kỳ nhất tộc khó bắt đây là giới nghị dạ trung nhận thức, lần trước kỳ hỏa tria bắt sống hổ dù kỳ ẻn đúng là ví dụ, cho nên mạn trẻ dù kỳ đào tẩu một chút không ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn là ba người đã diệt đám bảy người, đùa ta đây, hắn há hốc một, thật lâu không nói gì. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ta đồng ý để ngươi cùng chính hắn thương lượng kế hoạch, là tin tưởng kỳ hỏa tria năng lực sẽ không lỗ, kết quả hắn trực tiếp đem đông bộ giải quyết hơn phân nữa. Đời thứ ba có chút nói năng lộn xộn, hắn quá kích động. Bảy đao chúng mỗi người dùng một thanh nhấn phối hợp tận trong thuật, ám sát thuật, có thể đối bọn hắn bộ đội tạo thành cự đại hiếp. Cái này bảy cái vừa chết, vụ ẩn tôn biên cảnh ý hiếp hạ xuống hơn phân nữa. Ha ha, ta là không quá hiểu các ngươi thế hệ này, rõ ràng có rất mạnh thực lực, lại từng cái sợ đến cùng cái gì? Ba thôn vây công, chúng ta tất nhiên muốn tìm một cái phá cụ, không đánh vụ ẩn thôn chẳng lẽ ngươi muốn trước gặm rơi mây ẩn thôn. Tú nạ đối xử lạnh nhạt quá qua. Mị tổ ca đỏ hồ mù dạ yên lặng không nói. Sự thật trước mặt, nói cái gì đều là tái nhật vô lực, hắn nhìn lấy chữ báo, trong lòng càng nhưng không tin, nhưng sự thật so bất luận cái gì đều luôn có sức thuyết phục. Tú chi bên trên còn có giả mạn nạ ca ủy nội triin. Dã Mã Na cả ủy nổi trợ tuyệt không có khả năng tại loại sự tình này đã nói láo đời thứ ba không nói gì. Trú không chỉ là đã phá bánh mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, càng là nói hắn, nhưng hắn cũng không thể nói gì hơn. Đời thứ ba cầm lấy chiến báo, lại kích động, lại mừng rỡ, qua thật lâu, hắn nhẹ nhàng vô vô cái bản, nhìn về phía mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ nói ra, "Lão Hữu, không phải ngươi đi tiền tuyến mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ lâu mạng thật lâu?" Hắn nhìn xem Hỉ Vũ xạ sạ rủ Toby, lại nhìn xem Suna. Nhìn thấy Suna hoảng loạn, một mặt liều mạng tư thế. Hắn cười khổ một tiếng nói, "Có lẽ ta thật già, thôi." Ta đi tiền tuyến khả năng ngược lại ảnh hưởng mọi người, nếu có cần ta thời điểm, ta nhất định nghĩa bất dung tử." Nước hộ trước cửa bối phận, "Ngài đừng nói như vậy, ngài công lao mọi người đều biết, hiện nay tuổi tác đã cao, là nên do chúng ta người trẻ tuổi ra lực bảo hộ thôn thời điểm, không đến mức để cho các ngươi đi trên trường." Cô nột hạ còn chưa tới cái kia cấp độ. Trú nạ thái độ trong nháy mắt hiện lành, một khắc trước vẫn là thế hệ trước, hiện tại liền thành nước hộ trước cửa bối. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, để đời thứ ba cũng vì đó lửu lưới. Nhưng là đời thứ ba rất rõ ràng sủ nạ thái độ Con hàng này liền là không hi vọng Mị Tổ ca Đỏ hổ Mù Dạ đi tiền tuyến, bởi vì Mị Tổ ca Đỏ Hồ Mù Dạ với phận, địa vị đều quá cao, đi tiền tuyến rất ảnh hưởng tiền tuyến tắc chiến. Vạn Nhất chiến tranh lúc nhảy ra kỳ kĩ bai bai, coi như từ trước đến nay cũng đều rất đau đầu. Còn không bằng hậu phương đợi. Hắn có chút không đành lòng, nhưng bây giờ Mị Tổ Cà Đỏ hổ Mù Dạ ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đã là kết quả tốt nhất thật trên chiến trường. Liên bọn hắn những này tay chân lậm cặm, sợ là thật sự quên. Thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết để Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ đi làm cái gì. Suy đi nghĩ lại đời thứ ba hỏi Lúc này chiến tranh còn chưa hoàn toàn bắt đầu, không phải, người đi chỉ điểm một chút trong thôn Hạ Nhẫn, Chu Vũ nhìn, cũng tốt, nếu có cần, xin tin tưởng lão hủ sẽ không theo kiệt một cái mạng. tổ cả đỏ hồ mù ra nhịn không được nói ra. Nói xong, hắn không có dừng lại thêm, thở dài đi ra văn phòng. Người đi, tú nạ tự nhiên không cần thiết lại ác ngôn đăng ngữ, cười hắc hắc, cùng đời thứ ba nói ra, lao sư, nước hộ trước cửa bối vẫn là có không ít công lao." "Ai, người có thể minh bạch là tốt nhất. Tính, lý niệm khác biệt tôi." Đời thứ ba lắc đầu không có lại nói, hắn cầm lấy quần chụp lật qua lật lại, lại nhìn xem, sau đó nhíu mày cái kia sáu thanh đau đầu. Vì ngăn ngừa bị vụ ẩn thôn sử dụng thủ đoạn lấy về, Kỳ họa chỉ hắn phóng ấn thả thấp cung lâm. Chu mặt đỏ lên. Kỳ họa chỉ ý đồ rõ ràng, phòng ngựa vụ ẩn thôn lấy đi là một mặt, nhưng càng nhiều vẫn là sợ đời thứ ba tìm cớ lấy đi, tỉ như vụ ẩn thôn tìm tới yêu cầu lấy đao hỏa giải loại hình. Nàng cũng cảm thấy đời thứ ba làm được ra loại sự tình này đời thứ ba không phản bắt được. Vài giây đồng hồ về sau, mới lên tiếng, "Chu Na, bệnh? Được không?" Chu Na cảm xúc cảm động, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là, chốc lát nữa, nàng nói ra, có chút làm dịu, nhưng không, có triệt để tốt. Bất quá ta đã quyết định kế nhiệm, liền sẽ mang lấy bọn hắn tín nhiệm trở thành hợp cách hộ cả. "Tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền thật hiến tâm, chờ chiến tranh kết thúc, ngươi liền kế nhiệm đi." Đời thứ ba thở phảo. Kẻ đả kỳ họa chưa biểu hiện ra hồ hắn đó trước, mà một trận chiến này cực kỳ trong yếu, cơ hồ di phảng đồng cảnh. Hắn có thể tưởng tượng đến, chờ lần này chiến tranh kết thúc, tu nạp tăng thêm kện đả kỳ họa trở hy vọng, kế nhiệm bốn đời căn bản không có bất cái gì lự cản, duy nhất để hắn lo lắng liền là bệnh. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, liền chứng minh sủ khúc mắc giải khai. Kỳ họa trở lại nhân, tuần tra có thể giảm phân nữa. Để mọi người thay phiên tiến hành nếu như vụ ẩn thôn người tới nói muốn cùng giải cũng không cần phản ứng có chuyện gì qua mấy ngày lại nói đúng trở lại doanh địa kỳ họa chia lại hạ đạt một loạt mệnh lệ vụ ẩn thôn 7 đao chúng không có 6 cái nhưng ẩn trong khói đại bộ đội thực lực không có hao tổn vẫn như cũ có cực lớn uy hiếp trừ phi ẩn trong khói đâm mây ẩn một sấp vàng không hắn căn bản không có khả năng giải trừ canh gác bố trí xong những này kỳ họa chia bị bỏ ảnh phân thân sau đó hắn đi vào mẹ tổ ra chố liệu vậy kỳ họa chỉ laương mày tổ gai lao nước mắt một mặt lo lắng ta xem trước một chút mang hôm mê Sáu môn hắn thường xuyên mở, nhưng bảy môn ban ngày hổ vẫn là đầu một lần dùng. Kỳ họa Triệu Tinh tế điều tra. Qua một lát, hắn cười cười nói, "Gai, phụ thân ngươi không có việc gì, liền là mệt mỏi." "Thật sao?" Mại tổ Gai nghe xong, lập tức vui vẻ. "Ân, bất quá chờ hắn tỉnh lại đến tĩnh dưỡng mấy ngày, trong khoảng thời gian này cũng đừng để hắn rèn luyện, ngươi liền phụ trách giữ vững phụ thân ngươi." "Đúng." Mại tổ Gai vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kỳ họa Triệu vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó từ trong nhà đi tới. A Su bọn hắn một mặt lo lắng, nhưng lại không dám tới gần. Không có việc gì đều nghĩ ngợi đi. Đúng. Mọi người nghe, cả đám đều thở phào. "Lão sư, đối đại nhân chiêu kia xỉ xỉ hiếu kỳ. Một chiêu kia tựa hồ không phải nhất thuật, nhưng lại siêu thoát phổ thông thể thuật phẩm chủ. Ta trước đó suy đoán sáu môn trở lên, mỗi một đạo cửa đều sẽ có hoàn toàn khác biệt biến hóa, bởi vì khả năng này sẽ diễn sinh khác biệt thể thuật, một chiêu kia hẳn là mang tiền bối nghĩ đi ra thể thuật chiêu thức." Kỳ họa chưa nói, nhìn lấy mọi người, nói, "Nếu như thiên phu không đủ, vậy liền bảo trì chuyên chú, cho dù chỉ biết một loại chiêu số, vẫn như cũ có thể bách luyện thành cương." Đúng. Tất cả mọi người rất phấn chấn, cảm thấy kỳ họa chia dạy bảo một điểm không sai. Chuyên chú một đạo, có thể thành tài, đương nhiên đây là một chén độc canh gà. Chuyên chú một đạo tất nhiên có thể thành tài, nhưng chưa hẳn liền có bao nhiêu lợi hại, chí ít cùng bắt môn độn giáp là không cách nào so sánh được. Thì Như Ý hỉ hỉ cụ cùng Hàn Niệm bên trong cùng hễ nại. Chuyên chú huyễn thuật, cuối cùng đâu, cũng là như thế. Trên thực tế, Cố Hễ Nại niên kỷ so Á Sú Mã bọn hắn lớn hơn một tuổi, nhưng tấn thăng thượng nhẫn nhị dạ lại là 12 tiểu cường trước khi tốt nghiệp không lâu sự tình. Cho nên nói, canh gà nghe một chút liền tốt. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Kỳ họa chị cũng không có để ý nhiều chỉ là thô sơ giản lược nhìn phổ thông nhân thuật không phải thứ gì tốt cùng mấy đứa bé cá biệt, hắn đi một chuyến già mà nạ ca nổi chuyện bên kia ý nổi chuyện đến tăng ca ba cái còn sống đổ không nóng này nhưng chết bị họa di ré khẳng định phải nhân lúc còn nóng nhìn thấy ra mà nạ ca nổi chuyện mặt mũi tràn đầy mà mệt Kỳ họa chia tâm tư khẽ động chính mình trả cơ dạ hấp thu thuật có hay không xâm nhập cải tạo nghiên cứu ni hướng biến thành trạng cờ ra chuyển vận thuật khả năng khi họa chia đá lòng cân nhắc tự hồ có thểế thử bất quá thuật này lúc này vẫn là không nóng này Trạ Cợ Dạ hấp thu thuật khó mà phổ cập, thứ này rất tinh tế Trạ cờ Dạ năng lực không chế, như Trạ Cợ Dạ năng lực không chế yếu, hấp thu tốc độ, chuyển hóa suất đều rất không hợp tối thượng. A ca đỏ rõ dò rõ liền là ví dụ đến sau nửa đêm. U chỉ hạ nhất tộc nhóm thứ 2 đổi tới. Cái này một nhóm là phụ gạ cụ tự mình dẫn đội, hắn vốn cho là mình tới về sau, đem đứng trước nghiêm trọng chiến trường tình thế, phải gánh vác phụ trái ngược xoay chuyển tình thế trước chết lớn. Tại phụ gạ cụ não hải thậm chí còn do dự chỉ hạ cái kia ra bao nhiêu lực, dùng sức quá mạnh có thể hay không gây nên cổ nộ hạ kiếm kỵ. Kết quả đây, đến Trường Gia Sơn, phát hiện bên này gió hêm sóng lặng. Nhìn thấy ủ chi hạ bát đại, hai người một trò chuyện, phù gạ cụ trực tiếp người nốc. Bảy đao chúng vong, đông cảnh bên này cơ bản không có quá lớn nguy hiểm, cái này. Mẹ nó. Một fan tâm cơ thiết kế đến cuối cùng, đúng là cùng không khí đấu trí đấu dũng, phù gạ cụ biểu lộ ngốc trợn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Qua thật lâu, hai ngày này, còn phát sinh qua chuyện gì sao? Đời tiếp theo có thể là Tsuna. Đoán được, còn nước không? Phù gạ cụ không có quá ngoài ý muốn. Kỳ họa chia bổ nhiệm, Tsuna về thôn, hiển nhiên là Latsuna tiền nhiệm dấu hiệu. Bắt đại lắc đầu. Vô gạ cụ nhìn lấy bầu trời đem mà người, cho nên chính mình lần này đổ tới, cũng chỉ có canh thừa thì ngủ. Vạn nhất ẩn trong khói ném, chính mình ngày mai lại phải trở về tiên thần nhân ma. Chương 103, chiến thuật dạy học, băng đột, thủy chi nước, vụ ẩn thôn. Hệ ạ gù dạ phân phó tất cả ẩn trong khói nhị dạ có vào hòn đảo không ra, sau đó mang mạn trẻ dự kỳ trở lại thôn, trần thuật tình huống. Bảy đao chúng bỏ mình. Cái này nổi quá lớn, hắn này ạ gù dạ còn không nổi. Mà lại, chủ trương xuất kích là trẻ dự kỳ, cùng hắn cả dạật kỳ ạ gù dạ có quan hệ gì? Nghe nói tin tức Vậy nặng đời thứ ba mỹ dục đều đến, cho nên ta nhẫn đao đám bảy người không. Đời thứ ba mỹ dục ngồi ở kia một bên, ra rua bệnh trạng trên mặt, hiển hiện một tia bờ sắc. Hắn tự nhiên nghe ạ gù dạ trợ thuật. Bởi vậy, hắn không có chờ đáp án, lốc mấy giây, nói tiếp, hộ thủ kỳ nhất tộc đây, có nếm thử dùng quyển trụ thông linh cầm lại nhẫn đao sao? Mỹ dục đại nhân, chúng ta nhất tộc nếm thử dùng, nhưng đối phương tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó, chúng ta thông linh thất bại. Hộ nhất tộc trưởng giả đứng dậy nói ra. Nhẫn đao cũng không có. Mỹ dục trương há miệng, cuối cùng bất đắc một tiếng thở dài nói, đem trước sau cẩn thận nói một chút. Xung quanh trưởng Lao đều rất lo lắng. Chuyện này chân tướng mọi người đã xác nhận qua, dù sao như thế đại sự, không có khả năng tin vào ạ gụ dạ lời nói của một bên, Mạn Trệ Dụ kỳ trở về, bọn hắn lần đầu tiên để ám bộ kiểm chứng. Kết quả, tất cả đều là thật, thật sự là Mạn Trệ Dụ ký đi đầu, mà lại ạ gụ dạ còn ngăn cản, không, có có thể ngăn cản, cuối cùng phái Thanh Như thế cái trẻ tuổi cảm giác nghị dạ cùng theo một lúc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thế mà, dù là như thế, bảy đao chúng vẫn là không có đây chính là đời thứ 3 dục khổ tâm huấn luyện ra bảy cái cửa giả. Mị dục thân thể vốn cũng không tốt, nghe những này còn không phải tức giận đến cái cái là Nhưng kết quả lại là, Mỹ Dục chỉ là hô hấp hỗn loạn một lát, rất nhanh liền chấn định lại, chỉ là biểu lộ lộ ra càng thêm đau khổ. Tại là, Hẻ Hạ Cụ già bắt đầu từ đầu giảng thuật. Có trưởng lao đánh gậy. Trọng điểm là đám bảy người. Không, Liêm ngạn trưởng lão, đám bảy người đã chết 6 cái, tổn thất không cách nào văn hồi, cho nên trọng điểm là lần này Cổ nổ Hạ khai thác đặc thủ chiến pháp. Hẻ Hạ Cụ già nghiêm sắc mặt đời thứ ba Mỹ Dục ho khan vài tiếng, tiếp lấy gật gật đầu, nói, "Ngươi tiếp tục." Mị mở miệng, hắn người tự nhiên không còn dám chen vào nói. Hẻ Hạ Cụ tiếp tục giảng. Hắn trọng điểm tại kỳ hỏa triệt chiến thuật, mà không phải bảy đao chúng sinh chết, bởi vì bảy đao chúng xác định vững chắc không có. Chỉ còn một cây đao, còn có thể gọi nhẫn đao đám bảy người, ngay từ đầu, các trưởng lão còn rất không tin nhẫn. Nói xong giai đoạn thứ nhất chiến đấu, hệ hạ cụ già ngừng lại, nhìn hướng trưởng lão nhóm, các vị trưởng lão nghe ra cái gì không? Cái này chiến thuật, cùng chúng ta ám sát bộ đội không sai biệt lắm, bọn hắn có thể làm được, chúng ta ẩn trong khói ám sát bộ đội có thể. Hồ Du Kỳ nói ra. Trưởng lão, đám bảy người cũng nghĩ như vậy. Hồ sắc mặt tối sầm. Lời này, khó coi ai đây, hắn nhìn chằm chằm A ra không nói chuyện. Nhưng Ác Cụ Dạ không có trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu giảng giai đoạn thứ hai, Cổ Nộ Hạ săn giết tận trong khói phân bố tại trên hòn đào chạm gác đời thứ ba mỹ dục ngón tay giơ lên. Hắn hiểu, tình báo, "Hệ Ác Dạ tiếp tục nói, một mực giảng đến bảy đao chúng khang khang muốn học Cổ Nộ Hạ đi trưởng giá sơn đánh lén, hắn không yên lòng để thanh theo lấy đi, kết quả tại bọn hắn sau khi đi muốn lại nghĩ, cảm giác được không thích hợp nơi này. Các vị trưởng lão, Cổ Nộ Hạ chiến thuật không phải đơn giản, truyền thống ám sát chiến thuật, mà là một bộ căn cứ vào tình báo, tốc độ cùng cảm giác nghị làm hoạch tâm diễn sinh hoàn chỉnh chui vào, sát chiến thuật." Hệ Cụ Dạ từ từ nói, Hộ dù kỳ ẩn thực đã minh mạch. Bọn hắn mặc dù già, nhưng đã từng cũng là chiến trường giết địch thượng nhẫn lý ra, rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng, mà cô nổ Hạ bộ này hệ thống chính là thành lập tại trên tình báo. Vì sao cô nổ Hạ có thể đánh lén bọn hắn, mà bọn hắn đánh lén lại bị cô nổ Hạ nhẹ nhõm tiêu trừ, ngược lại thành vội vàng đi chịu chết, bởi vì đối phương cảm giác so với bọn hắn xa, đơn giản, thô bạo, lại khó mà phá giải, luôn cảm giác điều tra, giới nhị dạ không người có thể cùng Bạch Nhãn được nổi. Toàn Trương nghi là có ý gì? Mị dục đại nhân, các vị trưởng lão, ta cho rằng cái này thật là tốt chiến thuật." Đặc biệt phi thường thích hợp chúng ta ẩn trong khói núi dạ, chúng ta hẳn là nghiên cứu, học tập. Phòng họp lại lần nữa im lặng. Nghiên cứu, học tập, cái này nói nghe thì dễ. Hồ Dụ Kỳ ẻn muốn phản bác, nhưng mắt nhìn trói thành bánh trưng, bị phong ấn mạn trẻ Dụ Kỳ, lại nghĩ tới trước đó bị Ạ Củ dạ trảo phủ một câu, lập tức không có tốt lại mở miệng đời thứ ba mì dục nhẹ chụp cái bản. suy tư thật lâu nói, bộ này chiến thuật căn bản đối phó không bằng nhãn, cổ nộ hạ có thể làm như thế, cũng là bởi vì có được bằng nhãn, trong núi nhất tộc dạng này am hiểu cảm giác gia tộc. Đúng. Ạ Củ dạ gật đầu, không có phủ nhận điểm ấy. Hắn ngẩng đầu, Trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, nói: "Bộ này chiến thuật chúng ta học qua đến, tự nhiên là không thể nào cầm đi đối phó cổ nô hạ, nhưng chúng ta có thể đối phó Mây Ân thôn. Người ý tứ là?" "Đánh Mây ẩn thôn, đời thứ ba mỹ dục lâu mãng thật lâu." "Như thế?" "Hoàn toàn không nghĩ tới. Người muốn cùng cổ nô hạ hòa đảm." "Trưởng lão đều là nhân tinh, sao có thể nghe không giả ạ gụ dạ lời nói bên trong ẩn ý tứ? Còn có thứ hai con đường sao?" Hệ Hạ Gụ Dạ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía các vị trưởng lão. "Cùng cổ nô hạ hòa đảm, mang ý nghĩa lần này vụ ẩn tôn chiến lược toàn bộ thất bại, tương đương với khác loại đầu hàng." Cái này quá cốt nhục, nhưng là cái kia sáu thanh đao. Bọn hắn nghĩ được như vậy, nhẹ dọng than thở, nhìn về phía mạng Triệt rủ kỳ ánh mắt càng phát phẫn nộ đều là con hàng này, nếu như dựa theo hạ gù dạ xét lực, Thành Thành thật thật cúi đầu rút cột tại thủy trì nước, chờ mây ổn thôn, nha mặn thôn bên kia triệt để bộ phát chiến đấu lại đi ra, nào có hiện tại sự tình, thành sự không có, bại sự có dư. Hoa Đam tạm thời trước không để gặp tới, chúng ta trước tiên có thể kéo dài một chút, chờ mặc khác hai thôn, nhưng loại chiến thuật này xác thực đáng giá học tập, trong khoảng thời gian này ngươi đi an bài đi. Đợi thứ ba Mỹ dục tinh lực hạ xuống, không hứng thú trò chuyện tiếp cảm xúc như thế ba động, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là tâm lý tố chất cường đại, đổi thường nhân chỉ sợ trực tiếp tức giận đến thổ huyết, trực tiếp quy thiên cũng không nhất định. Hệ hạ gù dạ không có dây dưa nữa. Các trưởng lão còn phải cãi cọ đời thứ ba mì dục có thể đưa ra dạng này tương đối xác định trả lời chắc chắn, đã để hạ gù dạ rất giận mình, trên thực tế, hắn ý nghị cùng đời thứ ba mỹ dục mang xuống, chờ mấy ẩn, nham ẩn, một, thủy hóa chi thuật nguyên lý 2, thủy độn thủy giao đạn chi thuật 3, thủy độn thủy kính chi thật bạng thưởng nhưng ba Phần thưởng này lấy ở đâu? Buổi sáng tỉnh lại kỳ họa chi rất mơ mịt, không hiểu rượu nhiều một lần ban thưởng mà lại nhìn kia về sau, hắn lập tức sắc mặt nghiêm túc. Lần này ban thượng cũng không bình thường. Thủy hóa chi thuật. Hồ vũ kỳ nhất tộc cường đại cơ sở đáng tiếc, chỉ là nguyên lý. Dựa theo âm phong ấn tình huống, Kịọa Triệt cảm thấy thuật này khả năng hệ thống phán định chính mình trước mắt hoặc không. Thủy hóa chi thuật quả nhiên cùng thể chất có quan hệ, loại thứ hai, thủy giao đạn. Thuật này đối ứng giao đánh hệ liệt, học được một cái, hắn thuật liền không khó thôi diễn, cùng chính mình thủy độn 10 điểm phù hợp đến mức cái thứ ba. Kịọa Triệt hít sâu một hơi. Băng độn, mặc dù chỉ là cái độn thuật kế giới hạn, nhưng nó đang động khắp mà biểu hiện quả thực không kém. Cho dù đối mặt phía sau rất cường đại vết kế giới hạn, nó có chút lực có thua, có thể dùng thật tốt, có thể làm cho mình hiện tại thủ đoạn càng thêm phong phú, đây là thủy giao đạn khó mà cung cấp. Cân nhắc rất lâu, Kỳ Họa Triệt cuối cùng vẫn lựa chọn băng độn. Thuật này rất là thủ, thôi diễn độ khó phi thường cao. Chỉ ít trước mắt, Kỳ Họa Triệt không có chỗ xuống tay, xem xét lại lớn giao đánh chi thuật, thì còn có nhất định khả năng từ vụ ẩn thôn hoặc là khác con đường đoạt tới tay, lại không tốt. Lớn không không cần. Lớn giao đánh hệ lên mạnh, nhưng cũng không phải cần thiết không thể. Băng độn liền khác biệt đến mức thủy hóa chi thuật. Không nói đến hộ thủ kỳ ẩn bị hắn bắt, thứ thuật này muốn học biết, rất có thể muốn cải tạo tự thân thể chất, à niệm bên trong túi chính là như vậy làm. Kỳ Hỏa Triệt không muốn liên quan đến thể chất cải tạo. Quyết định về sau, hắn rất nhanh nhận lấy ban thượng. Không đầy một lát, Kỳ Hỏa Triệt não hải hiện hiện liên quan tới băng độn ký ức, bên trong còn có bộ phận gió, thủy tính chất biến hóa dung hợp tri thức. Tính chất biến hóa dung hợp. Kỳ Hỏa Triệt vội vàng tinh tế cảm ngộ. Thế mà, hắn có chút thất vọng. Thuộc tính khác nhau tính chất biến hóa dung hợp phương pháp là khác biệt, cho nên băng độn tri thức không có cách nào tham khảo đến một đột lên. Kỳ Hỏa Triệt lơ đễnh Mặc dù con đường này đi không thông, nhưng mộc độn có đơn giản hơn biện pháp. Mặt khác, hắn biết rõ một chút, mạnh lớn không phải mộc độn bản thân, mà là xẻn dù hạt hỉ giả mà mộc độn. Kỳ họa chìm nếm thử một lát. Sau đó, đầu ngón tay hắn hiện ra nho nhỏ bằng tình. Rất đơn giản, nhưng nếu như không hiểu rõ, thủy tính chất biến hóa dung hợp, muốn làm đến điểm ấy chỉ có thể dựa vào huyết kế giới hạn. Kỳ họa chịu cảm thán một trận, chính muốn tiếp tục nghiên cứu, nghe đến tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn hóa tán tinh, đi ra chúng động. Uchiha phụ gạ cụ, Kỳ Hỏa chưa đổ không ý muốn đổi cảnh vệ tụ điều đến phía đông chiến. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có lập công ý nghĩ. Phu gạ cũ tiền bối, Kỳ Họa chia đại nhân, đại khái tình huống, ta đã từ bắt Đại miệng bên trong biết được, đa tạ ngài khoan dùng độ lượng. Phu gạ cũ túi người chào thật sâu. Nếu như Kỳ Họa Triệu muốn truy cứu, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ hôm qua đồ ước cho Bát Đại một chút nhan sắc nhìn xem, hôm qua, hôm nay đều không xách việc này, hiển nhiên không có ý định thật đối phó u chi hạ. Kỳ Họa chia lắc đầu nói, chỉ là cái trò đùa thôi, hôm qua Bát Đại tiền bối bọn hắn hết sức, đánh không lại ạ không phải bọn hắn trách nhiệm. Phi thường cảm tạ ngài thông cảm. Phu gạ lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó Hắn đang muốn hỏi, "Kỳ họa tria tiến vào lều vải, tỏ ý hắn đuổi theo. Hắn đành phải đi theo vào. Kỳ họa tria đại nhân, ẩn trong khói bên kia sẽ còn tái chiến sao?" Vũ ẩn thôn hiện tại khẳng định không muốn đánh, nhưng bọn hắn cũng không có biểu thị không đánh, chúng ta liền không thể buông lòng cảnh giác, tạm thời bảo trì rằng có đi. Kỳ họa tria nói ra ý nghĩ của mình đây là hắn cùng ý nội chia thảo luận sau kết quả. Bất quá, hắn phía sau còn nói câu, "Đương nhiên, đội cảnh vệ nếu là có ý nghĩ khác, có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương nghị. Đó cũng không phải, không có người khát vọng chiến tranh, đội cảnh vệ những năm một mực tham chiến, cũng tổn thất không nhỏ." Phu gạ cụ than thở: "Nếu như có thể không đánh, ai nguyện ý chiến tranh?" Dạng này, trước mắt ta tạm thời không có kế hoạch tác chiến, như có nhu cầu nhất định thông tri ngài. Kỳ họa chỉa trả lời. Phu gạ cụ gật gật đầu, sau đó đứng lên túi người chào nói: "Phải. Vậy ta đi ra ngoài trước, mặc khác, phi thường cảm tạng ngài đối sĩ sĩ dạy bảo." Hắn là ta đệ tử, hẳn là. Kỳ họa chỉa cười cười. Phu gạ cụ không có nói thêm nữa, lui ra doanh trướng. Chu nạ thượng vị, Uchi hạ trong lòng vẫn là không quá yên tâm. Một đời hổ cả một đời chính sách cô gạ cụ lần này đến mắt, trừ hỏi thăm thái độ, đại khái còn có biểu trung tâm, thăm dò ý tứ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái nhập trước nhỉ a. Chương 104, dê béo sẽ tự mình hiến lông dê. Bí thuật kỳ họa kia còn tại suy nghĩ băng độn. Hắn có được băng độn huyết kế giới hạn, nhưng trong bên cạnh không bao gồm mà kính băng tinh loại bí thuật này đương nhiên. Muốn thôi diễn đi ra không khó, hiện tại là có cần thiết hay không vấn đề. Hắn cân nhắc một hồi. Không cần thiết, ma kính băng tinh không yếu, nhưng quá đơn giản, đơn di động với tốc độ cao chính mình cũng có thể làm được. Có công phu kia, không lẽ muốn làm sao dung nhập tự thân hệ thống? Thì như động tác Tia sáng huyên thuật kết hợp mang kính kỳ họa chia trong đầu bắt đầu cân nhắc thế mà không đầy một lát khi họa chưa tạm thời không dànhnh cân nhắc. nhắcã mãạ cao nổi chia tới kỳ họa chia lại nhân đây là cho đến trước mắt từ bị họa di rép trong đầu đảo ra tình báo càng nhiều liền không có hắn than nhẹ một tiếng người ở đây tay quá ít đưa về thôn lại không có chính mình càng đào không ra quá nhiều đồ vật kỳ họa chưa nhận lấy trong núi nhất tộc có thể từ người chết trong đầu đảo lấy tình báo nhưng người chết dốt của có khá lớn ảnh hưởng phần tình báo này có rất nhiều nơi liền láãng một chút quét xuống tới trọng yếu có ba Mang ám sát thuật ẩn trong khói thuật còn có liền là đời thứ ba mị dục tình báo Mỹ dục bệnh nặng sống không quá một năm kỳ họa chuyện như có điều suy nghĩ đời thứ ba mì dục bệnh nặng điểm ấy tại trước đó đóhổ dù kỳ hẹn bên kia liền đạt được qua nhưng bị họa di rép chỗ này hiển nhiên kỳ lương hơn Dựa theo ta mới từ thông dân ra mọi người chỗ này được đến tình báo bạn trẻ kỳ kỳưu tâm tranh đoạt đoạtmị dục vị trí chỉ bằng hắn không phải kỳ họa chia xem thường mạng trẻ Du kỳ từ có hạn tình báo nhìn vẫn muốn đánh trưởng giá Sơn liền là con hàng này muốn học chính mình đánh lén cũng không cẩn thận phân tích địch ta tình huống đơn giản cùng vị kia có li mạng Ngược lại lại ạ Gù dạ. Hắn suy tư một lát, mà rồi nói ra, ý nổi triệt tiền bố, ngươi nói ạ Gù dạ hiện tại có thể hay không đã về thôn. Hồi thôn? Ý nổi triệt giật mình một lát, không không khả năng, hộ thủ kỳ nhất tộc muốn tranh vị trí, mà lần này đúng là hắn phản kích cơ hội. Phía Bắc tình huống thế nào? Mây Ẩn thôn tại ruộng Chi quốc một vùng hòa lực tập trung, trước mắt vẫn là lẫn nhau quấy rối, Dụm Chi quốc đại danh gửi công văn đi hướng chúng ta cầu cứu. Dụm Chi quốc đại danh, bây giờ xác thực không đối phó May Ẩn thôn, Húng chi May Ẩn thôn không phải một mình chiến đấu anh dũng, mà là May ẩn, ẩn thôn, liên minh Bây giờ không chỉ là Bắc Bộ, Tây tuyến cũng có áp lực rất lớn. Huong Chi, Dụ Chi quốc đại danh phải chăng chân tâm thật ý còn muốn đánh cái dấu hỏi? Kỳ họa triệt không có phản ứng, việc này không phải hắn quản, biết trước mắt không dư thừa người có thể giúp chính mình là được. Ẩn trong khói bên này, ta cho rằng có thể lại kéo dài một chút, bọn hắn khẳng định sẽ lựa chọn hòa giải. Dạ Mã Na Ca Uy nổi trên nói ra, năm đại nhận thôn mạnh yếu không đồng nhất, nhưng những năm này đánh xuống, Sa ẩn tôn hiện tại lúc đấy, nhưng vụ ẩn tôn cũng không khá hơn chút nào, bảy đao chúng thuộc về bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng dù cho như thế, bảy đao chúng vẫn như cũ bị cổ nổ hạ nhẹ nhõm cầm xuống. Chỉ xuất ba người cái này chiến tích quá dọ người đủ để cho vụ ẩn thôn nước lượng 12 vụ ẩn thôn chỉ cần thông minh cũng không dám lại đánh đến cùng khi họa chưa cân nhắc liên tục cuối cùng bắt đầu không thể mang xuống hiện tại mây ẩn thôn nhauẩn thôn còn chưa bắt đầu chính thức tiến công một khi chờ hắn hai độc thủ vụ ẩn thôn bên này thái độ có thể sẽ phát sinh cực lớn biến hóa chúng ta nhất định phải triệt để cầm xuống người ý Tứ là không phải hắn tìm chúng ta hòa đàm, chúng ta muốn khiến cho bọn hắn đầu hàng kỳ họa chưa chém đinh chặt sắt thủy chi nước không kém Chư Vũ ẩn thôn trước mắt xuất hiện chiến lực, còn có Huy Dạ nhất tộc, Tuyết nhất tộc, nói thật, chính thức khai chiến, bọn hắn bên này cũng không nhất định thật sự có thể gặm xuống tới. Nhưng là, một khi đợi đến mặt khác hai thôn tiến công, vụ ẩn thôn lại đến Hòa Đàm, điều kiện kia liền không làm một chuyện. Không thể mua danh học phép vương. Dạ Mã Na ca y nổi trẻ suy tư liên tục, cuối cùng gật gật đầu. Không thể không thừa nhận, kỳ họa chia cân nhắc cũng rất hợp lý. Vụ ẩn thôn lúc này liền là đang đợi thời cơ, hiện tại Hòa Đàm cùng phía sau bàn lại, điều kiện hoàn toàn không là một chuyện. Cố nộ hạ không thể do dự. Kỳ họa chia tuổi còn trẻ, có thể cân nhắc như thế toàn diện, quả thực không dễ. Tính tế nghĩ, tiểu tử này hiện tại mỗi cái lĩnh vực, tựa hồ cũng có cái gì có thể nói một chút, thật có mấy phần không thể tưởng tượng nổi, trong lòng của hắn bội phục, đồng thời lại cân nhắc, Kỷ Hỏa Triệt đã thái độ kiên định như vậy, bây giờ lại không có xuất động, hiển nhiên là đang chờ. Chờ đội cảnh vệ, không đúng. Trong đầu hắn, hiện hiện ngày đó mà tổ dai mở bảy môn, một quyền đánh ra một cái giống như mãnh hổ thể thuật đang lợi mang, hắn đoán được không sai, mang thể năng, thực hôm nay đã khôi phục, nhưng thân thể rất nhiều phương diện cần càng lâu tính dưỡng, bằng không dễ dàng lưu lại bệnh căn. Kỷ Hỏa Triệt không muốn đánh cược hắn tương lai, cho nên Cho Vũ ẩn thôn mấy ngày thời gian lại có làm sao. Tây Bắc Bộ, Vũ ẩn thôn. Hàn Dồ nơi cư trú phương, một cái màu quý tộc nam tử khoác áo choàng mà vào. "Dạ Kỳ Cổ, tình huống thế nào?" Hàn Dồ đại nhân, "Nhà ẩn thôn hy vọng chúng ta không muốn can thiệp bọn hắn cùng Cổ Nộ Hạ chiến tranh, mà bọn hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối phó chúng ta." Dạ Kỳ Cổ cung kính nói ra. Hàn Dồ rơi vào trầm mặc. Hắn tại cân nhắc lợi và hại, đáp ứng sau lựa chọn trung lập, tất nhiên có thể bảo trì trận chiến này Vũ ẩn thôn không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là, tương lai đâu, Cổ Nộ Hạ, nhà thôn, hai cái cũng không tốt gây. Hàn Dỗ dài một tiếng, lại lần nữa cảm nhận được một cỗ vô lực, một lúc lâu sau, Hàn Dỗ xoay người, ngẩng đầu hỏi, người là làm sao nghĩ?" "Hàn Dỗ đại nhân, ta cho rằng có thể đáp ứng." Dạ Khỉ cô nói ra. Hàn Dỗ ngước mắt nhìn hắn, nói tiếp, người nghĩ tới cổ nổ hạ sao?" Đàn Dỗ cái kia ra hỏa không dễ trọng." "Nghĩ tới?" Dạ Khỉ cô gật đầu, nhưng hắn không có thay đổi thái độ mình, "Chúng ta không thăm dự, chỗ tốt có ba, một cái là Vũ ẩn thôn có thể thu được tính dưỡng cơ hội, hai người, trung quanh quốc gia chiến loạn, chúng ta hòa bình, tất nhiên có một nhóm người sẽ đến vũ chi quốc bị cư, quốc gia chúng ta nhân khẩu có thể tăng vọt." Hả? hắn ngừng dừng một chút, hắn rầu ngẩng đầu, kỳ quái nhìn lấy Dạ Hỉ Cổ. Dạ Hỉ Cổ lấy ra một phần địa đồ, bên trên vẽ lấy giới nghi địa phân bố. "Ba, không trải qua chiến tranh thống khổ, nhỏ nhận thôn căn bản sẽ không khen cùng chúng ta liên hợp quan điểm, chỉ có để bọn hắn kinh lịch chiến tranh, kinh lịch thống khổ, bọn hắn mới có thể cùng chúng ta ngưng tụ thành một cỗ sức lực." Dạ Hỉ Cổ ngữ khí kiên định. Trong đầu hắn, lóe qua kỳ họa chia nói chuyện qua. Trong khoảng thời gian này, Dạ Hỉ một mực tại suy nghĩ như thế nào mới có thể cải biến hiện trạng, mà lần này chiến tranh để hắn triệt để lý giải câu nói kia, cũng bởi vậy nhìn thấy một chút hy vọng. Hàn Dụ rơi vào trầm mặc. Dạ Hy Cổ Lý Tưởng, hắn cũng không phải là không biết. Trên thực tế, tiểu tử này đầu nhập thời điểm liền từng nói hắn sùng bái chính mình lý niệm, muốn vì hắn lý muốn góp phần. Hắn vẫn cho là là đối phương tạo quan hệ lấy cớ, Vũ ẩn thôn thiên tài không nhiều. Bởi vậy, hắn liền để Dạ Hy Cổ bọn hắn lưu lại cái, cho chính thức nghị dạ biên chế. Không nghĩ tới, Dạ Hy Cổ là thật nghĩ giúp mình thực hiện hòa bình lý niệm. Hòa bình, chúng ta đều có chút quên, không nghĩ tới thực sự có người còn rõ. Hàn Dụ thở dài, thứ này quá sát sôi, nhưng là, hắn không thể không thừa nhận. Dạ khi cô lời nói có mấy phần đạo lý kinh lịch chiến tranh thống khổ nhỏ nhận thôn mới có thể phụ thuộc liên hợp bằng không bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy chiến tranh cùng bọn hắn không có quan hệ nếu không đến thời điểm tìm đại thôn đầu nhập vào loại này quan điểm quá buồn cười hắn trầm tư thật lâu nhất rồi nói ra nếu như đến thời điểm nhà bạn thôn cô nộ hạ thôn muốn liên tục trước giải quyết chúng ta đây vậy chúng ta liền đầu nhập vào xa ẩn thôn Dạ rakhỉ cô nói ra xa ẩn thôn yếu nhất hiện tại cơ hồ cùng chúng ta không có khác nhau quá nhiều đầu nhập vào bọn họ chúng ta có thể có được nhất quyền lớn mà bọn hắn cũng cần chúng ta lực lượng đi làm đi Hàn Dụ không có nói thêm nữa. Dạ Hỉ cô đại hỉ, vội vàng túi người chào nói cảm ơn, theo sát lấy chạy ra văn phòng. Qua thật lâu, hắn đứng dậy, hướng một chỗ khác đi đến. Một người đang chờ hắn. "Hàn Dụ đại nhân, ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Chúng ta không thể chơi vào các ngươi, nhưng cũng không thể chơi vào nhà môn thôn, cho nên trận chiến này Vũ ẩn thôn sẽ không tham dự bất kỳ bên nào, nhưng nhấc cụ, Khởi bạ phủ có thể cùng các ngươi giao dịch." Hàn Dụ nói ra bản thân quyết định. Đạn một trận ngật nhiên, sau đó cười lạnh nói, "Ngươi còn muốn lấy chính mình bộ kia đồ vật? Ta chỉ là mệt mỏi, không muốn tham dự những này chiến tranh." đến mức ta những cái kia A ai còn không có tuổi trẻ ngây thơ qua Đặ dộ ngươi đi đi, những cụ giao dịch có thể để người ta cùng ta bộ hạ Đàm hàn rỗ vây tay từ biệt, thân ảnh biến mất là hắn cũng cảm thấy dạ hỷ cổ rất trẻ trung rất ngây thơ nhưng ai không có ngây thơ qua từng có lúc chính mình cũng muốn lấy sức một mình đối kháng ba đại thôn đặrộ hiếp, hiếp mắt không có dừng lại thêm kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn nhưng mà Vũ ẩn thôn trung lập dù sao cũng so trợ giúp nhaẩn tốt tốt kỳ họa chia lại được đến một khoản ban thưởng không hiểu một cái bình thường thủy độ nhất thuật Danh mục là thực tiết hóa. Hắn trái lo phải nghĩ, sự sốt không có hiểu rõ ban thường lấy ở đâu. Các học sinh đều lớn lên, hiểu đến chính mình phản hồi lão sư, không dễ dàng a. Kỳ họa chịu cảm thán. Thuộc về là lễ nghi tình ý nặng, nhưng hắn cũng chỉ là hơi cảm khái, Kỳ họa chịu hiện tại nhận thuật dự chữ đã có không khuyết, bình thường thủy độn nhận thuật ban thường cũng liền chuyện như vậy. Không bằng luyện nhiều một chút ẩn trong khói thuật đương nhiên. Không chỉ là hắn luyện. Thứ này thật rất thực dụng, dựa theo hắn ý nghĩ, tự nhiên là toàn thôn nhân cùng một chỗ luyện, học được càng nhiều người càng tốt. Không chỉ ẩn trong khối thuật, y ám sát thuật cũng phải an bài. Nhưng ẩn trong khói thuật còn dễ nói, cái sau so độ khó liền cao, thuộc về dễ học khó tinh, không phải, đào chỗ dạ bộ dạ y mãng ám sát thuật cũng sẽ không như vậy nổi danh. Cái này một hai ngày, Kỳ họa chưa toàn tại suy nghĩ tài liệu dàn dạy. Rốt cuộc, Y nổi Triệu tiền nối, phiến phức ngài đem tất cả nắm giữ thủy độn tính chất biến hóa mỹ dạ tập trung lại, cùng một chỗ học tập ấn trong khói thuật cùng phần này luyện tập kỹ xảo. Cái này là Y Nội Triệu cũng sẽ thủy độn tính chất biến hóa, trên thực tế, mấy ngày nay hắn cũng tại học, xem như có một chút thành thiệu, nhưng hắn tiếp nhận đi xem xét. Hoắc, quyển trục bên trong rất kỹ càng, viết rõ ẩn trong khối thuật rất nhiều kỹ xảo. So bảy đao trúng trên người đào ra còn muốn kỹ càng Sau đó, Kỳ họa chĩa lại truyền đạt một quyển đây là y mãng ám sát thuật. Cái này còn không hoàn toàn, nhưng có thể trước để bọn hắn nhớ kỹ, không cần học được dùng như thế nào, ít nhất phải minh bạch như thế nào ứng đối. Đúng. Dạ Ma Na ca y nổi chĩa mang theo quyển trục rời đi. Phần này ban thưởng Kỳ họa chĩa lướt nhắc lửa một đám thượng nhẫn nghị giả quá thông minh, mà ẩn trong khói thuật bản thân là cấp C nhẫn thuật, chỉ cần biết thủy độn tinh chất biến hóa độ khó căn bản không cao đoán chừng tự mình thăm dự, ban thượng cũng là so đơn thuần biên tài liệu giảng dạy nhiều ném một cái ném. Có chút thời gian, không bằng cân nhắc hắn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 105, thủy độn chính thống tại Cổ Nộ Hạ. Băng độn. Thứ này đối phó người bình thường rất không tệ, đáng tiếc đối phó những người kia lại chứng dùng không có. Kỳ họa chĩa than thở. Băng độn rất mạnh, nhưng vẫn là phổ thông thuật phẩm chủ, không có cạ cụ dạ hệ liệt huyết kế loại tiên lịch thiên cải mệnh năng lực, uy lực cũng không giống Bùi Độn bá đạo như vậy. Chỉ có thể nói, so không có tốt, trong tay hắn vuốt vuốt một thanh băng đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba bốn thanh băng đao hiện lên ở không trung. Những này chỉ là cơ sở vật dụng. Nói thật, công dụng không quá lớn, đối Kỳ họa chĩa tới nói Tác dụng lớn nhất đầu ngược lại là tại chính mình bên ngoài thân bao trùm tầng một băng khải, dạng này gặp gỡ lôi độn nhị dạ liền không quá sợ đi ra ngoài, hắn nhìn thấy không ít mỹ dạ vây quanh ở doanh trưởng bên kia. Toàn ở nhìn quyển trụ gần trong khói thuật, y mãng ám sát thuật, cái này đều là vụ ẩn thôn căn cơ một trong, ai không muốn học nhiều một tay chuẩn bị thân, đáng tiếc là. Xì xì ba người toàn không có thủy độ năng lực, đành phải không biết làm gì, ở một bên trước cân nhắc cái kêu y mãng ám sát thuật, xì xì vóc dáng tơ bé, lại thân thể linh hoạt, rất nhanh chui vào nhìn một lần. Kế hoạch chữa ra ngoài thời điểm, hắn chính cấp độc thủ lòng. Mại tổ gai cũng ở hàng ngũ này. Bất quá Hắn sau khi nghe xong gãi gãi đầu A Khải người xem hiểu sao em biết nhỏ giọng hỏi không có ta cảm thấy cái này đi mắng ám sát thuật không sử dụng chúng ta cũng sẽ không ngẩn trong khói thuật gai căn bản không biết nhỏ giọng là cái gì khi sì raả gần mại che mặt tràn đầy im lặng cái này hai kỳ hoa lại là đồng đội mình lại không để cho các người học lao sư viết đều không là làm sao dùng mà là làm sao phân bị phá giải tránh cho chúng ta gặp lên loại này thuật cao thủ bị giết cụ ấy này nói ra hai đội bên trong duy nhất nữẫ mở miệng tự nhiên không người phản đối từng cái ở cả đầu Nàng nói xong liền phát giác được kỳ họa chia tới Liên vội vàng đứng lên vô vô bù đất cười hát, hát nói lao sư ngài cảm thấy ta nói có đúng hay không Đúng đúng kỳ họa chưa cười cười đông tuyến bên này Mỹ dạ không nhiều, nhưng đa số thực lực không yếu số ít mấy cái hạ nhẫn liền cái này sau cái mất quá lần này đi ẩn trong khói bên kia hắn dự định mang lên bọn hắn cho nên luyện thật giỏi nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản các ngươi đều không có cơ hội thể nghiệm chiến trường tác tốc quay đầu mang các ngươi thể nghiệm bằng cái đúng cc có chút nhỏ vấn càng có mấy phần trương mạnh như b 7 trúng Tại chiến trường vẫn như cũ sẽ chết, huống chi bọn hắn. Trên chiến trường, gia tộc, danh thiên tài hết thảy vô dụng, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Hắn người cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, Kỳ họa chưa muốn dẫn bọn hắn trên chiến trường, ngài sẽ không đùa giỡn a. Ta từ trước tới giờ không nói đùa, ủng hộ. Kỳ họa chưa vô vô ẹ e bịt bả vai đứa nhỏ này sắc mặt một khổ. Bất quá, mấy ngày nay, Kỳ họa chưa tạm thời không sử dụng, mải tổ dai còn không có triệt để khôi phục đây. Mang lại uy hiếp tính tồn tại. Tin tưởng mạng chết dù kỳ trở về, hẳn là đem lúc đó tình huống nói rõ, vụ ẩn tôn dạ sẽ không không do hắn thực lực đồng thời. Mấy ngày nay cũng là cho vụ ẩn thôn thời gian. Vạn Nhất hắn giết đi qua, hệ hạ cụ già không có trở về làm sao xử lý, cái kia không thật thành đại quyết chiến. Kỳ họa Triệt không có ý định giễu tận trong khối chi bộ đội này, hắn còn trông cậy vào ã cụ già dẫn người đi đâm mìn ảnh đao, giết sạch cũng không liền mạnh ngược. Dạ Mã Na ca ý nuôi Triệt tình báo còn đang không ngừng đạo, hôm nay liền ra một hạng để Kỳ họa Triệt có chút kinh ngạc tình báo, đi theo bảy đao chúng thứ 8 người tên gọi Thành. Cơ bản không phải là cùng tên. Xác suất quá nhỏ. Mà lại, từ trong trí nhớ đào ra tướng mạo miêu tả, hẳn là về sau được đến Bạch nhãn vị kia đáng tức là Lúc này hắn không có thể chờ đợi đến hắn Bạch Nhãn, mà là đợi đến Kỳ Họa Triệt Đao, thảm nhất là, Kỳ Họa Triệt giết hắn đều không thể nhớ lại hắn là ai đồng dạng. Hai bộ thi thể, một cái là bảy đao trúng, một cái là phổ thông mỹ dạ, hiển nhiên bị Họa Diệt càng có giá trị. Cho nên, ngay cả dạ mạn ạ cao uy nổi triệt đều không thể xử lý hắn đơn giản thế thảm, đương nhiên, Kỳ Họa Triệt cũng chỉ là hơi càng khái, thậm chí có mấy phần nước mắt cá xấu hương vị. Thanh chết hắn cao hứng còn không kịp, làm sao thay hắn tức hận, mà lại ra hỏa này thực lực cũng rất bình thường, được đến Bạch Nhãn lại ngay cả huyết vị đều không nhìn thấy, càng không suy nghĩ ra hỉ ủ gà điểm biệt. Cùng so sánh, Tử La không có phí công mắt đều có thể nghiên cứu ra được. Cao thấp biết liền, dạng này phê vật chết tốt nhất. Mấy ngày nay, Cổ Lộ hạ toàn tại nghiên cứu ẩn trong khói tri thuật, im mắng ám sát thuật, ký họa chỉ cho Mai Tổ Giai làm khôi phục trị liệu lúc, thuận tay đem thông dân giá mùi người ba cái thương chữa lành. Tình báo đảo không sai bị lắm, nhưng bọn hắn bản thân còn có giá trị, chờ vụ ẩn thôn hòa giải, có thể đem bọn hắn ba làm giao dịch thẻ đánh bạc. Tốt xấu là đời thứ ba dục vất vả dưỡng. Ba ngày trôi qua, Mai Tổ Giai thân thể hoàn toàn khôi phục đạn tín hiệu phía dưới, tất cả nghi giả tụ tập, hai chiếc sớm chuẩn bị tốt thuyền bỏ neo tại bên bờ. Kỳ Họa Triệt, không phải vẫn là lại mang nhiều một chút ta. Dã Ma Na Ca Ý nổi trở có chút bất tâm. Kỳ Họa Triệt chỉ đem 2 phần 3 tay người, vấn đề là, hắn muốn đối mặt, rất có thể là hơn phân nửa vụ ẩn thôn mỹ ra. Không cần, chút người này đủ, ẩn trong khói thật nghi đánh, cái kia cũng còn có ta. Không phải Kỳ Họa chia tự đại. Hắn cùng một tổ giai liên thủ, muốn nói giết sạch gần trong khói người đó là vô nghĩa, có thể chống đỡ vụ ẩn thôn mỹ ra khiến người khác lui lại hoàn toàn không có vấn đề, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Dã Ma Ca Ý nổi trở không khiến nổi, đành phải đưa mắt nhìn hắn nhóm lên thuyền đội thuyền đi xa trên phía trên tất cả đều là lý dạ, nếu như vụ ẩn thôn muốn làm phá hư, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, lớn không bỏ thuyền đi đường, nhiều lắm là cũng là tiêu hao thêm phí trà cờ dạ vấn đề. Thuyền mở ra mấy cây số, Kỳ họa chia liền phát hiện một cái đầu đau sự tình. Hắn đem hết thể coi là tốt, duy trì có không nở tới, mải tổ giai phụ tử tờ mở say sóng, tuyết. Nôn hai người cùng tổ. Nôn âm thanh thứ này là dễ dàng truyền nhiễm, mà lại chỉnh bầu không khí thật không tốt. Kỳ họa Chia xoa xoa thái dương. Cái này hai phụ tử mang tiền mối, gai, không phải hai người các ngươi một đường đạp nước chạy tới, đạp nước đều sẽ a Đương, đương nhiên. Ngao. chạy sao? Có thể, cô nột hạ thương lam dã thú lại xuống lại. Mài tổ gai trước tiên lao ra, bay nhảy. Hắn trực tiếp nhảy xuống biển, trên mặt biển chạy như bay, thật cũng không phải là một cái trạng thái. Khó hiểu. Kỳ họa chưa đưa mắt nhìn hai chả con đi xa. Xa như vậy, bọn hắn chạy tới. Tiên tâm đi, hai người bọn hắn có thể chạy xa so ngươi tưởng tượng càng xa. Kỳ họa chịu căn bản không lo lắng, bởi vì hắn không có ý định một ngày đòi tới, ở giữa còn phải đi trước đó cứ điểm nhìn xem, bên kia có thể nghỉ chân nghỉ ngơi. Sau mấy tiếng Bọn hắn đến vụ ẩn tôn trước đó cứ điểm ẩn trong khói nị dạ đã người đi nhà trống, phần lớn dấu vết đều bị hủy đi, không có lưu lại cái gì manh mối chó yếu. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Sau một ngày kỳ hỏa tria đại nhân, ta nhìn thấy ẩn trong khói nị dạ, đại khái bốn cái tiểu đội, tại đông bắc phương hướng bốn cây số bên ngoài trên hòn đảo, chúng ta hẳn là tiếp cận vị trí. Vừa vặn, đi qua. Kỳ hỏa tria nói xong, siêu một tiếng lao ra, Asuma, Shīshī bọn hắn theo sát sau lưng trừ kỳ hỏa chia, tiểu đội, kỳ củ phủ cấp tốc đuổi theo, hắn người thì trên tuyển, cùng đại bộ đội cùng một chỗ tiến lên. Không đầy một lát ẩn trong khói các nghị dạ cũng phát hiện bọn hắn. Đại nhân, cô Nộ Hàn Nghị dạ lại tới. Đừng hoảng hốt. Hạ Xuyên Cùng Hồng lấy ra đạn tín hiệu, trực tiếp phát xạ hai cái. Đánh. Bên này lại lui, đối phương liền thẳng trước khi đại bản doanh. Hạ Xuyên Cùng Hồng nói ra. Cô Nộ hạ đến bật nạt, còn thế nào lui, Hậu Phương. Nhìn thấy đạn tín hiệu, Hệ hạ Cụ dạ hô to một tiếng, sau đó mang ba bốn đội trước tiên xuất động. Hắn sớm có đồn trước. Rốt cuộc có 4 năm người sống chết không rõ, bên này theo một chút điểm tình báo rất có thể đã bại lộ. Cho nên, trước mấy ngày hắn đem Tuyết nhất tộc, Huy dạ nhất tộc người điều bộ phải tới. Mấy ngày gần đây mắt thấy không có tới, mới để bọn hắn trở về, rốt cuộc Huy Dạ nhất tộc, Tuyết nhất tộc cũng không tốt ở chung, lại không phục quảng giáo, lưu tại cứ điểm đơn giản là kẻ gây họa. Thế mà, qua mấy ngày, kỳ họa chia lại tới. Chủ quan, Hẻ hạ Cụ Dạ đấy lòng nằm mực, không khỏi tăng thêm tốc độ. Không bao lâu, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên hồ nào, phiêu khởi nồng đấm mê vụ. Hẻ ạ Cụ Dạ đại nhân, cái này giống như không phải chúng ta ẩn trong khói thuật. Có cảm giác nghị dạ vội vàng báo cáo. Trà cơ dạ khí tức không đúng, Hẻ ạ Cụ Dạ sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên biết, nếu như không có đơn sai Đây là kện đả kỳ hỏa tria chạ cỡ dạ khí tức. Cái này kện đả kỳ hỏa tria đáng giận, đáng hận, lúc này mới mấy ngày thời gian, đối phương chẳng những nhận được gần trong khói thuật, còn đem ẩn trong khói thuật học đến mức này, ngay cả bọn hắn ẩn trong khói chi thuật đều bị che kín đi qua. Cái này khiến này ạ gụ dạ có không tốt lắm hồi ức, theo các lao nhân nói, rất sớm trước kia, nổi tiếng giới nhị dạ thủy độn nhị dạ không phải vụ ẩn thôn, mà là vị tia nhị đại hổ cả xèn tổ bị giã Hắn bây giờ có thể trải nghiệm cái loại cảm giác này. Cam, trên đảo nhỏ. Kỳ hỏa tria dùng sương mù bao trùm đối phương sương mù dày đặc, đồng thời, tại trung quế Mấy chục đạo khởi bạo phù trên không trung bay múa, đem bốn đội thượng nhẫn nỉ dạ vây quanh tại hòn đảo bên trong. "Lên." "Đúng." A Sú Ma bọn hắn mặc dù kiêng kỵ, nhưng nghe đến mệnh lệnh, vẫn là không chút do dự chỗ sông đi lên. Sương mù là tốt nhất trái lấp, nhưng cùng lúc, làm không thích hướng sương mù một phương, A Sú Ma bọn hắn cũng chưa nói tới nhiều chiếm như thế, nhưng cái này trả cỡ dạ hình thành sương mù phía dưới, lại là kỳ hỏa trìa sân nhà. Một thanh âm vang lên. "Tiết Hầu, xương sống, tám chỗ yếu hại, sau đó muốn ta công kích cái nào?" Hạ Xuyên cùng hùng không hiểu, sau đó lửa giận trong lòng nhảy lên. Cổ nổ hạ ra hỏa này, coi là được đến bọn hắn ẩn trong khói ẩn trong khói thuật, liền có thể phục khắc bọn hắn y mãng ám sát thuật sao? Quá rầm dĩ. Hắn suy nghĩ còn chưa loại qua, chợt cảm giác phía sau một đạo hàn khí bay tới. Sau một khắc, cổ đau sót, túi đầu xem xét. Huyết tiễn phụ ra. Không chỉ là hắn, trừ hắn bên ngoài, còn có một cái khác thượng nhẫn nghị dạ cũng chứng kiếm, nhưng hắn bên trong một kiếm, hắn bị băng khóa lại chân, căn bản không thể lộng đậy, trực tiếp bị kỳ hỏa triệt kiếm ngưng tụ cột nước xuyên qua trái tim. Có hai vị thượng nhẫn nghị dạ thi triển đại đột phá. Thế nhưng là, bọn hắn phong độ thổi tan xương ngủ dày đặt một lát. Nhưng không có một giây đồng hồ xương ngủ lại xuống lại tới, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn thậm chí không thấy được địch nhân bóng người đây mới là y mãng ám sát thuật, nghe không thấy thanh âm, nhìn không thấy người, có thể nhìn thấy chỉ có đồng đội tử vong. Đáng chết. Đi, đi mau. Con đưa lòng người sinh sợ hãi. Bọn hắn lần thứ nhất biết, ẩn trong khói thuật, y mãng ám sát thuật khủng bố như thế, hết lần này tới lần khác sử dụng cái này, người không phải vụ ẩn thôn nguy dạ, mà là cổ nổ hạ người. Tiên thần nhân ma. Chương 106, giải quyết vấn đề, có thể từ người hạ thủ. Tất cả nghi dạ vừa đi vừa kết tấn, có người dùng thủy trích đồng dạng có người dùng thác nước lớn chi thuật rửa sạch, nhưng không ngoài dự tính là, những này cũng đỡ không nổi địch nhân. Thủy trận bích, một sấp. Sắc bén phong độn trả cờ ra, đem thủy trận bích trực tiếp chém ra, sau một khắc, khắc một thanh đao như quỷ mị bình thường đánh tới. Cong, ẩn trong khói thượng nhận mị ra ngăn trở một xấp, nhưng hắn lờ mờ nhìn thấy, chính mình ngăn trở tựa hồ không phải chân chính đao, mà là một cây tương tự băng thứ, băng đao độ vật bình thường. Thế mà, hắn không có thời gian nhiều nghĩ, làm một xấp cấp tốc lui lại, sau một khắc, lại một đao đánh tới. Lần này bên trong bả bay. Giúp ta. Tay ta quá nhanh, căn bản không có thời gian kết tấn. Mà lại đáng sợ nhất là, hắn phát hiện cánh tay mình tựa hồ không nhận sai sự, không chỉ là thụ thương tay trái, lồng lực đi phía trái, trạng thái thân thể phi thường hỗn loạn, bao quát cổ, tựa hồ cứng ngắc, chỉ tệ không ít đây là cái gì thuật, hắn vạn phần hoảng sợ, chỉ có thể xin giúp đỡ đồng đội. Nhưng đồng đội có thể làm rất có hạn, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đối thủ ở nơi nào, ẩn chứa trả cờ dạ mênh mông xương trắng che chắn bọn hắn tầm mắt cùng cảm giác. Bọn hắn tuấn thân thuật không ngừng qua, mà đảo này cũng không lớn, nhưng giờ này khắc này, lại cảm giác cùng Mê cung căn bản đi không đến bên cạnh. Tất cả mọi người hối hận. Sớm biết như thế, thể cái gì hiện, rút đi không là được. Mắt thấy vị này thượng nhẫn nhị dạ trạng thái không tốt, còn lại người không có do dự nữa, một chữ, chuẩn mất, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn bán đồng đội, nhưng bây giờ song phương thực lực căn bản không phải một cái tiêu chuẩn, mà lại, liền đây là chỉ kỳ họa triệt chính mình ra tay. Hãy hạ mạ xi dạ cùng họ, mại tổ dai bọn hắn đều ở vào ngoài, chuẩn bị ngăn cản bọn hắn chạy trốn, một phương diện khác cũng là ngăn cản đối phương nhưng cũng có thể đến với binh. Kỳ họa triệt không khoảnh khắc cái bị loạn thân trùng ảnh hưởng thượng nhẫn nhị dạ, mà là một quyền đem hắn hướng hạ sủ mạ bọn hắn phương hướng đánh tới. Một quyền này lại ra trì thân trùng hiệu quả có thể nói, tên này thượng nhẫn nghị dạ cơ bản phế, nếu là ngay cả loại này trên cấp bậc nhẫn đều giết không chết, cái kia sĩ sĩ bọn hắn cũng không cần phải trên chiến trường. Sau một khắc, hắn tuấn thân thuật, mở cửa mở ra, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu ảnh. Không có cái gì chạ cơ dạ gia trì, chỉ có nhanh đến khó mà ứng tiếp cấp tốc. Một sấp, Hai đao, cười. Một tên sau cùng thượng nhẫn nghị dạ cổ họng huyết dịch phi tán rơi dụng, mà một vị khác tinh anh bên trong nhận thì bị kỳ họa triỆ dùng lôi thần chi kiếm Bọn hắn sao có thể chạy qua kỳ họa tiêu thảm bề sau, xương ngũ ra. Còn sót lại ẩn trong khói nị dạ xem xét, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bốn cái thượng nhẫn nị dạ chết ba, chúng quanh tường đất dâng lên đem bọn hắn triệt để vây quanh, mà lên trống không thì có vài chục đạo khởi bạo phủ tung bay. Cách đó không xa, mới vừa rồi bị từ bỏ ẩn trong khói thượng nhẫn nị ra, chính bị 6 đứa bé vây công đồng thời. Bọn hắn cảm giác được, phía trước có hai vị cổ nổ hạ nị dạ, nhìn ký tức tối thiểu cũng là thượng nhẫn nị dạ. Làm đục, đơn giản làm đục, bọn hắn huyết khí dâng lên. Cổ nộ hạ thái độ rất rõ ràng, chính là muốn coi như bọn họ là ma luyện hạ nhẫn bản sống 11 vị chủ ưu nhìn lẫn nhau, không cần nhiều lời, làm Cái này 6 cái mới chỉ là hạ nhẫn, căn bản không đủ gây sợ, còn có thể kéo dài đến này ạ cụ già đến. Cớ sao mà không làm? Bọn hắn trở về, ngoan ngoãn hướng mà tổ gai bọn hắn tiến lên. Kỳ oa chia nhảy đến trên tường thành. Không quan hệ sao? Muốn hay không lại giết mấy cái. Hại hạ mạ si dạ cụ mò đến hắn bên cạnh 11 trong đó nhẫn, tăng thêm người tàn phế kia thượng nhẫn nhị dạ, liền là 12 cái, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái kia thượng nhẫn nhị dạ là cái phế vật, bọn hắn địch nhân là 11 trong đó nhẫn, ta không có kỳ vọng hắn nhóm có thể giết người, chỉ muốn kiên trì đến thời gian nhất định là được. Lại nói Hiện tại 6 người trên thân đều lưu con sen phân thân, chỉ cần không chết đều có thể cứu. Vừa dứt lời, Thiên Tiêu thượng nhẫn nhị dạ bị sĩ sĩ một xấp chặt cổ. Kỳ họa chưa quay đầu mắt nhìn trên biển. Hẻ ạ gù già mau tới, cho nên không bao lâu có thể đánh. 6 cái đối phó 10 một cái, ạ sủ mạ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hai tay của hắn riêng phần mình nắm lấy một thanh côn lại, khổ vô thượng phong độn trả cờ dạ không ngừng phụt ra hô vào. Chân không nhận, hắn cùng mấy tổ gai liếm nhau. Lên. A Khải mở cửa vừa mở ra, trong nháy mắt xông đi lên đối phương đều là trụ ưu Không xuất to lực, căn bản đánh không lại. A sù ma đuổi theo, mài tổ gai tốc độ rất nhanh. Thời gian nháy mắt, hắn đã đến đối phương trước nhất vị kia chủ hô nhìn trước mặt, ảnh Vũ Diệp, một cước đối phương bị đá bay lên. Sau một khắc, xì xì tuấn thân đúng chỗ, hai tay kết ấn, trực tiếp gào gạ kỳ ủn nó giật xác bao trùm. Hầu Phương, xí dạn nụ hại gần ma, è bít ném ra một tay bên trong kiếm. Hai người bọn họ mục tiêu không phải lên một bên, mà là mài tổ gai trùm quanh những địch nhân kia, A sù ma đồng trước, ngăn quanh địch bắt đầu dùng huyết người không tự phối hợp lại. Nhìn, bọn hắn phối hợp đến cũng khá. Kỳ họa trẻ cười cười. Hai đội trong khoảng thời gian này cùng một chỗ tổn tra, rèn luyện, ăn ý bồi dưỡng đến không tệ, chí ít hiệp thứ nhất không có kéo vượn, tập kích giết chết một người. Hãy a mã xi dạ cũ mọ do dự một lát, sau đó gật gật đầu. Xem ra, trước mắt không rơi vào thế hạ phong, nhưng là đối phương đều là chủ ưu nhìn, rốt cuộc không phải một cái thực lực, chẳng mấy chốc sẽ trở nên khác biệt. Sương mù nhận chuyên nghiệp hiệp yếu sợ mạnh đối mặt sáu đứa bé, bọn hắn dũng khí thoảng cái chân, tuy nói bị tập kích giết một cái đồng bạn, nhưng vấn đề không lớn, đánh không lại kèn kỳ hỏa chiệp, còn không đánh lại các ngươi, 10 người điều chỉnh trạng thái, cấp tốc hồi phục phối hợp. Sương mù bắt đầu tràn ngập. Không cần sợ. Cố Hễ lại hô to. Nàng dùng huyền thuật khống chủ đối phương, ngăn thuật gián đoạn. Xi Xi trong nháy mắt minh bạch ý tứ, hắn thuần thân thuật đi vào sử dụng ẩn trong khói chi thuật địch nhân sau lưng, vừa muốn độc thủ, đối phương đồng bạn đã kịp phản ứng đắng giận, hắn nhịn xuống vô dụng sạ gì đáng. Không tới thời gian mấy mắt, đối phương liền tự huyền thuật hồi phục, thậm chí còn quay người vây công Xi Xi. Xi Xi đành sau, tới Nếu không phải, xì xì sẽ phải lại, cho nên may vô, giờ phút này nói không chính xác đã bị đối phương tập kích. Si Si cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Nhìn Lao sư chém dưa thái rau, hắn đối xương mủ nhẫn lên khinh thường tâm tư. Thật đang đối mặt mới biết được, cho dù là chủ gấu nhìn cũng không phải hiện tại bọn hắn nhưng lấy tiểu nhìn bởi vì bọn hắn còn xa chưa trưởng thành. Ban sơ giết một người về sau, bọn hắn bắt đầu bại lui. Mà lại, theo mà tổ gai mở cửa tác dụng phụ đến, bọn hắn không thể không co vào phòng ngự, 5 người nỗ lực chèo chống, mắt thấy Si Zi đũ ải gần mạ, e bị gặp nguy hiểm. Khu hễ lại không do dự nữa, hai tay kết ấn, ngưng tụ trưởng tiên thuật. Theo sát lấy Với anh, một quyền đi lên vây giết ba người trong nháy mắt bị bức lui, bên trong một người cách gần đó, cánh tay bị củ hệ nảy lực quyền, chà cơ dạ khí lưu quét một chút, trực tiếp chật khớp xương. Thế mà, củ hệ nảy cũng không phải là không có đại giới. Nàng tay phải dây chẳng kéo thương, tạm thời mất đi chiến lực, cũng may dự đoán tại tay trái ngưng tụ trưởng tiên thuật, giờ phút này có thể chính mình cho mình trị liệu. Bất quá, một quyền này để mà tổ gai nhìn thấy cơ hội. Hắn trong nháy mắt mở ra hừ môn. Thể lực khôi phục, bên trong cửa mở, sau một khắc, Siêu, hắn hướng ba người kia phóng đi, không cầu đánh bại, chỉ cầu đem bọn hắn tụ tập đến một chỗ. Mại Tổ Gai cũng không biết nguyên nhân, nhưng trong đầu hắn linh quang lóe lên, liền là làm như thế. Cố hệ lại nhãn tỉnh sáng lên. Nàng một bên khôi phục tay phải, một bên hướng bên này gần lại khép. Sương Ngủ nhẫn cũng ngốc. Cố Hễ lại một chiêu kia, rõ ràng là Cổ nổ hạt suna hàm trợ kỹ, ai chống đơ ai lạ ngu ngốc. Bọn hắn lựa chọn rất quả quyết, trực tiếp thủy trận bích, thủy lao thuật. Cho dù xương cánh tay sai chỗ cũng cô nén đau đớn, tóm lại, trước tiên đem mệnh bảo trụ. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trên tầng đất, 10 cái cổ nổ hạt nỉ dạ lên. Tiếp qua mấy giây, 20, 30 Một đống cổ nổ hạ nị dạ, đứng tại tường cao nhìn lên bọn hắn, tất cả đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Bọn hắn mắt trợn tròn. Không sai biệt lắm thời gian bên trong, Hẻ hạ cụ dạ cùng dư ẩn trong khói nị dạ cũng đến ở trên đảo, chỉ là bọn hắn đối mặt là kỳ họa chia, mẹ tổ dai cùng hạ mạ sĩ dạ cùng bọn ba người. Người khác không nhận ra, Hẻ hạ cụ dạ nhận được đây là mạng trẻ sử dụ kỳ trong miệng ba người, trả cỡ dạ khí tức rất yếu, nhưng mở ra bí thuật sau rất đáng sợ thể thuật quái vật, kiếm thuật cường đại kẹn đả kỳ Duy nhất góp đủ số hai a cũng là trượng nhẫn nị bên trong thảo thủ có thể ngăn cản hai cái đám bảy người thành viên trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Loại thực lực này, hắn tài năng điên cùng động thủ trước. Hệ Hạ Gù Dạ hít sâu một hơi, đứng ra hỏi, "Kỳ vạ triệt thượng nhẫn lý dạ, ta vụ ẩn thôn đã quyết định lui ra." Cố nộ hạ vì sao ép một cái lại bước. "Lui ra?" Haha, ha, ngươi cảm thấy ta tin sao?" Kỳ vạ triệt tại đầu tường ngồi xuống. Hệ Hạ Gù Dạ cười khổ nói, "Chúng ta ẩn trong khói bảy đao chúng bị các ngươi giết sáu cái, không rời khỏi lại có thể thế nào?" "Không, ta ý là, ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Hiện tại có phải hay không còn cân nhắc chờ phía Bắc Mây ẩn thôn?" Nhà mận thôn Tư Công lại tới có kẻ mà cả. Kỳ Vạ trợ cười lạnh nói: Vũ ẩn thôn ý nghĩ, ai còn không biết, tiểu hỏa tử dáng dấp không tệ, nghĩ đến càng đẹp, làm hỏa chi quốc là nhà ngươi à? Làm sao lại, ta cũng muốn mau sớm hòa giải, chỉ là trong thôn trường lão đoàn không đồng ý ạ." Gu dạ hít sâu một hơi. Cái này kẻ đã kỳ hỏa chi quả nhiên không dễ chơi, mà lại cô nổ hạ hiện tại đến cùng tình huống gì? đời thứ ba hổ cả mẹ nó là xuống gài à, đến điểm tác dụng à? Hắn biết loại ý nghĩ này không thể gạt được người. Nhưng là, dựa theo đời thứ ba hổ cả phong cách Bình thường loại thời điểm này, đời thứ 3 hổ cả sẽ lựa chọn bảo thủ, nhượng bộ, ổn định phía bắc cùng tây bắc biên chiến trường. Thế mà, hiện tại phong cách làm việc căn bản không phải đội thứ ba phong cách đơn giản mãnh đến cực hạ. Đã như thế, ngươi liền đi thúc thúc dục, trưởng lao đoàn nhóm có vấn đề, ngươi không sẽ giải quyết vấn đề. Thực tế không được, vấn đề giải quyết không, liền em đưa ra vấn đề người giải quyết. Kỳ họa chửa cười hắc hắc, mà rồi nói ra, làm nhanh lên bảy đao chúng còn có thể đụng cái bốn người chúng, làm chậm một chút, khả năng các ngươi muốn tử vừa mới bắt đầu. Có ý tứ gì? Ai còn sống? Hẻ ạ ra đấy lòng lột bộ một tiếng. Sau đó Hắn nghi tới kỳ vạ che sử dụng ẩn trong khói thuật, sắc mặt liền càng khó coi hơn. Khó trách, hắn đồng thời không nghi ngờ ẩn trong khói nị dạ trung thành, nhưng cổ nổ hạ trong núi nhất tộc năng lực cũng là như sớm bên hai, trên cơ bản tiếp xúc qua tình báo khối này đều hiểu bọn hắn lợi hại để lộ bí mật không để lộ bí mật, chỉ sợ không phải do ba người kia làm chủ. Thông dân dã mỗi người, Mù nạ xỉ gì Naki, Cuji dạ vợ cợt Timan, đi, chính ngươi suy tính một chút đi. Mười người này liền không giết, tha bọn họ một lần, liền làm lễ vật. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 107, phụ cụ, chớ nói lung tung, ta chưa nói qua. Tường đất vỡ vụn. Trên hòn đảo tình huống, hiện ra ở ạ gù dạ trước mặt, bốn cái thượng nhẫn ni ra chết hết. Chu U Nin còn 10 cái sống sót, nhưng bọn hắn địch nhân. Sau đứa bé, hai ạ gù dạ trở mặt. Ngay cả cô nổ hạ hài tử đều mạnh như vậy. Như vậy, hy vọng quý thôn có thể có chút thành ý, lần sau không cần ta tự mình đến nhà bái phỏng. Kỳ họa Triệt nói rút kiếm chém ra. Nương tụ thành màu xanh nhạt phong độ trạng cờ dạ, trong nháy mắt hoa ra một đạo vông ngân kiếm khí, một mảnh bụi mù ngập. Hòn đảo một mảnh minh. Chờ bụi mù tan đi. Cô nô rời đi, trên hòn đảo chỉ còn vụ ẩn thôn các ni dạ. Lại ạ cụ già phía trước ba bước vị trí, một đạo hẹp dài vết nước ngang qua 10 mấy mét, sâu đạt hơn hai thước. Hẻm ạ cụ già nhìn dưới mặt đất, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật nhanh, không chịu thua kém kiếm thuật. Bên trong các, vừa mới cái này kiếm thuật, ngươi có thể hấp thu sao? Hẻm ạ cụ ra ngưng trong hỏi. Có thể. Bên trong các gật đầu, nhưng sau một khắc, hắn cân nhắc một chút, lắc đầu nói, nhưng mà tốc độ của hắn quá nhanh, ta không nhất định tới kịp. Đúng vậy a. Tốt rất nhanh. Hẻm ạ cụ già không nói gì. Hắn cùng bên trong các không quen, nhưng đối phương là đời thứ ba mỹ năng lực đa số thượng nhẫn đều biết. Ngay cả hắn đều, Hùng chi. còn có cái kia mại tổ dai, đáng sợ buộc phát bí thuật, không cách nào bị giao cơ hấp thu thuật. Bọn hắn xác thực khó mà cùng Cô Nộ Hạ chống lại. "Hệ Hạ gù dạ đại nhân, Cô Nộ Hạ tại đông cảnh tay người khẳng định không nhiều, chúng ta nếu thật cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng, chưa hẳn liền sẽ thua quá thảm." Bên trong cắt nhắm mắt cảm giác một lát sau nói, "Nhưng tổn thất sẽ rất lớn, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Cô Nộ Hạ đội cảnh vệ đều đến." "Uchiha." Mặc dù đối phương hỏa độn bị bọn hắn khắc chế, nhưng Uchiha cũng không chỉ là sẽ hỏa độn, lôi độn, thuật đều là bọn hắn am hiểu lĩnh vực. E hạ gù bước quá hẹp dài vết kiếm." Trong cái kia 10 cái trụ ủ nhìn đi đến, cái này 10 cái chủ ưu nhìn bị dọa cho phát sợ. Bởi vì vừa mới kỳ họa triệt rời đi, còn cần kiếm tại bọn hắn hộ ngạch lên vạch một đạo, hiện tại mỗi cái hộ ngạch phía trên đều có một đạo vết kiếm, ý vị này, vừa mới kỳ họa triệt rất nhẹ nhàng liền có thể giết chết bọn hắn. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Mới người tự lẩm bẩm. Hẻ ạ gù giả nhíu mày. Hắn ngồi xuống xuống, thử nghiệm trao đổi một chút, nhưng bọn hắn tinh thần đều có chút hoảng bình thường nhất ngược lại là trước đó bị Mộc tổ gai đè ép ra thủy lao thuật tự vệ ba cái kia. Đến cùng tình huống như thế nào? Hạ xuyên cùng hồng bọn hắn chết như thế nào? Không biết, một mảnh sương trắng, một chút thanh âm không có, cảm giác không đúng chỗ đưa, căn bản tìm không thấy hắn. Về sau, hắn hoàn toàn ở đượm lĩnh chúng ta. Một tên chủ hữu nhìn kích động nói ra, "Mà một người khác, Thiết Hầu, xương sống, tam chỗ yếu hại, sau đó ngươi muốn ta công kích cái nào?" Hạ Ạ gù ra hít sâu một hơi. Rất khó tưởng tượng mười người này kinh lịch cái gì, nhưng từ bọn hắn biểu hiện nhìn, không hề nghi ngờ chịu đến cực lớn kích thích, đương nhiên, lớn nhất kích thích không thể nghi ngờ là cuối cùng hậu nghịch phía trên kiếm ngân. Hắn ngừng chân rất lâu, cuối cùng thở dài nói, "Mang về, để chữa bệnh dạ trị chỉ nhìn." Đúng. Người bị khiêng đi. È ạ gù ra thật lâu không nói gì. Hắn vừa quan sát chết đi 6 người, phát hiện vết thương trí mạng miệng chính là nhắc đến cái kia mấy chỗ yếu trong đầu thủ khắp hoàn cái, lập tức rất có thể trải nghiệm cái này 10 cái chu u nhìn cảm tưởng tượng. Cha tấn, làm đủ. Vu ẩn thôn đắc ý nhân thuận, kỳ xảo, tại trong tay địch nhân lại có vẻ mạnh hơn, càng đáng sợ, hết lần này tới lần khác bọn hắn không có biện pháp nào. Ngược lại không phải là hoàn toàn không có cách nào. Nếu như là huy dạ nhất tộc sĩ của Sú Cụ, có lẽ không phải sợ kẹn đã kỳ hóa chiệ, bởi vì xì sì Cụ xương có được mạnh phi thường phòng ngự, phản chế năng lực Thế mà, hắn không cách nào xác định kẹn đà kỳ hòa chia thật sẽ chỉ những này, không biết là đáng sợ nhất. Hệ ạ gù đang chìm nghĩ, trên bầu trời, sương mũ nhận ám bộ đưa tin dùng tình báo chim từ trên cao rơi xuống, hắn lộ mãng một lát, lập tức tiếng còi đem chim kêu gọi tới. Nó trên đùi có tình báo tờ giấy. Bên trên viết ỏ -si rời đi cổ nổ hạ, hướng phía đông mà đến, mắt không rõ. Thời gian, một ngày trước, ỏ rổ xì mà r, hệ ạ gù dạ hô hấp trong nháy mắt có mấy phần h Lại đến cái họ, họ rồixi cô Nô hạ sợ là thật muốn động thủ đối phương đến thật trong chấp nhóm này hắn có chút mất lòng người chờ tỉnh táo lại về sau đầu góc hắn hiện hiện kỳ họa chỉ những lời kia 7 đau chúng thứ ba còn có giải quyết không vấn đề liền giải quyết đưa ra vấn đề người thực tế không được lời nói cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy bên trong các ta trở về một chuyến bên này để bọn hắn thu hết có lại ở trên nào không cần phân tán nếu như phát giác được cô Nô hạ tới người liền dẫn người lui về thủy trí nước cái này là bên trong cách do dự một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng giá trị này nguyên nani khắc Sắp thực hành là quyết định tập nhanh, mặc kệ cầm lại là hòa vẫn là toàn diện khai chiến, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này do dự bất định. Trên biển, cô Nộ hạ đội truyền tại trở về phiêu đi. Mại Tổ dai, Mại Tổ Gai tại quần thổ, hoàn toàn không có trước đó cái kia uy phong lấm liệt khí thế, đặc biệt Mại Tổ Gai, vốn là giải khai ba môn thân thể suy yếu, còn muốn say sóng, kỳ họa tria đại nhân, bọn hắn không có sao chứ? Say sóng mà thôi, có thể có chuyện gì? Kỳ họa tria lắc đầu. Xem màn ním lúc, hắn còn không tin gai dạng này người vận động nhiều sẽ say sóng, kết quả bây giờ nhìn, cái đồ chơi này sâm nhập en. Hai cha con không thể nói tương tự, đơn giản hoàn toàn tương tự. Kỳ hỏa chữa chữa bệnh nhân thuật, theo mọi người, cơ hội là toàn thôn gần với sú nạ cấp 1 tổ tại, cho nên hai hạ mạ sư già cụ mỏ nghe xong tờ phao. Khắp trên một con thuyền, Uchi hạ phụ gạ cụ nhìn lấy mặt biển, tâm tình xem xét liền không có tốt như vậy. Tộc trường. bát đại tiền bối, ngồi. Phu gạ cụ cười cười. Bát đại gật đầu ngồi xuống, nhìn xem sát vết thuyền. Trên chiếc thuyền này, chỉ có đội cảnh vài người, khoảng cách cái kia bên cạnh cũng rất có khoảng cách. Hắn nhẹ giọng nói, tộc trưởng, ngài thật cảm thấy, chúng ta hẳn là cùng bọn hắn một đạo sao? Hả? gạ cu biểu lộ khác thường nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường hắn mắt nhìn đủ chỉ hạ bất đại chúng ta còn có khác đường đi sao thế nhưng là bắt đại sắc mặt quý lên nhưng trong đầu hiện ra kỳ họa chia thủ đoạn ẩn trong tronggói thuật nhanh đến khó có thể tin hối hạ. còn có kiếm vật thủy độn không khách khí nói cái này kẹn đã kỳ họa chữ đơn giản cùng bị kia còn kém trên mặt viết nhằm vào chỉ hạ hàng chữ này hắn quả thực nghĩ không ra đối phó kẹn đã kỳ họa chia biện pháp phu gạ cu như mày thấp rộng thở dài mọi người ý nghĩ ta hiểu nhưng địa thế còn mạnh hơn người xuống hổ một năm này thôn thái độ phát sinh biến hóa xác thực như thế nhưng cũng là hai cái bác đại tự nhiên biết hắn chỉ là cái gì xì xì, tổ bị tổ. một cái tại kỳ họa chưa muốn hạ một cái tại bị nạ tổ rồi đấy mà kện đã kỳ họa chưa bây giờ nhìn đại biểuù nào một mạch bị nạ tổ thì đại biểu từ trước đến nay cũng một mạch đây là hổ cả phái phóng xuất ra thiện ý nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không đủ có ý tưởng này tự nhiên không chỉ là bắt đại phu gạ cu liế nhìn hắn một cái nói hai cái đã không tệ, chờ à chờ vị kia thôi vị chúng ta lại đi cùng bọn hắn nói chuyện thôn thế cục rất rõ lãng ở rồiị bạn không biết nguyên nhân gì gần nhất dần dần giảm đi rất nhiều trước vị, theo xu nạ trở về, cô Nộ Hàn Nghị dạ cấp tốc lấy tốc độ kinh người tụ lại tại bên người nàng đúng như Sỉ sì Sỉ sì tình báo cho nói. Chu muốn dự vị, một đời hổ cả một đời chính sách, có lẽ trở tụ nạ thứ bị, tình huống sẽ trở nên không giống nhau lắm. Liên Đông tuyến chiến trường cục diện nhìn, kèn đạ kỳ hòa tria, Chu phong cách, cùng đời thứ ba, đoạn rộ làm sao đều khó có khả năng làm một đường. Có lẽ, nên tìm cái thời gian, cùng Sỉ sì sì hào hào nói một chút. Phu gạ cũ hiện lên trong đầu bắt đại vừa mới lời nói, ta cảm thấy, ta lúc nào cảm thấy vũ trì hẳn là cùng Cố Nộ hạ một đường. Trưởng Giác Sơn, kẻ đạ kỳ hỏa triệt rời đi, Dạ Mạn Na cẩn ý nói chuyện là một khắc không dám thư giãn, sợ chỉ có như thế chút người tại trưởng gia sơn bên này sẽ có địch nhân đến đánh lén. Nhưng là, chờ một lát, địch nhân không đợi được, ngược lại là chờ tới một cái hắn không nghĩ tới người. Họ Dỗ Sĩ mỉm giải nhân, "Ngồi, y nội tria, chúng ta cũng là lao bằng hữu, không cần đến khách khí như vậy." Họ Dỗ Sĩ mỉm nhẹ giọng cười một tiếng, nói xong, phối hợp ngồi xuống. Giờ khắc này, tựa như hắn mới là nơi đây chấp chủ giả. Ba nhẫn khí trợn, trong nháy mắt đạo khách thành chủ. Y nội tria nói ra Họ Dụ Xỉ Ma giả nhân, ký hòa triệt nạn nhân không ở trên núi, ngài muốn tìm hắn lời nói, có thể muốn chờ một lát. Ta biết, tìm ẩn trong khói đi nha, vụ ẩn thôn thông tin phi cầm vừa qua khỏi đi không tới một ngày thời gian, hiện tại cũng đã đến cả giật kỳ ạ gù dạ trong tay. Họ Dụ Xỉ Ma biểu lộ lại nhạt, có thể nói ra lời nói, để ra mạn nạ cả y nổi triệ rất dần mình. Thông tin phi cầm, hắn lô mãng một lát, theo sát lấy liền biết, hỏa chi quốc nội bộ khẳng định còn có vụ ẩn thôn ám bộ ly dạ, quốc gia lớn như vậy, muốn lục soát hết gián điệp căn bản không có khả năng. Ý nổi triệ rất nhanh minh bạch rõ Dụ Xỉ là đặc địa tới. Tiểu tử này muốn bức hàng vụ ẩn thôn, tại lao đầu tử bọn hắn xem ra có chút quá kích, nhưng ta lại cảm thấy là cái rất tốt biện pháp. Họ rồ xì mà nói, liếm liếm bờ môi. Nếu như có thể bức hàng, đúng là trước mắt tốt nhất tình huống. Dạ Ma Na Ca Uy nổi chia gật đầu. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đồng ý ký họa triệt lần này tiến đến uy hiếp. Vụ ẩn thôn sắc thực không kém. Thế nhưng giới hạn ở đây, muốn nói 5 đại trong thôn thực lực sắp xếp, xa ẩn thôn thứ nhất đến ngược, vụ ẩn thôn liền là thứ hai đến ngược, thậm chí hai người tại một ít thời kỳ khó phân sàn sàn nhau. Bây giờ đám bảy người chết 6 cái, 6 thanh đao còn không có, tiếp tục đánh xuống. Tạo thành tổn thất căn bản không phải vụ ẩn thôn có thể gánh chịu. Hắn chính nếu nói nữa, liền phát giác được mấy đạo khí tức tiến vào cảm giác phạm vi đại bộ đội trở về. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn phát hiện kỳ họa triệt, kỳ họa triệt cũng cảm giác được dò xỉ mà đến, hắn ngay từ đầu còn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Họ dò xỉ mà đến cho áp lực đè nượi vào bản thân, mấy tổ giai cùng đội cảnh vệ, mặc dù có thể cho ẩn trong khói mang đến không nhỏ áp lực, nhưng muốn cấp tốc bước hạng chỉ sợ còn có chút độ khó. Lại thêm họ dò mà, vậy liền khác biệt. Ba nhẫn. Danh hào này tuy nói đầu nguồn có chút dị nục, nhưng cho tới bây giờ chân chính biết căn nguyên lại còn thừa không có mấy, phần lớn nhắc đến ba nhẫn, nghĩ đến vẫn là ba vị hành hành chiến trường cường đại nhẫn giả. Nhiều năm hình thành lực yếu hiệp, không phải Kỳ họa Triệu cái này còn chưa triệt để nổi danh cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị giả có thể so sánh. Ta đi về trước, các người chậm rãi tới. Kỳ họa Triệu cùng Hạ Mạn Xi giả cũ mọ bản giao một câu. Sau đó một cái tuấn thân, người đã biến mất trong rừng. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhiều a. Chương 108, Hắc dị giả mạt tế bảo. Không hướng thú. Kỳ họa cùng Ọ họ Rồ liên hệ thứ không nhiều, có số lượng mấy lần bên trong. Không ít từ trước hay là bây giờ tác hợp ngồi cùng một chỗ uống rượu, mà lại hắn còn một chén không uống đàm giao tình, lẫn nhau quả thực không tính là, thậm chí còn có một lần lục đục với nhau. Nhưng là, không thể không nói, ngay tại lúc này, Horoshi Marius mang đến cảm giác an toàn đơn giản bảo đảm. Ba nhẫn một trong. Dạng này sức chiến đấu, chỉ cần vụ ẩn tốt biết, khẳng định sẽ làm ra lựa chọn, bằng không ba nhẫn một trong tăng thêm kèn đạ kỳ hỏa chiệp, mại tổ dai cùng đội cảnh vệ, đều có thể trực tiếp xuất động bưng bọn hắn hào nhìn thấy Horoshi hắn cùng ra mạn nạ cả chính trả, tự nhiên tự tại, dường như hết thảy đều ở chấp trượng. Nếu không phải nhìn qua án niệm, còn thật sự cho rằng con hàng này trí tuệ qua người, tính toán không bỏ sót. Kỳ họa chia đấy lòng cười ha ha. Y nổi Triệp gặp hắn trở về, chủ động đứng dậy nhường chỗ ngồi, hợp thời nói ra, ta bên kia còn phải xử lý tình báo, hai vị chức trò chuyện, có việc nhưng đến doanh chướng gọi ta. Đa Tạ ý nổi chia tiền bối. Kỳ họa chia nhẹ nhàng túi đầu cảm tạ để hắn đào móc tình báo không nói, còn đến đi ra chấn thủ doanh địa, mà lại giống giả mạn hạ cả ý Nội Triệp địa vị này, nếu không phải đợi thứ ba, chú mắt mũi, sao có thể mở miệng một tiếng đại nhân. Giả mạn hạ cười cười, không có nói tỉ mỉ cái gì. Cùng Orosimaz cũng chào hỏi về sau, liền lui ra doanh trướng đổi kỳ họa trịa ngồi xuống. Orosimaz cho hắn đổ một chút trà, sau đó nói, người đến bên này mới một tháng không đến, trên giới đều rất phục người, không tệ, so ta trước kế mạnh. Orosimaz lớn người ta chê cười, ngài là đời thứ ba đại nhân đệ tử, ai không nể mặt ngài. Thân phận vô dụng, hữu dụng còn là bản sự của mình. Orosimaz nhẹ nhàng lắc đầu đây cũng là hắn bội phục kỳ họa trịa địa phương. Mặc dù kẹn đã kỳ họa trịa có sẻn dù nhất mạnh, nhưng thức, bí thuật bên ngoài Hắn cơ hồ không có ngợn ngợ xen dụ hy thế, từng bước một toàn duyệt vào chính mình công lao cùng biểu hiện bỏ lên. Cái này đáng quý, mà lại khó được là, kỳ họa chỉ giống như hắn, đều đối cấm thuật có rất mánh liệt hứng thú, cho nên Ozorishima cảm giác mình cùng hắn hẳn là có cộng đồng chủ đề, chỉ là giữa hai người tựa hồ tồn tại một số hiểu lầm. Ozorishima trầm ngâm một lát, không có trực tiếp từ bên kia tiến vào chủ đề, mà là trước tiên nói chính sự. Ta đem ẩn trong khói thông tin phi cầm thả đi qua, hiện tại hạ cụ dạ bên kia hẳn là thu đến trong khối ám bộ tin tức, người muốn bước hẳn trong khối hẳn là tăng thêm mấy phần phần thắng. Đoán được, đa tạ họ Dồ Sĩ màn đại nhân giúp đỡ. Kỳ họa triệt không ngúng độc. Họ Dồ Sĩ mà dí đổ đến một trong, hắn tự nhiên minh bạch, mà lại vừa mới nói chuyện, trong đầu hắn liền hiện ra trước đó từ hòn đảo lúc rời đi, trên bầu trời cái kia chim. Lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, bọn hắn đánh kịch liệt như vậy, bên này chim sớm bay sạch, cái kia lại xoay quanh không đi. Hôm nay kết hợp tưởng tượng, liền biết đó là ẩn trong khói công cụ truyền tin. Về sau có thể mà dùng. Trong lòng của hắn ghi nhớ, hai người liên quan tới đông tuyến chiến sự trò chuyện một trận. Họ Dồ mà rất tán thành kị họa triệt ý nghĩ. Nhất định phải thừa dịp hiện tại bức hàng ẩn trong khói, bằng không đến phía sau đại chiến mở ra, chỉ sợ càng khó xử hơn lý, mà lại xác xuất thành công rất cao. Hắn chúng dừng thí nghiệm tới đây, chính vì chuyện này. Họ Dỗ Sĩ mà tự nhiên không có tranh công ý tứ, hắn chỉ là biểu lộ thiện ý, chính mình cùng hắn không là địch nhân. Đến mức thượng nhẫn nị dạ khảo thí sự tình, hai người bọn họ ai cũng không có sách, chỉ coi chuyện này là cái hiểu lầm. Họ Dỗ Sĩ mà đại nhân, Hồ Vũ Kỳ ẻn là ngài tại nghiên cứu sao? Đúng, còn muốn đa tạ kỳ họa tri quân, ta đối Hồ Vũ Kỳ thể chất một mực rất kỳ, ngươi thỏa mãn ta nguyện vọng. Họ Dỗ Sĩ nhẹ giọng cười một tiếng. Thủy hóa tri thuật Tuy nói không có thể trưởng sinh nhưng gần như bất tử năng lực để họ dổxi mặt một lần trông mà thèm, cho nên đã từng muốn nghiên cứu một hai, chỉ là hộ dù kỳ nhất tộc đều rất chân chuẩn mất một loại nào đó ý nghĩa nói có thể đối phó hổủ kỳ nhất tộc biện pháp không ít, nhưng không ngăn nổi đối phương rất nhanh chỉ cần một lòng muốn chạy rất khó bắt lấy. kỳ họa chia đây là trường hợp đặc biệt hắn nói đến đây một bên lấy ra một phần của chủ bên trên ghi chép hổ dù kỳ nhất tộc bí thuật thể chắc nghiên cứu cùng phá đoán làm cho ta sao kỳ họa chịu tùy tiện quét mắt một vòng liền mất đi hứng thú quả nhiên Cái đồ chơi này phải phối hợp thể chất mới có thể. Tỷ như túi liền là tấy ghép thủy ngự tế bào, cho nên được đến thủy hóa chi thuật hiệu quả. Nhưng là, tấy ghép tế bào rốt cuộc không bằng chính bản. Loại này đồ lậu hàng, không bằng công học. Hiển nhiên, Họ Rồ Sĩ Mã cũng nghĩ như vậy, cho nên nghiên cứu xong, liền đối hổ rủ kỳ ẹn không hứng lắm. Xem ra kỳ họa trịa quân đối cái này không có hứng thú. Họ Rồ Sĩ cười cười, theo rồi nói ra, "Như vậy, người đối hạt hỷ dạ mạ tế bào cảm thấy hứng thú không?" Hạt hỉ dạ tế bào kỳ họa chιών nhíu mày. Họ Rồ Sĩ đây là dự định công khai đến Cái này cùng nguyên lai cũng không đồng dạng người tổ mẫu cùng nhị đại đại nhân tương đối gần một số nhưng xét đến cùng vẫn là sẽ dù một mạch dựa theo ta nghiên cứu hẳn là có thể rất tốt dung hợp hạt hỉ ra mà tế bào, thu hoạch được cường đại năng lực khôi phục cùng một đội bí thuật họ mà nói ra người có thể lấy được tay. hắn đây là dự định lắc lư chính mình làm vật thí nghiệm kỳ họa chia đấy lòng suy nghĩ có thể kỳ họa chưa quân cảm thấy lương thú không không có hứng thú đây họ mà một lát không nghĩ tới kỳ họ chia sẽ nói như vậy qua thật lâu hắn khôi phục lại nhà không tốt lắc nữa thôi Họ Dỗ Sĩ si mạ không nhiều soán suất, hắn đối Hạ Hỉ Dạ mạ tế bảo nóng lòng đã giảm xuống không ít, bởi vì hắn phát hiện cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng, nhưng mình chỉ sợ rất khó dùng tới. Muốn lắc lư kỳ hỏa chi chỉ là xuất phát từ nghiên cứu hiếu kỳ đương nhiên. Hắn vẫn là muốn biết kỳ hỏa chi quân, có thể nói một chút nguyên nhân sao. Rất đơn giản, ta từ trong sách nhìn qua tương quan ghi chép, mặc dù không toàn diện, nhưng mọ mẫm, ta cho rằng sơ đại đại nhân một độn, không in chữa trị khả năng cùng sinh mệnh lực có quan hệ. Kỳ hỏa chi nói ra, họ Dỗ Sĩ rơi vào trầm Sơ đại mục độn cùng sinh mệnh lực có quan hệ, cũng là không không khả năng. Còn nữa không Yên tâm, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, mà lại, ta có thể dùng chính mình một số nghiên cứu, trao đổi ngươi nghiên cứu." Họ Dỗ si rất chân thành. Hắn xác thực đến hương thú, một độn, sinh mệnh lực. Này cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nói đơn giản chính là, sơ đại đại nhân một độn dung nhập sinh mệnh lực, cho nên phi thường cường đại, người bình thường coi như tẩy dép tế bào, trừ phi bỏ được sinh mệnh lực, không phải một độn cũng là cái kia chuyện, không bằng một kiếm chẳng chết. Kỳ họa chỉ không có dấu giếm ý nghĩ của mình. Họ Dỗ si rơi vào tư. Không yên chứa tri ảnh hưởng tuổi tộc, điểm ấy hắn ngược lại là nghĩ đến. Hắn đối Hạ Hỉ Dạ tế bào mất đi hứng thú cũng là cân nhắc đến sơ đại cũng là bệnh, tới dép sau khả năng tồn tại chữa trị không cách nào tự kiềm chế, quá độ sinh trưởng thôn phệ tự thân vấn đề đến mức mục độ, hắn ngược lại không có đi nghĩ lại. Nguyên lai, like. còn có tầng này đến mức kỳ họa chữa bên này, hắn ngược lại không phải là đối hạ hỉ dạ mạ tế bảo không có hứng thú, thuần túy cảm thấy họ rồ xì mã bên này lai lịch bất chính, quá khó giữ được hiểm, cầm con bống rừng rơi cá biệt trôi tại trong tay người. Tú nạ bên kia mải mải một cái, chưa hẳn không có cơ hội tìm được, không cần thiết buộc lên cái kia phong hiểm. Kỳ họa chữa quân chưa làm qua nghiên cứu, chưa có xem số liệu, tư liệu có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Quả thực để cho ta bội phục, ta càng phát ra cảm giác ngươi và ta là một loại người." Họ si mặt trong mắt tinh quang sáng lời, hắn rất kích động. Những năm này, hắn một mực tại tìm cùng chung chí hướng hoặc là có giống nhau hưng thú yêu thích người, đáng tiếc một mực không tìm được, mặc dù cùng đàn dò hợp tác, nhưng đàn dò hắn thấy rất cấp thấp. Thủ đoạn, tư duy đều rất là hở, căn bản chưa nói tới cùng chung chí hướng, chỉ có kện Đa Kỳ và tria. Nhận trong trường, giáo dục cải chế, trở thành thượng nhẫn lý giả, giải phóng cấm thuật. Những này từng cũng là hắn muốn làm, chỉ là về sau cải biến ý nghĩ mà thôi, nhưng không trở ngại hắn tán thưởng kỳ họa tria hành động. Kỳ vọng triệt cảm giác. Họ Dỗ Xỉ Ma đến bên này, đối Phó vụ ẩn thôn chỉ sợ chỉ là thuận tiện, càng nhiều vẫn là muốn lắc lư chính mình cùng túi làm hắn trợ thủ, nhưng cũng tiếc, chính mình có hệ thống. Thuận tiện nghiên cứu cấm thuật có thể, nhưng đặc địa đi làm lời nói, rất không cần phải. Hắn rối người một cái nói ra, thù lao liền không cần, vừa vặn bọn Dỗ Xỉ Ma đại nhân đến giúp đỡ, hai tướng Triệt Tiêu. Không giống nhau, ta đến phía Đông là vì thôn, cùng cá nhân ngươi không quan hệ, một mã thì một mã. Họ Dỗ Xỉ móc ra hai phần quận chủ. Hắn từng cái giới thiệu, bên trái là thân mềm cải tạo, mà bên phải, bên phải là ta không lộ ra sáng tạo. Một cái đặc biệt thế thân thuật, rất hữu dụng, nhưng Kỳ họa Triệu Quân cầm lấy đi chỉ sợ còn muốn tự mình nghiên cứu. Họ Rồ Xỉ lưu thế thân thuật này cũng là đồ tốt. Bất quá, thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng tiêu hao trợ cờ dạ rất nhiều, mà lại khả năng liên quan đến không ít cải tạo. Mà thân mềm cải tạo, tính không cần thị phí. Kỳ họa Triệu đưa tay, đi lấy thân mềm cải tạo. Họ Rồ Xỉ mạn có chút nhỏ thất vọng. Hắn vốn cho rằng Kỳ họa Triệu sẽ đối với họ Rồ Xỉ lưu thế thân thuật cảm thấy hứng cuộc đó là hoàn toàn mới thuật, mà thân mềm cải tạo chỉ cần mình nghiên cứu một nói không chính xác liền cũng có thể làm ra tới mạngạn nhân ngay chỉ sợ đối ta có chút hiểu lầm ta người này cho tới bây giờ đều là hữu dụng mới có thể đi nghiên cứu vô dụng sẽ không quá cảm thấy hứng thú kỳ họa chia giải thích một fan mang một lát sau đó nhẹ nhàng gật đầu phải thiết thực cũng không tệ. họ rồiị mà không có dừng lại thêm chính mình tìm địa phương ở kỳ họa triệt thì mở ra nhìn kỹ cuối cùng hắn rơi vào chấm tư cái đồ chơi này kỳ họa chỉ không thể không thừa nhận chính mình đối họ d rồixi mạng nghiên cứu tồn tại vào trước là chủ hiệu lầm Thân mềm cải tạo tại Họ Roroshi trong tay cùng rắn dựng một bên, lộ ra không có tốt như vậy, nhưng hắn được đến quyển trục nhìn kỹ, lại phát hiện cái đồ chơi này là thật hữu dụng. Nó có hai loại biện pháp. Một loại học cấp tốc, tức đối với mình tiến hành gen lên cải tạo, đây là Họ Roroshi giữ nhà bản sự. Thứ hai là một loại tương tự ioga gen luyện phương pháp. Loại thứ hai là Họ Roroshi lúc đầu sản phẩm, tại nghiên cứu ra gen cải tạo về sau, Họ Roroshi duy từ bỏ tiếp tục nghiên cứu, luyện tập, chỉ là phần này trên quyển trục còn viết tương quan nội dung cùng ký. Thế nhưng là, kỳ họa chữa càng thích ngược lại là loại thứ hai. Gen luyện cải tạo Đương nhiên, không chỉ là làm cải tạo, bên trong rất nhiều cấp nối tri thức, thậm chí có thể phát triển ra khớp nối kỹ, những này cụ hệ mẹ cũng có thể học, nếu có thể học biết cái này, nàng dùng quái lực thuật tổn thương liền sẽ không lớn như vậy độ tốt, ký họa triệt thu lại, nhưng trong lòng cân nhắc gọi rồ xỉ mã. Chính mình xuất hiện, dù trở về cái nhiệm, để họ rồ xỉ mã đi đến cùng nguyên lai không giống nhau lắm con đường. Cái này thật đúng là không nghĩ tới. Thôi, họ rồ xỉ mã lưu cầu, hắn ít nhiều biết, thời cơ phù hợp lời nói, có thể cân nhắc lộ ra một số tri thức cho đối phương. Lúc này chốt vẫn là vụ ân thôn. Có họ Dusi mạn trợ giúp, chuyến này có thể sẽ rất đơn giản nhiều. Nhưng là đến thời điểm đàm phán, cái cọc vẫn là một cục chuyện phiền toái. Cụ thể điều kiện những này, quay đầu cùng ý nội tria, họ Dusi mạn thương lượng một chút. Hy vọng Mây ẩn, Nha Mẫn bên kia động tác chậm một chút. Kỳ Hỏa chỉ nghĩ được như vậy, đột nhiên trong đầu lóe qua một đạo suy nghĩ, Mây ẩn, Nha Mẫn bên kia tình báo, ẩn trong khói khẳng định cũng dùng ám bộ phi cầm câu thông, giết bọn nó không là được, tiên thần nhân ma. Chương 109, ta cho ngươi, mới là ngươi. Vu ẩn thôn. Hẻ ạ lại trở về. Thôn hắn thường đến, nhưng mấy ngày nay trở về nguyên nhân nhất vô nghĩa. Lần đầu tiên là đám 7 người bị diệt, mà lúc này là Huệ Hiệp, không thể không trở về hỏi đầu hàng sự đình. Hắn không có đi tìm mỹ dục, đời thứ 3 mì dục bệnh nguy kịch, trước đó chống đỡ lấy tới đã rất không dễ, trước mắt còn không có triệt để cầm xuống chú ý, trước cùng một người khác thương lượng, trưởng lão Nguyên sư. "Hệ A gù dạ, ngươi lại có chuyện gì?" Và biết điều, "Trưởng lão chúng ta đoàn còn đang thương lượng, còn phải đợi mấy ngày, không có thời gian." Nguyên sư trưởng lão lô mãng một lát, trong lúc nhất thời không có minh bạch A gù dạ ý tứ. Nhưng sau đó, hắn rất nhanh tỉnh lộ lại, tiền tuyến tất nhiên có mới biến cố, bằng không hệ dạ không cần như thế. Xảy ra chuyện gì? Kẻn Đạc Kỳ Hỏa Triệt dẫn người đến mức hàng, mà khác, họ Rồ Sí Marr rời đi cổ nộ hạ. Hẻ ạ cụ già nói một cách đơn giản hai đầu tin tức. Kẻn Đạc Kỳ Hỏa Triệt dẫn người đến mức hàng, ngay cả họ Rồ Sí Marr đều ra cổ nộ hạ thôn, nguyên Dương ngốc trễ mấy giây, cổ nộ hạ năm nay cũng quá kiến tưởng, cùng bọn hắn tắt phong hoàn toàn không giống. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng thế, dựa theo những năm qua phong cách, đâu có thể nào bổ nhiệm một cái 16, 17 tuổi hài tử làm chỉ huy tác chiến, liền đời thứ ba hộ cả cái kia tỉnh tỉnh, sợ không phải bổ nhiệm xong mỗi ngày đều ngủ không yên. Lão đầu tự tin vẫn còn tương đối giải hỉ dụ rẹn xạ rủ tôi bị hắn cảm giác hỷủ rẹn xạ ủ tổ bị tuyệt đối không làm được to gan như vậy quyết sách suy tư liên tục về sau Nguyên sư nói ra côộ nộ hạ nội bộ có chúng ta người sao hắn hỏi xong liền hối hận quả nhiên hãy hạũ ra một mặt nhìn đồ đần biểu lộ làm thôn trưởng lão, Nguyên sư quyền hạn không thấp thậm chí trong khoảng thời gian này vụ ẩn thôn Mỹ giúp sự vụ là hắn cùng cụạ cù cùng một chỗ chia sẻ vốn không nên phạm loại sai lầm cấp thế này chỉ là thực tế quáthậ miệng côộ hạ đương nhiên không có vụ ẩn thôn người không phải cái nào còn cần phải ở chỗ này đoán hắn muốn lại nghĩ cũng cảm giác rất đau đầu. Cô Nộ Hạ dụng khí rất đủ, đây là không cho cái thuyết pháp liền trực tiếp đánh ý tứ. Ta cảm thấy thôn bên này cũng phải có lời giải thích, nếu là đánh, chúng ta liền triệu tập Huy Dạ nhất tộc, Tuyết nhất tộc hảo hảo cùng Cô Nộ Hạ đánh một trận, nếu là không đánh liền đi hòa giải, kéo lấy. Ý nghĩa không lớn. Hệ Hạ Cụ Già đến cuối cùng lặp đi lặp lại chấm tư, cuối cùng vẫn là nói ra ý nghĩa của mình. Nói một chút. Nguyên sư giả, nhưng không bất tỉnh. Hắn nghe được Ạ càng có khuynh hướng cái sau, cái kia à, khẳng định có chính hắn đạo lý, hệ chỉ là già nhỏ, không phải thật sự tuổi còn nhỏ. Ta nhìn không thấu kẹn đạ kỳ oạ chia thực lực. Hẻ ạ gụ giả nói ra, lần thứ nhất giao thủ là hổ rủ kỳ én lúc ấy, ta thực cũng không nghĩ tới ngàn cảnh có thể nhanh như vậy bị chế phục, chẳng qua là cảm thấy cái kia ra hỏa cất bên kia không an toàn. Lần thứ hai là hắn đến đánh lén ạ gụ giả nói liên miên lại nhải đem chính mình hai lần chi tiết cùng bản thân tâm lý biến hóa nói một chút, bên trong pha tạp hắn rất nhiều phần tích cùng ý nghĩ, những thứ này là trước đó không có ở trong trường lão hội nhắc đến. Nguyên sư sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Nhưng là, chơi ạ gụ nói lần này giao thủ tình huống lúc, sư sắc mặt đều cứng ngắc. Lúc này giao thủ Tình huống cụ thể chúng ta không biết, nhưng đối phương học được gần trong khối thuật cùng Y Mãng ám sát thuật, chạ cỡ dạ lượng rất lớn, chúng ta bên này bảy tám cái chủ ưu nhìn cùng một chỗ phóng thích, ngược lại bị đối phương một người che lại đi. Đối phương Y Mãng ám sát thuật tạo nghệ rất cao, Lặng Yên không một tiếng động, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong sương mù giết chúng ta thượng nhẫn nhị dạ dễ như trở bàn tay. Nghe lời ạ gụ dạ miêu tả, không biết làm sao, Nguyên sư Náo Hải hiện hiện nam nhân kia thân ảnh. Mối này quá quen thuộc, hắn khẽ hỏi: "Cho nên, cái này người thủy độn, thuật, thuật, thuật, đều rất mạnh, tính còn rất cao, trước mấy ngày vừa được đến đô vật hôm nay đã năm năm Cổ nộp hạ cũng có ám sát thuật, mặc dù hơi khác biệt, nhưng bản chất là khả năng đối phương vốn là có rất sâu ám sát thuật cùng ẩn trong khói thuật nghiên cứu cơ sở. Đây là ạ cụ dạ nghĩ đến khả năng nhất đã đoán. Chứ ám sát thuật bên ngoài, ẩn trong khói thuật điểm ấy hắn tự nhận cũng có thể làm được. Bởi vì ẩn trong khói thuật bản thân đơn giản, chỉ là cấp C độ khó, chỉ là hắn không sánh bằng kỳ họa triỆt là, kẻ đả kỳ họa triỆt trả cỡ dạ lượng phi thường lớn, vừa xa quá thường nhân. Nguyên sư tự nhiên nghe hiểu. Hắn muốn thật lâu, lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Để trưởng lão đoàn lập tức đồng ý cùng Cổ nổ Hạ bên kia hòa giải, nghĩ biện pháp đem Mù Nạ Xỉ gì nào Kỳ bọn hắn cùng 6 thanh đao đổi lại, xin Cổ nổ Hạ không cần lan ra ận trong coi thuật. Hệ Hạ Vũ Dạ đã nghĩ rõ ràng, bọn hắn bây giờ bị Cổ nổ Hạ cản tay điểm quá nhiều, căn bản không có gì tư cách cùng Cổ nổ Hạ có kẻ mà cả, khác không nói, quan vụ ẩn thuật công bố tại chúng, vụ ẩn thôn liền chịu không được đây chính là ăn cơm ra hỏa. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không nguyện ý, rốt cuộc những gia tộc này rất muốn từ trong chiến tranh tu hoạch. Bọn hắn không đồng ý, vậy liền để bọn hắn giải quyết vấn đề, hoặc là để cho chúng ta xử lý bọn hắn. Hệ Hạ Vũ lạnh lùng nói ra. Nguyên sư rất đau đầu. Vũ ẩn thôn cùng cổ nổ hạ khác biệt địa phương ngay tại ở, mặc dù mọi người đều có rất nhiều gia tộc, nhưng bọn hắn bên này, lớn nhỏ gia tộc quyền lực lớn hơn. Tỷ Như Huy dạ nhất tộc, Tuyết nhất tộc thường xuyên liền không nghe theo thôn mệnh lệnh. Thậm chí, cái này hai tộc tộc địa đều không tại Vũ ẩn thôn bên trong, gia tộc của hắn cũng có tương tự vấn đề, Hồ Vũ kỳ nhất tộc cùng bọn hắn so, đều tính ngang phận, trung thành. Nếu như dựa theo ạ gù dạ ý nghĩ, sợ là muốn chết không ít người. Giờ phút này, Nguyên sư có thể cảm nhận được đợi thứ ba cả cảm giác đây thật là. Xử lý không phải, không xử lý cũng không phải. Ta biết tại trong hôm nay để bọn hắn cho ra cái đáp án, ta cái này lão hủ mặt mũi, bọn hắn vẫn là muốn cho. Đa Tạ Nguyên sư trưởng lão. Nguyên sư nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hô người đi. Mặt mũi này, những gia tộc kia trưởng lão, cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, tận trong khói chi thuật, không tệ, chúng ta thẻ đánh bạc lại nhiều một hạng. Tạm thời chỉ những thứ này. Kỳ họa chia đem phe mình thẻ đánh bạc trưng bày tại họ Rōshima, Dạ Mãna Kaĩ nổi triệt phía trước. Dạ Mãna nổi triệt tại suy nghĩ muốn chốt tốt gì, mà họ Rōshima ngun hai giây, ngẩng đầu hỏi, ngươi ý nghĩ là hy vọng vụ ẩn thôn xuất binh đối phó mây ẩn tôn a. Có ý tưởng này, Kỳ Hòa Triệt không có dò diếm, hắn xác thực có ý niệm này. Họ Dồ Sĩ mạn nhìn lấy địa đồ mấy giây, nói tiếp, không ổn, cái này không phải chúng ta hẳn là ra điều kiện. Hả? Kỳ Hòa Triệt suy nghĩ một lát, hắn mơ hồ nắm chắc đến cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại bắt không được mấu chốt. Dạ Ma Na Ca ý nổi chia lại hiểu. Hắn cười nói, Kỳ Hòa Triệt ngươi khả năng đối vụ ẩn thôn dài không sâu, cái này, gia tộc bộ so cổ nổ hạ còn cái kia, mỹ chưa hẳn liền có thể quyết định hết tại. Gia tộc, Kỳ Hòa Triệt não hại linh quang lóe lên. Hiểu. Tuân 10 vạn Đông Lô đi, hắn giây hiểu, nói ra, ngài là nói, ẩn trong khói gia tộc tại chúng ta chỗ này không có lấy đến chỗ tốt, sẽ bức bách thôn từ Mây ẩn thôn lấy chỗ tốt. Không sai biệt làm ý tứ. Họ rồ si mà gật gật đầu. Vậy chúng ta sao có thể cam đoàn, hắn phía sau sẽ không đâm chúng ta đao? Dạ Ma Na ca ý nổi tria lúc này lại nói, dựa theo hắn ý nghĩ, tự nhiên càng tán đồng kỳ Họa tria quan điểm, lúc này thời điểm để vụ ẩn thôn lập tức cùng Mây ẩn thôn đánh nhau, như thế hai bên đều không kiểm soát không lưu hỏa chi quốc. Nhưng nếu mặc cho phát triển, Vũ ẩn thôn nói không chính xác sẽ đối với nộ hạ đạo thủ. Như thế không có ẩn trong khói ngược điểm rất rõ ràng. Kỳ họa chia lại toàn hiểu. Cô nỗ hạ loại trạng thái này, nếu như mỹ dục cùng đầy đủ uy mong trưởng lao chết hết, đến thời điểm lại cổ động vi dọa nhất tộc, tuyệt nhất tộc tạc phản, hệ hạ dù ra căn bản ép không được. Coi như ngăn chặn, thủy chi nước cũng vô lực lại đánh. Đàm phán sự tình liền để cho ta tới đi. Họ Roji Matsu nhẹ giọng cười cười, ngươi yêu cầu là cái gì? Mặc dù những gia tộc kia sẽ lôi cuốn, nhưng chúng ta nhiều lắm là không chủ động sách nhiều ít vẫn là đến biểu thị thuần cái. Giao cơ, mì cùng đại đao chém đầu không thể còn. Kỳ họa triệt nói ra. Họ Zoro xi mà không có do dự điều kiện này quá rộng rãi, hắn có thể tranh thủ đến rất nhiều lợi ích. Kỳ Hỏa Triệu cũng yên tâm. Loại chuyện lật vật này họ Zoro xi mà khẳng định mạnh hơn mình. Hắn lại nhắc đến đoạn tuyển tập trong khối thông tin sự tình, Dạ Mạn Nạ Ca Y nội tri, họ Zoro xi mà nhất trí biểu thị đồng ý, thậm chí họ Zoro xi mà còn cho không sai ý kiến, Triệu Tập Sơn thành nhất tộc nghị dạ tới. Những cái kết quả đen sức chiến đấu không tốt lắm, nhưng tập hợp, so thông tin dùng nhận thú nhưng mạnh hơn. Một phen hiệp đảm kết thúc. Kỳ Hỏa phát bày ra chính mình lại nhiều một khoản ban thưởng, đánh giá là bình thường, ban thưởng là cái bạo thủy trùng 3 độ thuần túy khẳng định lại cụ guza Hắn không chê. Giao hệ chủ động bày đồ cũng đồ vật, coi như lấy không. Bên cạnh đó, gần nhất trong doanh địa, mọi người y mãng ám sát thuật ẩn trong khói thuật luyện tập lại lười biếng. Mặc dù hắn ẩn trong khói thuật, y mãng ám sát thuật đã lô hỏa thuần thành không cần độ thuần thủ, nhưng đây không phải mọi người lười biếng lý do, Chu Hu nhìn, thượng nhẫn Nghị dạ cũng không cần luyện, hắn cùng y nổi chia sẻ việc này. Không đầy một lát, trưởng giả sơn phủ cận, mọi người lại bắt đầu cẩn cụ bắt đầu luyện. Kỳ họa rất vui mừng, thuận miệng đề điểm mấy chi tiết. Hắn không phải là phần kia, là vọng mọi người biến mạnh. Tích cực nhất là dù tổ. Kỳ họa triệt không có độc xúc trước hắn vẫn tại luyện, hiện tại càng là trực tiếp đi lên đỉnh giáo, nửa điểm không đem mình làm đặc biệt thượng nhẫn nị ra nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, y mắng ám sát thuật, ẩn trong khói thuật đều rất phù hợp với cổ nhất tộc, bối cảnh, Tây Bắc bên kia đã đang kịch liệt giao chiến, thế mà Đông cảnh bên này lại hòa bình đến rất quá dị, loại trạng thái này một mực duy trì ba ngày. Ngày thứ tư, vụ ẩn thôn người tới. Dựa theo trước đó nói xong, đàm phán sự tỉnh kỳ họa triệt bị thác mà đi. À, rất Hắn đã làm tốt cùng kỳ đàm phán, câu thông chuẩn bị, trong lòng còn muốn tốt như thế nào ứng đối. kết quả kết quả là Gặp hắn không phải kèn Đạc Kỳ và Triệu, mà là Ozoshima. Một quyền đánh hụt khí lên. Rất nhanh, hắn cảm nhận được có Ozoshima khó chơi, mỗi câu lời nói đều nhắm thẳng vào vụ ẩn thôn chỗ hiểm, để hạ gù dạ đấy lòng đều hốt hoảng, Cố Nộ hạ thật muốn làm như thế, vụ ẩn thôn thực sự đại loạn. Mấu chốt là, hắn suy nghĩ một chút, cô Nộ hạ thật có thể làm được. Dựa theo bọn hắn ám bộ trước đó tình báo, Cố Nộ hạ một vị khác nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tốc độ đồng đến người, nếu là thủ đừng sư lão, liền là không có bệnh, sợ cũng không nhất định đánh thắng được. Một phen lui dưới, Hẻ ạ gù dạ liên tục bại lui. Mặc dù hắn cố gắng tranh thủ, nhưng nói thật, hắn tranh thủ đến tất cả đều là Ozorci -si mà vốn là nguyện ý cho, tỉ như thông dân dã mỗi người cùng mỗi người bọn họ ba thanh kiếm. Ngược lại không phải là kỳ hỏa tria cùng Ozorci -si mà xả phóng, mà là, không có những thứ này người, vụ ẩn thôn sợ cũng không dám đi cảo mây ẩn thôn dâu hùng. Hẻ ạ gù dạ kìm nén một hơi, nói xong rồi nói ra, ta muốn gặp kẹn Đa Kỳ Hỏa tria. Tiên thần nhân ma. Chương 110, Tuna, nhà ta đâu? Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Thế nào, ta dạy cho ngươi những cái kia, có phải hay không để ngươi có đại hoạch? Hệ Hạ Vũ Dạ nhìn thấy Kỳ Họa Triệt, lần đầu tiên liền bị nói đến đắp không ra lời nói tới. Mẹ nó, dạy những cái kia, hắn thật đúng là không cách nào phản bác. Ngươi không được a, loại lời này đều đắp không được, còn muốn làm mỹ dục. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hệ Hạ Vũ Dạ rất nhanh khôi phục trấn định. Câu này cũng là lời thật. Kỳ Họa Triệt quá trẻ tuổi, nhìn tướng mạo nhiều lắm là 16, 17 tuổi, mấu chốt là, trước đó Kỳ Họa Triệt đi ra đều mang theo mặt nạ, khiến cho cùng răng chang cái kia hậu đại giống như, hiện tại nhìn kỹ. Cái này mẹ nó không phải nhị đại hổ ca sao? Quả nhiên là Thiển Du. Tại là, tâm tình của hắn thật nhiều, bại bởi xèn dụ hậu nhân, không mất mặt, rốt cuộc bốn nước lớn tiên tổ không ít bị xèn dụ hai huynh đại ngược, thêm hắn một người không nhiều. Ngươi không nghĩ tới nhiều, đám bảy người sự tình không liền không có nghĩ đến sao? Còn có, khắc cảm thấy ngươi học được cái kia chút ra lông liền đủ, ta chiến thuật cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù không biết ngươi tại nói cái gì, nhưng rất cảm tạ ngươi để điểm. Hệ hạ gù dạ biểu lộ lạnh nhạt, tuyệt không thừa nhận chính mình học trộm chiến thuật. Thế nhưng là, đáy lòng của hắn có chút kinh ngạc gần trong khói bên kia đúng là nghiên cứu kỳ hỏa trịa chiến thuật cân nhắc làm sao đưa nó cùng ẩn trong khói ám sát bộ đội đặc tính kết hợp lại, mà lại trước mắt đã có chút hiệu quả. Kết quả đối phương giống như đã sớm ngờ tới. Còn có, thôn các ngươi ẩn trong khói thuật, y mắng ám sát thuật cũng dùng đến không được à. rất nhiều chi tiết cũng không có chú ý đến, trở về còn phải tiếp tục nghiên cứu, các không thể tự mãn. Kỹ họa chia một bên đi, một bên cùng hắn tán gấu, căn bản không có cho Ạ Gù già đặt câu hỏi cơ hội. Hẻ Ạ Gù già đấy lòng muốn mắng người. Ra hoàn này, Miệm Liên không thể nói điểm im hai, thế nào như vậy đâm người đâu? Hẻ Ạ Gù già hít sâu một hơi, nói ra, ngài chỉ điểm một chút. Khá lắm. Là cái làm đại sự liệu. Kỳ họa tria liếc một chút, nói ra, "Thăng lên trả cờ dạ lượng a." "Trả cơ dạ không đủ, làm sao đem sương mù quận chủ đạo nắm giữ nơi tay?" Vô dụng nói nhảm. Hệ hạ cụ dạ không có trông cậy vào Kỳ họa chia chỉ điểm, cho nên cũng là chỗ chỉ là nhạt. Thế nhưng là, "Một giây sau bất quá đối phó mây ẩn Thôn, ta đột thật có thể cho người điểm ý kiến, xin chỉ giáo." Mang lên cảm giác nguy ra, tập kích bọn hắn hộ phương yếu kém địa phương, bên kia khẳng định trống giống, sau đó trọng điểm là không theo đối phương viện binh giao chiến, được đến vật tư, chỗ tốt đi, không dây dưa, liền tuyệt đối sẽ không ăn thiệt tỏi." Kỳ họa tria nói ra, Vũ Ân Tôn đánh đích hậu, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này, tựa hồ có thể. Hệ Hạ Vũ Dạ nghe nhãn tỉnh sáng lên, loại biện pháp này mặc dù sợ, nhưng có thể bảo chứng được đến ích lợi. Nhưng sau đó, hắn không hiểu nói, ngươi không sợ ta dùng loại thủ đoạn này đối phó Cổ nổ Hạ. Kỳ họa trịa cười không nói. Bộ dáng kia ý tứ đơn giản liền là, ngươi có thể thử một chút. Ho khan, ta đương nhiên không có ý tứ kia, chỉ là hiếu kỳ. Hệ Hạ Vũ Dạ một lát sau hỏi, không biết Quý thôn đối Mây ẩn thôn chiến lược là thế nào? Đánh. Ta Cổ Nộ Hạ xưa nay sẽ không cùng địch nhân hiệp. Kỳ Vệ triên định nói. Hệ hạ cụ già không biết làm sao đậu đen do uổng, hắn liền xem như thần nghe. Hắn tìm đến Kỳ Hỏa Triệu, mắt rất đơn giản đường đường chính chính gặp một lần cái này tuyệt thế thiên tài, đến mức đến tiếp sau lời nói khách sáo, thì là nhìn Kỳ Hỏa Triệu tuổi trẻ, tùy tiện đánh một gậy, đánh không đến cũng không tiếc. Ngược lại chỉ là nếm thử mà thôi. Sau một khắc, Kỳ Hỏa Triệu lại thầm tiếng nói ra, các người ẩn trong khối vấn đề rất lớn, gia tộc săn sát, trưởng lao đoàn vấn đề không xử lý, cũng đừng nghĩ cường đại lên. Ngươi nói đúng, thôn chúng ta bên trong các loại gia tộc sát thực không thăng điển, Vu ẩn thôn lấy cổ nổ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, không biết có thể hay không truyền một khí nghiệm. Đơn giản, thôn chúng ta hữu hạ thấy không? Cho bọn hắn đội cảnh vệ trước trách, bọn hắn liền không cách nào cùng người trong thôn hình thành tốt đẹp quan hệ, từng bước một cô lập, đến cuối cùng triệt để đem bọn hắn đẩy lên mặt đối lập, sau đó, diệt đi. Kỳ họa chặt cổ tay chặt một chặt, sát khí bốn phía. Hya ga ru dạ lô mang thật lâu. Nói thật, cái này kế hoạch thật đúng là giống có chuyện như vậy. Cho nên, Uchiha đội cảnh vệ không phải vinh quang, mà là cổ nổ hạ tỉ mỉ bày ra âm mưu, nói thật, hắn không tin. Uchiha cường đại, giới nhị gia người nào không biết, sĩ chặt tay cũng không phải như thế đoạn phương pháp, nhưng là lại cảm thấy có như vậy ném một cái ném có khả năng. Bởi vì theo hắn biết, Uchiha tại cổ nổ hạ thôn tựa hồ quả thật bị cô lập. Đến Vu trưởng lão, thôn chúng ta hai đại cố vấn toàn ở dưới, hiện tại một cái nghiên cứu y thuật, một cái trong giáo nhẫn. Thật dạ. Ngươi đoán, hoặc là các ngươi vụ ẩn thôn có thể cho ám bộ kiểm chứng nhà. Kỳ Họa chợt cười cười rời đi, mài ạ Củ Dạ thì xoắn xuýt đoán, đoàn cái truy, ngươi nói với hắn cái gì? Họ rồ si mà rất hiếu kỳ. Hẻ hạ Củ Dạ đi, nhưng rời đi thời điểm, biểu lộ một mặt xoắn suy, loại tâm tình này bực bội chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra. Không có gì gia chỉ là nói cho bọn hắn, một cái thôn không nên có nhiều như vậy thanh âm, giống chúng ta thôn, Cố vấn liền xuống đài, đến tiếp sau dự định diệt đồ Chí Hạ. A. Ha ha ha, không hổ là kỳ họa tri quân. Họ Dồ Sĩ mà lô mang một lát, sau đó cười khẽ mấy tiếng. Cái này thật đúng là. Cô Nột hạ đối Vũ Chí Hạ có hai cái thái độ đời thứ ba cho là nên học nhị đại phân hóa, hấp thu. Đạn Dồ thì cho là nên học nhị đại tiếp tục trên ép, thậm chí diệt đồ Chí Hạ. Từ biểu tượng tôi diễn, cả hai đều là có khả năng đến mức hai vị cố vấn. U tạ tà cô hạ dị, Bito cả đỏ hồ mụ điều động. Họ Dỗ Xỉ Mạn tự nhiên cũng nghe nói, vụ ẩn thôn liền là liều chết phái người đến tra, được đến cũng chỉ có thể như vậy kết quả. Thật thật giả giả, quả thực khó mà phân biệt. Chí mạng nhất là, Vô Luận này ạ gù dạ tin hay không, ký họa chĩa lời nói thật có mấy phần đạo lý, không phải mù chỉ điểm cái này, nếu không phải như thế, đạn rồ cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy người ủng hộ. Mà lại, họ Dỗ Xỉ Mạn không biết là, trừ trưởng lão đoàn bên ngoài, vụ ẩn thôn đang động khắp lý chính là làm như vậy. Kỳ họa chưa có thể tưởng tượng. Hiện tại ạ gù nhất định ngủ không yên cảnh hòa giải, nhưng mà người còn không thể rút lui. Bởi vì vụ ẩn thôn bồi thường còn không có đưa tới. Bởi vì không có nói rõ yêu cầu vụ ẩn thôn tiến công mấy ẩn thôn, cho nên nó rồ xỉ mà muốn một đống bồi thường. Hiện tại Mộ Nạ Xỉ dị Nạo Kỳ ba người bọn hắn trả về, nhưng cái kia ba thanh kiếm còn tại Kỳ họa tria bên này ẩn trong khói không trả tiền, Kỳ họa tria sẽ không giao hỏa bảng. Lúc này ẩn trong khói rất sảng khoái. Chỉ hai ngày thời gian, bọn hắn thuyền liền đến Hỏa Chi Quốc bờ biển. Một đống khởi bạo phù, khởi bạo phù chế khó khăn, sản lượng một mực không cao. Hòa bình niên đại vẫn còn tốt. Nhưng cổ nô hạ vốn là kinh lịch cùng các trận chiến, tranh, mới nghỉ ngơi 1 năm lại lập tức khai chiến, lấy ở đâu cái gì dự trữ? lần là nhẫn cụ, dược liệu, vân vân. Mặc dù nói không có nhẫn thuật quyện chụp những này, nhưng riêng này chút đã có giá trị không nhỏ, đủ để giải cô nô hạ lúc này khẩn cấp. Vật tư đưa đến về sau, họ rồ sĩ Mã Mang một nhóm người cùng bộ phận vật tư hướng bắt đội cảnh vệ lưu thủ đông tiến. Kỳ oa triệt thị phụ mệnh mang còn thừa bộ phận về cô nô hạ. Trở về trên đường, A Sú Mã nhỏ dòng hỏi, "Lão sư, chúng ta vì cái gì không phải trực tiếp đi phía bắt trợ giúp Mina tổ lao sư bọn hắn?" Tiểu hài tử cái nào nhiều như vậy vấn đề? Kỳ oa tria tức giận quát lớn. Thứ hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng mệnh lệnh là như thế. Thầm kín hỏi Suna Chú nạo ý tứ rất quỷ dị, chẳng lẽ ngươi không muốn bị? Đây là đưa mệnh để. Long dạ đàn bà, kỳ họa triệt không muốn đoán. A Sú Mạ lấy cái chán. nhưng mà tuổi tác của A Mạ có chỗ tốt, cái kia chính là mạch suy nghĩ tương đối nhảy thoát, cấp tốc liền đem chuyện này cho quên, trong đầu bắt đầu cân nhắc vũ khí. Lần chiến đấu này, hắn phát hiện đơn giản cú lại đã không thể thỏa mãn chiến đấu nhu cầu. Hắn cần có thể phối hợp phi yến vũ khí. Nhưng là, A lại không muốn cùng đời thứ ba mở miệng, cho nên trong lúc nhất thời rơi vào xoắn suất bên trong. Kỳ họa triệt sao có thể không biết hắn ý nghĩ, này thời gian chính mình so ạ sú mã đều muốn càng giải hắn thích hợp vũ khí gì đến mức chà cở dạ sắt đời thứ ba bên kia có một ít, còn thừa bộ phận hắn bên này ra, đại đao chém đầu tốt như vậy vật liệu cùng đặc tính, không cần đơn giản đáng tiếc. Thuật Liên có thể cho xỉ xi chế tạo một cây đao. Ngược lại là không vốn vật liệu đến cổ nổ hạ phụ cận, kỳ họa kia nhìn xem phía sau. Dã mã nạ cả ý nổi trẻ dẫn hắn người, còn tại phía sau chạy, nhưng áp giải một đống vật tư, tốc độ cái nào nhanh được nổi. Mại tổ dai, Mại tổ giai hai cha con trước đó liền mở một hơi sông về cổ nổ hạ khiêu chiến cực hạn vận động. Lúc này hoặc là đã về nhà, hoặc là tại bệnh viện, cùng theo một lúc Lúc nào có thể về nhà, Kỳ Oa Triệt đi cùng Dạ Mã Na Ca Yĩ Nội Triệt thương lượng một chút. Dạ Mã Na Ca Yĩ Nội Triệt đồng ý bên này lên cơ bản không có gì lập nhân, mà lại có hỉ ự gã nhất tộc bảo vệ, liền là gián điệp đều khỏi phải nghĩ đến tiếp cận chỗ này, cái nào cần khoa trương như vậy phòng ngự trợ cho. Sau đó, một đường gấp chạy, chỉ nửa giờ, hắn liền mang hạ sú mã bọn hắn trở lại Cô Nỗ Hạ. Mọi người về nhà báo cái bình an, trước mắt bức kế tiếp nhiệm vụ còn không rõ ràng lắm, nhưng mọi người không nên chúng dừng tu luyện, hiểu chưa? Kỳ Oa Triệt nói lời này thời điểm, đặc biệt nhìn về phía CC. Sì sì hiểu ý hắn thức tỉnh xạ giản gẳng, nhưng vận dụng còn không đưa tuẩn. Trong khoảng thời gian này vừa vận nhìn trong tộc thư tịch, lặng lẽ luyện tập, thích hướng, miễn cho thật muốn dùng thời điểm, chính mình không cách nào thích hướng xạ giản gẳng lực lượng. Cáo biệt ba hải tử, Kỳ họa chia hướng nhà tiền đến. Cái này, Tú nạ đem chính mình hô trở về, đến cùng là tình huống gì? Kỳ họa triệt rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói, chính mình lập đại công, hiện tại thanh danh chuyển xa hải ngoại, Tú nạ sợ chính mình chết ở trên chiến trường, không đến múc đi. Hoặc là, Tú Na nghiên cứu ra không yên chữa trị, Kỳ họa tri đến cái có khả năng. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Nhìn nó rồi xì mà gì kìa, hiển nhiên đối hạt Hự Hỉ Dạ Mạc Đế Bảo không có hứng thú, đi qua tư liệu tự nhiên cũng không trọng thị nữa, chú nạ bên này khả năng cũng được đến một phần. Có Hạ Hự Hỉ Dạ Mạc Đế Bảo tư liệu, chú nà nghiên cứu không in chứa trị còn không phải làm ít công to. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, một đường tuân thân. Một phút đồng hồ sau, hắn tử cửa thôn tốt. Bất quá, nhìn thấy nhà mình chỗ, kỳ họa chia lô mang thật lâu. Mẹ nó, nhà ta đâu? Hắn ngộp mấy giây, tiếp lấy liền thấy Sĩ mở ra đại môn, nô đầu ra. Kỳ họa triều đại nhân, nên ngài về nhà. Sĩ ta không tại mấy ngày nay, ta tòa nhà xảy ra chuyện gì? Kỳ họa chừa gỗ, không thể nói đổi mới, chỉ có thể nói hoàn toàn không giống, toàn bộ tường ngoài hiển nhiên bị đạp đổ làm lại đi vào về sau, viện tử cũng làm lại, ở giữa nhiều một cái ao nhỏ, cũng là rất có lịch sự tao nhã, liền là cái ao này hình dạng. Rất giống quyền hố đổi, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 111, Mỹ Minato, không phải ta hối ngươi. Khu khụ, nhà ngươi có chút lâu năm thiếu tu sửa, ta tu sửa cho cái, không cần cảm ơn ta. Kỹ họa chưa mặt không biểu tình. Ngươi nhìn ta tin sao? Chu nạ lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cái này xác thực giống như khó mà làm cho người tinh phục, nhưng nàng Trái xem phải xem, không có phát hiện chỗ nào lộ ra sơ hở. Kỳ họa Triệt thán giọng nói: "Cái này hao nước thì dạng, quá trùng hợp một chút, có đạo lý." Tu Na nhìn kỹ, sau đó đồng ý gật đầu, lần sau chú ý chính là, còn có lần sau sao? Kỳ họa Triệt kinh. Tu nạ thật đúng là bức số tràn đầy, căn bản không mang theo trái lấp. Bất quá, hắn cũng cười tính toán. Kỳ họa Triệt mặc dù kế thừa đời trước ký ức, nhưng đối viện tử thật đúng là không có nhiều tình cảm, đổi liên đổi, chỉ là đối Sú Na tưởng làm năng lực phá hoại có chút chứng tinh thôi. Hắn bảo phòng Nhìn thấy trong phòng ngược lại là không có biến hóa gì, cho nên, Sizun đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuna đại nhân cùng cờ Certa đại nhân ho khan, không có gì, liền là dạy một số thuật thời điểm, không cẩn thận có sai lầm, cho nên đem viện tử cho làm sập. Tuna nhẹ giải thích rõ. Kỳ họa chữa quen người, lại lần nữa lặng lẽ. Hắn gian nhà ngược lại là không có xảy ra việc gì, nhưng từ nơi này góc độ mới nhìn đến, nhà cách vách thình lình đổi mới phòng, thực sự là thảm, Tuna sợ là lại thiếu nợ. Bất quá, Certa, Kỳ họa chữa đổ quên vị này vòng xoáy nhất tộc hậu nhân, xem ra Tú trở về đem âm phong luận những này cũng dạy cho nàng một số. Nhưng ngươi dạy quái lực thuật đây không phải Hỗn Na Mị Cạ Zơ Mị Nạ Tổ sao? Ký họa Triệu trong lòng liên lặng thay Mị Nạ Tổ điểm sát, sau đó không còn soán suất phòng ở sự tình. Ngược lại bồi thường cũng lạt Xu Na sự tình, cùng hắn nửa su quan hệ không có. Chu Na mắt nhìn Si Dụn. Si Dụn rất tức thời rời đi, không có ở bên này dừng lại lâu. Lúc này, kỳ họa Triệu cũng đơn giản nhìn xem Xu Na gần nhất bộ phận bút ký, hỏi: "Chu cấm thành công. Không sai biệt lắm, lần này để ngươi trở về, một mặt là đem cấm thuật dạy cho ngươi, một phương diện khác thì là ta có một ý tưởng, muốn cho ngươi giúp đỡ." Lao đầu từ bên kia ta bắt chuyện qua, hắn đồng ý. Chu ngồi xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đây là chính sự. Kỳ họa chia gật đầu, tỏ ý nàng nói tiếp. Người tại Đông tuyến chiến tích ta nhìn, biểu hiện những này ta liền không nói, chủ yếu là ta nghĩ, những này chiến thuật phải chăng có thể phụ cập đến ám bộ, để ám bộ thủ đoạn càng đa nguyên hơn hóa một chút." Chu Na nói ra. Kỳ Oạ trầm ngâm một lát. Nay cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn nghĩ một hồi, rất có loại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ cảm giác cán bộ. Nếu như là bình thường mở rộng, còn cần chính mình trở về a, Chu Na ý tứ này, thế nào có loại để cho mình tiếp quản ám bộ cảm giác? Ngài ý tứ là, ta muốn cho ngươi đào tạo một nhóm ám bộ đi ra, nếu như hiệu quả tốt, phía sau ám bộ từ ngươi thiết quản, ngươi phụ trách ám bộ một số quy hoạch. Chu gọn gần làm. Kỳ họa trẻ nghe xong lơ mãng một lát. Thật đúng là dạng này ám bộ, từng cái nhận thôn ám bộ quyền lực cũng không nhỏ. Tại cô nô hạ tuy nói không bằng hồ cả, nhưng đối ngoại rất nhiều chuyện đều là ám bộ phụ trách, đàn dò trước kia liền là chủ tính trung ám bộ, chỉ là nhất những năm gần đây bị chia cắt quyền lực, sau đó chính hắn thành lập rễ tổ trước thôi. Thế nhưng là, nếu như Kỳ họa trẻ làm ám bộ trung đoàn trưởng, như vậy muốn hay không cho dễ truyền vận tay người, liền là Kỳ họa trẻ nói tính. Mấu chốt là, cái này tựa hồ còn có thể hao một đợt lông dê, bởi vì có thể đi vào ám bộ, phần lớn đều là nhân tài, giống cả Kakashi, trốn sóc những thứ này người đều ở trong tối bộ hiệu lực qua. Thế mà, hắn sau đó lại nghĩ tới, mình còn có một lớp muốn dẫn. Cái này xoắn xuýt, người không cần lo lắng quá nhiều, trước mắt vẫn chỉ là cái ý nghĩ, thí nghiệm, có thể lời nói, đến tiếp sau lại mở rộng không mượn. Tú Na biết ký họa chịu lo lắng, A Sủ và ba người bọn hắn. Bọn hắn ba hiện tại so rất nhiều chủ ưu nín đều lợi hại, nhưng khoảng cách ám bộ yêu cầu còn kém một chút. Cho nên, trước mắt mà nói Kỳ họa chĩa căn bản không có tinh lực toàn quyền quản lý ám bộ. Đời thứ ba đại nhân là thái độ gì? Kỳ họa chĩa suy nghĩ một chút lại hỏi. Chu Na trầm mặc một lát, mà rồi nói ra, hắn dự định lui, đi tiền tuyến giúp từ trước đến nay. Lui, này thời gian, Kỳ họa chĩa lỗ mãng hai ba giây, tiếp lấy xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nói, lao ra từ lúc này thời điểm lui ra, liền không sợ phía trước bất ổn sao? Nay thời gian là tốt nhất, ngươi vừa bước hàng đồng tiến, đương nhiên, ta cũng không có nhàn rỗi. Chu Na nói, háng hái, tỷ ngươi ta đã một lần nữa về đến phẫu thuật đại. Không chỉ như vậy, ngươi tâm lý y học, ta cũng đã sáng lập phương án. A, Chu gặp hắn phản ứng, không khỏi ngượng một lát. À, liền không thể mang một ít kích động, tốt xấu ta là vượt qua lớn lao khó khăn được không?" Nàng nhíu môi. "Là nghiêm chỉnh vượt qua sao? Xem như thế đi, ta vấn đề giải quyết không ít, chỉ là có một ít khó chịu, loại này nho nhỏ khó chịu căn bản không ảnh hưởng giải phâu thao tác." Chu Na giải thích một phen. "Tâm lý bệnh cùng khúc mắc có quan hệ, khúc mắc giải trừ, tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh." "Cụ thể như thế nào giải?" Chu không nói ý tứ, Kỳ Họa chỉ thấy thế liền không hỏi. Nhưng Chu có thể nghĩ thoáng, hắn vẫn là rất vui vẻ. thuật này cho ta học." Chú đem quần trục đưa qua. Sau đó, nàng nhìn xem chính mình vòng cổ, nói: "Ta từng muốn đem cái này vòng cổ tặng cho ngươi, nhưng hồi trước ta nghi thoáng dây chuyền này còn là mình giữ lại, ta muốn mang theo bọn hắn kỳ vọng làm tốt cái này hồ cát. Bọn hắn sẽ thấy, có lẽ có một ngày các ngươi còn có gặp nhau cơ hội đâu." Kỳ họa chỉ gật gật đầu. "May mắn ngươi không có đưa cho ta, dây chuyền này quá nặng, ta mang bất động." Chú Nạ nghe xong trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Vẫn là tính, lại gặp một lần cũng không biết lấy tâm tình gì gặp nhau, mà lại loại kia thuật, ngươi tuyệt đối không nên đi nhiễm." "Biết, ta đối thuật kiệt nhưng không có hứng thú." Kỳ họa chia rối người một cái. Vế thổ chuyển sinh. Dung sát thực hữu dụng, nhưng càng nhiều vẫn là hố, giống cả bộ tổ chuyển sinh ra nhiều cường giả như vậy, kết quả chỉ cần hơi mạnh hơn một chút đều có thể tránh thoát trói buộc đến cuối cùng đơn giản thành giải một thuật. Xem ra họ Dorothy si Maz đều từ bỏ, chính mình bước lên cái kia phong hiểm nghiên cứu. Câu cái gì? Trong đầu hắn suy tư, càng nhiều vẫn là ám bộ sự tình. Thực cỗ nổ hạ ám bộ bản thân liền sẽ những ngày chiến thuật, chỉ là mọi người thuộc về kinh nghiệm lưu, không có hệ thống địa hình thành như biết. Nói đơn giản chính là, thiếu hụt hệ thống chỉ đạt phương châm. Kỳ họa chệ hồi một lát, này thời gian ám bộ Trụ hồ còn có không ít nhân tài, ta muốn trước nhìn một chút danh sách. Kỳ họa Triệt đem nhẫn thuật quyển trục để ở một bên. Sang tạo tái sinh khẳng định phải học, nhưng không nhất thời vội vã, ám bộ huấn luyện lại phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng, chiến tranh hùng hực hy thế, căn bản không có nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn. Ta sớm chuẩn bị tốt. Tú Nạ lấy ra danh sách đây vốn là hổ cả mới có tư cách nhìn thấy đồ vật, nhưng trước mắt đời thứ ba đã toàn bộ cho nàng, có thể nói, chứ không, có hổ cả tên, dư toàn đã lạc Nạ tại làm. Bao quát bây giờ trong nhà, liền có rất nhiều hồ văn phòng mang ra tư liệu. Kỳ họa Triệt nhận lấy Cổ nộ hạ ám bộ luôn có 70 người, phía dưới quản lý 4 cái phân đội, dễ liền là bên trong một cái phân đội. Tuna được đến là đời thứ 353 người danh sách đầu tiên là. Sa Dụ bị Xī Nǔ đương nhiệm ám bộ trung đoàn trưởng, vợ hắn thì là phân đội trưởng, mà lại chấp hành đều thuộc về tác chiến tiểu đội. Đời thứ 3 đại nhân đối với mình hài tử thật sự là hà khắc. Kỳ Vụ kia nhẹ giọng than thở. Hai vị này đều rất mạnh, nhưng ở A Niểm bên trong 3 trận chiến sau chết, hắn đã từng có một số phỏng đoán. Có khả năng nhất chính là Sa bị kẽ mây ẩn thôn kia, làm tinh thông tinh anh thượng nhẫn Gặp gỡ lôi độn dạ sát thực lực có thua cho nên mới cần ngươi giúp đỡ ngược lại không phải là không tín nhiệm bọn họ mà là ám bộ cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm bọn hắn làm nhiều năm như vậy là nên đi qua người bình thường sinh hoạt chú nạn nói ra lời này để kỳ họa chuyện vô lực đầu đen ra uống nguy hiểm để cho ta lên hố để đâu hắn từng tờ một nhìn tiếp nhìn thấy một người thời điểm ánh mắt lập tức ngừng nghiên cứu một lát nhỏ hỉga giếng cái này người nhỏ hỉga nhà là hỷ nhấttộ họ xa vừa gia nhập không bao lâu mặc dù không có thức tỉnh bạn nhãn nhưng ở án bộ huấn luyện biểu hiện rất tốt là cái không tệ người cái tủ Chu nói ra: "Ân, hắn chỗ là tác chiến tiểu đội, vừa gây dựng lại, liền lấy hắn tiểu đội vì đặc huấn tiểu đội đi." "Được." Chu gặp Kỳ Hỏa Triệt đã ứng, suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: "Nếu như ngươi không muốn đảm nhiệm tối bộ đội trưởng cũng không quan hệ, về sau lại để bạc người khác cũng không sao." Có thí sinh thích hợp lời nói, vẫn là để người khác đảm nhiệm đi. Kỳ Hỏa Triệt nói đến chỗ này cười cười, ta ngoại hình quá chú mục, ám bộ nhị dạ lấy bình thường nhất bề ngoài đặc thủ là tốt nhất. "Thiếu niên, các bạn, lại là cổ nô hạ." Dạng này đặc thủ không nhiều, có đạo lý. Chu Nạ trầm tư thật lâu, cuối cùng gật, gật đầu. Bên ngoài đặc thủ quá rõ ràng, mang mặt nạ cũng không mang cơ hồ không có gì khác nhau, liền mất đi ẩn tàng ý nghĩa. Để à sú ma bọn hắn cũng tham gia đặc huấn à, ngược lại dạy một lớp là dạy, hai cái, ba cái cũng là dạy. Không có vấn đề. Ngày thứ hai thử vong xâm lâm, ba cái tiểu đội tụ tập. À sú ma bọn hắn cùng mà tổ gai tiểu đội, mà đặc thủ nhất cái kia tiểu đội, dĩ nhiên chính là nhỏ hỉ ự gạ hướng giếng đội ngũ, bọn hắn mang theo kiều, nghèo, chó, tương bốn cái mặt nạ. Bốn người các người ta liền tạm thời gọi các ngươi giáp thất binh đinh, lớp trưởng là giáp, chính hẳn phân. Kỳ họa triền nói ra, ạ xuống mà bọn hắn tốt nghiệp có hơn mấy tháng, tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, những này mặt nạ vừa nhìn liền biết là ám bộ ly dạ. Lão sư làm sao đem ám bộ cùng bọn hắn kéo hấn lừa chúng, quá mạnh đi, trong lòng bọn họ cân nhắc đồng thời, nhỏ Hi Vũ gã hướng giếng cũng đang quan sát kỳ họa tria, hắn bị phân phối đến đinh, bởi vì hắn tại trong lớp nhỏ nhất, kèn đại kỳ họa tria. Danh tự bọn hắn tự nhiên nghe qua, đặc biệt bốn người dẫn đội một đường đảo ẩn trong khói hai cái cứ điểm sự tích. Kỳ họa tria lão sư, chúng ta luyện cái gì? Trước tiên ta hỏi hỏi, các ngươi đối ta chiến thuật biết nhiều ít. Đối với bộ này chiến thuật, kỳ họa triệt thực cũng không có như vậy tinh thục, rốt cuộc kiếp trước hắn cũng là cái tiểu học thực tập lao sư, căn bản không có xâm nhập nghiên cứu qua những thứ này. Nhưng là đi qua một lần thực tiễn về sau, dạy một chút bọn hắn vẫn là dư xài Tốc chiến tốc thắng. Nhỏ Hi ủ ga hướng giếng trước tiên mở miệng, ám bộ có bí mật nghiên cứu, học tập, giải cũng không so sánh sỉ, sỉ bọn hắn ít. Không tệ, tốc chiến tốc thắng rất trọng yếu, nhưng ngươi cùng đám 7 người so như thế nào? Nhỏ hỉ ủ ga hướng giếng lắc đầu. Tốc chiến tốc tất nhiên trọng yếu, nhưng nhất trọng yếu không phải thực lực. Bên cạnh Tiêu mở miệng nói, kỳ họa triệt một chút. Hắn đương nhiên biết con hàng này thân phận. Người quen biết cũ, ghệ cổ rủ tổ. Lao tạc này. Trước đó nghe qua một tiết khóa, đặt bên này huyện đúng không? Không phải người đến. Ghệ cổ rủ tổ là lớp này lớp trưởng, nhưng lớp này trước đó nhân viên tổn thất có phần đại, nhân viên là vừa điều, gây dựng lại, giống nhỏ hỷ hụ gạ hướng giếng càng là mới gia nhập thành viên. Cái này. ho khan, kỳ họa trịa lớn người ta chê cười, ta cái nào được ra? Tiên thần nhân ma.